Trước lâu ý Lý Thư thai trước Thư thai hiểu nghi hiểu nghi ngờ thai lần 2. 190, Lý Thư hiểu nghi ngờ thai lần l bán thành vợ chồng rời khỏi tứ cựu t h à n h lúc còn cố ý đợi tết trung thu qua đi mới rời khỏi lễ quốc khánh tháng mười hai nhất hảo mà tết trung thu trùng hợp là ngày mùng ngày hai tháng mười lâu bán thành cặp vợ chồng cố ý là tam hảo rời đi đại mậu nga tử hảo hảo sống qua ngày ta và cha ngươi lần sau quay về trở lại thăm ngươi nhóm lâu mẫu khóc nước mắt liên liên nói mẹ ta biết rồi lâu tiểu nga đáp lại nói mấy người hàn huyên hồi lâu lâu phụ lâu mẫu cuối cùng lên xe lửa hai người bọn họ nửa đường được đức quang thay đổi phương tiện giao thông cuối cùng đi đường thủy bước vào đ ả o cảng nga tử trở về cha mẹ lần sau sẽ còn trở lại bọn hắn muốn đi vì quốc gia kiến thiết làm công hiến hứa đại mậu dùng lời nhỏ nhẹ an ủi vợ lâu tiểu nga、um、ư mừng có thể là ta hay là không nhịn được nghị khóc c a đại mậu trong lòng ta khó chịu nhìn qua phụ mẫu rời đi lâu tiểu nga khóc không thành tiếng hứa đại mậu đành phải vẫn an ủi nhìn nhà mình vợ qua hồi lâu lâu tiểu nga tâm trạng mới yên ổn vợ đi chúng ta về nhà và không sai biệt lắm lúc hứa đại mậu dẫn lâu tiểu nga về nhà đại mậu đây là làm gì sao vợ ngươi hình như khóc và hai người về đến tứ hợp viện đụng phải tam đại gia diêm phụ quý ha ha không có chuyện gì tam đại gia ngài yên tâm hứa đại mộ k h o á t k h o á t tay trả lời liền dẫn vợ đi tới hậu viện hắn mới lời đi cùng diêm phụ quý đi giải thích nhiều như vậy chứ chuyện của nhà mình q u a n người khác chuyện gì đây chính là hắn hứa đại mộ tính cách chờ quốc khánh tiết ngày nghỉ qua đi chương hạo nhiên thời gian dần trôi qua theo máy phổ tỏ có tỷ nghiên cứu phát minh chế tạo s ư ở n g kiến thiết nhiệm vụ bên trong thoát thân đồng thời chính thức mở ra về cơ trung tiểu thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ nghiên cứu phát minh đây là một hạng đánh lâu dài cần thời gian rất lâu đến làm thời gian đảo mắt đi tới tháng một ư ơ i một trung tuần ngày này trương hạo nhiên chính buổi tiếp vợ lý thư hiểu làm lấy cơn tối n vậy đột nhiên lý thư hiểu có chút rất nhỏ phản ứng nhưng vẫn như cũng bị trương hạo nhiên chú ý tới vợ ngươi đây là thế nào trương hạo nhiên quan tâm nói hạo nhiên ta cảm giác có chút phạm buồn nôn lý thư hiểu giải thích nói đúng vậy a thiểu nhiên ta này không phải là mang thai a đúng lúc này lý thư hiểu phản ứng lại nghĩ tới điều gì mang thai là lặng rất có thể vậy chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi trương hạo nhiên kích động nói xong mặc dù bọn h ắ n phu thê hai người đã sinh một đứa bé nhưng mà gặp mặt thượng loại sự tình này chương hạo nhiên vẫn như cũ thật cao hứng cái thời đại này nhiều sinh con lại không có gì tốt lo nghĩ hoàn cảnh lớn tốt mọi người tự nhiên sẽ nhiều sinh con đương nhiên nếu hoàn cảnh lớn không tốt tự nhiên thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt không phải không sinh là linh hoạt sinh là tiền sinh kéo theo người trẻ tuổi lại nói động vật giới đều biết tại hoàn cảnh lớn không tốt tình huống giới chọn thiếu sinh hoặc là không sinh t h n g chi là nhân loại kiểu này cao cấp động vật đấy bất quá mỗi cá nhân ý nghĩ không giống nhau tình huống cụ thể phân tích cụ thể đi lựa chọn của mình chính mình tiếp nhận đi quá một đi ngày mai rồi nói sau trưa mai chính ta đi bệnh viện kiểm tra ngươi yên tâm lý thư hiểu đối với nhà mình nam nhân trả lời À, nếu không ta cùng đi với ngươi xem đi ta giữa chưa có thể theo trong nhà máy ra tới trương hạo nhiên lo lắng nói xong được rồi nay có cái gì lo lắng ngươi yên tâm khẳng định không sao đừng lo lắng h ả o h ả o tại trên trong nhà máy ban trong khoảng thời gian này nhìn xem ngươi mỗi ngày loay hoay mệt mỏi như vậy khẳng định là trong nhà máy có cái gì chuyện trọng yếu phải làm ta không chậm chế ngươi ngươi là đang vì nước nhà làm công hiến người được mất tại quốc gia trước mặt có thể làm rất lớn nội bộ lý thư hiểu tư tưởng chính trị rất chót lọt kỳ thực cái thời đại này đại đa số người đều vô cùng đơn thuần quốc gia bách phế đại hưng cũng nghĩ vì quốc gia kiến thiết ra một phần lực được tôi h vậy chính ngươi chú ý một chút cưới xe đạp chậm một chút trương hạo nhiên g i ả n dò ừ mừng biết biết hạo nhiên vậy ngươi nấu cơm đi nghe này mùi cá thanh không thoải mái lý thư hiểu cau mày nói được ta cũng biết nói tiêu để ta làm cơm ngươi đi trước phòng khách ngồi hội ngồi trong phòng cũng được trương hạo nhiên đột nhiên trả lời hắn cũng không có chú ý đến chi tiết này chỉ riêng lo lắng lý thư hiểu ngày mai một người đi kiểm tra sự tình l ú cũng đúng thế thật cái thời đại này đại đa số người ý nghĩ chú ý nhiều con nhiều phúc đặc biệt trong nhà huynh đệ tỉ mụi nhiều đặc biệt nam nhân nhiều cũng sẽ không tại bên ngoài bị bắt nạt bằng không trước k i a dịch trung hải còn lúc còn trẻ một lúc thiên nghị sinh con nghị ăn không ngon hắn nghĩ sinh con chính là sinh cái đại tiểu t ử béo đương nhiên hắn là vì nuôi nhi dưỡng già không cùng mở dạng chẳng qua trong nhà nam nhân nhiều hắn dịch trung hải cũng không dám lung tung đi tính toán người khác cái này đích sắc là sự thực lao gia tử thư hiểu hình như lại mang bầu chưa mai đi bệnh viện xem xét và lúc ăn cơm trương hạo nhiên nói rõ với lý lao gia tử tình huống ha ha lại mang thai á mang thai tốt lắm nhiều con nhiều phúc đây là chuyện tốt t lý lao gia tử thập phần vui vẻ nói lao gia tử bây giờ để tứ cùng đường mặc dù nhi tử cùng con dâu hy sinh nhưng mà tính được hay là đệ tứ cùng đường rốt cuộc hắn bây giờ cùng t r ư ơ n g g i a trương hạo nhiên phụ mẫu còn ở đây với lại đối với hắn rất tốt hắn hiện trong lòng nguyện vọng lớn nhất chính là năm thế cùng đường hy vọng chính mình có thể sống đến tám mươi tuổi đến lúc đó nhìn chắc trai tằng tôn nữ thế hệ này người kết hôn sinh con liền không có tiết m ố i vậy ngày mai ngươi cùng tiểu hiệu cùng nhau đi kiểm tra a và kết quả hiện ra giữa chưa có thời gian liền trở lại cùng ta nói một chút nếu không còn thời gian buổi chiều về nhà lại nói cũng được đúng lúc này lý lao gia tự cười ha hà nói xong ra ra ngày mai ta chính mình đi kiểm tra hạo nhiên còn có việc bận rộn lặng ta cũng không muốn chậm trễ hắn công tác lý thư h i ể u giải thích nói được rồi được rồi thế nào năng lực không có người bồi tiếp chính ngươi yên tâm ta vẫn chưa yên tâm đâu tiểu nhiên đợi lát nữa đã ăn xong cơm tối đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng c h ư a mai tranh thủ cùng thư h i ể u đi một chuyến bệnh viện lý lao ra tử d ạ n dò được ta c h ờ một chút liền đi nói trương hạo nhiên vội vàng đáp ứng xuống nhường mẫu thân trần hồng y về bồi tiếp vợ lý thư h i ể u đi bệnh viện kiểm tra cái này sắp đặt rất tốt hắn còn có thể càng yên tâm hơn nghe nói ra ra cùng trượng phu đối thoại lý thư hiểu cũng không có tại mở miệng chấp nhận tiếp theo ăn cơm tối xong về sau trương hạo nhiên đi phụ mẫu bên ấy đem tình huống cặn kẽ nói cho phụ mẫu được đến mai cái ta cùng thư hiểu đi xem không cần lo lắng mấy người trò chuyện sau khi và trương hạo nhiên lúc rời đi mẫu thân trần hồng y t hiển nói lần nữa từ mừng ta khẳng định không lo lắng mẹ cảm ơn ngài lặc trương hạo nhiên nói cảm tạ người một nhà tạ cái gì đâu tạ trần hồng y khoát k h á t tay trả lời đúng vậy a người một nhà tạ cái gì tạ trương vệ quốc chen miệng nói mấy người trò chuyện một hồi lâu Cuối cùng trong thanh âm của nàng mang theo một tia lời biếng không còn nghi ngờ gì nữa còn không có hoàn toàn theo buồn ngủ bên trong tỉnh lại ôi đây không phải tình sống nha dứt khoát thì làm thôi trương hạo nhiên cười ha hả nói xong trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại cảm giác hạnh phúc giống như là vợ nấu cơm là một kiện tương đối chuyện vui sướng người n h a người ta còn không biết người thế nào nghĩ mà được rồi còn không biết có phải hay không là mang bầu không có lại nói cho dù mang bầu lại có cái gì vừa mang thai hải tử lại không phải là không thể làm n i ệ m tâm lý thư h i ể u trêu ghẹo nói trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc nhưng càng nhiều hơn chính là đối nhà mình trượng phu quan tâm cùng yêu thương hh này có cái gì dù sao hai ta không phải liền l ạ n như thế đến nhà ai dậy sớm ai nấu cơm tôi h đừng suy nghĩ nhiều trương hạo nhiên đồng dạng cười ha h a nói xong nụ cười của hắn bên trong tràn đầy ấm áp cùng n g ọ t nào g giống như đang nhớ lại đi qua từng ly từng tí ăn điểm tâm đi và đến t r ư a còn nhớ đi bệnh viện xem xét ta đi sát vách hô láo ra tự ăn điểm tâm đúng lúc này trương hạo nhiên nói hắn quay người đi ra nhà bếp hướng về sát vách tứ hợp viện đi đến tại cái này ấm áp sáng sớm trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu ở giữa đối với lời mặc dù đơn giản nhưng lại tràn đầy qua lại quan tâm cùng yêu thương cuộc sống của bọn hắn mặc dù bình thường nhưng lại tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ được lý thư hiểu nói xong bắt đầu ăn lên đương nhiên bình thường nhà mình người một nhà ăn cơm cái gì sẽ không cần nói không phải và lý lao gia tử đến mới có thể ăn cơm nhớ ngày đó trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu vừa kết h ô n lúc mỗi lần ăn cơm đều sẽ và lao gia tử đến đây lại cử động đũa đó cũng không phải lao gia tử yêu cầu mà là bọn hắn vợ chồng trẻ cảm thấy lao gia tử cũng có chút số tuổi là văn bối và trưởng bối đến lại ăn cơm đây là cấp bậc lễ nghĩa với lại nhường một mình hắn ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm khó tránh khỏi có chút cô đơn cho nên bọn hắn mỗi lần lúc ăn cơm đều sẽ và lao gia tử đến mọi người cùng nhau ăn cứ như vậy lao gia tử thì sẽ không cảm thấy cô đơn hơn nữa còn năng lực tăng tiến người nhà ở giữa tình cảm chẳng qua lần trước bị lao gia tử đã từng nói về sau bọn hắn thì sửa lại làm lúc lao gia tử nói không cho hai người bọn họ chờ hắn ăn cơm cái đôi này còn được ban cái gì vội vàng đâu không cần quan tâm nhiều như vậy lễ nghi phiền phước lao gia tử còn nói hắn hiểu rõ hai người bọn họ lỗ hổng là vì tốt cho hắn nhưng mà hắn cũng không muốn để bọn hắn vì hắn mà làm trễ mãi công việc của mình cùng đời sống hắn nói hắn đã lớn vừa rồi lại không thể lại vì bọn họ làm cái gì chỉ có thể tận lực không cho bọn hắn thêm phiền phức để bọn hắn làm việc cho tốt tốt cuộc sống thoải mái bởi vậy theo lần kia về sau trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu suy nghĩ một lúc quyết định bình thường ngày làm việc lúc ăn cơm trước cũng không có cái gì bất quá nếu lao g i a t ử giờ cơm lúc không có đến vẫn là phải đi gọi tới ăn cơm vẫn là phải một khối đương nhiên chủ nhận nghỉ hoặc là lúc khác nghỉ bọn hắn đều sẽ và lao g i a t ử đến rồi đ ộ n g đũa mới bắt đầu ăn cơm làm như vậy về sau lão g i a t ử thì không nói nữa qua hai người bọn họ Kỳ thư ự c làm n h vậy t hiểu ì rất tốt, n g ư ờ một nhà trong lúc đó, bình bình đạm đạm trong tốt. thức, trong nhà bình bình hạnh liền Không cần quá nhiều ngôn ngữ, cũng không cần quá nhiều hình thức, chỉ cần trong lòng có lẫn nhau, như vậy đủ rồi. Ăn xong phúc chỉ rồi. lúc có đó, đủ đ i quá quá vậy m tâm về s a ta r ư Thư ơ n Nhiên chuẩn càng g Hạo hiểu, đi bị kỹ càng đi làm. t đi làm giữa chưa còn nhớ kêu lên mẹ ta cùng ngươi cùng nhau đi bệnh viện kiểm tra hiểu rõ không trương hạo nhiên lại một lần nữa g i ả n dò ư mừng yên tâm đi đừng lo lắng cũng không phải lần thứ nhất lý thư hiểu ngoài miệng thì nói như vậy trên mặt lại toát ra vui sướng nét mặt nàng thật cao hứng vì nhà mình nam nhân năng lực như thế ghi nhớ lấy chính mình với lại theo sau khi kết hôn trương hạo nhiên đ ố i nàng một thằng rất tốt như là tại cái khác đại đa số gia đình nam nhân trong nhà sẽ rất ít giúp đỡ nữ nhân nấu cơm làm việc nhà cái gì thường thường làm ở ra hai tay miệng hà ra mở miệng đóng miệng chính là cơm chín rồi không có ngay cả bình d ấ m chua lật ra đều chẳng muốn đứng dậy giúp đỡ đỡ thẳng có thể so với đại gia sinh sống nhưng mà tại nhà các nàng trương hạo nhiên chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ giúp đỡ làm thật rất khó được về phần trương hạo nhiên sẽ làm như vậy kỳ thực cùng hiện đại tư tưởng có quan hệ rất lớn không có hồn xuyên qua lúc trương hạo nhiên trong nhà đều sẽ giút đỡ mẫu thân làm trợ thủ cái gì với lại thế kỷ mới lúc chủ trương nam nữ bình đẳng việc nhà cái gì nam nữ phối hợp làm rất bình thường cũng có thể là niên đại cùng với tư tưởng khác nhau đi mỗi cái niên đại có mỗi cái niên đại cách làm rất khó đi đánh giá dù sao chính trương hạo nhiên một t h ằ n g kiên trì làm như vậy cũng không có đi nên hợp thời đại này đặc sắc cặp vợ chồng cho chuyện vài câu trương hạo nhiên trước hết đi làm sau đó không bao lâu lý thư hiểu cũng đi nhai đạo biện đi làm thời gian rất m g o tới đến trưa về nhà n ế m qua sau bữa cơm trưa lý thư hiểu đi vào bệnh viện phụ cận kiểm tra cùng nhau đi trước tự nhiên là bà bà trần hồng y h i chúc mừng ngài muốn làm mụ mụ Cảm, cảm n bà, bà sau đó y là m nghe xong bác sĩ hàng loạt dặn dò trần hồng y rỉa dẫn đại nhi tức phụ lý thư hiểu không nhanh không chậm đi tới nhai đạo biện giao đạo khẩu thư hiểu nhìn xem ngươi bộ rắn này là mang thai lạc chúc mừng nha hồng y rỉa thì, thì chúc mừng ngươi nha trong nhà lại muốn sinh con trai ngai đạo biện vương chủ nhiệm đối với lý thư h i ể u cùng trần hồng y d i c h ú c vì trương hạo nhiên thân phận nguyên nhân vương chủ nhiệm đối với trương gia người đều là lấy lễ để tiếp đón đương nhiên nàng đối những người khác cũng giống như thế chẳng qua trên thái độ khẳng định hội có chút khác biệt đây là nhân tính cho phép cảm ơn vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm đến án kẹo các vị đồng chí ăn kẹo ăn kẹo trần hồng y cầm chuẩn bị xong kẹo cho mỗi người tàn hai cái đây là trương hạo nhiên sớm liền chuẩn bị tốt n a i đạo biện lại là một phen náo nhật tràn cảnh một lát sau và không sai biệt lắm thời điểm trần hồng y thì hãy cũng trở về cung tiêu xã chuẩn bị đi làm về tới cung tiêu xã đồng dạng là một phen náo nhiệt tình hình hồng y thì hãy mượn tử chúc mừng nha đây là cung tiêu xã người phụ trách trần di chúc mừng ngài á đây là một vị t i ể u đồng chí trần hồng y thì cho mấy người phát chút ít lạc và hạt dưa xem như dấu hiệu tốt rồi cơ bản những gia đình khác trong có cái gì về vui đều sẽ cho đồng nghiệp hoặc là quê nhà hàng xóm tán chút ít lạc và hạt dưa keo hỉ thuốc lá hỉ cái gì chẳng qua còn phải nhìn xem cá nhân tình huống đi rốt cuộc có ít người gia đình tình huống không cho phép mà chẳng qua đại đa số người cũng sẽ không đi tiết kiệm những thứ này coi như là tranh cái mặt mũi đi lúc này trương hạo nhiên ở trong xưởng còn muốn nhìn vợ lý thư hiểu bên này là tình huống thế nào một buổi chiều công tác cũng hơi có chút phân tâm t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai mỗi năm gáy khảo hạch t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai mỗi năm gáy khảo hạch rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc vừa đến tan tầm điểm trương hạo nhiên chờ không nổi chạy về nhà trong lúc đó hắn cùng phụ thân trương vệ quốc lên tiếng chào hỏi thì phi tốc rời đi ha ha thiểu nhiên người trần một chút trương vệ quốc nhìn nhanh chóng rời đi con lớn nhất dặn dò cha ngươi yên tâm ta cưới xe ở đây trương hạo nhiên xa xa trả lời một câu rất nhanh liền biến mất tại trương vệ quốc đ á y mắt kết quả và trương hạo nhiên đến nhà vợ lý thư hiểu cùng với mâu thân trần hồng y thì còn chưa về nhà đợi một hồi không có nghĩ rằng phụ thân trương vệ quốc cười lấy cùng hai người quay về ha ha tiểu nhiên nói nhờ ngươi đ ừ n g đội không phải sao trên đường trở về ta lại gặp phải mẹ ngươi còn có ngươi vợ trương vệ quốc trêu chọc nói một bên trần hồng y cùng lý thư hiểu, theo. Thư hiểu ngươi có phải hay không mang ẩu trương hạo nhiên thì không thèm để ý nóng này hỏi đến là lặc thư hiểu lại mang thai lạc mẫu thân trần hồng y di chen miệng nói n g h e xong những lời này trương hạo nhiên cao hứng t h o ả i mái cười to khỏi phải để cao hứng bao nhiêu sau đó mấy người trò chuyện v à i câu trương hạo nhiên dẫn vợ lý thư hiểu trở về phòng và trong sân người cũng sau khi trở về trương hạo nhiên cho quê nhà hàng xóm từng nhà tàn chút ít hạt dưa tiểu nhiên chúc mừng n h a n h i ê n ca chúc mừng ngài lặc trong sân người không ngoài là hai loại âm thanh và trương hạo nhiên cũng làm xong việc này về sau liền về nhà cùng vợ đi hà vũ chủ nhà ha ha vợ tiểu n h i n bây giờ lại mang bầu hai ta lỗ hổng cũng phải cố gắng một chút hà vũ trụ đối với vợ lưu lam nói được hai ta h ả o h ả o nỗ lực c h ụ tử k i ê m ấy ngày nay buổi tối ngươi phải cho lực điểm lạc ta thế nào cảm giác ngươi gần đây không nhiều già sức nha có phải hay không không được cả nha mạnh cầu lưu lam t r e o kẹo nói ha ha vì sao kêu không được ngươi nói ta không được hà vũ trụ nghe xong trong nháy mắt thì phẫn nộ rồi đi đi đi ngày hôm nay cơm tối trước hết không làm ta trước n h ư ờ n g đem ngươi làm ngoan ngoãn hà vũ trụ nói xong ôm vợ thì chạy vào phòng lúc này hai người bọn họ khuê nữ hà băng băng buổi chiều chân mệt đang ngủ đấy bởi vậy lưu lam trực tiếp bị hà vũ trụ kéo vào phòng về phần những ngày này hà vũ trụ vì sao không góp sức nguyên nhân chính là mệt nhọc gần đây những ngày gần đây hà vũ trụ nhận tịch tiến tờ đơn nhiều rất bận điệu loay hoay mệt đến nhưng mà đây cũng không phải là lưu lam có thể t r e o chọc hắn không được lý do hắn không phải nhường vợ hiểu rõ sự lợi hại của hắn có thể là bị kích thích hà vũ trụ ngày hôm nay s ắ c thực ra sức chút ít lưu lam đạt được một lần vô cùng hài lòng trải nghiệm cuộc sống vợ chồng chất lượng đạt được tăng thêm một bước nếu như không có hà vũ trụ trong âm thầm len lén xoa eo có lẽ thì tốt hơn mà hứa đại mậu nhà đồng dạng hứa đại mộ cặp vợ chồng nói đến phải nỗ lực lại muốn đứa bé sự t ì n h chẳng qua cũng không có xảy ra cùng hà vũ trụ nhà những chuyện tương tự có lẽ là lưu lam cùng hà vũ trụ cãi nhau thuộc tính mở ra lại có lẽ là lâu tiểu nga tương đối ngại ngủ một ít dù sao tương đối mà nói hà vũ trụ nhà bầu không khí càng náo nhiệt một ít thường xuyên năng lực nghe thấy cặp vợ chồng cãi nhau âm thanh cũng vì tứ hợp viện mọi người đời sống tăng thêm rất nhiều niềm vui thú thời gian như thời gian qua nhanh trong n h mắt đi tới sáu mươi ba năm một tháng cuối cùng tại tháng này cuối cùng mấy ngày nhà máy gang thép hồng tinh lại nên đón một vòng mới cấp công nhân khảo hạch lần này trong t ứ hợp viện rất nhiều người đều ghi danh tất cả mọi người hy vọng tại một năm mới trong có thể nâng cao một bước trong đó trương hạo nhiên báo danh cấp sáu tấn thăng cấp năm kỹ sư tấn cấp khảo hạch hắn là một m cái tuổi trẻ tài cao thanh niên một mực nhà máy hồng t i n h yên lặng cạch ấy lần khảo hạch này đối với chính mình đồng dạng ý nghĩa trọng đại kỹ thuật không ngừng bước phát triển mới khẳng định được xứng với cấp bậc cao hơn nếu không dù nói thế nào ra ngoài đều không tốt ngay mà chỉ có đẳng cấp tấn thăng lên càng năng lực tiến một bước đối với hắn qua đi làm việc khẳng định cũng có thể nhường hắn có tốt hơn phát triển hắn hiểu rõ Cấp hắn đối với kỹ thuật của mình vô cùng tin tưởng nhưng tương tự thì đã hiểu lần khảo hạch này là đúng hắn trình độ kỹ thuật một lần toàn diện kiểm nghiệm hắn nghiêm túc học tập tương quan tri thức cùng kỹ năng hy vọng có thể tại khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt lưu hải chung đồng dạng báo đoán công cấp tám tân cấp khảo hạch hắn rất sớm đã đi theo sư phụ học tập kỹ thuật văn công mặc dù hắn một thẳng hứng thú với làm cán bộ nhưng mà từ hắn trước lên làm phó tổ trưởng sau đó lại đã trở thành phó khoa trưởng nghe được nhiều hiểu được cũng nhiều mấu chốt là trong khoảng thời gian này lòng của hắn bình tĩnh rất nhiều càng an tâm rồi lại thêm hắn cũng không thể nhường lão dịch cho vượt qua dù là có một cái phương diện đều không được hoặc là bất phân thắng bại hoặc là hắn toàn bộ thắng nếu không không có ý nghĩa trải qua trong khoảng thời gian này lắng động lưu hại chung đối với kỹ thuật của mình trình độ thì vô cùng tin tưởng hắn tin tưởng mình có thể tại khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt lần này tứ hợp viện hồng tinh viện trong cơ bản tất cả mọi người ghi danh thậm chí là chương hạ học thì ghi danh hắn là một m cái vừa tới nhà máy nông cơ cấp bảy kỹ thuật viên mặc dù thời gian làm việc không dài nhưng hắn rất chăm chỉ hiếu học hắn cảm thấy mình tại kỹ thuật phương diện còn có rất nhiều chỗ thiếu sót nhưng là vẫn có rất lớn hy vọng thông qua lần khảo hẹn này hắn là có chút lòng tin vì bất luận là ở trong xưởng công tác lúc hay là bình thường nghỉ chỉ cần có cơ hội hắn rồi sẽ đi tìm người hỏi vấn đề ở trong xưởng tìm sư phó hỏi tìm đẳng cấp cao hơn kỹ thuật viên hỏi tìm kỹ sư hỏi chỉ cần có thể giải quyết nghi ngờ trong lòng hắn đều sẽ đến hỏi mà nghỉ lúc ở nhà hắn còn có thể đi hoa đại ca trương hạo nhiên tìm s i n giúp đỡ đương nhiên hắn khẳng định là trước chính mình tự hỏi nghĩ không hiểu mới biết hỏi tiếp người khác hỏi nhiều hơn nghe nhiều hơn giải quyết vấn đề nhiều một cách tự nhiên trình độ của hắn đạt được tăng lên rất nhiều khảo hạch này này trương hạo nhiên đi tới bộ luyện kim hắn đi vào trường thi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc rất nhiều người đều cùng hắn từng có hợp tác hoặc là tham dự qua hắn chủ trì kỹ thuật nghiệm chứng hạng mục những người này đều là giống như hắn tới tham gia khảo hạch kỹ sư trương hạo nhiên không có chút nào một chút cảm giác căng thẳng đương nhiên nếu thông qua được lần khảo hạch này khẳng định tốt hơn nha thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt hai giờ trôi qua trương Hạo h n i ê vệ quốc thì đang khẩn trương tiến hành nhìn cấp bảy điện công khảo hạch hắn hy vọng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tăng lên chính mình điện công và cấp theo thời gian trôi qua khảo hạch nhiệm vụ thì dần dần hoàn thành tất cả mọi người thợ phào nhẹ nhõm mấy người cũng tin tưởng cố gắng của mình nhất định có thể có được hồi báo trong mấy ngày kế tiếp trừ ra trương hạo nhiên đại đa số người cũng đang khẩn trương chờ đợi nhìn khảo hạch kết quả công bố bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đi trong nhà máy nghe ngóng thông tin hy vọng có thể sớm ngày biết được chính mình khảo hạch thành tích cuối cùng tại một sáng sửa thời gian mọi người nhận được khảo hạch kết quả trương hạo nhiên thành công điệu tấn thăng làm cấp năm kỹ sư dịch trung hải cùng lưu hải trung cũng thành công điệu tấn thăng làm thợ ngội cấp tám cùng đ o à n công trương vệ quốc thì thuận lợi thông qua được điện công cấp bảy khảo hạch tăng lên chính mình điện công và cấp giả đông húc chính thức biến thành thợ ngội cấp sáu từ giả đông húc theo ban đầu đến rồi phân xưởng đào tạo đến bây giờ phòng giáo dục và đào tạo. vẫn luôn là x ô i gió x u ố n nước có lẽ là ở chỗ này học tập không khí rất nồng hậu dày đặc kỹ thuật của hắn trình độ đạt được phi tốc tăng lên lại có lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc ai cũng không nói chắc được chuyện cũ kể tốt thà rằng tin là có không thể tin là không mà về phần trong sân cái khác chính thức làm việc cơ bản đều thành công nhân cấp một ngay cả một thẳng dậm chân tại chỗ diêm giải thành lần này tại bọn họ xưởng cũng thành công tân cấp mà hà vũ trụ cũng chính thức đã trở thành một tên cấp bảy cấp dưỡng viên mỗi nhân viên làm theo tháng bốn mươi hai năm khối đồng thời hà vũ trụ nấu ăn trình độ không sai biệt lắm nhanh đến cấp dưỡng viên cấp sáu trình độ rồi Chỉ hạch những phía sau thi tiếp sau lần khảo hạch này thông qua cùng với tiền lương danh sách điều chỉnh đồng chí trương hạo nhìn i tấn thăng làm kỹ sư cấp năm mỗi nhân viên làm theo tháng một trăm bảy mươi tám nguyên quá mức phụ cấp bốn mươi nguyên đồng chí lưu quốc cường tấn thăng làm thợ n mội cấp tám mỗi nhân viên làm theo tháng chín mươi chín nguyên quá mức phụ cấp m ộ ư ơ i tám nguyên đồng chí lưu hải trung tấn thăng làm đoàn công cấp tám mỗi nhân viên làm theo tháng chín mươi chín nguyên quá mức phụ cấp m ộ ư ơ i năm nguyên đồng chí dịch trung hải tấn thăng làm thợ n mội cấp tám mỗi nhân viên làm theo tháng chín mươi chín nguyên quá mức phụ cấp năm nguyên đồng chí trương vệ quốc tấn thăng làm điện công cấp bảy mỗi nhân viên làm theo tháng tám mươi bảy nguyên quá mức phụ cấp m ư ơ i hai nguyên đồng chí giả đông húc tấn thăng làm thợ nội cấp sáu mỗi nhân viên làm theo tháng bảy mươi sáu nguyên quá mức phụ cấp hai nguyên để cho chúng ta hướng trở lên những thứ này đồng chí tỏ vẻ chúc mừng đồng thời lần khảo hạch này chưa thể thông qua nhân viên mong rằng không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày lấy được đột phá nhà máy gang thép hồng tình kịp thời tiến hành thông báo trong n g á y mắt trong nhà máy các nơi nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận nhìn lần này khảo hạch kết quả n h ư n ca chúc mừng người a từ không nghe nói kết quả về sau trước hết đối với trương hạo nhiên chúc mừng ha ha cảm ơn trương hạo nhiên cười lấy trả lời mà lúc này chính đang làm việc lưu hải trung cũng bị mọi người vây quanh sư phụ chúc mừng ngài lập sư phụ còn phải là ngài nha ta liền biết ngài nhất định có thể thông qua công nhân cấp tám khảo hạch lưu lão sư chúc mừng ngài thành đại t ư ợ n g lạc lưu hải trung bị một đám đồ đệ cùng với các vị nhân viên tạp vụ thổi phồng cười toe toét cái nói thẳng vui cười đến không ngậm m i ệ n g được ha ha ta nhất định có thể qua làm lúc khảo hạch xong ta liền biết l à các ngươi nha bình thường đi theo ta hảo hảo h ọ c ta cái khác không có giáo hội các ngươi dư dả lư hải trung vỗ bộ ngực nói xong mọi người nghe lại bắt đầu thổi phồng nhìn lưu hải trung không có cách lưu hải t r u n g người này nói hội nghiêm túc giáo vẫn đúng là nhất định sẽ nghiêm túc giáo bất luận là đối đãi đồ đệ của mình hay là những người khác đều là như thế đương nhiên tiền đề chính người được nghiêm túc học với lại miệng muốn ngọt có thể nói lao lưu tâm hoa nộp h ó n g chỉ cần có thể làm được hai điều này kỹ năng phương diện tài nghệ tăng lên cơ bản một chút vấn đề không có mà giả đông húc bên này cũng giống như thế giả đông húc từ đến rồi trương hạo nhiên phân xưởng đào tạo cùng với đến tiếp sau phòng giáo dục và đào tạo đều là hăng hái công tác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành đồng thời tại thợ hội học tập bên trên vẫn luôn là duy trì không ngừng học tập thái độ bởi vậy lần này khảo hạch thông qua một cách tự nhiên có thể thuận lợi thông qua nhưng mà vẫn như c ũ không chịu nổi nhân viên tạp vụ nhóm nhiệt tình đồng dạng bị một đám nhân viên tạp vụ nhóm chúc mừng loại tình huống này thì rất bình thường g i ả đông húc hiện nay mới ba mươi tuổi ra mặt thì có thể trở thành thợ ngội cấp sáu nay không chỉ khiến người khác tình cảm chân thực bội phục hơn nữa còn cực lớn để cao những người trẻ tuổi khác tính tích cực người chính là như vậy người khác được dựa vào cái gì ta không được không có lý chuyện mà về phần lần này tấn cấp những người khác bất luận là đẳng cấp gì cũng đang tiếp tụ nhìn người khác chúc mừng Mà khảo k hạch hạ h ô ngày có cũng thông người, qua dưới đ này nhà máy gang thép hồng tinh bên trong có tiếng cười cười nói nói cũng có chầm mặc ít nói này có thể chính là người và người bi quan không thể tương thông rất nhanh tới xuống buổi trưa lúc tan việc trong nhà máy công nhân lục tục đi ra nhà máy cửa lớn Haha, ha, dịch, chúc mừng, cũng vậy công nhân cấp 8. Lưu Hải chung đối với dịch、Trung、Hải chúc mừng. Tại hồi tứ hợp Hải chung lão Lưu Lưu cũng công cấp mừng, mừng. ngươi Trung viện trên đường, gặ đối với Tại vậy tứ Cùng vui cùng vui lao lưu thì chúc mừng ngươi thông qua đoàn công cấp tám khảo hạch nha dịch trung hải giả cười lấy trả lời trước đây hôm nay đạt được khảo hạch kết quả hãn dịch trung hải thợ nội cấp tám khảo hạch thông qua được còn thật vui vẻ kết quả đụng phải lưu hải t r u n g có chút buồn bực ha ha này lao lưu ta còn không biết ngươi không phải liền là thi qua đoàn công cấp tám à thế nào hiện tại có phải hay không cảm giác so với ta mạnh trước kia còn không phải một t h ằ n g bị ta đ è ép một cái cấp bậc dịch trung hải tại ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc giơ tay không đánh người đang cười lưu hải trung mặt mỉm cười cho hắn chúc mừng hắn còn không thể nói chút ít lời khó nghe hắc hắc cùng vui cùng vui đi đi đi ngày hôm nay ta vui vẻ đi nhà ta uống rượu nói xong lời này lưu hải trung thì lôi kéo dịch trung hải thẳng đến tứ hợp viện đi đến về phần hắn có thật lòng không mời dịch trung hải uống rượu này không quan trọng quan trọng là hắn hôm nay xác thực thật cao hứng bây giờ hắn là công nhân cấp tám l ã o dịch cũng là công nhân cấp tám hắn hay là cán bộ cấp phó khoa l ã o dịch thì trong một viện nhất đại gia thân phận với lại lao dịch nhưng không có con ruột dịch tiểu con người nào không biết đó là nhận nuôi tới hắn lưu hải trung thế nhưng con thứ ba không đúng hiện tại là hai con trai về phần con lớn nhất lưu quang tề hắn hiện tại đã không thèm để ý đương nhiên đây có lẽ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi chân và lưu quang tề về thăm nhà một chút tình huống có thể lại không đồng dạng chẳng qua hắn xác thực đã thấy ra rất nhiều bố cục muốn mở ra mà đều là do cán bộ người h o ặ c lao dịch lao lưu hai người đ â y là diêm phụ quý nhìn dịch trung hải cùng lưu hải t r u n g hai người nói là trong sân quê nhà hàng xóm lần trước vì diêm phụ quý tính toán sự việc náo loạn mâu thuẫn chẳng qua qua một quãng thời gian về sau lần này ở giữa mâu thuẫn cũng trầm trầm tại tiêu trừ đương nhiên hai nhà quan hệ trong đó khẳng định sẽ có ngăn cách chuyện đã xảy ra không có thể sẽ không lưu lại một điểm dấu vết ha ha đây không phải ngày hôm nay khảo hạch kết quả hiện ra nhà ta cùng lao dịch đều là công nhân cấp tám lao diêm đợi lát nữa một khối tới nhà của ta uống rượu đợi lát nữa ta lại kêu lên vệ quốc cùng h ạ o nhiên lưu hải trung tâm trạng sung sướng nói đều quên dịch trung hải cùng trương ra quan hệ không tốt chuyện này hoặc công nhân cấp tám đây chính là quốc gia đại tượng mỗi nhân viên làm theo tháng tăng thêm phụ cấp được hơn một trăm đi còn phải là ngươi cùng lao dịch l ặ n thật lợi hại Diêm nói, cái hâm mộ phụ quý ngón dơ tay lợi ê n người tán dương. Đối với công nhân cấp 8 người thân phận hắn khẳng định là tôn trọng, nhưng mà hắn càng để ý là kêu tiền lương cùng cộng hơn tiền. đối Đối để khối với hai với lại phụ cấp cấp kêu là là l mà ý hại cái gì nha lần này tiểu nhiên đều thành kỹ sư cấp năm nếu là lúc trước nhà máy cắn thép tiểu nhiên này kỹ sư cấp năm thân phận đều có thể làm trong nhà máy kỹ sư trở rồi chẳng qua nha tiểu nhiên hay là đây ta lợi hại này ta không so được một chút lưu hải trung k h o á t khoắt tay nói xong nói đến trương hạo nhiên lời hữu ích đối với trương hạo nhiên hắn thật là cảm kích trương hạo nhiên mấy lần từng nói với hắn lời hữu ích này hắn được còn nhớ đi đi đi đi nhà ta uống rượu ngày hôm nay ta cầm trong nhà ngũ lương dịch ra đây uống đúng lúc này lưu hải trung nói một bên dịch trung hải rất là bất đắc dĩ căn bản cự không dứt được lưu hải trung h ả o ý hai n à y l ã o lưu ngày hôm nay lại phải bị hắn được dịch trung hải trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ c h ư một trăm chín mươi b ố dịch trung hải bị chu tâm c h ư một trăm chín mươi b ố dịch trung hải bị chu tâm vậy thì tốt nha l ã o lưu hôm nay ta phải hảo hảo uống hai chén diêm phụ quý cao hứng bừng bừng nói không ngờ rằng ngày hôm nay thủ vệ còn có thể thủ ra một bữa rượu đến thật tức lặc chính là đáng tiếc trương hạo nhiên từ trước đến giờ không có la qua hắn đi trong nhà uống rượu trước kia tiểu nhiên mời người khác uống rượu lúc ăn cơm kia nghe nhà trương hạo nhiên trong bay ra mùi thơm liền biết là thức ăn ngon cùng t h ị thái t thức ăn này tốt xứng tiệc rượu không tốt sao、Nghị、nghĩ n g h ĩ cũng biết đáng tiếc không thể thượng tiểu nhiên nhàn nến qua một bữa cơm diêm phụ quý nội tâm kịch mười phần suy nghĩ thật nhiều thì nghĩ hay lắm nghĩ cái gì đâu lao diêm lưu hải trung nhìn không biết đang nghĩ cái gì diêm phụ quý tò mò dò hỏi ôi không muốn cái gì đấy này không nghĩ chuyện uống rượu mà diêm phụ quý kịp phản ứng trả lời ha, ha. này có cái gì nghĩ ngày hôm nay rượu ngon thịt ngon ăn lấy vừa vặn trong nhà còn lại hơn một cân thịt lợn thừa dịp hôm nay này vui mừng thời gian cho hết làm lưu hải trung đại khí nói hào khí ngất trời và về đến nhà lưu hải trung liền đối với nhị đại mụ nói ra bạn già ta đoán công cấp tám khảo h ạ c h t h ô n g qua được ngày hôm nay vui vẻ ngươi đem trong nhà thịt cũng x à o vừa vặn mời lão dịch l ã o diêm vệ quốc cùng tiểu nhiên uống rượu ai nha lão lưu công nhân cấp tám đây không phải là m g ô i tháng tiền lương chín mươi chín h ố i có phải hay không còn có phụ cấp đâu nhị đại mụ hỏi thăm về lưu hải trung tiền lương biến hóa ha, ha. vậy khẳng định đoán công cấp tám phụ cấp dạy học công tác phụ cấp cùng với cán bộ phụ cấp tổng cộng m ộ ư ơ i năm viên này tính được về sau một tháng chính là một trăm m ư ơ i bốn khối tiền lưu hải trung dương dương đắc ý nói xong nói xong còn nhìn nhà mình bạn giả liền đợi đến nhị đại mụ khen h ắ n lợi hại đâu ai u lao lưu ngươi có thể thật sự có bản lĩnh lặc quả nhiên nhị đại mụ tâm hoa nộ phóng khen ngợi nhà mình nam nhân nhìn nhà mình bạn giả như thế thượng đạo lưu hải trung lập tức thoải mái cười to đúng rồi kia nhất đại gia ngươi đây có phải hay không thì thi đậu công nhân cấp tám mỗi tháng tiền lương nhiều hay không cùng nhà ta lão lưu so sánh đâu cái nào càng nhiều đúng lúc này nhị đại mụ lại nhìn về phía dịch trung hải tò mò dò hỏi tuy nói nhà nàng lão lưu từ cầm cố quan về sau một mực trong nhà nói hắn hiện tại đây nhất đại gia dịch trung hải lợi hại nhưng mà đi nhị đại mụ còn là sẽ vì lao ánh mắt so sánh dù sao lấy trước lưu hải chung một t h ằ n g bị dịch trung hải để ép bất luận là trong viện địa vị hay là trong nhà máy công nhân kỹ thuật và cấp nghe lão lưu vợ nói chuyện dịch trung hải trong nháy mắt tâm trạng sẽ không tốt hắn dịch trung hải thế nhưng thi đậu thợ ngội cấp tám tiền lương chín mươi chín khối tiền còn có phụ cấp năm khối tiền tổng cộng một trăm linh bốn khối tiền thì điều kiện này tuy tuy tiện tiện tìm người so sánh kia trực tiếp là nghiền ép trước đây trong lòng của hắn còn thật cao hứng kết quả thì sao bị vợ lưu hải trung t i ể u nói này thế nào cảm giác này thợ mọi cấp tám thì không gì hơn cái này đây ôi sao có thể cùng lão lưu đây a hắn phụ cấp nhưng so với ta nhiều mười khối tiền đâu đáng tiếc dịch trung hải cũng không thể nhiều lời cái gì nói thế nào hôm nay đều là lưu hải trung hảo ý mời hắn uống rượu ăn cơm với lại chỉ là hỏi cấp công nhân sau khi khảo hạch tiền lương biến hóa trong mắt người ngoài thì là chuyện nhỏ nếu là bởi vì cái này hồi nói móc người ta gác tội người ngoại nhân sẽ chỉ nói không chỉ h sẽ p vậy vậy n ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v ậ i vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v h y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n y vậy vậy v ậ h vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy h ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v ậ n g ậ y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n y vậy vậy v n g v h y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v ậ c h ậ y vậy v n y vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy v n y v ậ h vậy vậy vậy trong lòng chính là vui vẻ nhưng làm dịch trung hải cho so không bằng h khá tốt còn tốt trước đó nghe cũng mạnh bằng không nhà còn một thẳng hồ tư loạn tường đâu nếu lần này không có nghiêm túc còn chưa nhất định năng lực thông qua đ o á n công cấp tám khảo hạch đến lúc đó tại trên cấp công nhân bị hắn dịch trung hải so không bằng còn phải ta nhưng không tiếp thụ được lưu hải t r u n g trong lòng lặng lẽ nghĩ hai mẹ hắn nhanh đi nấu cơm đi đợi lát nữa còn phải uống rượu đâu ta đi hô vệ quốc cùng tiểu nhiên đến lưu hải chung tràn đầy phấn khởi nói được vậy ngươi đi, đi ta đi xào rau nấu cơm nhị đại mụ đáp ứng xuống lao dịch l ã o diêm hai ngươi trong nhà ngồi hội ta đi hô vệ quốc cùng tiểu nhiên đến nói xong lưu hải trung liền đi gọi người đi vệ quốc đợi lát nữa tới nhà của ta uống rượu ăn cơm ngày hôm nay vui vẻ ta gọi l ã o dịch cùng l ã o diêm chờ đợi hô tiểu nhiên cùng nhau đi đi vào trương vệ quốc nhà lưu hải trung đối với trong phòng hô ha ha lão lưu chúc mừng ngươi biến thành đ o á n công cấp tám a trương vệ quốc đối với lưu hải trung chúc mừng cùng vui cùng vui n h a vệ quốc ngươi không phải cũng là điện công cấp bảy mà điện công thế nhưng hiếm thiếu nhân tài nhưng so với ta cái này đoán công còn có bản lĩnh đấy lưu hải trung khách khí nói xong ha ha sao có thể như thế đây lại khan hiếm công nhân cấp tám đều là đại tượng không so được không so được trương vệ quốc khoát khoát tay nói ha ha lời nói này cho dù ta không hiểu nhưng đều là công nhân ai còn không biết cao cấp điện công cái gì trình độ đâu lại nói hạo nhiên đều thành cấp năm kỹ sư này phụ bằng tử quý ngươi hay là cấp năm kỹ sư hắn c h a rồi đâu ai có thể hơn được ngươi nha thì n à y còn chưa tính đi nhà ngươi hạo học cùng hạo lệ đấy lưu hải trung hay là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế bây giờ đều biết nói thế nào lời hữu ích hai người mời phần ăn ý cho chuyện chỉ chốc lát sau đó lưu hải trùng kêu lên trương hạo nhiên cùng nhau hôm nay trương hạo nhiên thi qua năm cấp kỹ sư nguyên bản lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người khẳng định phải nhường hắn mời khách kết quả hai người đi trong bộ học đi cho nên trương hạo nhiên hôm nay sau khi tan việc thì hồi tứ hợp viện đến uống uống rượu rượu ngày hôm nay trừ ra lão diêm không phải chúng ta trong nhà máy những người khác đều là khảo hạch thông quá lưu hải chung trước tiên mở miệng đạo thời gian dần trôi qua bầu không khí đi lên mấy người uống vào uống vào bắt đầu nói thoải mái dần dần thổi lên châu cái này nói xong hắn trước kia như thế nào đi nữa lợi hại cái đó nói xong hắn kiểu gì kiểu gì ha ha lão dịch nha nhớ ngày đó ta là công nhân cấp ba lúc ngươi là công nhân cấp bốn chờ ta thành công nhân cấp bốn lúc ngươi lại thành công nhân cấp năm rồi đáng tiếc à phía sau hai ta đều là công nhân cấp bảy bây giờ nha ngươi có thể không sánh bằng ta lạc lưu hải trung uống đến tận hứng lúc cuối cùng có chút ăn nói linh tinh với lại ta hiện tại là phó khoa trưởng rồi đây thân phận ngươi có thể không sánh bằng ta trước kia ngươi còn tính toán đông húc cùng xóa trụ cho ngươi dưỡng lão kết quả sự việc làm hư hại đi cái này được trách ngươi sinh nhi t ử phương diện không có ta lưu hải trung lại nói mới nói được này liền bị nhị đại mụ ngắt lời lao lưu ngươi nói cái gì vô liêm sỉ lời nói đâu lao dịch ngài cũng đừng nghe lão lưu ăn nói linh tinh hắn đây là u ố n g say nhị đại mụ kịp thời ngăn lại lưu hải trung tiếp tục mở miệng về phần dịch trung hải trước kia tính toán dưỡng lao sự việc cũng là thời gian dài như vậy đến nay rất nhiều người kịp phản ứng chậm d ã i chuyển tới ta không uống say trong sân trừ gia vệ quốc toàn g a cái nào so ra mà vượt nhà chúng ta lao dịch không được lặc lưu hải trung dối ra một ngón tay quơ cơ tỏ vẻ dịch trung hải không được lưu hải trung ngày hôm nay ta n g ể mặt ngươi mới đi nhà ngươi ăn cơm ngươi rốt c ụ c muốn làm gì dịch trung hải nghe những lời này cũng tới đầu tăng thêm uống rượu nộ khí đi lên đừng đừng đừng hoa khí l à quý nhị đại mụ mau đem nhị đại g i a kéo về phòng trương hạo nhiên kịp thời kéo ra dịch trung hải cuối cùng lần này lưu hải trung mời mọi người uống rượu ăn cơm việc này tại hắn cùng dịch trung hải hai người gây không vui tình hồn g dưới tan giã trong không vui mà nhất đại gia dịch trung hải trong lòng càng không tốt lưu hải trung hôm nay thật là những câu chu tâm nhà c h ư ơ một trăm chín mươi lăm lưu hải trung nhà uống rượu đến tiếp sau Trước 195, lưu Hải c nói nói không không quang thiên g ở một bên phụ họa giải thích nói hắn thì không ngờ rằng phụ thân của mình lại đột nhiên nói ra nói như vậy cái này rất l ú n g túng được rồi không sao vậy ta đi về trước dịch trung hải khoác khoác tay nói sắc mặt của hắn có chút khó coi hắn không ngờ rằng lão lưu sẽ ở say rượu nói ra nói như vậy cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái nói xong hắn liền đi ra cửa chạy về nhà được lão dịch hôm nay chân ngại quá ngươi đừng nghĩ nhiều đừng để trong lòng nhị đại mụ bất đắc dĩ nói nàng không ngờ rằng lão lưu say rượu còn có thể nói vậy c h ỉ h i ệ n tại còn phải giúp hắn giảng hòa ừ mừng sẽ không dịch trung hải nói xong nhanh chóng rời đi hắn không nghĩ lại nghe nhị đại mụ nói nữa hắn chỉ nghĩ nhanh lên về nhà sau này lão lưu cũng vậy uống cái rượu còn nói cái gì mê sằng đâu lao diêm vệ quốc t i ể u nhiên nhường mấy người các ngươi chê cười còn có ngại quá ngày hôm nay ăn cơm uống rượu thành như vậy và dịch trung hải rời đi về sau nhị đại mụ cho còn lại mấy người nói xong nàng cảm thấy rất m g ư ợ n g ngùng không sao không sao lão lưu đây là uống say đã hiểu đã hiểu vậy ta đi về trước nói không ngừng diêm phụ quý lễ phép nói xong hắn cũng cảm thấy sự tình hôm nay có chút lúng túng hắn không nghĩ đợi tiếp nữa thế là hắn đứng dậy rời đi chẳng qua hắn hiện trong lòng là vui vẻ ăn uống no đủ trắng cọn một bữa cơm còn uống mắc như vậy rượu tâm tình tốt cực kỳ trừ ra có chút lúng、túng. ta thì đi rồi hôm nay cảm ơn ngài cùng l ã o lưu c ả n đ á i về phần l ã o lưu kia khẳng định là uống rượu quá nhiều bằng không không thể nào nói những thứ này mê sảng trương vệ quốc thì đứng dậy nói nhị đại mụ ta thì cần phải trở về ngài chiếu cố thật tốt tốt nhị đ ạ i g i a trương hạo nhiên thì nói theo ư m、um, ừ n c h i ế u đ ạ i không chú đáo c h i ế u đ ạ i không chú đáo vậy ta đi xem lão lưu còn không biết hắn thế nào rồi nhị đại mụ khắp khuôn mặt là hãy náy nói sau đó mấy người cáo từ rời đi ha ha lao lưu ngươi vừa náy loạn nói gì thế uống say đi nhị đại mụ vào nhà nhìn nhà mình bạn già chỉ trích đạo h ắ c h ắ c ta không uống say ta vui vẻ đây nhiều năm như vậy một thẳng bị h ắ n dịch trung hải đẻ ép khó được thừa dịp uống rượu đem những n à y lời nói ra khỏi m i ệ n g lặc lưu hải trung dương dương đắc ý nói xong người nhà người này không được các h ắ n dịch trung hải nha nhị đại mụ trả lời ác thì ác tôi h thế nào lão dịch dám cùng ta đụng đụng sao xã hội đen lưu hải trung không quan tâm nói xong được được được, người tôi có bản lĩnh lặc ta đi đem bàn ăn thu thập xong nói xong nhị đại mụ liền đi kết thúc bọn này đại nam nhân ăn xong lau sạch còn phải nàng một người đem đây hết thể cho nấu ăn tốt dịch trung hải nhà l ã o dịch thế nào nhìn xem một mặt mất hứng a ngơi ư không phải là đi lão lưu ra uống rượu ăn cơm không và dịch trung hải mặt đen lên sau khi về đến nhà nhất đại mụ liền phát hiện không thích hợp tiến lên dò hỏi ha ha cái này lão lưu bây giờ thành đoàn công cấp tám cả người bành trướng dịch trung hải nổi giận đùng đùng vừa nói xong mới tại lưu hải t r u n g nhà chuyện đã xảy ra cái gì lưu hải t r u n g là có ý gì không được ta phải lên nhà hắn hảo hảo nói một chút chúng ta hiện tại thế nhưng có tiểu quân còn từ ngụng không sinh ra hải tử hắn sinh con thứ ba không tầm thường đúng không nhất đại mụ phẫn nộ nói từ có nhi tử dịch tiểu quân về sau nàng cả người tâm trạng cũng tốt hơn nhiều không có di vãng cái chủng loại kia sầu não g ấ t ức kết quả hôm nay còn theo nhà mình bạn già trong miệng nghe thấy được người khác nói cái đôi này không sinh ra hải t ử sự việc nàng năng lực vui vẻ mới là lạ chứ được rồi được rồi đi tiếp lấy n h ư ờ n g hắn nói hai ta thôi thôi ta không tính toán với hắn dịch trung hải bất đắc dĩ nói đồng thời nhìn thoáng qua chính đặt trong phòng làm bài tập dịch tiểu quân trong nháy mắt lại có chút an ủi lão lưu nói cứ nói đi dù sao hai ta lỗ hồng hiện tại có tiểu quân ngoại nhân nghĩ thế nào nói thế nào nói đi mặc cho người đông tây nam bắc phong chúng ta chấn định trong gió dịch trung hải nói nghiêm túc sau đó dịch trung hải hai lỗ hồng bắt đầu nói đến nhi t ử dịch tiểu quân nói xong nói xong nghĩ tới về sau hải t ử sau khi lớn lên kết hôn sinh con và một loạt sự việc lao diêm vậy ta đi về trước bên này trương vệ quốc ba người về tới tiền viện trước đây trương vệ quốc còn muốn cùng con lớn nhất trương hạo nhiên nói hai ngày nữa mời lưu hải trung uống rượu chuyện ắt cơm nhìn thấy diêm phụ quý tại đây liền không có mở miệng tam đại gia ta đi về trước trương hạo nhiên cũng nói hết trở về lao diêm thế nào nhanh như vậy liền trở lại t a m đại mụ thật tò mò nhà mình bạn già làm sao trở về sớm như vậy bình thường mà nói uống rượu một không sai biệt lắm được uống cá biệt ở giờ kết quả khoảng bốn mươi phút liền trở lại ôi lão lưu uống say đối với lao dịch nói điểm lời khó nghe không sao dù sao ta ăn uống no đủ diêm phụ quý cười ha hả nói xong tại mấy người khác lúc uống rượu hắn không chỉ cố lấy uống rượu thì cố lấy dùng bữa đâu quả thực ăn no mấy mẩy hở nói thế nào nói cho ta nghe một chút t a m đại mụ lòng hiếu kỳ đi lên bắt quái hỏi đến diêm vụ quý đành phải cùng tam đại mụ nói rõ chi tiết vừa nay chuyện đã xảy ra cặp vợ chồng thì trò chuyện hồi lâu với lại hai người bọn họ thì nói đến về dịch trung hải không có thân chuyện đẻ con người đều là như thế này trừ ra phụ mẫu ai biết gặp xin chào đâu thậm chí có chút phụ mẫu đều chưa chắc hải t ử nhà mình tốt đương nhiên đây là số rất ít phụ mẫu được rồi chúng ta mặc kệ người khác nhà trước chú ý tốt chuyện của nhà mình đi chừng hai năm nữa giải phóng thì hai mươi tuổi hai ta trước giờ cho hắn hào hào tìm kiếm cô nương tốt vợ chồng diêm phụ quý trò chuyện sau một hồi tam đại mụ không nghĩ lại thảo luận những câu chuyện này thế là chủ động nói đến trong nhà nhị tiểu t ử hôn sự việc này giao cho ngươi là được rồi đừng nóng vội tốt cơm không sợ m u ộ n xem xét nhà ta giải thành một cắm thẳng kết hôn hiện tại không giống nhau cưới tốt vợ đáng tiếc lần này giải phóng thi cấp không có thông qua trong sân thái tiểu hồ lý nhị ngưu đều là điện công cấp một rồi lưu quang thiên đồng dạng thành đ o á n công cấp một diêm phụ quý tiếp hận nói xong nếu giải phóng có thể thi đậu thợ ngội cấp một liền tốt cũng có thể cho trong nhà nhiều giao một ít tiền đồng thời đối với giải thành vợ lâm xuân xảo bởi vậy lâm xuân s ả o trong mắt người ngoài đích thật là thực sự tốt con dâu tốt vợ mà lâm xuân s ả o đồng dạng là nghĩ như vậy nàng chính là định về sau hảo hảo sống qua ngày chỉ có thể nói diêm giải thành bị thất thế đi nhưng là từ nhiều phương diện đến phân tích diêm giải thành cũng không có ăn cái gì thua thiệt có lẽ còn kiếm bụng rồi với lại h á n diêm phụ quý trước đó yêu tính toán thanh danh c h u y ể n sau khi đi ra ngoài bị người thảo luận thời gian rất lâu đoạn thời gian kia quả thực là một ngày bằng một năm âm thầm bị người chỉ chỉ điểm điểm chính tam đại mụ cũng không nguyện ý cùng trong viện một đám lao nương môn tụ một khối con lớn nhất diêm giải thành có thể tìm tới dạng này vợ h á n diêm ra thắp nhang cầu nguyện khá tốt hiện tại mọi thứ đều đi qua nhiệt độ cũng hàng đi xuống những người khác lại bị những chuyện khác hấp dẫn do đó hiện tại bọn hắn có cho con thứ hai tìm đối tượng ý nghị thì rất bình thường không phải nói thợ ngồi được không thế nào giải phóng thợ ngồi cấp một khảo hạch đều không có qua có phải hay không thợ ngồi căn bản đã không tốt với lại ngươi xem một chút hiện tại lão lưu đồng dạng là công nhân cấp tám tam đại mụ nói xong kiến giải của nàng không thể nói như vậy mỗi người năng lực không giống nhau với lại thuận n g ộ i đoán công không có gì có được hay không chỉ cần học đến kỹ thuật có thể nuôi sống gia đình chính là công việc tốt diêm phụ quý cũng không đồng ý bạn giả lời giải thích sau đó hai người lại trò chuyện một chút chuyện liền rửa mặt xong đi ngủ mà lưu hải trung bên này mời mấy người uống rượu qua đi trong sân vẫn như cũ rất bình tĩnh nhiều lắm là dịch trung hải rõ ràng không muốn cùng lưu hải trung đơn độc đi cùng nhau đụng phải đều là đơn giản chào hỏi đây là trong lòng còn có h u c ụ đấy lại qua hai ngày trương vệ quốc đơn độc mời lưu hải c h u n g ăn một lần cơm đương nhiên là con lớn nhất trương hạo nhiên thì đi theo một khối bởi vì chuyện này diêm phụ quý còn trong lòng oán trách trương vệ quốc cùng với trương hạo nhiên hắn cảm thấy trương gia toàn gia cũng xem thường hắn cái này tam đại gia nhưng là lại không có biện pháp mà trương hạo nhiên đã giúp xong máy phổ tỏ c ổ tỷ nghiên cứu chế tạo s ư ở n g sự t ì n h đồng thời toàn bộ giao tiếp xong rồi thế là tại bên trong nhà máy gang thép hồng tinh bắt đầu bận rộn những chuyện khác thời gian rất mau tới đến s á đầu năm s á n ă m dương lịch ngày thứ nhất cũng là tết dương lịch ngày này lý ra có việc vui mẹ ta có phải hay không mang thai nha những ngày này ta bụng hình như đại một chút với lại ta cảm giác hình như không phải là bởi vì mập thần kinh như đối với bà bà nói có thể là từ nhỏ tại nông thôn lớn lên nguyên nhân thần kinh như mang thai sơ kỳ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ a mang thai nhịn như đi, đi đi đi bệnh viện xem xét kinh như có phải hay không mang thai lý mẫu kích động nói xong rất nhanh một nhà người đi tới bệnh viện cuối cùng trải qua bệnh viện đại phu kiểm tra thần kinh như đã mang thai đã hơn hai tháng trở về hơi chú ý một chút là được người phụ nữ có thai trạng thái cũng không tệ lắm bác sĩ đối với ba người nói cảm ơn nhiều tạ đại phu lý mẫu đối với bác sĩ chân thành cảm kích nói nàng một thằng nóng trong tần kinh như năng lực mang thai đâu kết quả lâu như vậy một chút phản ứng không có với lại nàng cũng không có chú ý con dâu bụng biến hóa mới hơn hai tháng cũng không phải rất rõ ràng thì không thế nào nhìn ra được mấu chốt nhất là con dâu tần kinh như trong khoảng thời gian này không có một chút hắn phản ứng của hắn nàng vẫn đúng là không nhìn ra nếu không phải hôm nay con dâu hôm nay chính mình phát hiện bụng không thích hợp còn không biết đạt được lúc nào hiểu rõ này đại hị sự đâu nói không chính xác được tiếp qua chút thời gian và con dâu bụng lại lớn hơn một vòng nàng mới có thể phát hiện quả nhiên nha nông thôn tới cô nương cơ thể chính là tốt nhớ ngày đó ta cũng là đánh nông thôn tới cơ thể lần tốt l ý mô ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ khỏi phải k h á c h khí đây đều là của ta công việc chính mà bác sĩ khoát khoát tay trả lời cũng không có đi đẩy t i ế n cái gì đồ vật loạn thất b ạ tao cái thời đại này hay là thuần pháp m i ê n đại bất luận là bệnh viện hay là bác sĩ tất cả tôn chỉ cũng là vì mọi người khỏe mạnh năng lực thiếu cho thuốc cố gắng ít cho người ta c â đơn thuốc ngươi có thể nói cái thời đại này tài nghệ y thuật chữa bệnh thiết bị không có hậu thế cao siêu cùng tính xảo nhưng mà tuyệt không thể nói thời đại này bệnh viện không tốt lại là một phen cảm tạo về sau lý ra ba nhân khẩu tăng thêm trong bụng có thể tính làm bốn chiếc người lý ra bốn chiếc người thật cao hứng về tới tứ hợp viện h ồ n g tinh ha ha nhịn như mẹ hắn thế nào cười đến vui vẻ như vậy đấy có phải hay không có chuyện tốt gì l ạ c nhịn như có chuyện tốt gì cùng tam đại gia nói một chút diêm phụ quý lại xuất hiện ở tứ hợp viện tiền viện cửa chính ha ha thật đúng là chuyện tốt lặc là con dâu mang bầu lý mẫu cao hứng bừng bừng nói đây là đại hảo sự nha không sai không sai chúng ta trong viện lại phải sinh con trai lạ c về sau trẻ con thành quần kết đội ở trong viện đùa dỡn chơi đùa n g h ĩ thì náo nhiệt diêm phụ quý nghĩ những thứ này liền nghĩ tới con lớn nhất diêm giải thành bên ấ y hắn ở đây nghĩ lúc nào có thể lên làm ra ra l ặ c hắn nghĩ t r e o chọc tôn t ử tôn nữ mỗi ngày nhìn lý lạo gia tử cùng với trương vệ quốc t r e o chọc cháu gái có thể bắt hắn cho hâm mộ làm hư đồng thời hứa p h ụ quý thì thỉnh thoảng đến trong viện thăm hỏi cháu trai hứa thế hoa quả thực là lặp đi lặp lại ghét ghét hâm mộ chúc mừng ngài lặng nhị mẹ hắn ngài đấy muốn làm mã diêm phụ quý phản ứng về sau đối với lý mẫu chúc mừng hhh tạng n g à i chúc lành tới tới tới ă n dư a tử ă n dư a tử lý mẫu tâm trạng thư sướng trả lời lúc nói chuyện còn đưa diêm phụ quý một cái hạt d ư a đây là nàng cùng nhị như cặp vợ chồng vừa đi cùng tiêu x ã mua nhị như hảo hảo đi theo sư phụ ngươi học địa c ô n g nỗ lực công tác hảo hảo kiếm tiền về sau trong nhà lại thêm một cái miệng diêm phụ quý trêu hẹo nói hhh ta hiểu rồi lý nhị như ngây ngốc trực nhạc hắn ngày hôm nay thì một chữ vui vẻ trò chuyện sau khi lý mẫu dẫn con trai con dâu phụ về nhà chương một trăm chín mươi bảy trong sân lần lượt có việc mừng chương một trăm chín mươi bảy trong sân lần lượt có việc mừng chờ trở lại nhà lý mẫu liền mang theo nhi tử lý nhịn n u ư ở trong viện mua nhà các hộ tiễn lạc và hạt dừa xem như điểm tốt chúc mừng chúc mừng nha nhịn n u ư mẹ hắn chúc mừng ngài muốn làm g ã i mãi còn có nhịn n u ư chúc mừng ngươi muốn làm ba ba trong sân nhân trụy trên đều chúc mừng nhìn hai người với lại đại đa số cũng là thật tâm người là rất kỳ quái là quê nhà hàng xóm bình thường khó tránh khỏi có chút va, va chạm chạm qua lại trong lúc đó thỉnh thoảng lại bởi vì một ít việc nhỏ cãi nhau với lại nhiều khi đều sẽ đáng giải trong lúc đó là lý nhị à như sư phụ trương vệ quốc cho đồ đệ dặn dò một hồi lâu chủ yếu là cổ vũ hắn hảo hảo làm việc trương vệ quốc thấm thiện nói nhị như à ngươi bây giờ cũng là làm ba ba người trên vai gánh lại nặng không ít về sau làm việc cũng không thể lại giống như kiểu trước đây sơ ý chủ quan muốn càng thêm cẩn thận tôn trọng đa số trong nhà suy nghĩ một chút lý nhị như nghe sư phụ trong lòng rất cảm thấy ôn hòa hắn hiểu rõ sư phụ vẫn luôn đem hắn coi như con của mình đối đại giống nhau luôn luôn tại hắn c ầ n trợ giúp nhất lúc thân xuất việt thủ hắn thật sâu cảm kích sư phụ quan tâm cùng dạy bảo thì rõ ràng chính mình vai chịu trách nhiệm nặng hơn nhị như có chuyện gì cần phải rút một tay tìm đến sư phụ hiểu rõ k h ông cuối cùng trương vệ quốc nghiêm túc đối với đồ đ ệ nói lý nhị như nặng nề gật gật đầu ánh mắt kiên định hắn hiểu rõ sư phụ lời nói này cũng không phải lời xa dao mà là chân tâm thật ý trong lòng của hắn sư phụ dường như phụ thân của hắn một dạng luôn luôn yên lặng quan tâm hắn chịu đựng hắn hắn cũng biết chính mình bất kể gặp được khó khăn gì chỉ cần có sư phụ tại thì nhất định có thể vượt qua ân sư phụ ta hiểu rồi cảm ơn ngài lý nhị n h ư đối với trương vệ quốc nói cảm t ạ trương vệ quốc khoác k tay cười nói tạ cái gì t ạ ta nhưng là sư phụ ngươi ngươi nếu lại khách khí với ta ta có thể liền tức giận lý nhị n h ư cũng cười hắn hiểu rõ sư phụ là thực sự coi hắn như làm thân nhân của mình Trong bởi vì vô lỵ đây thái tiểu hồ còn lớn hơn cái hai tuổi bởi vậy tại bình thường trong sinh hoạt ngược lại là vô lỵ có vẻ càng thành thục một ít luôn luôn đang chiếu cố nhỏ hai tuổi trượng phu thái tiểu h ổ đương nhiên yêu là q u a lại thái tiểu hầu người này thì yêu thương vô cùng vợ cho nên tình cảm giữa hai người phi thường tốt hổ tử ta có chút phạm buồn nôn vu lị giải thích nói cái gì phạm buồn nôn không phải là mang thai a vừa đi vào nhà bếp thái mẫu nghe thấy được con dâu nói chuyện lập tức hưng phấn nói xong vài ngày trước lý ra con dâu tần kinh như mang bầu trẻ con nhưng làm nàng cho hâm mộ trong lòng vẫn nghĩ lúc nào con dâu cũng có thể mang thai hải từ đâu kết quả vừa đi vào nhà bếp chỉ nghe thấy con dâu phạm b u nôn liền rất kích động mang thai không thể nào mẹ ngươi có phải hay không nghĩ cháu trai nghĩ mới nói như vậy hổ tử c a o mày nói hắn cùng vô lỵ một thằng nghe mẫu thân thúc giục hai người bọn họ sớm chút sinh trẻ con đặc biệt nhị như vợ mang thai về sau thúc càng cần s ắ p rồi cho nên hắn vì vì mẫu thân lần này cũng là đang thúc giục gấp rút bọn hắn ha ha ngươi mỏ mẫm nói gì thế mẹ ngươi ta là như vậy người tiểu lỵ đừng nghe hổ tử nói m ò nếu không chúng ta đi bệnh viện xem xét nói không chính xác vẫn đúng là mang thai hải tử thái mâu nói nghiêm túc trong mắt lõe lên vẻ mong đợi nàng một thằng nóng nhìn năng lực có một cháo trai như vậy trong nhà thì càng thêm náo nhiệt mẹ ta nghe ngươi hồ tử mẹ ta nói có thể là thật sự ta trước kia nghe ta mụ nói qua nữ nhân mang thai có đôi khi là sẽ phạm buồn ôn vu lị giải thích nói nàng đã hiểu bà bà thúc đẩy sinh trường cũng biết bà bà một thẳng đối nàng rất tốt xem nàng như con gái ruột đối đãi cho nên nàng đối với thúc đẩy sinh trường cái gì một chút cũng không phản cảm ngược lại nàng thì rất chờ mong năng lực có một cái con của mình với lại hiện ở niên đại này nhà ai không nhiều lắm sinh một ít hải lão nhân ra nghĩ tôn tử tôn nữ không thể bình thường hơn được a cái kia còn nói gì thế đi đi đi chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thái tiểu hổ kích động nói xong liền chuẩn bị dẫn vợ đi bệnh viện gấp cái gì gấp đâu ăn cơm trước đợi lát nữa lại đi ta trước đi nấu cơm tiểu lị cơm tối hôm nay đổi mẹ tới làm nói xong thái mẫu liền đem con dâu đổi xuống dưới mẹ này có cái gì còn không biết nghi ngờ không có mang thai đâu lại nói cho dù mang bầu cũng mới bao lâu nấu cơm cái gì ta tới là được vô lị còn muốn cự tuyệt bà bà hào ý ạ được rồi được rồi ta tới đi nghi ngờ không có mang thai cũng không quan trọng tốt như vậy con dâu hôm nay cho dù không phải mang bầu trẻ con chỉ là đơn thuần phạm buồn nôn ta liền không thể kiểm tra sức khỏe người à nhà tiểu lỵ người trong mắt ta không chỉ có là ta con dâu hay là ta con gái ruột đâu ta thông cảm con gái ruột không được sao thái mẫu thật tâm thật ý nói xong mẹ cảm ơn ngài vũ lỵ sau khi nghe xong cảm động cũng khóc khuê nữ đừng khóc đừng khóc khóc cái gì đâu h ả o h ả o ngồi mẹ đi nấu cơm thái mẫu an ủi một hồi cuối cùng đi nấu cơm và ăn cơm tối xong về sau thái ra một nhà ba người cùng đi bệnh viện kiểm tra đồng chí chúc mừng ngài ngươi muốn làm ba ba tậu tử thì chúc mừng ngươi nha muốn làm mãi mãi rồi đây là một vị tuổi tác hơi có chút lớn trung niên bác sĩ tạ cảm cảm ơn thái tiểu hồ kích động cảm tạng trơ trở lại nhà lại là theo thường lệ cho trong sân mỗi nhà các hộ đưa chút ít lạc và hạt dưa cái gì đồng dạng nhận được trong sân người sôi nổi chúc phúc mà đợi đến tết nguyên đán mùng năm tháng riêng ngày này hà vũ trụ vợ lưu lam đồng dạng kiểm điều tra ra mang bầu thuận lợi mang bầu thai lần hai nay trực tiếp đem trong sân người đều kinh hãi còn tưởng rằng tặng con trai quan âm chăm sóc tứ hợp viện hồng tinh đầu kém chút giả trương thị đều muốn bắt đầu làm phong kiến mê tín nàng còn muốn con dâu tần hoài như tiếp lấy sinh trẻ con lúc này chính là như vậy chú ý cái nhiều con nhiều phúc cái gì vì những tình huống này làm hứa đại mậu đều mang vợ lâu tiểu nga đi bệnh viện một chuyến những ngày này trong sân mấy nhà mang bầu trẻ con với lại quan trọng nhất là hà vũ trụ vợ thì mang bầu hắn cũng không thể rơi ở phía sau không có nghĩ rằng đến bệnh viện kiểm tra về sau vợ lâu tiểu nga vẫn đúng là mang bầu thai lần hai Trước tin trước tin ta cho cho có lao nhị lạc. hứa phụ hứa phụ Haha, nhà phải nhị Hứa lao đại đại đ vui, vui. mộ mâu mộ mâu báo báo vợ, hình như muốn đem này tin tức tốt nói cho toàn thế giới nhìn n g ư ơ i cái ngốc dạng lâu tiểu nga nói xong cười ha h a con mắt của nàng lõe ra chỉ riêng mang đó là đối với tương lai đẹp thật chờ mong nàng nhẹ nhàng vớt ve chính mình cũng không lớn bụng lại giống như đã cảm nhận được lão nhị nhị tim đi đi đi đi cho cha mẹ ta báo tin vui nhường hắn nhị lão cao hứng một chút hứa đại mậu tràn đầy phấn khởi nói hắn cẩn thận vị lâu tiểu nga hình như nàng là trên thế giới tối bảo vật c h â n quý lên xe đi tôi sau đó hứa đại mậu mang theo vợ lâu tiểu nga cưới lấy xe đạp hướng nhà cha mẹ t i trên đường đi bọn hắn tiếng cười cười nói, nói giống như toàn bộ thế giới cũng tràn đầy vui sướng lâu tiểu nga ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau ôm chặt hứa đại mậu e o cảm thụ lấy hắn ôn hòa bọn hắn vòng qua giường như trở nên bận rộn đường đi lướt qua rộn rộn ràng ràng đám người cuối cùng đi tới nhà cha mẹ cha mẹ ta mang nga tử tới thăm đám các người đến nhà cha mẹ hứa đại mậu đối với trong phòng hô thanh âm của hắn tràn đầy vui sướng phản phất muốn đem này tin tức tốt truyền khắp mỗi một cái góc hứa mậu đón lấy con dâu vào nhà lại hỏi thăm về đại tô tử h o ặ nga tử đến tới tới tới, tới đi và ngồi đúng ta đại tôn từ đâu hứa m à u nét mặt hơi nghi hoặc một chút con trai con dâu phụ sao không có đem hải tử mang tới mẹ hứa thế hoa n h ư ờ n g vợ xòa trụ mang theo đâu đứa bé kia hiện tại có thể nhão đằng nhỏ như vậy thì nhảy nhót tưng ơ mừng về sau lớn một chút khẳng định nghịch ngợm cực kỳ lặc chẳng qua thì thật đáng yêu lâu tiểu nga vừa cười vừa nói nàng nhớ ra hứa thế hoa như thế tiểu nhân kỷ liền đã có chút làm loạn dáng vẻ trong lòng vừa bực mình vừa b u ồ n cười chờ lúc nào chúng ta lại có hài tử hy vọng lão nhị có thể là cái nữ hải tử nữ hải không làm ở mỹ hứa đại mẫu ở một bên hứa mẫu vui vẻ nói xong một bên hứa phú quý nhìn mấy người trên mặt ý cười mười phần đúng rồi cha mẹ ta đến là có chuyện vui cùng nhị lão ngài nói ngài hai đoán xem là chuyện tốt gì hứa đại mẫu vẻ mặt thần bí nói xong việc vui ta nghĩ muốn mẹ không nghĩ ra được hứa mẫu vừa nói xong lại nghĩ tới điều gì sau đó nói tiếp sao không đúng không đúng không phải là nga tử lại mang bầu a ừ m t i ể u nga lại mang thai à nha thật sự sao đứng ở một bên vẫn còn đang suy tư nhìn hứa phú quý ngay bạn già về sau kinh ngạc nói hắc hắc mẹ không hổ là ngươi ngài đoán đúng là hứa đại mẫu nói xong giơ ngón tay cái lên tán dương nhìn mẫu thân mình hoặc thật đúng là như vậy à tốt tốt tốt ta nói sao vừa nãy ngươi nói cái gì hy vọng nga tử lại mang thai về sau trong bụng có thể là nữ hải ta còn tưởng rằng đã đoán sai thật đúng là như vậy hứa mẫu tâm trạng sung sướng nói con dâu lại mang bầu nàng khẳng định vui vẻ đấy nàng nhà lao hứa thì một cái nam ninh khẳng định hy vọng khai chi tán g diệp chẳng qua nha thứ hai thai nam hải nữ hải sao cũng được dù sao con trai con dâu phụ về sau còn phải tiếp lấy sinh lạc đúng rồi t i ể u nga ngươi ăn cơm chưa người một nhà vui vẻ hòa thuận trò chuyện một hồi lâu hứa phú quý t r ê n miệng nói còn chưa đâu ngày hôm nay buổi chiều đại mậu nghe thấy được vợ xỏa trụ lưu lam lại mang bầu thì vội vàng mang theo ta đi bệnh viện kiểm tra rồi chúng ta vừa từ bệnh viện ra đây thì trực tiếp tới đúng rồi mẹ người không biết đi chúng ta trong tứ hợp viện gần đây rất nhiều nhà cũng có mang thai hải tử như là thái tiểu hổ vợ vũ lị lý nhị như vợ tần kinh như cùng với vợ xỏa trụ lưu lam do đó đại mậu thì mang theo ta đi bệnh viện ngươi nói có phải không thần kỳ lâu tiểu nga nói những ngày này trong viện mấy đại hỷ sự chuyện lý thú h o c còn có loại sự tình này Này với không lại ngay con t r i quan cả hứa phú quý cũng là nghĩ như vậy hứa đại mậu nhìn nhị lao đưa hắn không để ý đến lập tức dở khóc dở cười mẹ nếu không ta cùng đại mậu về nhà nấu cơm đi thế hoa bên ấy còn phải trở về nhìn đấy lâu tiểu nga không nghĩ phiền phức bà bà ai nha người đứa nhỏ này cùng ta còn khách khí làm gì về phần ta đại tô tử không phải có trụ tử vợ nhìn mà đừng lo lắng trụ tử vợ khẳng định sẽ chăm sóc tốt hứa mẫu nói trong nội tâm nàng rất vui vẻ cảm thấy lâu tiểu nga là hiểu chuyện tốt vợ nga tử nghe mẹ nó hai tử bên ấy có lưu làm trông n ô m đâu khẳng định không sao hứa đại mẫu phụ hòa nói vậy được rồi vậy liền phiền phức mẹ lâu tiểu nga nói nàng thì không kiên trì không nghĩ cô phụ bà bà hảo ý đúng rồi mẹ ngươi cùng cha gần đây thân thể thế nào lâu tiểu nga lại hỏi Nàng nghĩ quan tâm quan tâm hai vị thân hai thể của tâm tâm vị lầu ã o nhân. Chúng ta cũng ngươi không các c ta rất tốt, n lắng. ngươi lo Các chỉ c phải i h ế cố tiểu ố t chính được mình là r ồ không không chúng Hứa Cha hay cho nhị cần quan nói. ngươi muốn lên tên là gì? có Lầu mâu ta. tâm tốt tốt t mẹ, rồi. i Vậy là lão là nga nói cái này a muốn không nếu như sinh là nam hải gọi hứa thế mạnh đi đại tôn t ử gọi thế hoa hai hải t ử chính là hoa mạnh đại biểu cho hoa hạ cường đại nếu sinh là nữ hải thì gọi hứa thế lệ đi hoa lệ đại biểu cho hoa hạ xinh đẹp hứa phú quý nói xong giải thích của mình được hai cái danh tự này có thể lâu tiểu nga đồng ý tiếp theo hứa đại mẫu ở bên cạnh nhìn vợ cùng phụ thân đã đem láo nhị tên định số g d ư ớ i thì không có lại nói gì lúc này đặt tên năng lực bình thường nghe là được không so được hậu thế cái gì cái này hiên cái đó hiên cái này hàm cái đó hàm đương nhiên những vật này hứa đại mẫu cũng không biết hắn cũng không phải cái gì người xuyên việt có thể trương hạo nhiên hội thành một chút được kêu mẹ đi x à o vài món thức ăn ngày hôm nay khó phải đến ăn một bữa lặc hứa mẫu vừa cười vừa nói mẹ còn có được đến một chuyến và nga tử sinh hải tử về sau có thể lại phải phiền phức ngài giúp đỡ chăm sóc rồi đến lúc đó nha liền sợ n g ư ơ i ngại phiền phức đâu hứa đại mậu mộ ở một bên trêu kèo nói ha ha tên tiểu tử thối nhà ngươi mò mẫm nói gì thế mẹ làm sao có khả năng ngại phiền đâu mẹ cao hứng còn không kịp đâu hứa mẫu nhổ nước bọc nói v â n v â n v â n mẹ ta tốt nhất l à nga tử có phải hay không a hứa đại mậu làm bộ đối với vợ hỏi đến đúng mẹ ta tốt nhất rồi lâu tiểu nga gật đầu một cái nghiêm túc hồi phục đây là nàng tình cảm chân thực cho là như vậy chủ nếu là bởi vì nàng cùng hứa đại mậu có hai tử hứa phụ hứa mẫu thái độ khẳng định tốt lắm cho nên tại bình thường đối lãi con dâu lâu tiểu nga s ắ c thực một thằng rất tốt và cơm tối làm tốt về sau hứa phụ hứa mẫu nhà trừ ra tiểu thế hoa bên ngoài nhà họ hứa cả một nhà ấm áp đang ăn cơm chương một trăm chín mươi chín hà vũ trụ hứa đại mẫu đồ dỡn chương một trăm chín mươi chín hà vũ trụ hứa đại mẫu đồ dỡn cha mẹ ta mang nga tử đi về trước tại nhà cha mẹ ăn cơm tối xong ngồi trò chuyện một hồi về sau hứa đại mẫu hai vợ chồng cái chuẩn bị cáo tử rời đi được được được, trên đường c h ậ m một chút qua mấy ngày ta đi xem tiểu nga cùng ta đại tô tử hứa mẫu dặn dò mẹ ngươi thế nào không nói đi xem ta nha không mang theo ngươi dặn này hiện tại có cháu trai nhi tử tại ngài này đều không có địa vị thôi hứa đại mậu đ ễ u m ô i nói xong ha ha vậy ngươi khẳng định so r a kém tiểu nga còn có ta đại tôn tử lạc chiếu cố tốt tiểu nga nghe không hứa mẫu hiểu rõ nhà mình nhi tử lại bắt đầu sái bảo liền đánh tiếp thú đạo được được được n g ư ơ i n h a có cháu trai quên nhi tử hiện tại con dâu mang b ầ u trong lòng càng không nhi tử lạc mẹ ngài khoan h ã y nói ta cũng vậy giống như ngài người đó là có vợ quên lương ngũ hứa đại mậu thì trêu g ẹ o nói ha ha ha tên tiểu tử thối nhà ngươi còn trêu g ẹ o mẹ ngươi ta được rồi được rồi về sớm một chút đi c h i ế u cố tốt tiểu nga hứa mẫu lần nữa g i ạ n dò sau đó hứa đại mẫu mang theo vợ lâu tiểu nga hướng nhà mình b ồ i xoa trụ ra ra ngươi t a trở về vừa về tới tứ hợp viện hứa đại mẫu xuất đi trước hà vũ trụ nhà thứ nhất hắn là tới đón nhi tử hứa thế hoa về nhà thứ hai hắn càng là hơn đến hà vũ trụ nhà khoe khoang bây giờ nga tử thì mang mẫu hắn liền không tính là lạc hậu xoa trụ ha ha cháu trai thế nào có phải hay không ngớ ra tìm đến đanh lu hà vũ trụ giận không chỗ phát tiết nhìn hứa đại mẫu tiện hề hề bộ dáng thì muốn đi lên một trận no đòn nếu không phải trước đó vợ lưu lam đã nói với hắn một sự tình nhường hắn đừng tìm hứa đại mộ gây t h á i cứng hắn sớm đã đem hứa đại mộ đánh tìm không thấy nam bắc hh ắ c ắ c xóa trụ vợ ta thì mang thai lạc ta nhớ được nghe nói vợ ngươi mang thai không kém nhiều nhất một tháng đi vợ ta thì mang thai không kém nhiều nhất một tháng đến lúc đó xem xét nhà ai lão nhị càng ra đời sớm nếu nhà ta lão nhị ra đời sớm ngươi có thể vẫn lạc hậu ta hứa đại mộ vẻ mặt muốn ăn đòn nói h ắ c được đến lúc đó ta xem xét nhà ai lão nhị càng ra đời sớm hà vũ trụ nói nghiêm túc gần đây hắn cùng hứa đại mậu quan hệ đã khá nhiều thì không thế nào lớn đánh võ rồi chính là hai người vẫn sẽ khá một ít kỳ kỳ quái quái thứ gì đó nhường riêng phần mình vợ cũng cảm giác im lặng tựa như nhà mình nam người vẫn là trẻ con tựa như đúng rồi thân ra lúc nào để nhà ngươi băng băng cùng nhà ta thế hoa đặt trước cái thông ra từ bé lặc ta một thẳng nóng trong đâu hứa đại mậu trong lòng vẫn nghĩ việc này thỉnh thoảng sẽ đối với nhìn xòa trụ nói lên hai câu xòa trụ sau khi nghe xong vẫn như c ũ rất tức giận mặc dù nhiều lần nhưng chính là tức giận bất quá lại nghĩ tới điều gì trong mắt đi lòng vòng nói ra ha ngốc mẫu ngươi nói lần này nhà ngươi lão nhị có phải hay không là cô nương nha về phần nhà ta lão nhị khẳng định là cái nhi tử đến lúc đó nếu không đem ngươi cô nương lưu cho nhi tử ta làm con dâu nuôi từ bé dứt khoát hứa hôn tử trong bụng mẹ đi hà vũ trụ gậy ông đập l ư n g ông đương nhiên này đều phải xây dựng ở một tiền đề đó chính là lần này vợ hắn nghi ngờ quả thực thực phải là cái nhi tử mà vợ hứa đại mậu nghi ngờ là cái cô nương hiện nay tất cả chưa biết được không thể nào tuyệt đối không thể năng lực khẳng định là nhà ta lần này sinh lại là nhi tử nhà ngươi sinh là cô nương đến lúc đó ngươi đại cô nương gả cho ta con lớn nhất nhị nha đầu gả cho ta nhị tiểu tử hứa đại mậu phản bác nói xong trước đó hắn còn hy vọng lần này vợ lâu tiểu nga nghi ngờ là g á i cô nương đâu hiện tại nghe xong xóa trụ lời nói trong nháy mắt không hy vọng h ắ hắc, c khẳng định là như vậy ngươi nha thành thành thật thật đáp ứng đi hà vũ trụ mới mặc kệ kết quả làm sao hiện tại n h a nhất định phải giả mồm xóa trụ ngươi đừng suy nghĩ nhiều khẳng định là ta nói như vậy ngươi nói không đúng hứa đại mậu lần nữa phản bác hai người ngoài miệng một thằng tranh chấp kết quả tranh nhau tranh nhau, tranh nhau trả lại đầu lại xoay đánh ở cùng nhau thế nào c h ụ tử ngươi thế nào cùng đại mậu đánh lên lưu lam mới vừa rồi còn đặt trong phòng đợi đấy đồng thời đã sớm nghe bên ngoài hai tiếng người nói chuyện cũng không có vô cùng để ý sau đó cũng không có chú ý hai người bọn họ tại kể một ít lời gì rồi không có nghĩ rằng nhà mình nam nhân hà vũ trụ lại cùng hứa đại mậu đánh nhau cũng lâu như vậy chưa từng đánh nhau bao giờ nàng rất hiếu kỳ bởi vì cái gì chuyện bất quá trước mắt quan trọng nhất là đem hai người kéo ra x ó a trụ ta không cùng ngươi đánh vợ ngươi còn mang thai đâu chú ý một chút hứa đại mậu nhìn lưu lam chuẩn bị kéo ra hắn cùng xoa trụ liền thừa cớt k ỳ thực hắn là tự biết đánh không thắng xỏa trụ hiện tại hắn còn bị xỏa trụ đẻ lên đánh đâu chẳng qua tình huống tốt một chút không có giống như trước kia dạng không có c ó t r ư ờ n g mực ha ha cháu trai lần này nể tình vợ ta trên mặt mũi ra ra bỏ qua cho ngươi còn có đừng đánh ta khuê nữ chủ ý hà vũ trụ hung tận đối với hứa đại m ậ u nói xong hắn một thằng đối với hứa đại m ậ u nhớ thương hắn khuê nữ việc này trong nội tâm c h á n g h é t đây chính là hôm nay lâu tiểu nga nhường vợ hắn giúp đỡ mang hứa thế hoa đứa nhỏ này trong lòng của hắn cũng mười phần không lớn vì trong mắt hắn hứa thế hoa tiểu tử này chính là đến đoạn hắn k h u nữ bất hắn thì là nghĩ như vậy ai bảo tiểu t ử này cha ruột trong miệng không có giữ cửa một thẳng nói như vậy nhường hắn nhớ đến xích sao ha ha hai ta cùng nhau tung tay k h ắ c nộ thương vợ ngươi còn mang thai đấy hứa đại mậu không hề đề cập tới xòa trụ khuê nữ tại lưu lam thúc đẩy dưới cuối cùng hai người lẫn nhau phóng lòng tay ra nhi tử đi cùng ba ba về nhà đúng xòa trụ khuê nữ ngươi ta thay con ta quyết định về sau thì chằm chằm vào khuê nữ ngươi ta nói thiên vương lão tử đến rồi cũng vô dụng hứa đại mậu theo lưu làm trong tay tiếp nhận nhi tử hứa thế hoa về sau đi ra hả vũ trụ cửa phòng thì mở miệm nói với lại một bên nói một bên nhanh chóng hướng nhà mình chạy ha ha mô mô tốt nện người muốn ăn đòn hà vũ trụ nghe nói thì liền xông ra ngoài kết quả hứa đại mậu nhanh người một bước về đến nhà mình liền đem cửa lớn khóa trái ha ha ngốc mậu người có bản lĩnh khai môn nha ra đây đơn đấu nha trần hạo a không đúng không đúng ra đây đơn đấu nha hứa đại mậu hà vũ trụ tại hứa đại mậu trước cửa gào thét hồi lâu gần đây bất đắc dĩ rời đi trước khi rời đi còn nói nghiêm túc cháu trai cho ra ra trở lấy hà vũ trụ nói dọa cũng không phải nói sau lưng mấy chuyện xấu hắn là chờ nhìn phía sau vợ sinh hải tử lại nói nếu trong nhà lão nhị chân là cái nhi tử mà hứa đại mộ nhà lão nhị là khuyên nữ hắn nhất định phải đâm hứa đại mộ ống thở đại mộ thế nào tại sao lại cùng x o a trụ làm ầ m lên và hà vũ trụ sau khi đi lâu tiểu nga hỏi lại lần nữa vừa nãy nàng hỏi nhà mình nam nhân hứa đại mộ đã xảy ra chuyện gì đại mộ một thằng không nói hắc hắc ta và ngươi nói một chút hứa đại mộ bắt đầu giải thích lên vợ ta nghĩ, nghĩ chúng ta phải lại sinh con trai nghìn vạn lần không thể sinh khuyên nữ nếu không xoà trụ nếu sinh nhi tử khẳng định được để mắt tới ta khuyên nữ đúng lúc này hứa đại mậu nói Ê! hai người các ngươi thật đúng là đời trước q u a n g i a được rồi được rồi ta đi cấp nhi tử rửa mặt rửa chân đợi lát nữa lên giường đi ngủ lâu tiểu nga im lặng nhìn trượng phu hứa đại mậu chương hai trăm năm chính thức mở màn chương hai trăm năm chính thức mở màn mấy ngày nay vốn là quá niên quá tiết ngày vui tử lại thêm trong sân lục tục cô vợ nhỏ nhóm mang bầu hài tử trong nháy mắt càng biến đổi vui mừng tết âm lịch rất nhanh sắp trôi qua các công nhân mùng tám tả hữu liền đã bắt đầu đi làm công tác đồng thời lục tục đi vào bình thường trong sinh hoạt thì n h n đón đối với sáu mươi bốn năm năm đầu chờ đợi t h đồng u n thời hà vũ trụ vợ lưu lam từ gà tới về sau đối với hà vũ thủy rất tốt cái này lại cực lớn chạm vào hai huynh mội quan hệ trong đó tình cảm kéo dài vững chắc hà vũ thủy nghe được ca ca trong lòng cũng có chút khổ sở nàng biết mình cuối cùng sắp rời khỏi cái nhà này bắt đầu cuộc sống mới Ca, ta sẽ đi học cho giỏi nỗ lực công tác bất quá ta còn không muốn sớm như vậy lấy chồng hà vũ thủy nhìn hà vũ trụ nhăn nhó nói xong nàng trên miệng nói xong không nghĩ sớm như vậy lấy chồng kỳ thực trong nội tâm đã sớm muốn gả cho trương h ạ học hà vũ trụ cười cười sờ lên tóc của hà vũ thủy nội mỗi ngốc nữ h à i tử luôn luôn phải lập gia đình còn có ngươi đừng tại ca trước mặt trang nhìn xem ngươi này xấu hổ nét mặt liền biết ngươi muốn gả người rồi hà vũ trụ trêu ghẹo nhà mình ngồi tử k người nói lung tung hà vũ thủy nghe đại ca hà vũ trụ nói chuyện càng thèm thùng sắc mặt trở nên đường đỏ lúc này lưu lam bưng lấy nguyên tiêu đi vào nghe được hai người đối thoại cười nói trụ tử ngươi đừng trêu g ẹ o vũ thủy mặc dù mưa người thủy là nghĩ như vậy cái nào có thể để ngươi trực tiếp như vậy nói ra miệng nhà cô nương ra nhà không được sĩ diện lưu lam ở một bên đi theo trêu g ẹ o tậu tử ngươi thì đi theo anh ta một khối trêu g ẹ o ta hà vũ thủy hờn dối nói tốt tốt tốt ta không nói đùa với ngươi tới tới, tới an nguyên tiêu lưu lam cười ha hả nói xong không còn mở hà vũ thủy trò đùa người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn lấy ngọt ngào nguyên tiêu trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong mà trương gia toàn ra đồng dạng đang trò chuyện năm nay hà vũ thủy sau khi tốt nghiệp sự việc h ạ n học vũ thủy năm nay thì tốt nghiệp ngươi thì muốn lập gia đình trương vệ quốc nét mặt nói nghiêm túc ba hải tử từng cái lớn lên trưởng thành hiện tại lão nhị cũng muốn kết hôn làm vì phụ thân cái này bất thiện luôn từ nhân vật trong lòng của hắn hay là có quá nhiều cảm xúc tựa như ba hải tử non nớt bộ dáng vẫn như cũ còn đang ở trong đầu của hắn vệ quốc ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy hai tử muốn kết hôn đây là chuyện t ố ta ngươi lẽ nào không nóng t r o n g ngày này sao làm sơ bọn hắn ba huy ngội h từng cái tuần tự xuất sinh hai ta nhìn xem lấy bọn hắn lớn lên cung cấp bọn hắn đọc sách trong lòng vẫn nghĩ bọn hắn kết hôn sinh con chuyện bây giờ nguyện vọng này cuối cùng muốn thực hiện ngươi nên cảm thấy vui mới đúng đừng nghĩ nhiều a vui vẻ lên chút ngươi biết không hai chúng ta lỗ hổng vì bọn nhỏ vất vất vả và hơn nửa đ ờ i người không phải là vì ngày này sao chờ bọn hắn ba cưới vợ cưới vợ lấy chồng lấy chồng hai chúng ta nhiệm vụ cho dù hoàn thành á trần hồng y ở một bên khuyên giải nói nàng trên miệng nói như vậy Khi、so、trần h hồng y cảm nhận được một loại thật sâu vui mừng cùng thỏa mãn nàng hiểu rõ các hải tử của bọn hắn đều là ưu tú b ọ bọn hắn. Bọn hắn đương i c nhiên n làm cha làm mẹ nàng cũng không đi đổ bọn nhỏ hồi báo nhưng là nhà ai phụ mẫu thật sự không màng h à i tử một chút hồi báo đâu không vẹn vẹn là nói vật chất bên trên chí ít trên tinh thần quan tâm cha mẹ nào không hy vọng ra ngoài ai không thích ra ngoài nói hải tử nhà ta kiểu gì kiểu gì như thế nào đi nữa có hiếu tâm người chính là như vậy còn sống dù sao cũng phải đổ chốt gì dù là nhất thời sung sướng t hưởng thụ cũng là có ý nghĩa vệ quốc ngươi nhìn xem bọn nhỏ đều đã lớn hơn rồi bọn hắn muốn kết hôn chúng ta nên vì bọn họ cảm thấy vui chúng ta nên chúc phúc bọn hắn chúc phúc bọn hắn tại trong cuộc sống tương lai hạnh phúc mỹ mãn khỏe mạnh vui vẻ chúng ta nên cảm tạ lên trời cảm tạ nó cho chúng ta tốt như vậy hải tử để cho chúng ta trên thế giới này có quý giá nhất tài nguyên đúng lúc này trần hồng y lìa lại đố i nhà mình nam nhân mở miệng nói ha ha vợ ngươi này nói chút ít cái gì đâu ta nhưng không có suy nghĩ nhiều ta đây là vui vẻ đúng vui vẻ trương vệ quốc lòng dạ không đồng nhất nói ư、um, mừng cao hứng một chút là phải cao hứng trần hồng y lìa nhìn ra nhà mình miệng nam nhân cứng rắn cũng không có vật trần nàng vô cùng khéo hiểu lòng người đúng nha cha hạ học kết hôn là chuyện tốt n g à i nha phải cao hứng l là... ạ t r ư ơ n g hạo nhiên ở một bên ăn u ổ i còn có mẹ ngươi thì đừng nghĩ nhiều ta ở tại tứ hợp viện mỗi ngày có thể thăm hỏi nhị lão ngài hạ học đâu hắn cũng liền tại đây bên cạnh sân cách gần đó đây hạo lệ khẳng định cũng sẽ cùng nhị lão ngài cách gần đó trương hạo nhiên nhìn ra mẫu thân nội tâm thế là đem phụ mẫu hai người cũng khuyên một lần đúng tiểu niên h nói rất đúng đừng nghĩ nhiều như vậy ngày hôm nay tết nguyên tiêu là ngày tốt lành được thật vui vẻ đúng tiểu lệ và sau khi tốt nghiệp mang cái đó kêu cái gì lâm ái hoa tiểu đồng chí tới nhà xem xét hiểu rõ không trương vệ quốc đối với nữ nhi dặn dò a cha ngài cũng biết rồi trương hạo lệ đột nhiên thì xương sở ha ha ta đã sớm biết còn có mẹ người đại ca người nhị ca thì sớm biết thì ngươi chính mình không có phát hiện thôi còn có nửa năm tốt nghiệp và tốt nghiệp cũng nên để người tiểu tử tới nhà đi một chuyến trương vệ quốc cười ha hả trả lời cha ta biết rồi và tốt nghiệp ta thì mang ái hoa tới nhà một chuyến h ắ c đại ca có phải hay không là ngươi phát hiện sớm nhất cuối cùng nói cho cha mẹ ta trương hạo lệ nghiêm túc đối với phụ thân gật đầu đáp sau đó liền nghĩ tới điều gì lại đúng lúc này đối với đại ca trương hạo nhiên hỏi đến ha ha ha ngươi vẫn đúng là đoán đúng rồi đáng tiếc không có bất thường nói xong trương hạo nhiên cười đến lớn tiếng hơn trong nháy mắt t r ư ơ n g gia cả một nhà vui vẻ hòa thuận vô cùng náo nhiệt lặng chương hai trăm linh một lần thứ hai năm sau rút thưởng chương hai trăm linh một lần thứ hai năm sau rút thưởng tứ hợp viện cái khác mỗi nhà các hộ đồng dạng nhiệt nhiệt n á o nháo thì như hứa đại mậu nhà hứa đại mậu phụ mẫu ngày hôm nay cũng đi tới tứ hợp viện lại bởi vì lâu tiểu nga mang bầu hài từ nguyên nhân tết nguyên tiêu ngày này trong nhà bầu không khí càng lộ ra hòa thuận không ít mà thái ra lý ra hai nhà cũng giống như thế vô lị cùng tần kinh như đều là mang bầu đầu thai hai nhà này một cách tự nhiên hội càng vui mừng hơn một ít đồng thời diêm phụ quý một nhà đồng dạng đều là vui vẻ hòa thuận mặc dù diêm giải thành cùng trong nhà phân ra sống một mình nhưng mà tết nguyên tiêu ngày này hay là tại nhà cha mẹ qua với lại bởi vì lâm xuân xảo thông minh kỉnh nàng không để cho diêm giải thành tay không tới cửa mà là chủ động mang theo điểm đồ tốt tới cửa này trực tiếp liền đem diêm phụ quý cho mừng rỡ thoải mái cười to không có cách diêm phụ quý người này đi chính là con ruột tới cửa ăn không trong lòng của hắn đều có thể khó chịu một hồi cho nên nhìn ngày hôm nay con trai con dâu như thế cách làm cũng không đem tâm tình của hắn cho cả sung sướng m à còn có g i gia toàn gia lưu gia toàn gia đồng dạng đều là vô cùng náo nhiệt kỷ vui mừng khánh thậm chí nhất đại gia dịch trung hải nhà đều là như thế từ nhận nuôi dịch tiểu con đứa nhỏ này về sau dịch trung hải trong nhà bầu không khí không còn như vậy âm u đầy t ử khí mà làm ắ t trần có thể thấy có sức sống chỉ là dịch tiểu con đứa nhỏ này trong hai năm qua chậm rãi có chút quá nghịch ngợm rồi nhưng mà dịch trung hải cũng không có quá để ý hắn cho rằng tiểu hải tử hay là nghịch ngợm tinh nghịch tốt chút nhà ai trẻ con không là như thế đến chủ yếu nhất là dịch tiểu con đứa nhỏ này xác thực cũng không t ệ lắm đối đãi bọn hắn hai lỗ hổng có hiếu t â m đây là hắn nhìn ra cảm giác được bóng đêm dần dần t ố i xuống đêm đã khuya trong sân người sôi nổi rửa mặt x o n g lo liệu xong tất cả sau lên giường ngủ sáng sớm hôm sau trong sân có công việc người sáng sớm đi làm đi làm thật là một cái để người khó chịu sự việc đặc biệt nghỉ ngơi mấy ngày thậm chí mười mấy hai mươi ngày về sau lại đi làm thì càng không thói quen mà người trong viện đồng dạng có chút không thích ứng mặc dù mùng tám tháng riêng sơ t ừ lúc liền bắt đầu lục tục đi làm công tác nhưng mà mọi người kỳ thực còn đắm chìm trong lễ mừng năm mới nhàn hạ đời sống bên trong với lại thì xác thực lúc này dầm tháng riêng đi qua nhưng cũng không có nghĩa là năm qua đi thậm chí có nhiều chỗ còn đang ở lễ mừng năm mới đâu cùng loại phúc kiến bên ấ y còn một t h ằ n g đặt kia đông đông đông đông không ngừng thì phen này làm việc tiếp theo nhưng làm cả nước q u ầ n c h ú n g cho hâm mộ học rồi đặc biệt đụng phải bưng lư hương cái đó chỉ toàn lô tay tất cả làm việc đều phi thường tốt tiểu tử đoàn người còn sôi nổi c h ú c phúc hắn về sau mỗi năm đều có thể như vậy đều là một đám người tốt đấy nhà máy gang thép hồng tinh bên này các công nhân thuận lợi bắt đầu làm việc lúc này các công nhân rõ ràng hào hứng không hề hết năm trước cao như vậy đương nhiên lý hoài đức đối với loại tình huống này đã sớm nghĩ đến năm ngoái lúc h ắ n cũng đã nói năm nay khởi công lần nữa làm rút thưởng hoạt động vừa v ặ n xúc tiến một chút trong nhà máy các công nhân tính tích cực mấu chốt nhất hắn cùng quách nhân nghĩa cùng với trong nhà máy lãnh đạo cấp cao thảo luận tốt về sau cô ý nói rõ không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài cứ như vậy các công nhân ban đầu vẫn chờ mùng tám sơ cựu khởi công lúc năng lực có chuyện tốt đâu kết quả trong nhà máy một mực không có tiếng động từng cái liền không có lại chờ mong cái gì còn trong âm thầm len lén thảo luận riêng phần mình nói xong bí thư cùng giám đốc nói xấu các vị nhân viên tạp vụ các vị nhân viên tạp vụ ta là giám đốc lý hoài đức năm ngoái là chúng ta xưởng nỗ lực phấn đấu một năm công đồng chí mọi người nỗ lực phấn đấu một lòng đoàn kết cuối cùng chúng ta sưởng tại kỹ thuật thượng không ngừng sửa cũ thành mới lấy được cái này đến cái khác to lớn thành quả tại năm ngoái chúng ta sưởng khởi công rút thưởng hoạt động lúc ta cũng đã nói năm nay chúng ta sưởng còn phải xử lý ta biết trước đó trong nhà máy có thật nhiều công nhân đồng chí trong âm thầm nói ta nói chuyện không tính toán gì hết đây thật ra là ta cố ý làm như vậy rút thưởng hoạt động thì thiết lập ở hôm nay chính nhìn cho kỹ các vị nhân viên tạp vụ công tác tính tích cực không cao trong nhà máy xử lý cái này hoạt động xem như cho các vị động viên một chút lạc không nói nhiều quy c ủ cũ thừa dịp bây giờ còn chưa khởi công theo trường tập hợp lần thứ hai rút thưởng hoạt động chính thức bắt đầu phát sóng trong giọng lý hoài đức vang lên ba lần trong n g á y mắt các công nhân hưng phấn kình bỗng chốc thì đi lên quả nhiên nha đề cao công nhân tính tích cực vô cùng đơn giản đó chính là tất cả cho đúng chỗ khá tốt hiện tại công nhân địa vị thì cao mà không phải hậu thế trên internet vậy mà sẽ xuất hiện người tuổi trẻ tiền lương xây dựng quá cao bất lợi cho người trẻ tuổi phấn đấu kiểu này n g ô n luận quả thực là thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn thái quá đến nhà đông nhiên hiểu được giáo viên đối với tư bản giai cấp thống hận là tại sao người làm thuê cùng nhà tư bản tổng tình cảm đ công công sửa đổi một cái xưng hô không phải chân chính sửa đổi chỉ có không ngừng mà hoàn thiện tương quan pháp luật để cao công nhân địa vị cùng với lãnh mộ mới là thực sự chẳng qua có tốt quốc gia ở phương diện này kiên thiết luôn luôn làm tốt lắm một mực toàn lực hoàn thiện ha ha tốt lắm lại muốn rút thường lạc ta đã nói rồi lý giám đốc người này khẳng định là chúng ta tốt giám đốc một vị công nhân cao hứng bừng bừng nói hoắc lão lý ta nhớ được trước ngươi cũng không là nói như vậy lặc vài ngày trước ngươi còn mắng giám đốc không phải là một món đồ nói chuyện không tính toán gì hết đâu bên cạnh công nhân nghe xong thì phơi bậy lối nói của hắn h ắ c h ắ c đây không phải là nghe người khác nói nha ta đây là bị người hiểu lầm ta trong nội tâm vẫn cảm thấy lý giám đốc tốt đây vị này họ lý công nhân giải thích được rồi ta còn không biết ngươi chẳng qua ngươi lời nói này đúng chúng ta trong nhà máy những thứ này lãnh đạo quả thật không tệ lý giám đốc người này có thứ gì tốt đều hướng trong nhà máy làm những năm này thì chỉ nói bình thường ăn thịt thì bên cạnh lại có công nhân chen miệng nói chính là trương vệ quốc con lớn nhất trương hạng nhiên hắc kia còn cần ngươi nói ai cũng biết người ta có bản lĩnh thì chúng ta xưởng càng làm càng lớn cũng có người ta công lao ở bên trong đâu với lại người ta lớn như vậy lãnh đạo đều không đi ở lầu cán bộ còn ở trước kia trong tứ hợp viện nhìn một cái chính là vị tốt lãnh đạo cán bộ tốt mọi người sôi nổi đàm luận nếu t r ư ơ n g hạo nhiên ở chỗ này cũng nghĩ giải thích hắn không ở lầu cán bộ thuần túy là không muốn đi ở cảm giác lầu cán bộ không sao tốt rất nhanh các công nhân tập hợp hoàn tất lần thứ hai năm sau khởi công rút thưởng hoạt động chuẩn bị bắt đầu chương hai trăm linh hai lần thứ hai rút thưởng hoạt động kết thúc chương hai trăm linh hai lần thứ hai rút thưởng hoạt động kết thúc lúc này trên bãi tập tiếng người huyên áo người đông nghỉ hiện nay tổng nhà máy gang thép hồng tinh bên này có lớn khái hơn năm người bọn hắn cũng là đến từ nhà máy gang thép hồng tinh công nhân hôm nay tụ tập ở chỗ này chính là vì tham gia bất thình lình mỗi năm một lần rút thưởng hoạt động rút thưởng mục đích chỉ tại khích lệ nhân viên công tác tính tích cực đồng thời cũng là đối với công nhân viên một năm vất vả cần cù công tác hồi báo tất cả mọi người mặc chỉnh tề quần áo bảo hộ cao hứng bừng bừng địa trò chuyện với nhau chờ mong rút thưởng hoạt động bắt đầu ha ha các người nói chúng ta nhà máy lần này rút thưởng phần thưởng có thể hay không xa so năm ngoái còn cho lượt nha một vị công người nói trên mặt của hắn mang theo chờ mong nét mặt giống như đã thấy chính mình trúng thưởng c h ẳ n g cảnh bên cạnh vài vị công nhân thì vây quanh một năm miệng mười thảo luận hẳn là sẽ không đi đi năm c h ẳ n g những cái này món hàng lớn rất tốt ta nghĩ năm nay cùng năm ngoái so sánh xem chừng không sai b i ệ t lắm sát xuất lớn hội tốt một chút một vị khác công nhân thì là suy đoán nói ngữ khí của hắn tương đối bảo thủ nhưng m à thì tràn đầy chờ mong được rồi các ngươi nha nghĩ nhiều như vậy làm gì dù sao chúng ta nhà máy năng lực có hoạt động này cũng không tệ lạc này rút thường ai cũng có cơ hội nếu là thật rút đến cái thứ tốt vậy coi như thật tốt với lại các người đi cái khác xưởng hỏi thăm một chút có thể đều không có dạng này hoạt động đặc lại một vị công nhân kích động trả lời tâm tình của hắn vô cùng kích động giống như đã không kịp chờ đợi muốn rút thưởng tất cả mọi người cười lên ha h a bầu không khí càng biến đổi thêm thoải mái vui sướng bọn hắn hiểu rõ rút thưởng hoạt động là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ bất kể phần thưởng là cái gì cũng đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vui vẻ tại cái này vật tư thiếu hụt nhà máy gang thép hồng tình cho bọn hắn một phần khó được ấm áp cùng quan tâm và lúc không sai bịt lắm quách thư ký lý giám đốc hai người vai sóng vai đi tới đồng thời hai người phía sau còn đi theo rất nhiều người. những người này là làm gì chứ một chút trong nhà máy cái khác lãnh đạo cao cấp làm lại chính là phụ trách lần này rút thưởng phần thưởng hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau quách nhân nghĩa là bí thư đảng ủy nhà máy cái thứ nhất nói chuyện trong nháy mắt các công nhân cũng yên tĩnh trở lại các vị nhân viên tạp vụ ta là trong nhà máy bí thư cái thứ nhất phát biểu nói chuyện nhưng mà đi hôm nay là rút thưởng ngày tốt lành lời nói nói quá nhiều các ngươi cũng nghe phiền mà vậy liên nói ngắn gọn lần này chúng ta rút thưởng phần thưởng tại năm ngoái trên cơ sở tăng gấp đôi đồng thời lần này xe đạp là chúng ta phân xưởng nhà máy điện gia dụng hồng tinh sản xuất đồng thời các ngươi cũng nhìn thấy đi trên sân khấu còn có một cỗ chân đạp xe xích lô không sai cũng đúng thế thật chúng ta chính nhà máy sản xuất thì đồng dạng làm cho này một lần rút thưởng hạng nhất phần thưởng cho đoàn người mưu cầu phúc lợi ta nói xong còn có một tin tức tốt liền để đồng chí lý hoài đức đến nói cho đoàn người đi quách thư ký đơn giản rõ ràng mấy phút sau liền đem sự việc cho nói xong trong nhà máy công nhân nghe xong quách thư ký lời nói đám người rất nhanh liền não n h i ệ t lên các vị công nhân đồng chí hôm nay là ngày tháng tốt đoàn người đều biết vừa nay quách thư ký đã g i ả n lần này rút thưởng có nào phần thưởng lần này rút thưởng mặc dù phần thưởng số lượng so trước đó nhiều nhưng mà chúng ta nhà máy nhiều người như vậy phần lớn người là rút không đến phần thưởng do đó ta cùng quách thư ký cùng với trong nhà máy một đám lãnh đạo quyết định hôm nay còn lại tất cả công nhân cũng có một cái tham dự thưởng mà tham dự thưởng phần thưởng là giữa trưa phòng ăn phiếu ăn mỗi người hạn lĩnh một tấm chúng ta s ư ở n g buổi trưa hôm nay ăn thịt ta cùng quách thư ký cố ý từ phía trên làm hai đầu heo đến ngày hôm nay đoàn người vui vẻ ăn thịt đương nhiên hôm nay rút đến thưởng lớn nhân viên là không có tham dự thưởng bất quá có thể hoa ba mao tiền mua sắm phiếu ăn không cần bỏ ra k e m thịt cái này đoàn người có thể hiểu được c lý hoài đức còn nói ra một tin tức tốt lý giám đốc chúng ta có thể hiểu được đây là trong nhà máy cho chúng ta công nhân nhu cầu phúc lợi đâu đoàn người nói có phải không v ề phần rút đến thưởng lớn này có hay không có tham dự t h ư ở n g có vấn đề sao không sao hết nếu ta rút đến thưởng lớn không ăn cái này đ ỗ n g nhiên thịt năng lực sao húng chi còn có thể không tốn k e m thịt chỉ phí ba mao tiền có thể mua phiêu ăn tiền này x à i đáng giá thì tiêu đến vui vẻ lập tức thì có người lớn giọng trả lời đúng lý giám đốc chúng ta có thể hiểu được trong nháy mắt tất cả công nhân đều cao hứng bừng bừng nói nếu quả thật năng lực rút chúng nào đó t h ư ở n g lớn cho dù cái này bỗng nhiên thì không ăn cái kia có cái gì phải biết trên sân khấu những thứ này món hàng lớn trong kém nhất đều là máy vắt cơ học thuần túy nhưng mà kém thế nào đi nữa nó cũng là món hàng lớn sao cũng vượt xa quá cái này bỗng nhiên t h ị thức ăn chớ nói chi là còn có thể tốn ba bao tiền ăn được tốt như vậy dừng lại đâu nhà máy gang thép hồng tinh đã làm rất tốt tốt tốt tốt vậy là được kia rút thưởng hoạt động chính thức bắt đầu nói xong rút thưởng hoạt động bắt đầu bởi vì các công nhân đến thao trường tập hợp trước đó liền đã lấy được dãy số phiếu Mà môi chúc á i p ầ n mừng mấy vị này đạt được thuần máy móc máy vắt giải tư có một số sáu trăm tám mươi chín hai số năm trăm tám mươi ba số sáu trăm chín mươi năm số bốn trăm bảy mươi tám chúc mừng mấy vị này công nhân đồng chí đạt được máy giặt cắm điện có chức n ă n g vắt giải ba có số ba trăm bốn mươi chín hai số sáu trăm bảy mươi tám bốn số ba trăm chín mươi chín năm số một trăm hai mươi ba chúc mừng trở lên vài vị đồng chí đạt được máy giặt cắm điện có chức năng vắt và sấy nhị đảng thưởng có số một trăm năm mươi chín số tám số ba mươi sáu bốn số chín trăm tám mươi sáu chúc mừng mấy vị này nhân viên tạp vụ đạt được tủ lạnh nhất đảng thưởng có số tám mươi chín hai số sáu trăm bảy mươi bốn hai số bốn trăm m ư ơ i năm chúc mừng mấy vị này riêng phần mình đạt được xe đạp hồng tinh một cỗ hạng nhất thưởng là một số sáu trăm tám mươi tám chúc mừng cái này vị đồng chí đạt được xe ba bánh hồng tinh một cỗ theo chúng thưởng dạy số một m ộ t công bố trên bãi tập đám người cũng theo đó trở nên sao động náo nhiệt ha ha ta chúng rồi ta rút chúng máy vắt ha ha ta rút chúng máy vắt máy vắt ta rút chúng t ủ lạnh trong đám người không cùng vị trí tiếng hoan hô một một chuyển đến đều là chúng thưởng nhân viên hưng phấn kêu đi ra trong đó lưu hải t r u n g vận khí phá trần rút chúng một đài máy giặt hay là mang với khô công năng cùng với h o n g khô công năng nhưng làm hắn vui như điên hh ắ c ắ c vệ quốc ta rút chúng lạc máy giặt nha lưu hải chung kích động đối với bên cạnh trương vệ quốc gieo hò đạo h o c lão lưu n g ư ơ i v ậ n khí này đủ có thể a trương vệ quốc kinh ngạc nói xác thực lưu hải t r u n g lần này rút thưởng vận khí xác thực có thể rốt cuộc rút chúng tỷ lệ rất nhỏ mời các vị t r ú n g thưởng nhân viên lên đài phát biểu t r ú n g thưởng càng nghĩ sướng n ô n viên âm thanh to nói đúng lúc này t r ú n g thưởng người đều sôi nổi hướng trên sân khấu đi đến mỗi người bọn họ đi ngang qua đâu ở đâu đều sẽ chuyển tới chúc mừng âm thanh đồng thời đều sẽ bị người khác hâm mộ cả m tạ nhà máy hồng tinh lần này rút thưởng hoạt động năng lực rút chúng n ũ c à n thưởng ta thật sự thật cao hứng những lời khác không nói về sau ta nhất định chăm chỉ làm việc là nhà máy vì quốc gia làm ra bản thân vốn có công hiến rất cảm tạ trong nhà máy lần này tổ chức rút thưởng hoạt động là một tên đoán công cấp tám cùng với phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng ta về sau nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt phòng giáo dục và đào tạo bên trong các công nhân dạy học công tác tranh thủ là trong nhà máy bồi dưỡng được nhiều hơn nữa tốt công nhân đến lưu hải trung phát biểu cảm nghĩ lúc thanh âm hắn to chân thành nói ra ý nghĩ của mình nhìn qua trên sân khấu đang phát biểu lưu hải trung dịch trung hải vô cùng ghét, ghét. ha ha dựa vào cái gì hắn lưu hải t r u n g năng lực có vận khí tốt như vậy thực sự là tức chết ta rồi hứ hắn lao lưu hiện tại thật đúng là đắc ý lặc dịch trung hải sắc mặt tâm trầm nội tâm khó chịu nghĩ đương nhiên không ai chú ý dịch trung hải nét mặt đều là đang nhìn trên đài lấy được thưởng nhân viên từng cái hâm mộ phải chết không bao lâu tất cả mọi người lấy được thưởng cảm n g h ĩ phát biểu xong rồi cuối cùng q u á c h thư ký tuyên bố lần này hoạt động kết thúc mỹ mãn mọi người cuối cùng tàn đi bắt đầu đi công vị chút gì không mà thu hoạch thưởng vật phẩm cần chờ buổi chiều lúc tan việc mới có thể lấy về t sư phụ chúc mừng ngài nha ngài vận khí thật là tốt Một làm vị họ đúng rồi sư phụ buổi chiều chúng ta mấy cái giúp ngươi đem máy giặt chuyển đi về nhà a lại một vị đồ đệ nói xong đồng thời còn muốn giúp sư phụ chuyển máy giặt trở về đúng đúng đúng sư phụ chúng ta mấy cái buổi chiều giúp ngài chuyển về đi chúng đồ đệ sôi nổi tiến lên xuống xoe chủ yếu vẫn là lưu hải trung bình thường thật sự giáo đồ vật cho dù có đôi khi đồ đệ học không tốt hoặc là không hào hào học lúc lưu hải trung tính tình đi lên thì sẽ động thủ giáo dục nhưng mà không có bất kỳ cái gì một đồ đệ sẽ đi phản bác bởi vì bọn họ hiểu rõ lưu hải trung là tốt cho bọn họ với lại bình thường bọn hắn những thứ này đồ đệ tại một khối thảo luận cũng biết lưu hải trung người này thật sự không lời nói chỉ cần đem sư phụ nâng cao hứng đó là chân giáo đông a với lại lưu hải trung người này từ ban đầu cầm cố phó tổ trưởng sau đó đã trở thành phó khoa trưởng tư tưởng t ư ợ n g một ít quan niệm cũng thay đổi căn bản không cần đồ đệ tặng lễ cái gì Tăng thêm trong từng thế bọn hắn nghe nói qua ai ai, cái nào trong nhà máy bằng hữu cùng bọn hắn đã từng nói sư phụ của mình như thế nào đi nữa, này hưu phụ máy ai ai ai, cái qua của sư đã đi vì ừ a ra. xanh. so sánh hiện、ra. Bọn hắn chung nói lên thể hải thể khói đệ, bốc có có tổ làm lưu hải chung đồ đệ, có thể nói là mộ đồ v có chút cũ sư phó dạy học lúc che giấu không muốn giáo thậm chí có chút ngươi còn phải nâng lấy hắn phải đưa lễ tiễn đại lễ mới vui lòng giáo đừng phải tặng lễ vui lòng giáo sư phó cũng còn tốt có chút được không ngừng tiễn bằng không nửa đường phải cho ngươi dừng lại càng buồn nôn hơn còn có thu lễ không làm việc bởi vậy bọn hắn mới biết được lao lưu tốt được vậy liền vất vả các ngươi nhà kia chờ các ngươi giúp khuân máy giặt về nhà cũng lưu lại ăn cơm ngày hôm nay sư phụ vui vẻ mời các ngươi vài vị thẳng dành con ăn thật ngon dừng lại lưu hải trung thật cao hưng nói xong vậy thì tốt lạc đúng rồi sư phụ có rượu u ố n g sao một vị bình thường tương đối sinh động đồ đệ vừa cười vừa nói tiểu t ử ngươi ta còn có thể kém ngươi cái này bỗng nhiên rượu khẳng định có lưu hải t r u n g chừng mắt mắt d ọ c chê b ù a hh ắ c ắ c vị này đồ đệ vừa cười bên cạnh v à đầu lưu hải chung cùng một đám đồ đệ bầu không khí rất sinh động tương đối hòa hợp mà chương hạo nhiên bên này thì là bắt đầu cơ chung tiểu thiết bị khai thác và tuyển chọn mỏ nghi cứ Nhà găng máy t về, từ từ về phần g Tinh lần m này chúng thưởng người cũng tốn ba mao tiền mua phiếu ăn ăn thịt việc này ai cũng bỏ được càng đừng đề cập hôm nay còn đụng phải đại hảo sự không được ăn thịt ngon tốt chúc mừng một chút đồng thời nhà ăn tất cả công nhân một bên đánh lấy cơm hoặc là đang ăn cơm một bên thảo luận hôm nay rút thưởng sự việc đâu đâu cũng thấy thành đàn người nghị luận thỉnh thoảng năng lực nghe thấy cái nào công nhân trúng thưởng hắn cùng ta quan hệ kiểu gì kiểu gì cơ bản có người đang nổ tựa như cùng người trong cuộc quan hệ rất tốt thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều lúc tan việc trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc cưới lấy xe đạp xuất t r ư ớ c hay về t ứ hợp viện vệ quốc thiểu nhiên tan tầm trở về rồi diêm phụ q u ý như thường lệ canh giữ ở cửa chính chào hỏi đúng nha lão diêm ân tan tầm hồi đến tam đại gia hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi riêng phần mình trở về phòng diêm phụ quý thì không thèm để ý hắn đã thành thói quen này hai cha con đơn giản đáp lại trong sân người lục tục về nhà nhị đại mụ ngày hôm nay nhà ngươi có chuyện tốt lặc hứa đại m ậ hồi đến tương đối sớm liền đi nhị đại gia lưu hải trung nhà báo cho biết hôm nay tin tức tốt chuyện tốt gì a nhị đại mụ tò mò dò hỏi hôm nay trong nhà máy cùng năm ngoái chính thức khởi công một dạng cử hành rút thưởng hoạt động nhị đại gia rút chúng một đài máy ra đâu còn mang vây khô công năng cùng với hòng khô công năng hứa đại m ậ lớn tiếng nói xong lập tức nghe thấy âm thanh cũng vây quanh cho nhị đại mụ chúc cái gì máy giặt nhị đại mụ nghe đều kinh hãi nhà nàng lao lưu còn có tay n à y khí thế mà rút chúng một đài máy giặt là l ặ n ngài nhìn đi đợi lát nữa nhị đại gia liền mang theo máy giặt quay về lạc hứa đại m ậ cười ha h à nói xong đối với nhị đại gia lưu h ả i chung rút chúng máy giặt hắn là hâm mộ cũng là ghen thị nhưng mà cũng không phải vô cùng để ý đương nhiên nếu người này đổi thành hà vũ trụ vậy liền không đồng dạng hắn được khó chịu cực lạc quả thực là vừa sợ huynh đệ trôi qua khổ lại sợ huynh đệ mở đường hộ trong sân người trong nháy mắt chuyền g a đều biết nhị đại gia rút chúng một đài máy giặt sôi nổi trở lấy lưu hải trung mang theo máy giặt hồi tứ hợp viện không bao lâu lưu hải trung dẫn mấy cái giơ lên máy giặt đồ đệ quay về hoặc lão lưu là cái này ngươi rút chúng máy giặt ra chắc chắn là đồ tốt lặc diêm phụ quý vừa nói bên cạnh trước lấy tay sờ lên đi đi đi thứ này quý giá nhìn lặc không thấy nhìn lão lưu mấy cái đồ đệ còn giơ lên đâu khác không cẩn thận cho làm còn lạc nhị đại mụ đổi bước lên phía trước ngăn cản ha ha được, được, được kia ta xem một chút được rồi đi. đi đi đi ta đi nhà người xem xét diêm phụ quý tràn đầy phấn khởi nói hắn cũng định tốt ngày hôm nay không chỉ đi xem này máy giặt còn phải tại lao lưu ra cọ lên một bữa cơm chương hai trăm linh bốn diêm phụ quý thượng lưu nhà ăn trực chương hai trăm linh bốn diêm phụ quý thượng lưu nhà ăn trực sư phụ vậy chúng ta đi về trước và chuyển hết máy giặt sau đó đại đồ đệ đối với sư phụ lưu hải trung nói ha ha tiểu tử nơi g ư đây là không có ý định cho sư phụ mặt núi còn có các ngươi còn lại mấy tên tiểu tử túi thì không nể mặt ta đúng không ta đều nói chuyển hết đồ vật thì lưu lại ăn cơm thế nào không nghe sư phụ à nha lưu hải trung nghe đại đồ đệ sau khi nói xong nhìn vài vị đồ đệ còn muốn cùng rời khỏi trong nháy mắt có chút tức giận sư phụ chúng ta mấy cái thì r ú t một tay giờ ít đổ đại đô đệ vừa nói xong liền bị lưu hải trung ngắt lời được rồi bớt nói nhiều lời dù sao thì một câu lưu lại hay không tới dùng cơm lưu hải trung k h o á t k h o á t tay không nhịn được nói xong sắc mặt rõ ràng không tốt tốt sư phụ chúng ta mấy cái lưu lại ăn cơm sư h i n h chớ nói nữa sư phụ sĩ diện làm thiên đối với lưu hải trung sau khi nói xong lại tại đại sư h i n h bên thai lẩm bẩm một câu sư phụ tiến ó i không ngừng đại đô đệ đành phải trả lời này con tạm được lưu hải trung thỏa mãn gật, gật đầu Vậy đương nhiên hâm mộ khẳng định là có chỉ bất quá bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải nhìn xem máy giặt mà là xem xét có thể hay không lưu lại ăn cơm ha ha lão lưu ngươi này máy giặt đủ có thể à Cái này cùng tiểu này n hai i n nhà bộ k là g ố n nhau g d i m vụ với quý đối l ư u h ả i Trung dò hai ỏ i Đúng n h nhị đ ạ gia, n g à i vận k h í thật tốt h lạc. i ệ n tại nhà n g ư ơ i chính là chúng ta trong là ta sáu â n c i hai h nghìn c h à một đ á m n g ư ờ i m á u h m i ệ n g mới nói xong. h a a h hôm đó là, n a ta tay y này k hai í đó là thật tốt. t và các n g ư ơ nói nha, này m á y giặt t bình h ư ờ n nặng muốn lãnh đạo trong nhà g đều đạo là m ớ i có thể s ử dụng đến đ â u h a y là hữu n g h ị t r o n g cửa h à n g m ớ i có thể mươi sáu này nếu là có không dễ giặt vỏ chăn có thể hay không dùng xuống các ngài máy giặt nha nhìn lưu hải trung bị thổi phồng bên trên có người thuận cột trèo lên trên nói được được được những thứ này không sao hết lưu hải trung đảm nhiệm nhiều việc năng lực đáp ứng cũng đáp ứng xuống nhị đại mụ không có ở bên cạnh tự nhiên không thể tiến lên khuyên một chút bất quá đ ồ đ ệ lam thiên hay là tiến lên khuyên khuyên nhà mình sư phụ sư phụ này máy giặt hao tốn điện đây nếu ngài trong sân người đều cũng không có việc gì đến mượn dùng tiền điện này được hoa rất nhiều lam thiên tại sư phụ lưu hải trung bên thai lẩm bẩm một câu lưu hải trung nghe xong kịp phản ứng tại là đúng một đám hàng xóm nói xong các vị quê nhà hàng xóm này ngẫu nhiên mượn dùng máy giặt không sao hết ta không quan tâm nhưng mà cũng không thể cũng không có việc gì liền đến dùng lạc sau đó lưu hải trung đối với những thứ này trong m i ệ n g lão nương môn giải thích một phen ha ha vậy khẳng định nhị đại gia vui lòng nhường chúng ta dùng thì đủ cục tức giận cái nào có thể không động đậy động đậy đến dùng máy giặt lại nói này vỏ chăn cái gì tình huống bình thường khẳng định tự mình dựa mà chỉ có đụng phải một t h ằ n g xuống dưới mưa thời tiết mới đến tìm ngài giúp đỡ mà lưu hải trung nói xong lập tức có người phụ hòa nói vì lưu hải trung đài này máy giận, là mang với với vậy, lưu là là lại như người người trung hải khô hong khô chính nhị không thể cho khó theo đài giận, ngài Lại tâm, ta này mang công năng cùng với hong khô công năng. Đúng đúng đúng, yên để máy ra, có xử. sau á t lấy phụ h ò nói. s a đó tất cả mọi người một nói chuyện cơ bản cũng là nói lưu hải trung đại tức giận đồng thời cũng có người ban đầu chính là nghĩ hao l n g dê chính là định tốt cũng không có việc gì đến dùng lưu hải t r u n g nhà máy giặt rửa đồ vật bất quá hiện tại hoang t ư ở n g t a n vỡ nhưng là không thể biểu đạt ra đến ý nghĩ như vậy còn phải đi theo mọi người nói lưu hải trung đại khí có thể là cái này chiếm tiện nghi không có đủ được một t ứ c lại muốn tiến một thức cẳng là vô s ỉ đi Cho chuyện một hồi lâu vây quanh ở lưu hải trung cửa nhà đám người một vừa rời đi lưu hải trung này mới trở lại phòng hả lao diêm ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đâu quay đầu nhìn thấy diêm phụ quý lưu hải trung vô cùng trực tiếp nói câu ha ha đây không phải nhìn máy giặt tò mò mà diêm phụ quý cười ha hả giải thích nói n à y có cái gì tò mò tiểu nhiên nhà không phải có một đài nhà ta nhớ đến lúc ấy ngươi xem qua nhà lưu hải trung kinh ngạc nói xong ôi không có cách qua lâu như vậy bây giờ nhìn thấy liền muốn nhiều ngóng ngó lao lưu ngươi trong nhà máy đủ lớn tức giận nha lại làm một lần rút t h ư ở n g hoạt động với lại vẫn đúng là cho ngươi h ú t đến một đài máy giặt v ậ n khí thật tốt diêm phụ quý nói xong cho lưu hải trung giơ ngón tay cái lên tán dương cứ như vậy câu được câu không trò chuyện trực tiếp chờ đến nhị đại mụ mở miệng hô ăn cơm lao lưu đồ ăn tốt mau tới bưng lên bàn nhị đại mụ tiếng gào từ trong phòng bếp truyền ra đến đến rồi lưu hải trung trả lời lao lưu vậy ta đi về trước diêm phụ quý lấy lui làm t i ế n nói liền chuẩn bị tại lưu hải trung g i cơm bắt đầu trước rời khỏi ha ha còn đi cái gì nha lưu lại ăn bữa cơm đi lưu hải trung trả lời không được không được này không tốt lắm diêm phụ quý sắc mặt làm khó nói có cái gì không tốt được rồi ngươi nếu để mắt ta lao lưu thì lưu lại ăn cơm lưu hải trung nghe diêm phụ quý lời nói hồi nói móc đạo a được rồi k i u ta cung kính không bằng tuân mệnh diêm phụ quý đành phải lưu lại ăn cơm đáng tiếc không ai chú ý tới khoe miệng của hắn có hơi ý cười chỉ có thể nói diêm phụ quý biểu diễn đúng chỗ cũng không lâu lắm lưu hải trung bưng lấy từng bàn nóng hôi hổi thái từ phòng bếp đi ra trên mặt tràn đầy nụ cười tới, tới tới mọi người đậu đừng khắc ký hắn nhiệt tình kêu gọi mọi người trên bàn cơm mọi người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí hòa hợp lưu hải trung nhìn các đồ đệ của mình trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng trừ ra có cái diêm phụ quý người ngoài này ở bên cạnh luôn cảm giác là lạ khá tốt diêm phụ quý người này hiểu nói chuyện đem lưu hải trung cùng với lưu hải trung một đám đồ đệ làm thật cao hứng chủ yếu nhất là đem lưu hải trung cho nâng vui vẻ cho nên cũng liền không có người quan tâm hắn người ngoài này ở đây và ăn cơm tối xong tan cuộc sau đó diêm phụ quý về tới chính mình nhà ha ha lao diêm đủ có thể nha trả lại lưu hải trung nhà cỏ bữa cơm lặc tam đại mụ cười ha hà nói xong trước đó diêm phụ quý đi lưu hải chung nhà lúc cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nàng liền rõ ràng chính mình bạn g i ả ý nghĩ quả nhiên là trong một cái chăn ngủ ra một đôi người chương hai trăm linh năm vũ thủy hạo lệ c h u n g chuyên tốt nghiệp chương hai trăm linh năm vũ thủy hạo lệ c h u n g chuyên tốt nghiệp vậy khẳng định thì lão lưu người kia tùy tiện có thể tính toán một chút đáng tiếc lần trước tính toán lão lưu giúp đỡ tìm chuyện công việc nhường vợ hắn phát hiện bằng không kết quả chân khó mà nói diêm phụ quý đầu tiên là đã ý lại có chút tiếp hận nói xong ha ha một lần kia không có cách nhường n h ị đại mụ trò đã nhìn ra hại thật không nghĩ tới lưu hải trung còn có vận khí này lại năng lực rút đến một đài máy giặt lạc hay là cao cấp nhất cái chủng loại kia lao diêm nhà chúng ta giải phóng thế nào không có may mắn này đâu tam đại mụ hâm mộ nói nguyên lai、like, là nhà máy hồng tình cái khác phân xưởng lần này cũng cử hành khởi công rút thưởng hoạt động nhưng mà trong nội viện chỉ có lưu hải trung rút c h ú n g thưởng tam đại mụ hâm mộ cũng là có đạo lý trừ ra diêm ra cái khác hộ gia đình nhà cũng đồng d ạ n g có người hâm mộ tỷ như hứa đại m ộ nhà hà vũ trụ nhà và chờ cũng hoặc nhiều hoặc ít hội hâm mộ thậm chí là trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con đều cho rằng lưu hải trung vận khí không tệ mà giả ra thì hâm mộ đấy ha ha này lưu hải chung vận may không tệ lắm lại còn rút chúng máy giặt đông húc hoài như ngươi lần này thế nào không có vận may này đâu giả trương thị hâm mộ đối với con trai con dâu nói mẹ trong nhà máy nhiều người như vậy rút chúng tỷ lệ quá nhỏ lại nói nhà ta năm ngoái không phải rút chúng một cái xe đạp nhà này cũng rất tốt giả đông húc ca đùi nói ngươi nói cũng đúng nhà ta còn có xe đạp đâu hắc giả trương thị suy nghĩ một lúc thì không có nói thêm nữa gì thời gian đảo mắt đến buổi tối màn đêm buông xuống tứ hợp viện người lục tục tiến nhập bụng đẹp vợ lên ăn điểm tâm hôm nay trương hạo nhiên nhìn chính đang say ngủ bên trong vợ lý thư hiểu thế là thật sớm rời giường đã làm xong điểm tâm không có đem nó đánh thức bây giờ lý thư hiểu mang thai hắn bắt đầu giống như trước đây thường xuyên giúp đỡ chia sẻ việc nhà t i ể u nhiên người thật tốt lý thư hiểu cười h i ế p mắt đối với nhà mình người đàn ông nói và đến qua điểm tâm về sau trương hạo nhiên b ồ i tiếp vợ đi làm chờ đến phân nhánh khẩu mới tách ra sau đó trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc đi tới nhà máy gang thép h ô n g tin trong những ngày kế tiếp trương hạo nhiên bắt đầu về thiết bị khai thác và tuyển chọn m ọ nghiên cứu đây là một hạng dài g i n g g ặ c công tác thời gian đảo mắt đi tới sáu mươi bốn năm cuối tháng sáu trong lúc đó trương hạo nhiên nghiên cứu chế tạo thành công khá nhiều về quặng bỏ chọn máy móc thiết bị cỡ nhỏ thiết bị nhiều một ít cỡ chung thiết bị còn đang từ từ đi theo nhưng mà chỉ những thứ này thành quả đã cực lớn chạm vào công nghiệp luyện kim cùng với máy móc ngành nghề phát triển bộ luyện kim đã theo phía trên lấy được phê duyệt và trương hạo nhiên cái này nghiên cứu sau khi hoàn thành tiện tay đối n、no、ó ép đánh cũng là phó thính thăng nhiệm chính sành quyết định phương án đồng dạng trong t ứ hợp viện lại có tốt chuyện phát sinh đó chính là trương hạo nhiên tiểu mọi trương hạo lệ tốt nghiệp cùng với hà vũ trụ mọi mọi hà vũ thủy tốt nghiệp hoặc tiểu lệ Vũ t hà ủ y đây các người l nghỉ. Ngày này, Diêm hai vũ thủy cười thích. Hoắc, giải ha hà giải Hoặc, tốt nghe i mọi người phân phối đến đâu rồi? Diêm ệ p phân Vậy đến n g Phụ đâu Quý nghe xong những lời này trong nháy mắt theo trên ghế đứng lên kinh ngạc hỏi đến ta cùng tiểu lệ cũng phân phối đến cục cung cấp điện tứ cửu thành hà vũ thủy vẫn như cũ cười lấy trả lời một tháng k i a tiền lương bao nhiêu a diêm p h quý tò mò hỏi một câu lúc này cục cung cấp điện cùng với nhà máy điện cái gì có thể nói rất mệt bởi vì này thời điểm quốc gia điện lực còn thuộc về sơ kỳ phát triển rất nhiều chuyện đều cần công nhân nhân viên kỹ thuật tự thân đi làm cho nên diêm phụ quý đối với cái này phân phối ngược lại không thế nào hâm mộ hắn cảm thấy làm cái lao sư hoặc là làm cái nhà máy hồng tình công nhân thì rất tốt bất quá hà vũ thủy trương hạo lệ hai người đều là trung chuyên sinh tốt nghiệp bởi vậy hắn vẫn hỏi một chút hai người tiền lương tình hình n à y còn không biết đâu phải đi cục cung cấp điện trình diện mới biết được trương hạo lệ t r ê n miệng nói nàng mới không muốn để cho diêm phụ quý hiểu rõ nàng cùng vũ thủy tiền lương trời mới biết cái này tam đại gia có thể hay không tính toán hai nàng nàng loại suy nghĩ này là bởi vì lúc trước đại ca trương hạo nhiên cho nàng phân tích qua trong sân một số người phẩm tính cùng với tính cách bởi vậy nàng hiểu rõ trong sân một số người làm sao dạng diêm phụ quý người này yêu tính toán có một số việc không thể cho hắn biết như thế tam đại gia chúc mừng hai người các ngươi nay trung chuyên tốt nghiệp ra đây dù nói thế nào cũng đã làm bộ diêm phụ quý hướng về hai người chúc mừng cái thời đại này chính là như thế trung chuyên sinh sinh viên tốt nghiệp ra đây chính là cán bộ ý nghĩ a vô cùng phổ biến cho chuyện một hồi hà vũ thủy trương hạo lệ diên phần mình về nhà báo tin vui cha mẹ ta tốt nghiệp vừa về tới nhà trương hạo lệ chờ không nổi đối với phụ mẫu nói tốt nghiệp phân phối đến đâu rồi trương vệ quốc tương đối quan tâm vấn đề này vì điện lực chuyên nghiệp học sinh tốt nghiệp về sau rất có thể hội phân phối đến tương đối vắng vẻ chỗ thậm chí là tỉnh ngoài trương hạo lệ là trong nhà duy nhất khuê nữ từ nhỏ bị chịu phụ mẫu đại ca nhị ca yêu thương hắn tự nhiên không hy vọng khuê nữ phân phối đến địa phương xa một chút hh ắ c ắ c phân phối đến cục cung cấp điện tử cửu thành trương hạo lệ cười hì hì nói xong nàng ngược lại không quan trọng từ đi điện lực trường học đi học về sau nàng giải quốc gia điện lực phát triển phương diện không đủ bởi vậy cũng không mâu thuẫn phân phối đi địa phương xa một chút chẳng qua bởi vì phụ mẫu nhiều năm như vậy kể ra nàng suy nghĩ một lúc vẫn là có ý định lưu tại tứ cựu thành đi với lại cho dù lưu lại nhưng mà đụng phải nhiệm vụ đồng dạng là đạt được kém giống nhau có thể vì quốc gia điện lực kiến thiết làm công hiến tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương vệ quốc nghe xong về sau yên lòng cha nhìn ngài lo lắng đúng về sau nếu trong cục có nhiệm vụ cái gì khả năng rất lớn sẽ trưởng kỳ đi công tác ngài làm tốt một cái chuẩn bị trương hạo lệ cho phụ thân đánh phong châm. Ừ, ừ, không sao, chỉ cần ngươi bây giờ phân phối tại tứ thành tại lệ là cần cựu tốt tứ bây ngươi được. dự giờ Ưm ưm, sao, vệ ề sau ta gia quốc đi được cái ngươi, kiến thiết làm công hiến công tác cống không ngăn Trương gì, vị v làm mà. quốc nói xong hướng nữ nhi trương hạo lệ thừa nhận hắn tư tâm của mình trương hạo lệ thì đã hiểu không có kể một ít hắn hắn về phần lưu tại cục cung cấp điện tứ cựu thành không như thường v ị quốc gia phát sáng phát nhật m à sau đó trương vệ quốc đi đem con lớn nhất cùng với tiểu nhi tử hô đi qua buổi tối hôm nay dự định người một nhà tốt xuống đấy hà vũ thủy bên này tình huống không sai bị lắm ca ta tốt nghiệp phân phối đến cục cung cấp điện tử cựu thành đi làm hà vũ thủy về đến nhà liền cho đại ca hà vũ trụ nói rõ tình huống cụ thể cục cung cấp điện tử cựu thành tốt tốt tốt hà vũ trụ mới mặc kệ nhiều như vậy thì hai chữ vui vẻ về phần hà vũ thủy người này nghĩ rất đơn giản t r ư ơ n g hạo học tại tứ cựu thành nàng tự nhiên thì đi theo lưu tại tứ cựu thành đều nói tốt tốt nghiệp nàng thì cùng trương hạo học kết hôn khẳng định lưu bản địa trường học trưng cầu qua ý kiến của các nàng thuận lợi lưu lại vẫn còn may không phải là sớm mấy năm lúc lúc kia điện lực chuyên nghiệp học sinh gấp thiếu thường thường học sinh luận văn tốt nghiệp còn chưa viết xong liền trực tiếp bị tốt nghiệp không định hướng phân phối hai năm này cũng còn tốt điện lực chuyên nghiệp học sinh khẳng định còn vô cùng thiếu chẳng qua không có trước đó khan hiếm như vậy đúng rồi vũ thủy người ăn cơm chưa mấy người hàn huyên một hồi lưu lam quan tâm hỏi còn chưa hà vũ thủy lắc đầu trả lời trụ tử không sai biệt lắm thời điểm đi làm cơm đi lưu lam đối với nhà mình người đàn ông nói được rồi vậy ta đi nấu cơm nói xong hà vũ trụ đứng dậy đi vào nhà bếp ngày này hà vũ thủy chương hạo lệ hai người chính thức theo điện lực trường học tốt nghiệp chương hai trăm linh sáu vũ thủy hạo lệ n h ậ p t r ư ớ c chương hai trăm linh sáu vũ thủy hạo lệ n h ậ p t r ư ớ c vũ thủy ngươi cùng hạo học dự định tốt lúc nào kết hôn sao lúc ăn cơm tối hà vũ trụ mở miệng nói Ca, các loại công việc ổn định lại ta cùng hạo học thì kết hôn hà vũ thủy nghiêm túc trả lời tốt ta biết rồi đến lúc đó hai nhà chúng ta người thương lượng một chút hôn sự hà vũ trụ nói xong có chút p h i mượn k nghĩ cái gì đâu ta này cũng không phải lấy chồng ở xa cũng không có việc gì nhiều trở lại thăm một chút không phải hà vũ thủy h i ể u rõ ngốc cao ý nghĩ d ở khóc d ở cười nói xong đúng vậy à trụ tử hạ học chỗ ở rời chúng ta sân mới mấy bước đường buồn cái gì đâu ngươi lưu l a m thì đi theo t r e o kẹo nói hh ắ c ắ c nói cũng đúng nha ha ha ha ta nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy hà vũ trụ nghe vợ cùng lời của muộn m u ộ i trong nháy mắt phản ứng lại vì chính mình vừa nãy không chịu nổi biểu hiện cười không ngừng sau đó người một nhà thật cao hứng ăn lấy c ơ m tối mà trương ra bên này vì trương hạo lệ tốt nghiệp về nhà người một nhà tụ tại đông sương phòng tiền viện trương vệ quốc vợ chồng trong nhà ăn câu tối tiểu lệ ngươi có thể phải chuẩn bị tâm lý thật tốt hiện tại điện công một chuyến này hội rất mệt mỏi thời gian dài đi công tác nhiệm vụ cũng nói không chính xác chờ sau này kết hôn rất có thể sẽ cùng trong nhà người điểm nhiều tụ thiếu trương hạo nhiên dặn dò nhìn mội mội của mình sớm nhất trương hạo lệ lựa chọn đi điện lực trường học đọc buổi trưa trương hạo nhiên thì cho mội mội nói rõ tình huống này hiện tại lại nói cái này kỳ thực đã không có gì tác dụng chỉ là đơn giản nhường mội mội hạo lệ có chuẩn bị tâm lý chẳng qua còn tốt quốc gia hệ thống điện lực hội càng ngày càng tốt hiện tại thế hệ này điện lực người sẽ rất mệt mỏi nhưng mà tương lai không thể khinh thưởng có thể nói là một cương vị truyền đời thứ ba đương ờ đời i đều là q nhiên, đi nhiên công nghiệp phát triển không chỉ chừng này nhưng mà sắt thép cùng máy móc tầm quan trọng quả thực chiêm bói rất nặng bởi vậy ban đầu lúc hắn lựa chọn sắt thép máy móc cái này chuyên nghiệp đồng thời vì hệ thống gián lâm hắn không phải khoảng chừng đơn trên phương hướng phấn đấu này rất khá đại ca ta không sợ khổ không sợ mệt chỉ cần có thể vì quốc gia kiến thiết làm ra công hiến của mình dâng ra một phần lực như vậy đủ rồi trương hạo lệ kiên định nói xong với lại ở trường học lúc đi học ta thì thường xuyên đi theo lão sư bôn u ba khắp nơi ta có thể thích ứng đúng lúc này trương hạo lệ nói một chút trong trường học chuyện đã xảy ra cũng là trước kia đi theo trường học lão sư khắp nơi đi làm hệ thống điện lực kiến thiết sự việc cùng với trường học phát xuống một ít nhiệm vụ cần bọn hắn nỗ lực làm tốt các loại ân ta tin tưởng ươi hào hào cố lên trương hạo nhiên đối với mọi mọi khích lệ nói một bên phụ thân trương vệ quốc mẫu thân trần hồng ý ý、Lý、lao gia tử lý thư hiểu cùng với trương hạ học nghe xong hai người bọn họ đối thoại cuối cùng cũng gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng đúng rồi nhị ca vũ thủy thì tốt nghiệp lúc nào đem nàng lấy về nhà cho ta làm t ẩ u tử nha đột nhiên trương hạo lệ đối với nhị ca trương hạ học t r e o chọc nói ha ha tiểu lệ không nói ta nhất thời đều không có phản ứng hạ học mội mội của ngươi nói việc này ta cũng tò mò đây vừa vặn chúng ta toàn ra cũng tại nói một chút thôi thế nào suy tính trương vệ quốc cười ha h a nói xong hắn sớm liền nghĩ hai ôn sự của con trai thường xuyên trong âm thầm sẽ cùng vợ trần hồng y đi trò chuyện rất nhiều một thẳng nóng trông hà vũ thủy tốt nghiệp nhưng ngươi một nhà chú ý cũng trên người mình trương hạo học giả giả tức giận chừng mội mội một chút tiếp lấy bất đắc gì đối với những người khác nói xong cha mẹ ta cùng vũ thủy trước đó thì thương lượng xong đợi nàng tốt nghiệp an bài công việc tốt về sau thì kết hôn xem chừng không đến bao lâu phải đợi vũ thủy bên kia thông tin tiểu lệ vũ thủy cùng ngươi quan hệ tốt như vậy chuyện này phải cùng ngươi đã nói a trương hạo học vừa nói xong toàn g i a vừa nhìn về phía trương hạo lệ n h ị ca vũ thủy cùng ta nói qua nhà ta đây không phải hy vọng việc này sớm chút thành mà trương hạo lệ giải thích nói ha ha ta nhìn xem ngươi chính là muốn nhìn ta chê cười Đúng, đ lúc cùng hôn, ngươi nào hôn loại kia kết hôn, kết ta thủy vũ ân u t r ư ơ g hạ o học lại i đặt c h ế nói hỏa Hạo、lệ. Thì không thể dẫn trên người Trương n tới lệ. là chiến hỏa đúng i nói là hạo học cảm giác bị mội mội nói chỉ có học cảm học thể Hạo đánh、lén. hắn đây là phản đánh lén. Ân, Hạo Trương lén, lén. Ơn, là là bị đây đ tiểu lệ lúc nào mang cái đó lâm ái hoa tiểu tử tới nhà một chuyến nhà phụ thân trương vệ quốc nhìn khuê nữ hỏi một câu hắn đã sớm nghĩ làm như vậy chẳng qua trước đó trương hạo nhiên tìm người hỏi thăm một chút cái này lâm ái hoa phẩm tính cái gì hiểu rõ tên tiểu tử này người cũng không tệ lắm thì không nghĩ nhiều chủ yếu nhất là trương hạo nhiên nhường tiểu đệ trương hạo học tại trương hạo lệ bên cạnh an bài một nội g i á n vậy dĩ nhiên là hà vũ t h ủ y á hà vũ t h ủ y cùng trương hạo lệ quan hệ từ nhỏ không sai ban đầu trương hạo học nhường nàng giúp đỡ trong trường học c h ầ m c h ầ m vào chút ít lệ động tĩnh nàng có chút không muốn chẳng qua trương hạo học cuối cùng thuyết phục nàng với lại vũ t h ủ y thì có thể hiểu được là ca ca trương hạo học nội tâm ý nghĩ khẳng định là không hy vọng tiểu bội trương hạo lệ ăn thiệt t h i cho nên nàng đáp ứng có tình huống gì cũng sẽ cùng trương hạo học giảng mà trương hạo lệ thì hiểu được có chừng có mực hiểu rõ giữa nam nữ nên như thế nào bình thường ở chung cũng liền không có hiện tại tốt nghiệp tình huống lại không đồng dạng người trong nhà khẳng định được tự mình nhìn một chút tên tiểu từ này mắt thấy mới là thật mà a tốt cha ta lần sau mang ái hoa tới nhà một chuyến trương hạo lệ thì kịp phản ứng người trong nhà đã sớm biết nàng làm quen sự việc ân trong lòng ngươi còn nhớ việc này là được hiện tại ngươi thì tốt nghiệp cái kia suy xét chuyện kết hôn chỉ cần nhà trai người có thể ta và mẹ của ngươi sẽ không phản đối trương vệ quốc ý nghĩa rất rõ ràng chính là nhường nữ nhi thoải mái tinh thần tiếp đó người một nhà một bên thảo luận trương hạo học cùng hà vũ thủy hôn sự vừa nói trương hạo lệ công tác cùng với kết hôn nhân sinh đại sự đồng chí ngại tốt hai chúng ta là đến báo danh hà vũ thủy đối với cục cung cấp điện gác cổng nói xong hai người đem thư giới thiệu cho đối phương tốt tốt tốt ta mang bọn ngươi hai đi báo đến tiểu lý ngươi đang này hào hào chằm chằm bảo hiểu rõ không nói xong người này mang theo vũ thủy hạo lệ hai người đi trình diện một bộ chương trình tiếp theo hà vũ thủy trương hạo lệ hai người chính thức nhập chức trước. trước đây cục cung cấp điện phòng nhân sự hỏi thăm hai nàng về nhà ở phân phối sự việc hai nàng suy nghĩ một chút đầu tiên là từ chối nhã nhặn hà vũ thủy là dự định cùng trương hạo học sau khi kết hôn nhìn nhìn lại muốn hay không xin nhà ở mà trương hạo lệ bên này đồng dạng là nghĩ như vậy với lại hai nàng cũng có địa phương ở đâu cũng không phải không có chỗ ở có lẽ là thời đại khác nhau đi mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại đạo đức tiêu chuẩn mỗi cái thời đại người có mỗi cái thời đại người ý nghĩ chính thức làm nhập chức thủ tục về sau cục cung cấp điện tứ cựu thành cho trương hạo lệ cùng hà vũ thủy hai người thả chỉ có một ngày d ư ớ i giả, tính cả hôm nay tiểu lệ vũ thủy nhập chức làm xong thủ tục cả nhà mỗi nhân viên làm theo tháng bao nhiêu tiền lặc mặc dù tam đại gia không tại nhưng mà tam đại mụ tại nhà đương nhiên không chỉ tam đại mụ muốn biết hai người tiền lương trong viện một đám bác gái đại thần đối với chuyện này đều có hoặc nhiều hoặc ít lòng h i ể u kỳ đúng nha vũ thủy tiểu lệ hai người tiền lương đãi nộ phải rất khá、à. là lặc hai người nói một chút thôi trong sân lão nương môn, môn mồm năm Ta đúng lúc này thái mẫu thì đi theo khen nghe đến mọi người tán thưởng trương hạo lệ cùng hà vũ thủy nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn hiểu rõ phần công tác này không chỉ mang đến kinh tế bên trên ổn định càng là hơn thực hiện bản thân giá trị cơ hội đúng rồi vũ thủy ngươi này tốt nghiệp lúc nào cùng hạo học thành thân đâu đến lúc đó ta và ngươi tam đại ra được tới nhà lấy uống chén rượu mừng tam đại mụ cười ha hả nói xong đúng nha vũ thủy ngươi cùng hạo học việc vui nhanh a trương đại mụ mừng thay cho ngươi còn có đừng nghe tam đại mụ nói b ậ y còn lấy uống chén rượu mừng đây nhất định là lời khách sáo nếu đều như vậy có phải hay không còn phải làm tiệc rượu a vậy cũng không được xử lý tiệc rượu tốn nhiều tiền khó khăn nha với lại hiện tại xử lý hôn sự tôn trọng là đơn giản rõ ràng ta nha uống rượu mừng coi như xong đến lúc đó ta c h ờ ăn ngươi cùng hạo học kẻo thì đâu giả trương thị đã hiệu tam đại mụ như có như không tính toán thế là đứng ra giải vây ở trong mắt nàng trương hạo nhiên đối nàng giả ra tốt như vậy từng ấy năm tới nay như vậy đối với con trai của nàng giả đông húc như thế chăm sóc bây giờ nàng giả trương thị tháng ngày trôi qua tới nhuần vô cùng nhi tử hiện tại là thợ ngội cấp sáu con dâu là chính thức làm việc cặp vợ chồng tiền lương cộng lại hơn một trăm khối tiền mà nàng đại tôn tử bị đông húc giáo dục khá tốt hiện tại nàng ở nhà trừ ra làm chút ít công việc nhà chính là kéo kéo hài tử sảng khoái tiểu này ngày tốt lành là thế nào tới trừ ra con trai con dâu tự thân nỗ lực ở mức độ rất lớn là bởi vì trương hạo nhiên giúp đỡ cùng chăm sóc nếu đã vậy kia là tiểu n h i ê n thân mội mội trương hạo lệ nàng khẳng định được giúp đỡ điểm tam đại mụ ta nói có đúng không ngươi nên chỉ là muốn lấy cái điểm tốt l ắ m a nói như vậy chủ yếu là đối với hạo học cùng vũ thủy trúc phúc đi Đúng đối Đại lúc này, giả Trương đối với tam đại mụ nói giả với Thị Tam Mụ sau đó một đám bác gái sôi nổi đối với vũ thủy trúc phúc trong miệng đều nói nhìn lời hữu ích ư mừng cảm ơn trương đại mụ tam đại mụ hà vũ thủy một một cảm t ạ theo nàng ban đầu cảm t ạ là giả trương thị liền biết nàng đối với giả trương thị ấn tượng là tốt nhất Tiểu lệ, người bây giờ thì tốt xét Tam trong trong ta một. Tam tính toán Trương người giờ nghiệp, cái kia suy xét nhân sinh đại Đại người Đại lại điểm suy chuyện muốn quan qua lệ, hệ. nhân nhà môn con nhà này, nàng muốn cùng trương gia dựng vào điểm quan hệ. Chẳng bây bà có có xa, ra sự. Mụ Mụ vào do vu đại ca trương hạo nhiên cùng với phụ thân trương vệ quốc cùng nàng tán gẫu qua trong sân diêm ra toàn g i a phẩm tính cho nên ở trong mắt nàng tam đại mụ ấn tượng không tính rất tốt a vậy ta thế nào chưa từng nghe qua nha với lại chưa từng thấy người yêu của người a tiểu tử là người ở đâu lạc trong nhà điều kiện gì tam đại mụ bị đánh gãy mặt ngoài nhìn thì không tức giận cái này ngài thì đừng hỏi nữa dù sao ta có đối tượng qua ít ngày ta thì mang người yêu của ta đến trong sân một chuyến đến lúc đó ngài liền biết trương hạo lệ giải thích nói được rồi lao diêm vợ hắn tiểu lệ đều nói có đối tượng kia nhất định là có còn có ta h ể l ừ ngươi. Ta xem chừng tiểu tử nói không chừng chính là tiểu lệ đồng học cho dù không là đồng học khẳng định ít nhất là cái t r u n g chuyên sinh thậm chí là người sinh viên đại học về phần ngươi kia thân thích làm gì cũng phải là cái t r u n g chuyên sinh mới có thể xứng với tiểu lệ đi giả trương thị đối với tam đại mụ nói xong tư mừng kia ta không hỏi lạc hại suy nghĩ một lúc ta xa như vậy phòng đại chất tử tự thân điều kiện đích thật là không xứng với tiểu lệ lạc tam đại mụ nói những thứ này về sau vẫn đúng là không có nói tiếp đi chuyện rồi khác chủ yếu nàng thì rõ ràng có một số việc đúng là nàng suy nghĩ nhiều trương h ì t hạo vệ này đ i quốc về đến nhà liền đối với khuê nữ hỏi một câu cha nhập chức thủ tục cũng làm xong ta cùng vũ thủy tỷ đều là cấp một mươi sáu kỹ thuật viên cùng với cấp tám nhân viên văn phòng mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi bảy khối tiền trương hạo lệ hồi phục đúng rồi đi hôm nay ta nghe vũ thủy tỷ nói một chút lời nói ta đã hiểu nàng có cùng nhị ca sớm chút thành thân ý nghĩ ngài nói muốn hay không cùng nhị ca nói một chút sớm chút đi hà ra cầu hôn nhà trương hạo lệ cho phụ thân trương vệ quốc nói ư mừng ngươi nói đúng cũng kém không nhiều đến lúc rồi ngươi nhị ca thì trưởng thành rồi đợi lát nữa ngươi đi gọi ngươi nhị ca tới nhà ăn cơm buổi tối ăn cơm cùng hắn nói một chút việc này không thể để cho cô nương r a nói ra được nhà chúng ta chủ động một ít trương vệ quốc giải thích nói đợi buổi tối lúc ăn cơm trương vệ quốc nói hôm nay trương hạo lệ cùng hắn nói những lời này hạo học ngươi thì lớn như vậy hiện tại vũ thủy thì tốt nghiệp không sai biệt lắm đến lúc rồi cha cảm thấy ngày mai nhà ta liền đi hà ra chính thức cho ngươi cầu hôn ngươi cảm thấy kiểu gì trương vệ quốc đối với nhị tiểu tử nói và trương vệ quốc nói xong người trong nhà sôi nổi nhìn trương hạ học cha ta nghe ngươi đến mai cái ta liền đi vũ thủy nhà cầu hôn sau đó tìm ngày tháng tốt thành hôn trương hạ học đồng ý tiếp theo hạ học vậy chuyện này cứ như vậy nói tốt xế chiều ngày mai tan tầm chúng ta đi hà ra cầu hôn ngươi cùng vũ thủy hôn sự đến lúc đó hai nhà người thương lượng một chút trương vệ quốc đối với tiểu nhi tử trịnh trọng nói xong bên này hà vũ thủy còn không biết t r ư ơ n g hảo học ngày mai thượng nhà nàng cầu hôn một chuyện chương hai trăm linh tám hảo học vũ thủy kết hôn chương hai trăm linh tám hảo học vũ thủy kết hôn hảo học vũ thủy bên ấy khẳng định không có vấn đề gì chờ hai ngươi kết hôn về sau hảo hảo sống qua ngày hiểu rõ không làm là các ngươi hai người trong nhà trụ cột mọi thứ suy nghĩ nhiều nam tử hán đại trợ phu đối với vợ tốt đi một chút và lúc nào ngươi cùng vũ thủy kết hôn sinh trẻ con ta và mẹ của ngươi sẽ giúp nhìn chiếu khán điểm yên tâm trương vệ quốc đối với trong nhà nhị tiểu tử dặn dò tốt câu chuyện đồng thời còn nhường trương hạo học hướng đại ca hắn trương hạo nhiên học tập t ừ mừng cha ta cũng nhớ kỹ ta khẳng định hướng đại ca học tập trương hạo học nghiêm túc nghe cuối cùng gật đầu một cái đồng ý đại ca hắn trương hạo nhiên đối với đại t ẩ u lý thư hiệu quả thực rất không tồi phụ thân nhường hắn hướng đại ca học tập xác thực một chút vấn đề không có với lại nhà bọn hắn nam nhân đối với vợ cũng rất tốt bình thường trong sinh hoạt cha hắn đối với hắn mẹ cũng là như thế người một nhà thật cao hứng ăn lấy c ơ tối mà tại trong nhà hà vũ trụ người một nhà cũng đang nói hà vũ thủy chuyện công việc cũng không có thảo luận hà vũ thủy hôn sự đầu tiên là vì hà vũ thủy vừa tốt nghiệp ra làm việc hà vũ trụ cho rằng không đội có thể qua ít ngày lại nói tiếp theo hắn khẳng định chờ lấy trương hạo học tới cửa cầu hôn nói thế nào cũng phải nhà trai tự mình chủ động đến nhà gái cầu hôn thời gian đảo mắt đến ngày thứ hai buổi c h i ề u tan tầm trương hạo học hôm nay chưa có trở về nhà mình mà là đi tới nhà cha mẹ trong về phần cầu hôn cái kia chuẩn bị thứ gì đó mẫu thân trần hồng y thì hôm nay chuẩn bị một ít còn lại là trương hạo nhiên giúp đỡ chuẩn bị không có cách trước đó hệ thống đánh dấu thứ gì đó hơi nhiều vừa vặn tiểu đệ cầu hôn dứt khoát cầm mấy cân thịt cùng với một số khác biệt địa phương đặc sản cái gì dùng đến cầu thân mà cầu hôn nhân chứng hoặc nói là k h á c loại b à mối trương vệ quốc tìm là lưu hải trung đối với chuyện này lưu hải trung thật cao hứng đáp ứng xuống Chủ tử khai môn khai môn nhị đại gia có chuyện tốt tìm ngươi lưu hải trung gõ hà vũ trụ nhà cửa phòng mà trong h i ệ n các chủ hộ sớm đã nhìn thấy trương hạo học cùng với vệ quốc sách thứ gì đó liền biết hôm nay trương hạo học hẳn là hướng hà ra cầu hôn hoặc tấm này nhà đủ lớn khí lặc sách không sai biệt lắm được năm cân t h ị ta với lại này sách thứ gì đó hơi nhiều nha trong sân người đều đang hâm mộ hà vũ thủy có thể tìm tới tốt như vậy như ý lấp lánh lan quân theo trước đó trương hạ o học cùng hà vũ thủy hai người chính thức đính hôn lúc trong sân người thì tán gẫu qua những việc này làm lúc đã cảm thấy hà vũ thủy tốt số chủ yếu nhất là ra tay nhanh như vậy nhanh như vậy liền đem trong sân như thế có tiềm lực tiểu tử cầm xuống làm lúc thật nhiều hộ gia đình trong nhà cũng đập thẳng đ u ổ i sôi nổi hối hận không có sớm chút cho trương hạ o học giới thiệu cô nương biết nhau nếu thành còn có thể cùng trương gia đáp lên quan hệ càng thân cận một chút trong đó vợ chồng nhà họ diêm có ý nghĩ này là sớm nhất nhị đại gia chuyện tốt gì a hà vũ trụ cười ha hà nói xong còn chưa có đi ra chỉ nghe thấy thanh âm của hắn chờ hắn đi ra về sau nhìn xem nhìn tình huống trước mắt hiểu là chuyện gì h ắ hắc, c ngày hôm nay tới làm bà mối làm cái nhân chứng hạ học hướng nhà ngươi muội t ử hà vũ thủy chính thức cầu hôn lưu hải trung mang trên mặt ý cười đúng lúc này lưu hải trung phụ trách đi theo quy trình trương vệ quốc cùng hà vũ trụ ở một bên thương lượng trương hạ học cùng với hà vũ thủy kết hôn thời gian cuối cùng tại hai nhà người thương lượng một chút cuối cùng lựa chọn cái này tuần lễ chủ nhật là hạ học cùng vũ thủy thành thân thời gian mà hà vũ thủy thì một chờ một m ạ c trong phòng chẳng qua luôn luôn kìm nén không được sẽ đi ở trong phòng nghe lén nhìn bên ngoài nói chuyện và sự việc hoàn tất về sau trương hạo học tại nhà cha mẹ lại ăn một bữa cơm tối cuối cùng mang theo một cực tốt tâm trạng trở về ngày thứ ba trương hạo lệ cùng hà vũ thủy sớm rời giường chuẩn bị nên đón bọn hắn tại cục cung cấp điện cái thứ nhất ngày làm việc bọn hắn mặc chỉnh tề quần áo bảo hộ tinh thần phấn chấn địa đi vào đơn vị trong cục làm mới tới nhân viên an bài một loạt huấn luyện quá trình để bọn hắn tốt hơn địa thích h n g công tác môi trường cùng mở nghiệp vụ quá trình trương hạo lệ cùng hà vũ thủy nghiêm túc nghe giảng tích cực tham gia thảo luận cho thấy cực cao học tập nhiệt tình. Tại、trong ạ i t những ngày kế tiếp các nàng đem đứng trước các loại khiêu chiến nhưng bọn hắn tràn ngập lòng tin tin tưởng cố gắng thông qua có thể trở thành ưu tú điện lực người làm việc thời gian đảo mắt đến thứ bảy ngày này hà vũ t h ủ y cùng trương hạo học hai người đã nói trước thứ sáu lúc thì riêng phần mình ở trong xưởng mở tốt chấm dứt cưới cần thiết thư giới thiệu chờ đến thứ bảy hai người bọn họ riêng phần mình cùng trong nhà máy phụ trách mang sư phụ của bọn hắn đả hào chiêu hô lại mời mấy giả về sau trước giờ một giờ tan tầm rất nhanh đi tới n g a y đạo biện làm kết hôn thủ tục tậu tử giút đỡ cho ta hai làm giấy đăng ký kết hôn trương hạo học đối với đại tổ lý thư yểu cười hì, hì nói xong. vậy mọi người hai đem kết hôn thư giới thiệu cho ta lý thư hiểu trả lời một lát sau hai người giấy đăng ký kết hôn làm tốt sau đó hai người tại quốc doanh cửa hàng mua một chút đời sống cùng với kết hôn vật dụng về sau hà vũ thủy về tới nhà mình giấy đăng ký kết hôn làm là giấy đăng ký kết hôn làm nhưng vẫn như c ũ không thể tính chính thức kết hôn chỉ có đi hết đón dâu đón dâu quá trình hà vũ thủy mới có thể tính là trương hạo hoặc vợ người ở bên ngoài trong mắt thì là như thế nhìn xem hôn lễ giản lược không phải mang ý nghĩa làm qua loa chủ nhật c h ừ n mười giờ sáng trương hạo nhiên mang theo hắn hiện trong sân ở mấy cái tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi đi tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tình đón n dâu mà tứ hợp viện hồng tinh bên này như là hứa đại mậu hà vũ trụ giả đông húc những người này cũng chỉ có thể coi là nhà gái bên này đương nhiên trương hạo nhiên là trương hạo học thân đại ca tự nhiên coi như là nhà trai bên này và tiếp s o n g tân lương tử đến trương hạo học trong nhà chuyện này đối với vợ chồng mới cưới tại mọi người chứng kiến hạ hát hồng ca chính thức kết làm phu thê đồng thời tại số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh trong phi thường náo nhiệt hà vũ trụ hôm nay gả muộn muộn hà đại thanh gả nữ bất quá hôm nay hà đại thanh chưa có trở về chủ yếu là đường x a xa xôi hắn không có nhanh như vậy nhận được tin tức với lại lúc trước hắn cũng sớm đã căn r n tốt về sau vũ thủy xuất giá có thể không cần chờ hắn trình diện đương nhiên khuê nữ đồ cưới hắn thật sớm chuẩn bị xong cũng tại trụ tử kia giữ tổng cộng có năm mươi đồng tiền đều là là khuê nữ đồ cưới không có cách một cắm thẳng hầu ở khuê nữ bên cạnh hắn ấ y n ấ y mà hà vũ trụ đồng dạng đại khí lén l ú t cho mội mội để giành được một tấm tem xe đạp vẽ xe chính là trước hơn một tháng lấy được là hắn ở đây nhà ăn giúp đỡ lý giám đốc làm chiêu đại thái cuối cùng lý hoài đức cho phần thưởng của hắn mà lý hoài đức sở dĩ cho hắn k e m xe đạp là bởi vì một lần kia chiêu đãi là tứ cựu thành nhà máy liên hợp thịt nặng muốn lãnh đạo lý hoài đức mười phần coi trọng lần này chiêu đãi cuối cùng tại hà vũ trụ dưới sự trợ giúp hiệu quả cũng không tệ lắm liền trực tiếp cho hắn một tấm k e m xe đạp làm lúc còn nhường hà vũ trụ chọn lựa không có nghĩ rằng hà vũ trụ trực tiếp tuyển tiểu nữ k e m xe đạp cuối cùng tại ngội mỗi xuất giá ngày này hà vũ trụ của hồi môn một cỗ xe đạp nữ hai mươi sáu hai mươi đồng tiền cùng với phụ thân hà đại thanh cho năm mươi đồng tiền hoặc trụ tử người này đại khí lặc vũ thủy xuất giá lại của hồi môn một cái xe đ ha ha nào có thất mười đồng tiền không phải nói trong đó có năm mươi là cha hắn hà đại thanh cho mà bất quá hà đại thanh chuyện ra sao khuê nữ xuất giá thì không trở lại tia xe đạp luôn luôn x ỏ ả trụ mua rồi ta thì hỏi ngươi ngươi bỏ được không về phần hắn cha hà đại thanh tia ta cũng không biết có lẽ là còn chưa thu được tin tức đi lại hoặc là tại quả phụ ôn nhu hương trong không cách nào tự kềm chế đi bất kể kiểu gì vũ thủy lần này xuất giá mặt mũi sáng sửa lạc quan trọng nhất là đến một người tốt trong sân hộ gia đình sôi nổi nhật nháo nháo nghị luận mà trương vệ quốc bởi vì là con thứ hai đón dâu nguyên do liền cho trong sân từng nhà tản nhà các h hạt như Hà thì thân ú t ít tốt. trụ xuất lạc là và vũ dưa, xem như điểm mội mội i g đồng dạng h o trụ o Trong n sân người tản lạc và hạt dưa. Trong sân g dưa. hạt t lạc các và r hộ mỗi nhà nhận được hai lần lạc và hạt dưa cao hứng không ngậm m i ệ n g được trong đó diêm ra cao h ứ n g nhất ngoài miệng lời chúc mừng không ngừng ra bên ngoài nói cũng bởi vì này trương vệ quốc cùng hà vũ trụ còn nhiều cầm chút ít lạc và hạt dưa cho diêm phụ quý Đêm dần dần khuya, chương hai trăm linh chín hà vũ trụ lý hoài đức hai người quan hệ chương hai trăm linh chín hà vũ trụ lý hoài đức hai người quan hệ phong hết mưa t r ư ơ n g h ạ n học hà vũ thủy hai người ôm nhau mà ngủ sáng sớm hôm sau chuyện này đối với vợ chồng mới cưới không có thật sớm rời giường bởi vì bọn họ có ba ngày thời gian nghỉ kết hôn trừ ra hôm qua chủ nhật một thiên còn thừa lại thứ hai thứ ba hai ngày nghỉ kỳ thời gian m à tứ hợp viện hồng tinh bên này trong sân người lục tục no ngoe đi làm, đi làm đi học đi học tiểu lệ cái này tuần lễ xem xét lúc nào nhường người yêu của ngươi tới nhà một chuyến vừa vặn n g ư ơ i n h ị ca nhân sinh đại sự giải quyết chỉ còn lại ngươi ăn xong điểm tâm về sau trương vệ quốc đối với khuê nữ dặn dò ừ mừng t ố t cha trương hạo lệ bình tĩnh trở về câu chẳng qua trên mặt màu h ư n g đỏ bán nàng ngượng ngùng tâm trạng về phần trương hạo học cùng với hà vũ thủy hai người toàn ra không chút nhắc tới đều biết đêm qua hai người khẳng định làm việc quá sức ngày hôm nay buổi sáng chắc chắn sẽ không sáng sớm bởi vậy trương vệ quốc hai lỗ h ổ n g liền không có đi cách đó không xa h ạ học trong sân gọi hắn đến ăn điểm tâm dù sao chuyện này đối với tân hôn vợ chồng trẻ tình ngủ tự nhiên sẽ trong nhà nấu cơm ăn ăn xong điểm tâm về sau trương vệ quốc cùng con lớn nhất trương hạo nhiên đi nhà máy gang thép hồng tinh đi làm sau đó toàn gia cũng đi làm trương hạo lệ thì không rơi xuống nàng phải đi cục cung cấp điện đi làm tiểu nhiên trong khoảng thời gian này ngươi ở trong xưởng rất bận chú ý một chút khác mẹ ệ muốn chết rồi trên đường trương vệ quốc đối với trương hạo nhiên dặn dò được rồi cha ngài yên tâm ta sẽ chú ý hh trương hạo nhiên cười ha hả nói xong lâu như vậy đến nay thiết bị khai thác và tuyển chọn bỏ nghiên cứu chế tạo công tác mới miễn cưỡng coi như là đi vào trung kỳ giai đoạn bắt đầu từ cỡ nhỏ thiết bị chuyển hướng bên trong cỡ lớn thiết bị nghiên cứu đây là một kiện gian khổ mà dài dàng dặc nghiên cứu đương nhiên trương hạo nhiên có năm chắc tại sáu mươi b ố mỗi năm đấy sáu mươi năm mỗi năm sơ hoàn thành công việc này hai cha con bên cạnh cưới lấy xe đạp vừa trò chuyện không bao lâu đã đến nhà máy gang thép h ồ n g tin h đ ừ n g tốt xe đạp về sau trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người tách ra đi làm đến văn phòng trương hạo nhiên làm sơ chỉnh đốn liền đi phân xưởng công tác giữa trưa trước khi tan việc mấy phút sau trương hạo nhiên đi tới nhà ăn ăn cơm t r ư a bên cạnh còn đi theo lý hoài đức về phần trước giờ đến nhà ăn mua cơm ăn điểm ấy đặc quyền vẫn phải có ha ha trụ tử Có t hai ể n g ư ờ tay năm g này lại bình lên thường nếu trong nhà máy có cái gì chiêu đãi bữa ăn cần làm đều là hà vũ trụ tới làm cho nên lý hoài đức đối với hà vũ trụ này người ấn tượng cũng không tệ lắm với lại quan trọng nhất là lý hoài đức người này sẽ không chỉ riêng bánh vẽ hắn cảm thấy hà vũ trụ chủ nghệ không sai ở phương diện này là có bản lĩnh l i ê n trực tiếp nhường hà vũ trụ một tháng phụ trách làm chiêu đ á i bữa ăn mỗi tháng trong nhà máy cho năm đồng phụ cấp đồng thời trong âm thầm hắn còn có thể đơn độc cho hà vũ trụ một ít đồ tốt tỉ như k e m lương thực k e m thịt cái gì thậm chí còn có k e m xe đạp đều là tháng trước hà vũ trụ giúp làm chiêu đ á i bữa ăn về sau hướng lý hoài đức cầu tới làm lúc hà vũ trụ nói với lý hoài đức câu giám đốc mỗi ta còn một tháng nữa ở giữa chuyên tốt nghiệp đợi nàng tốt nghiệp về sau không sai biệt lắm liền phải lập gia đình ngài trong tay có hay không có tem xe đạp cái gì Có thể hay không vân cho thể ta một tấm. hay không Hoài vân Lý đương ứ c trực cho còn nghe xong liền hắn hơn nữa nữ khí kem xe kem xe về sau là tiếp đại một tấm đạp, đạp nhiên sau đó còn mang kèm theo hỏi một câu tiểu tử ngươi đối với n g ư ơ i thân mội mội không t ệ lắm là hào đại ca Đúng, đệ đệ hạo học định Đức nghe nói ngươi cùng nhiên trương thân chuyện. Những hạo học hay Hoài nhà tình nghe mội mội tiểu việc của ta là là này tại trong trong thấy thì tiểu chung chuyên vô người khác ta xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm cho nên mới cùng ngài nói một tiếng xem xét có thể hay không làm t r ư ờ n g tem xe đạp giám đốc đa tạng ngài lặc hà vũ trụ cảm kích nói xong hắn vốn còn nghĩ nếu không lấy được tem xe đạp thì mạo hiểm đi chợ đen xem xét có thể hay không làm một tấm không có nghĩ rằng lý giám đốc người này làm việc lớn như thế khí cái này khiến trong lòng của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn vì lý hoài đức rất cho hắn mặt mũi kỳ thực hắn không biết lý hoài đức sở dĩ vui lòng cho hắn kem xe đạp đầu tiên là vì hắn hà vũ trụ đúng là chủ nghệ phương diện là người có bản lãnh thứ hai cũng là bởi vì lý hoài đức nể tình hà vũ trụ cùng nhà trương hạo nhiên về sau là thân g i a nguyên nhân chỉ bằng nhìn trương hạo nhiên trong âm thầm gọi hắn một tiếng nhị ca hiện tại hà vũ trụ sắp cùng trương hạo nhiên có quan hệ thân thích hắn còn có thể không nể mặt mũi đương nhiên đây là hà vũ trụ không biết rốt cuộc trương hạo nhiên không có đưa hắn cùng lý hoài đức quan hệ nó i cho trừ ra người nhà mình bên ngoài cái khác bất luận cái nào thì theo sau chuyện này hà vũ trụ đối với lý hoài đức rất tôn trọng với lại lý hoài đức từ chức vị không ngừng lên cao ánh mắt cùng với cái nhìn đại cục cũng tăng lên không ít một lòng một ý làm sự nghiệp không có những thứ này cho má xối quậy sự việc cho dù hà vũ trụ cái này tính cách t r ụ c phải chết người cũng cảm thấy lý hoài đức người này không tệ ba người trò chuyện vài câu trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hồi văn phòng đi ăn cơm chương hai trăm mười trương, trương hạo lệ cùng đối tượng ước định cẩn thận chương hai trăm mười trương, trương hạo lệ cùng đối tượng ước định cẩn thận sư phó lý giám đốc đối với ngài cũng thực không tồi lặc và lý hoài đức trương hạo nhiên sau khi rời đi m ã hoa đổi bước lên phía trước tại hà vũ trụ trước mặt nhỏ giọng nói ha ha tiểu tử ngươi hảo hảo cùng ta học hiểu rõ không và lúc nào ngươi năng lực có ta tay n g ư ờ này cũng có thể đãi n ộ n này hà vũ trụ tại đồ đệ mã hoa trước mặt dương dương đắc ý nói xong từ mừng ta khẳng định hào hào học mã hoa trịnh trọng gật đầu đáp ứng mà ở cách đó không xa một mập mạp người trẻ tuổi vô cùng hâm mộ nhìn mã hoa người này chính là mập trước đây tình huống bình thường hắn sẽ trở thành hà vũ trụ đồ đệ chẳng qua không biết bởi vì nguyên nhân gì lúc này mập cũng không có biến thành hà vũ trụ đồ đệ đương nhiên mập hâm mộ thì hâm mộ cũng sẽ không lốc núc ních đi cái gì trong thức ă n hạ độc cái gì đi hãm hại hà vũ trụ cùng với mã hoa hai người không có, có ngu như vậy người hắn chỉ là thỉnh thoảng tại hà vũ trụ trước mặt sản chuẩn bị tìm đúng cơ hội b á i hà vũ trụ vi sư không bao lâu mập nhìn thấy hà vũ trụ giúp xong mọi chuyện sau đó một người ngồi tại sau bếp trên ghế nghỉ ngơi liền bưng lấy một chén trà nóng chạy tới hà sư phó có mẹ ệ hay không n h a uống chén trà nóng hà vũ trụ nhìn hắn một cái tiếp nhận ly trà vô sự mà ân cần nói đi có chuyện gì mập cười h á t nói hà sư phó thực sự là thông minh một chút thì đoán được ta có việc muốn nhờ ta còn thực sự có một chuyện muốn nhờ chính là ta nghĩ b á i ngài làm thầy học tập chủ nghệ hà vũ trụ cười cười ngươi tiểu từ này vẫn rất trực tiếp bất quá ta thu đồ thế nhưng có điều kiện ngươi có thể ăn được khổ sao mập vũ bộ ngực bảo đảm năng lực năng lực năng lực lại khổ lại mẹ ta còn không sợ chỉ cần ngài vui lòng dạy ta hà vũ trụ suy nghĩ một lúc cảm thấy mập mạp này vẫn rất ngay thẳng thế là gật đầu được vậy ngươi trước đi theo mã hoa học một ít kiến thức cơ bản nếu biểu hiện tốt ta lại chính thức thu ngươi làm đồ mập nghe cao hưng kém chút nhảy dựng lên nói c ả m ơn liên tục hắn dự định về sau cố gắng làm việc xem xét có thể hay không sớm ngày biến thành hà vũ trụ đồ đệ mã hoa tiếp xuống một tháng ngươi trước giáo mập kiến thức cơ bản xem hắn có thể hay không kiên trì nổi hà vũ trụ đối với mã hoa dàn dò được rồi sư phụ ta nghe ngài mã hoa thành thành thật thật đáp ứng xuống về phần hà vũ trụ vì sao tạm thời có nhận lấy mập mạp ý nghĩ chủ yếu là mập trong khoảng thời gian này có nhãn lực tình chỉ cần hà vũ trụ làm xong về sau mập lập tức liền hội nâng lên một chén trà nóng mã hoa đều không có hắn động tắt nhanh cái này khiến hà vũ trụ rất được lợi về phần mập cùng hà vũ trụ quan hệ về sau sẽ trở thành kiểu gì còn phải tiếp lấy nhìn mà lúc này trương hạ học cùng hà vũ thủy bên này tân hôn vợ chồng trẻ không sai biệt lắm hơn m ư ơ i giờ sáng chung mới tỉnh làm lúc sau khi tỉnh lại hà vũ thủy cũng có chút xấu hổ vì là nữ hài tử cái thời đại này chú ý là cần cụ chịu khổ trong nhà năng lực làm việc nhà chẳng qua trương hạo học không hề loại suy nghĩ này ngược lại khuyên hà vũ thủy một hồi lâu phụ thân trương vệ quốc ở nhà sẽ giúp nhìn mẫu thân trần hồng ý gì chia sẻ công việc nhà đại ca trương hạo nhiên sẽ giúp đại tẩu lý thư h i ể u nấu cơm nấu ăn cho nên hắn đi theo học nhà đại ca hắn thường xuyên dạy bảo hắn về sau cưới vợ được sao đối với vợ tốt bình thường trong sinh hoạt có thể giúp đỡ làm việc nhà thì giúp một tay làm g i a phú thê không cần để ý nhiều như vậy ngoại nhân ánh mắt không bằng chính mình hạnh phúc bởi vậy hà vũ thủy không có sớm đi d ậ y làm đ i ể m tâm trương hạ học vô cùng đã hiểu vốn là tân hôn đ ế n người lên được muộn rất bình thường nha húng chi vợ hôn qua cái b u ổ i tối còn bị liên lụy hắn còn đau lòng đâu và qua loan đến qua sớm cơm trưa về sau trương hạ học mang theo trạng thái cũng không t ệ lắm vợ hà vũ thủy đi khắp nơi đi l n g vòng thừa dịp còn thừa lại hai ngày thời gian nghỉ kết hôn hai người làm gì thì phải hảo hảo đi ra ngoài chơi cái đủ lặc hạ học ngươi thật tốt gả cho ngươi chân vui vẻ hà vũ thủy trên mặt không cầm được ý cười ha ha ngươi nói lời này chân trêu chọc ta có thể đạt được ước muốn cưới ngươi về nhà ta chẳng ì qua sau khi tan việc nàng không có trước tiên hồi chính mình nhà mà là đi tìm đối tượng lâm ái hoa tại nàng nhậm chức về sau nàng thì cùng đối tượng nói tốt đợi nàng chính thức đi làm về sau phía trước mấy ngày hai người bọn họ sau khi tan việc tốt xung vầy trò chuyện cái gì thái hoa người nhà ta hy vọng ngươi có thể đi nhà ta một chuyến ngươi xem một chút lúc nào có thể đi trương hạo lệ dẫn đầu nói xong bá phụ bá mẫu đều biết vậy ngày mai đi xế chiều ngày mai ta đi nhà ngươi chính thức tới cửa xế chiều hôm nay không còn kịp rồi lần đầu tiên đi nhà ngươi cũng không thể tay không đi như thế không tốt lâm ái hoa giải thích nói ư mừng vậy liền xế chiều ngày mai tan t ầ m đi cứ như vậy nói tốt trương hạo lệ gật đầu một cái đúng rồi ái hoa ngươi căng thẳng không ha ha trương hạo lệ nghĩ đến nơi này đột nhiên cảm thấy có thú chất lên tiến tới nàng nghe nói qua một chút cô nương ra n vẹn vẹn đừng sợ đừng sợ thái hoa ngươi yên tâm cha mẹ ta đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu rất tốt trương hạo lệ một nói chuyện bản tiểu t h ư ơ n g còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung Kỳ thực trong thứ tình thể, nhà những thứ này, tình huống cụ thể, hai cụ này n g ư ờ i cũng lẫn nhau đã t ừ n g nghe ó i c h ẳ n qua vì để c o đối tượng ngươi nói như vậy ta nhà sợ hơn rồi đúng tiểu lệ và ta đã thấy người trong nhà ngươi chờ bọn hắn đồng ý chuyện của hai ta về sau ta mang ngươi thượng nhà ta xem một chút đi cha mẹ ta trước đó thì muốn gặp ngươi một lần đúng gia gia của ta còn nghe nóng đại ca ngươi có phải hay không gọi trương hạo như tới và xác định về sau còn nói với ta để cho ta đa hướng ca của ngươi trương hạo nhiên học tập đâu hắn một thẳng ở trước mặt ta nói đại ca ngươi là quốc gia chúng ta đồng chí tốt hiện tại ta vẫn rất muốn đi nhà ngươi gặp ngươi một chút đại ca rất hiếu kỳ lâm ái hoa cười ha hả nói đến đây chút ít ư mừng cái này sao vậy ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút ta đại ca người này thật là cái người có bản lãnh theo lúc nhỏ khoảng qua mười mấy hai mươi phút trương hạo lệ liền đem đại ca trương hạo nhiên một ít tình huống nói xong đương nhiên cũng chỉ là nàng biết đến một sự tỉnh chuyện bí ẩn hơn nàng không rõ ràng chẳng qua cũng không có việc gì lâm ái hoa cũng không phải cái gì người xấu chỉ là có chút chuyện s á t thực phải giữ bí mật ư mừng nghe ngươi nói như vậy ta ngày mai được chuẩn bị cẩn thận đi gặp ngươi k i a một thẳng bị da da của ta treo ở trong miệng đại ca còn có bồi dưỡng ra đến hai người sinh viên đại học một trung chuyên sinh bá phụ bá mẫu lâm ái hoa mặt mỉm cười nói hai người vừa đi vừa nói không sai biệt lắm đến lúc rồi lâm ái hoa đem trương hạo lệ đưa đến rời nhà cách đó không xa chỗ liền trở về chương hai trăm mười một chương hai trăm mười một chương lâm hai nhà phản ứng cha mẹ ta trở về vừa về đến nhà trương hạo lệ đối với trong phòng hô ha ha ngày hôm nay buổi tối thế nào m u ộ n như vậy quay về nhà có phải hay không thấy tiểu tình làm đi mẫu thân trần hồng ý rỉa mang theo t r e o chọc nói mẹ ngươi nói gì thế không phải ngươi cùng cha đã từng nói để cho ta mấy ngày nay hô á i hoa tới nhà một chuyến m à xế chiều hôm nay ta cùng hắn nói hắn xế chiều ngày mai đến nhà ta trương hạo lệ sắc mặt từng đỏ nhỏ giọng hồi hả lâm ái hoa t i ể u tử này đưa ngươi trở về vậy hắn thế nào không trực tiếp tới trong nhà đi một chuyến làm gì còn phải xế chiều ngày mai đến trương vệ quốc hơi thổi dâu trận mắt nói mặc dù trong lòng đã tiếp nhận rồi khuê nữ tìm đối tượng đồng thời khuê nữ cũng kém không nhiều đến lấy chồng nhật kỷ nhưng mà là một cái phụ thân trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phải mái luôn cảm giác trong nhà tiểu đáo đông bị người khác xuyên đi nha cha không phải á i hoa là cảm thấy cứ như vậy tay không đến không tốt lần đầu tiên đến nhà sao thì phải mang theo đồ vật cho nên hắn dự định đến mai cái đến bất quá ta ngược lại là cảm thấy không có gì không mang theo đồ vật tới c ợ a thì không mang theo đồ vật nhà nhà ta lại không thiếu cái gì trương hạo lệ giải thích xong nói chút ít cái nhìn của mình ha ha lần đầu tiên tới cửa gặp trưởng bối khẳng định không thể tay không đến a h ê u cái nào thành ngươi này bây giờ còn chưa gả đi thì thủi t r ò ra bên ngoài gậy à nha trương vệ quốc nghe xong trong nháy mắt thì không vui vì sao kêu không thiếu đồ vật không thiếu đồ vật có thể tay không đến rồi hắn ngược lại không thèm để ý khuê nữ đối tượng tới cửa mang hay không đồ vật nhưng mà khuê nữ nói lời này hắn thì không vui chẳng qua người loại sinh vật này rất kỳ diệu trong lòng suy nghĩ không thèm để ý nhưng mà thật làm cho ngươi lần đầu tiên đi tương lai nhà nhạc phụ thì tay không đi một chút đồ vật không mang theo ngươi xem một chút ngươi tương lai cha vợ cùng mẹ vợ sắp mặt khẳng định không tốt、lắm. với lại quê nhà hàng xóm chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói đây là khẳng định được rồi vệ quốc ái hoa tiểu tử này nhiều hiểu chuyện nhà người ta ấy là biết lễ t r â n hồng y khuyên giải nói còn chưa thấy tương lai con rể đâu trước hết hộ bên trên quả nhiên là mẹ vợ nhìn xem con, con rể càng xem càng thích cho dù bây giờ còn chưa nhìn thấy cũng đã có kiểu này đầu mối ha ha được rồi ta không nói trương vệ quốc bất đắc dĩ cơ cờ đầu trở về câu lý gia gia đại ca đại tẩu nhị ca h vũ thủy nhị tẩu、tử. Cho chuyện h ế trương những thứ này, thứ t hạ học i đối với mỗi mỗi nói ai yêu cái này hộ thượng rồi trương hạ lệ làm quái nói xong lập tức người một nhà bị trêu chọc thoải mái cười to nguyên lai、like、trương vệ quốc trần hồng y y xế chiều hôm nay sớm đi hô trương hạ học hà vũ thủy cái này đối với tân hôn vợ chồng trẻ tới nhà ăn cơm tối cuối cùng người một nhà thật vui vẻ ăn lấy cơm tối mà lâm ái hoa bên này phi tốc cưỡi lấy xe đạp không bao lâu thì đến nhà tiểu hoa sao muộn như vậy quay về a có phải hay không cùng đối tượng hãy với tiểu lệ cũng tốt nghiệp lúc nào mang về nhà cho ta và cha ngươi n g còn có ra ra mãi mãi ngươi xem xét nhà lâm ái hoa mẫu thân n g m y tiểu quên trên mặt nụ cười nói xong đại tôn tử đến cùng mãi mãi ngã nói một chút cháu dâu ta lúc nào tới cửa、à? lâm ái hoa mãi mãi ngã trịnh u y ễ n thu hiền h o à nói xong tại lao nhân ra trong mắt hiện tại tối chờ đợi chính là năng lực nhìn tôn tử tôn nữ kết hôn sinh con và n ã i n ã i nói xong những lời này về sau người một nhà ánh mắt đều nhìn về lâm ái hoa ngay cả hai cái mội mội đều là như thế ôi ra ra n ã i n ã i phụ mẫu còn có hai vị thân ái mội mội các ngươi làm cái gì đâu được rồi được rồi hôm nay ta quay về chính là cùng các ngươi nói một tin tức tốt xế chiều ngày mai sau khi tan việc ta đi chuyến tiểu lệ nhà tiểu lệ phụ mẫu thúc nàng để cho ta đi nhà nàng xem xét và tiểu lệ phụ mẫu bên ấy chót lọt ta thì mang tiểu lệ về thăm nhà một chút được rồi lâm ái hoa rợ khóc rợi nói xong ha, ha phải không vậy thì tốt lâm thiết quân cho tiểu hoa chuẩn bị điểm có thể vào mắt thứ gì đó lần đầu tiên tới cửa không được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị thượng cấp thủ trưởng cho kia hộp trà cho tiểu hoa dẫn đi còn có mấy cái tiết táo một khối dẫn đi lâm ái hoa ra ra hắn lâm đại cường âm thanh to nói ban đầu nghe nói đại tôn tử lâm ái hoa chỗ đối tượng về sau trực tiếp có chút mất h ứ n g rồi bởi vì hắn một vị chiến hữu cũng nhà có một tuổi tác không sai biệt l ò m cháu gái hắn m u ố n đến dự định xem xét có thể hay không tác hợp tác hợp hai người sau đó nhường đại tôn tử cho khuyên tốt về sau bình tĩnh lại bất quá vẫn là phái người đi làm một phen điều tra kết quả sau cùng cũng không tệ、lắm. vì trương gia toàn gia xác thực có thể tuy nói trương hạo lệ phụ mẫu một chỉ là trong nhà máy đ i ệ n công một cái là nhai đạo biện nhân viên văn phòng nhưng mà không chịu nổi đại ca nàng tiềm lực đại nha hiện tại mới hai mươi mấy tuổi chính là phó cán bộ cấp sở với lại hai vị thủ trưởng cũng đối nó khen ngợi có thừa húng chi trương vệ quốc thân ca bên ấy cũng là trương vệ dân cũng là theo hình đệ bộ đội r a tới hơn nữa là ông bạn già con ông rể với lại trừ bỏ trương vệ dân bên này trương vệ quốc nhà toàn gia quả thật không tệ đối với đại đa số gia đình mà nói đến lúc này lao gia từ trầm rãi tiếp nhận rồi kết quả này loại ý nghĩ này cũng bình thường từ xưa đến nay chính là như thế nhiều khi cũng chú ý môn đ ă n g h ộ đối mặc dù lâm lão gia tử là lao cách mạng xuất thần nhưng vẫn sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ý nghĩ như vậy chỉ có thể loại ý nghĩ này không sâu quan trọng nhất là hắn ban đầu đã cảm thấy chiến hữu cũ cháu gái rất tốt kết quả đại tôn t ử trước mắt hoặc là đổi chúng cách nói là căn bản không nghĩ tới những thứ này đối với cái này hắn là có chút cam t ứ c đương nhiên trải qua bạn già k h u y ê n giải trục t ì khí hắn tiếp nhận rồi kết quả này chỉ cần cháu trai lâm ái hoa vui vẻ là được rồi hát hát cảm ơn gia gia lâm ái hoa cười hì, hì nói xong tiểu từ tối tạ cái gì tạ đến mai cái tại người cô nương gia trong biểu hiện tốt một chút tranh thủ để người ta phụ mẫu thỏa mãn hiểu rõ không còn có đừng đem cháu dâu ta cho cả chạy rồi qua chút thời gian mang về nhà cho ta và ngươi mãi mãi nhìn một cái lâm đại cường cười lấy dặn dò vài câu không bao lâu m u ợ n cơm chín rồi lâm ra toàn ra vui vẻ hòa thuận ăn xong rồi cơn tối chương hai trăm m ư ơ i hai lâm ái hoa mới tới tứ hợp viện chương hai trăm m ư ơ i hai lâm ái hoa mới tới tứ hợp viện đại ca ta có phải hay không phải có tổ tử tổ tử người kiểu gì a có phải là rất đẹp hay không bộ dáng vô cùng tuấn nha dù sao khẳng định rất tốt đúng không tiểu m ộ i lâm mỹ kiểu lòng tràn đầy tò mò hỏi đến trước kia cũng bởi vì đại ca lâm ái hoa nói chuyện đối tượng g i a g i a trực tiếp mất h ứ n g rồi vì thế đại ca còn cùng g i a g i a đấu một lần m i ệ n g làm lúc hai người đánh đến mặt đỏ tiệt thay i a g i a làm lúc nói chiến hữu nhà cháu gái nàng t h ì biết nhau chẳng qua nàng không thế nào thích người kia cảm giác trò chuyện không tới nàng luôn cảm giác g i a g i a nói cô bé kia b ị trong nhà làm hư có chút kiểu sinh quán dưỡng chẳng qua cũng may ra ra cuối cùng thỏa hiệp cũng không biết đại ca là làm sao thuyết phục ra ra nhưng mà nàng càng thêm tò mò đại ca nói đối tượng rốt cục kiểu gì nếu không ra ra loại tính cách này chụp phải chết người làm sao lại như vậy bị thuyết phục hắc hắc chờ sau này nàng đến nhà ta ngươi sẽ biết t ố t h ả o h ả o ăn cơm của ngươi đi khác lắm miệng lâm ái hoa vội vàng cho tiểu mội đĩa rau tỏ vẻ nàng có thể ngậm miệng ha ha ha đẹp tiểu ăn quả lắm đi ta cũng đã sớm nói đại ca chắc chắn sẽ không để ngươi nói những thứ này đây không phải nhường đại ca ngượng n g ù n h à lâm ái hoa đại bội bội lâm mỹ lâm cười ra tiếng nhị tỷ ta chỉ là tò mò mà lâm mỹ tiểu nũng nịu nói xong ha, ha ha người một nhà đều bị trong nhà nhỏ tuổi nhất lâm mỹ tiểu trò cười ngày thứ hai giống như ngày thường t ứ hợp viện hồng tinh người bình thường đi làm đi làm đi học đi học trong nhà mang trẻ con mang trẻ con nấu ăn nội trợ nấu ăn nội trợ chương hạo nhiên tại nhà máy gang thép lại bắt đầu tân một ngày làm việc hắn được tiếp lấy làm kỹ thuật nghiên cứu thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa lúc tan việc trong nhà máy công nhân lục tục no ngoe vui sướng tan việc lại là tương đối phong phú một thiên hoặc tiểu lệ này là nhà nào tiểu tự a nay không phải là trước ngươi nói qua ngươi đối tượng a diêm phụ q u ý như thường lệ bồi hồi tại tiền viện cửa chính không có nghĩ rằng nhìn thấy trương hạo lệ mang theo một cái tuổi trẻ tiểu tử quay về nhìn lại hơi đây trương hạo lệ t o con bốn năm tuổi ư mừng tam đại gia là cái này ta trước đó đề cập qua người yêu của ta đồng chí lâm ái hoa ái hoa đây là ta trong viện tam đại gia diêm lão sư trương hạo lệ trịnh trọng giới thiệu rất sớm trước đó nàng thì cùng đối tượng lâm ái hoa đã từng nói bọn hắn trong viện một ít nhân viên tình huống cho nên lâm ái hoa cũng có thể cơ bản xứng đáng diêm lão sư ngài tốt ta là tiểu lệ đối tượng ngài gọi ta ái hoa hoặc là tiểu hoa là được lâm ái hoa hào hoa phong nha nói Kỳ thực. hắn nghe trương hạo lệ đã từng nói diêm phụ quý phẩm tính hiểu rõ người này rất yêu tính toán chẳng qua sao cũng được lại không tính toán đến trên người hẳn đến với lại m ớ i đến lần đầu tiên tới trương hạo lệ ở trong tứ hợp viện không thể vô duyên vô cớ rơi người mặt mũi dù sao nhiều lễ thì không bị chết mà tốt tốt tốt tiểu hoa nha ngươi tiểu tử này nhìn cũng không tệ tam đại gia cùng ngươi nói này tiểu lệ sao thế nhưng ta trong viện cô nương tốt lặc vóc người đ ẹ p mắt làm việc chịu khó hay là trung chuyên tốt nghiệp đâu ngươi nha có thể tìm được bảo hữu diêm p h quý hết lời ngon ngọt trong miệm một thằng khen ngợi trương hạo lệ không tệ ư mừng diêm lão sư tiểu lệ quả thật không tệ này ta biết lâm ái hoa một bên nghe một bên t ỉ n h thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nghe vị này nói chuyện cảm giác cũng không t ệ lắm hắn còn thật thích người k h á c khen hắn đối tượng trương hạo lệ trực tiếp liền để hắn đối với diêm phụ quý ấn tượng cũng tốt hơn nhiều tam đại gia ta cũng không ngươi nói tốt như vậy lạc còn có ta này trung chuyên sinh đáng là gì ái hoa hay là sinh viên đâu trương hạo lệ k h o á t k h o á t tay nói xong hoắc sinh viên tiểu hoa nha ngươi nhưng rất khó lường lạc không sai không sai sinh viên tốt lắm thật sự có bản lĩnh đâu diêm phụ quý lại bắt đầu một trận tán dương mấy người cao hứng trò chuyện một hồi cáo t ử rời lái vào sân lúc lâm ái hoa cảm giác bị người khen lâu như vậy đều không có ý tứ còn đưa diêm phụ quý tản một điếu thuốc cho hai viên kẹo ha ha còn phải là ta đâu không phải sao khói tới tay kẹo thì tới tay diêm phụ quý trong nội tâm dương dương đắc ý nghĩ đừng đề cập nhiều cao hứng ái hoa ngươi này cho tam đại gia tán điếu thuốc liền phải thế nào còn đưa hai viên kẹo đâu được rồi hôm nay cao hứng thời gian hơn nữa nhìn tại hắn nói nhiều như vậy lời hữu hích trên mặt n ũ i cứ như vậy đi trương hạo lệ hơi oán trách hai câu sau đó lại nghĩ thông hôm nay đại ngày tốt lành k á c vì chuyện này chỉnh mất hứng chẳng qua chân đ ừ n g nói này tam đại gia còn thật lợi hại thời gian nói mấy câu không chỉ nhường nàng đối tượng lâm ái hoa cao hứng cũng làm cho nàng cao hứng không ít tam đại gia ngươi đây là cùng ai nói chuyện đâu sao tiểu lệ bên cạnh ngươi năm này là ai a lúc này hứa đại mậu vừa trở về hắn hôm nay quay về hơi chế điểm bởi vì là một sự tình cho chậm trễ là đại mậu ca a đây là người yêu của ta lâm ái hoa trương hạo lệ lại giới thiệu một lần cái gì người yêu của ngươi ngươi này vô thanh vô t ứ c thế nào chỗ thượng đối tượng á hứa đại mậu lập tức gâm t h a n cũng lớn thêm không ít một lát trong sân người đều bị một tiếng này cho k i n h đến sôi nổi chạy đến tiền viện vây đến đây chuyện gì đại m ậ xảy ra chuyện gì đúng a đúng a xảy ra chuyện gì trong sân người sôi nổi hỏi đến hở tiểu lệ bên cạnh ngươi người kia là ai nha cũng không lâu lắm đột nhiên có người kịp phản ứng trương hạo lệ đứng bên cạnh một lạ lâm tiểu tử trương hạo lệ bất đắc di chỉ có thể lại cho trong sân người giới thiệu một lần á i hoa đây là trương đại mụ á i hoa đây là trong sân nhị đại gia nhị đại mụ á i hoa đây là đương nhiên không có nói vài lời trương hạo lệ lâm ái hoa hai người liền bị phụ mẫu còn có đại ca đại tàu cho giải vây rồi hôm nay mấy người bọn hắn cũng tại đông sương phòng tiền viện vì tiểu lệ đối tượng lần đầu tiên tới trong nhà cho nên tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm thái không ngờ rằng mấy người trong phòng n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thảo luận phòng bên ngoài nghe thấy được giọng t r ư ơ n g hạo lệ bởi vậy trừ ra xào r a u nấu cơm trần hồng y h i đều đi ra các vị hàng xóm ngày hôm nay ta khuê nữ đối tượng lần đầu tiên tới cửa cũng đừng vây tại đây về sau ta lại giới thiệu đoàn người cho hắn biết nhau trương vệ quốc đứng ra giải vây nói được, được được vệ quốc chúc mừng ngươi tìm thấy cái con rể tốt nhà lưu hải trung t r e o kẹo nói đi đi đi mọi chuyện còn chưa ra gì đâu trương vệ quốc cười lấy hồi nói móc đạo ừ m ta cũng nghe vệ quốc tiểu lệ nha đầu này đối tượng lần đầu tiên tới cửa chúng ta vây quanh ở này nhìn xem như cái gì lời nói nha được rồi chúng ta cũng trở về đi tiểu lệ chúc mừng ngươi tìm tốt đối tượng a còn có tiểu hoa h ả o h ả o nỗ lực cố lên tranh thủ hôm nay đem ngươi tương lai cha vợ bắt lại lạc vệ quốc chúng ta cũng trở về rồi giả trương thị thì theo sát lấy giải vây và không sai biệt l ò n trong sân người đều tàn ra ai về nhà nấy về sau trương vệ quốc mấy người dẫn trương hạo lệ lâm ái hoa trở về phòng chương 213, lâm ái hoa được công nhận chương 213, lâm ái hoa được công nhận thiểu hoa tới thì tới nha còn mang cái quái gì thế a mang thì mang theo đ ề nhiều như vậy làm gì trần hồng ý gì nhìn lâm ái hoa trong tay sách đồ vật có chút oán giận nói hiện ở niên đại này nhà ai không phải áo bó sát co lại ăn đối với tới cửa mang đồ vật còn có thể hiểu được nhưng mà mang nhiều hơn đồng dạng hội trách tội đương nhiên còn phải nhìn đối phương người gì cũng có ước gì n g ư ờ i mang nhiều ít đồ tới sao cũng sẽ có loại đó tham vào không tham gia người ba mẫu này là cần phải nên lâm ái hoa mặt m ỉ m cười nói lại là một phen lôi kéo cuối cùng tại lâm ái hoa cầm ra khỏi nhà ra ra nói cũng là nếu đồ vật không có đưa ra ngoài cũng không cần về nhà những lời này cuối cùng trần hồng y lia bất đắc dĩ thu bỏ vào thứ gì đó lâm ái hoa đúng không ngồi vào nhà về sau trương vệ quốc vẻ mặt nghiêm túc nói xong đúng vậy bá phụ lâm ái hoa c ẩ n thận trở về câu chậm chạp không hề ngồi xuống ái hoa ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là cha ta mẹ ta trương hạo lệ đầu tiên cho đối tượng giới thiệu cha mẹ mình bá phụ bá mẫu các ngài tốt lâm ái hoa hướng hai người lễ phép vân an t ân thiếu a hoa đồng chí xin chào trương vệ quốc làm sơ chính thức trở về câu và trương vệ quốc sau khi nói xong trương hạo lệ trong nháy mắt mặt mày hớn hở mà lâm ái hoa trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì hắn rất đã hiểu tại trước khi hắn tới mẫu thân hắn đã cùng hắn dặn dò qua đây là lý lao gia tử người đi theo ta hô ra ra đi đúng lúc này trương hạo lệ giới thiệu lý lao gia tử hôm nay lý lao gia tử cũng tại đều là người một nhà khẳng định ở với lại lý lao gia tử từ chuyển tới về sau trương gia toàn gia đối với lý lao gia tử rất tốt đồng d ạ n g lý lao gia tử đối với mấy đứa bé cũng rất tốt vô cùng thích là nhỏ nhất trương hạo lệ hắn tự nhiên càng thích đương nhiên khẳng định là so ra kém tiểu kiều nguyện đó là lý lao gia tử trong tay bảo ai cũng không sánh bằng ngay cả cháu gái ruột lý thư hiểu đến thì không sánh bằng ra ra tốt lâm ái hoa đi theo hô đây là ta đại ca trương hạo nhiên bên cạnh là ta đại tẩu lý thư hiểu đây là nhị ca ta trương h ạ o học đây là ta nhị tẩu hà vũ thủy trương hạo lệ một một chỉ nhận lâm ái hoa đi theo xưng hô đạo đương nhiên hắn xưng hô trương h ạ o nhiên trương h ạ o học là hô ca hô lý thư hiểu hà vũ thủy là tẩu tử không có đại ca nhị ca đại tẩu nhị tẩu phân chia rốt cuộc hắn hiện tại cùng trương hạo lệ sự việc còn không có chính thức quyết định tới trong đó hà vũ thủy hắn biết nhau trước kia trương h ạ o lệ dẫn hắn gặp qua với lại trương h ạ n lệ cùng lâm ái hoa đã từng nói trương h ạ n học hà vũ thủy giữa hai người sự việc về phần tiểu kiều nguyệt thì hơi giới thiệu một ch trương hạo nhiên còn nhường khuê nữ hô lâm ái hoa một tiếng thúc thúc hiện nay sưng hô thế này là không có vấn đề tới tới tới tiểu hoa khắc đ ứ n g yên ngồi và giới thiệu xong về sau trần hồng y h ề nhiệt tình kêu gọi tương lai con rể nàng hiện tại là mẹ vợ nhìn xem con rể càng xem càng thích càng xem càng thuận mắt được rồi bám mẫu lâm ái hoa lễ phép hồi mọi người bắt đầu ngồi hàn huyên tiểu hoa ngươi cùng tiểu lệ lúc nào biết nhau a trương vệ quốc mở miệng rõ hỏi bá phụ ta cùng tiểu lệ là sáu mươi hai năm ngày hai mươi lăm tháng mười một biết nhau làm lúc ta đi theo lão sư ta đi tiểu lệ trường học làm sự tình sau đó trùng hợp gặp được lâm ái hoa nói hắn cùng trương hạo lệ quen biết hiểu nhau quá trình ừ mừng như vậy được thôi ngươi cùng tiểu lệ biết nhau lâu như vậy thì chỗ lâu như vậy đối tượng ta cũng không thể ngăn đón bất quá ta chỉ như vậy một cái khuê nữ ta chỉ hy vọng ngươi về sau năng lực h ả o h ả o đ ã i nàng không thể để cho nàng vô duyên vô cớ chịu bị khuất hiểu rõ không nếu là sau này ta khuê nữ tại nhà ngươi bị bị khuất ta cùng nàng hai người ca ca cũng không đáp ứng trương vệ quốc hết sức chăm chú nói sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ra được làm vị phụ thân hắn v ư mừng quan ta â m làm làm hiểu rồi bá phụ lâm ái hoa trả lời và trương hạo nhiên cùng lâm ái hoa trò chuyện lúc thức dậy thì mượn phần nhiệt tình nhưng ta ta thường nghe già già của ta khen ngươi đâu lao nhân ra ông ta một làm cho ta hướng ngươi học tập à ồ thật sao ra ra ngươi còn biết ta kia thật là thụ sùng ngựa kinh trương hạo nhiên kinh ngạc trả lời hắn cũng không biết lâm ái hoa ra ra là người phương nào chẳng qua lâm ái hoa ra ra khẳng định hiểu rõ hắn là một sự tình nói rõ lao nhân ra ấy là biết đạo tình huống của hắn lại tăng thêm trước đó hiểu qua đối phương là lao cách mạng đồng chí xem chừng khẳng định thì không đơn giản t i ể u sung nhìn lao cách mạng đồng chí cái thân phận này cũng nên nhường hắn thụ sùng nhựa kinh lúc này lao cách mạng đồng chí phẩm tính còn là rất không tệ với lại phía sau đời thứ hai thậm chí đời thứ ba cũng còn có thể v ề p h ầ n sau đó có ít người đ ợ i sau liền không nói được rồi ra ra ta trưởng thành cũng nên có sự nghiệp của mình ta nghĩ cái này cũng không tệ đâu ngài cảm thấy thế nào ây lần này cứ tính như vậy về sau lại không được chúng ta quyền lợi là nhân dân ban cho cũng không thể bá đạo như vậy đương nhiên quyền lợi một lần nho nhỏ tùy hứng vẫn là có thể lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa rốt cuộc lại không phải là không có loại chuyện này xảy ra nha ha ha nhà ta lão gia tử cũng không chỉ khen qua ngài một lần hắn còn nói chờ sau này có cơ hội nhường ta mời ngươi đi trong nhà một chuyến đâu chính là có đôi khi ta hỏi một ít liên quan tới ngươi sự việc chính là muốn biết ra ra vì sao như thế khen ngươi kết quả nha hắn chưa bao giờ nói cho ta biết còn nói với ta hai chữ giữ bí mật đương nhiên nhiên ca có một số việc ta đều hiểu ta không truy vấn ngọn ngọn thì một câu n g à i là cái này nói xong lâm ái hoa giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối với trương hạo nhiên bội phục ra ra hắn để ý người Khẳng định không định trương ầ m t nhiên vệ quốc đội vàng trả lời thiểu hoa ăn cơm trước cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp đợi lát nữa cùng ta hảo hảo hốn vài chén trương vệ quốc đối với lâm ái hoa ấn tượng rất tốt chẳng qua nha vẫn là có ý định tại trên bàn rượu thử một chút lâm ái hoa muốn nhìn một chút lâm ái hoa rượu phẩm kiểu gì sau đó mọi người đang ăn cơm trương vệ quốc phụ t ử ba người bồi tiếp lâm ái hoa uống rượu và cơm nước xong sôi về sau trương vệ quốc đối với lâm ái hoa ấn tượng lại khá hơn một chút vì lâm ái hoa rượu phẩm cũng không tệ lắm thời gian rất mau tới đến buổi chiều ba bốn điểm t r u n g bá phụ bá mẫu ta cần phải trở về trò chuyện không sai b i ệ c lắm lâm ái hoa chuẩn bị cáo từ rời đi tốt tốt tốt đúng những vật này ngươi cầm yên tâm trong nhà không thiếu đồ vật cầm hiểu rõ k h ông ngươi nếu là không thu ngươi cùng tiểu lệ việc này bá mẫu có thể liền không đồng ý trần hồng y l i ề đáp lễ về sau nói xong lâm ái hoa sau khi nghe xong đành phải nhận bất quá trên mặt hắn là mang theo ý cười vì nhà gái mụ mụ đã nói như vậy cho thấy đối phương đồng ý chuyện này đúng rồi tiểu hoa ngươi cùng tiểu lệ chỗ lâu như vậy đối tượng hiện tại tiểu lệ thì t r ú n g chuyên tốt nghiệp qua một đoạn thời gian nhường nàng đi cùng ngươi nhà ngươi một chuyến nhìn một chút t r ư ở n g bối trong nhà cái gì phía sau ngày hai sự việc đến lúc đó nhường cha mẹ ngươi đến cửa nói hiểu rõ không trương vệ quốc mở miệng hắn này mới mở miệng nhường lâm ái hoa tâm tình trong nháy mắt tốt đến cực hạn điều này nói do đối tượng phụ thân thì tán thành hắn bắt đầu suy xét hai hải tử hỗn sự ư mừng tạ tạ bá phụ cảm ơn bá mẫu ta nhất định sẽ không để cho nhị lao ngài thất vọng cũng sẽ không để tiểu lệ thất vọng lâm ái hoa thành khẩn nói xong hàn huyên vài câu lâm ái hoa cuối cùng tại mấy người đưa mắt nhìn dưới rời đi tứ hợp viện chương hai trăm mười bốn lâm ái hoa dự định chương hai trăm mười bốn lâm ái hoa dự định ha ha vệ quốc nhà ngươi tiểu lệ có phải hay không chuyện tốt gần đu v ừ a nãy tiểu t ử kia ta nhìn người không sai biết lễ người d à i đến cao lớn anh tuấn không sai không sai với lại lần đầu tiên tới cựa gặp trường bối còn để nhiệt độ như vậy đến có thể thấy đối phương trong nhà đối với việc này rất coi trọng tiểu lệ gả đi khẳng định trôi qua tốt diêm phụ quý đã sớm nhìn thấy trương ra đâu n à y hái hoa vừa đi hắn thì hiện ra n à y chuyện tốt có thể hay không gần không sắp tới ta không biết dù sao nhà ta tiểu lệ hiện tại làm quen cũng không cần ngại cùng tam đại mụ quan tâm tìm đối tượng chuyện chẳng qua ngài phía sau lời nói này rất đúng tiểu hoa tiểu tử này người xác thực cũng không t ệ lắm nhìn đáng tin cậy trương vệ quốc mở miệng nói hơi có chút kẹp thương n h a gậy vì cái gì đây vì trương hạo lệ vừa tốt nghiệp vợ chồng diêm phụ quý một đôi bản tính tình liền đem bản tính này đánh tới trên người trương hạo lệ thì có thể giải thích thành không gần như chỉ ở tính toán trương hạo lệ với lại tại tính toán trương gia toàn gia cũng bình thường ai bảo trương gia là trong cái sân này lợi hại nhất trong nhà người trưởng thành trừ gia lý lao gia tử đều cũng có công tác càng đừng đề cập trương hạo nhiên hay là phó cán bộ cấp sở tiềm lực to lớn đây chính là tốt nhất thân gia à. mặc dù trước đó trương vệ quốc cặp vợ chồng liền đã nói khuê nữ trương hạo lệ có đối tượng thế nhưng diêm phụ quý không đem này coi ra gì à bởi vì hắn chưa thấy trương hạo lệ đối tượng hắn vẫn cảm thấy đây là trương vệ quốc lấy cớ cũng bởi vì những thứ này tam đại mụ thường, thường thượng trương gia trần hồng y trương vệ quốc hai người cũng bị q u ấ y r à y không sợ người khác làm phiền ha ha ta đây không phải quan tâm tiểu lệ nhân sinh đại sự n h a tất nhiên tiểu lệ cũng có đối tượng ta cùng bạn già chắc chắn sẽ không nói những thứ này nữa bảo Tốt, vậy ta về nhà trước ta trước giờ c h ú c phúc tiểu lệ sau này tháng ngày trôi qua hạnh phúc mỹ mãn diêm phụ quý c h ú c phúc hết liền cáo từ rời đi ha ha này lao diêm mỗi ngày mỏ mâm tính toán cũng không nghĩ một chút hai n h ì n không ra hắn ý nghĩ trong lòng đâu còn có này vài ngày trước hai người bọn họ lỗ hổng tới cửa giới thiệu mấy cái k i a tiểu tử cũng tình h u ố n gì thì ta khuê nữ này trung chuyên tốt nghiệp ra làm việc tiền lương chính là hơn ba mươi khối tiền rồi nhà đ à n trai điều kiện bất kể như thế nào đi nữa tự thân tiền lương được so ra mà vượt nhà ta khuê nữ à. càng đừng đề cập này từng cái cũng đều là tốt nghiệp tiểu học tốt nghiệp trung học hai bên năng lực có tiếng nói chung sao năng lực trò chuyện tới sao điều kỳ q có nhất những người này còn toàn bộ cùng hắn lao diêm nhà có quan hệ thân thích náo loại nào người nào không biết ta trương vệ quốc vẻ mặt ghét bỏ nói thì diêm phụ quý người này đều không cần chờ hắn nói cái gì chỉ cần người đi trước một gót liền biết hắn muốn bắt đầu tính toán một vài thứ được rồi vệ quốc mỗi người có mỗi cái tính cách của người cũng có chính mình cách sống chúng ta quản tốt chính mình ra sự tình cảm liền tốt về phần những người khác nếu tới cửa kiếm chuyện chúng ta cũng không sợ dù sao thì một câu chúng ta toàn ra không gây sự cũng không sợ chuyện trần hồng y rỉa đối với nhà mình nam nhân khuyên giải nói ân hồng y rỉa ngươi nói đúng trương vệ quốc nghe gật đầu trả lời n g ư ơ i một nhà vừa đi vừa nói không có mấy bước liền đến trong phòng mà diêm phụ quý bên này lao diêm ngươi thế nào s ắ c mặt thế nào như thế không tốt đâu tam đại mụ nhìn xem một mặt âm châm bạn già quan tâm nói ha này trương vệ quốc tức đ ế n ta không coi ta là chuyện thế nào bọn hắn lao trương ra người cũng có bản lĩnh là có thể xem thường người khác đúng không diêm phụ quý vẻ mặt phẫn hận nói xong không bao lâu hắn thì giải thích hết sự tình nguyên do đồng thời đem trương vệ quốc nói với hắn lời nói thuật lại một lần ôi lao đầu tử khắc suy nghĩ nhiều nói nhiều như vậy có biện pháp không nhà lao trương những người này vốn là có bản lĩnh lặc hắn t r ư ớ n g mắt ta diêm ra không phải càng bình thường mà lại nói chúng ta nhiệt tình như vậy cho trương hạo lệ giới thiệu đối tượng vốn chính là hy vọng cùng hắn nhà lao trương năng lực dính vào điểm hôn được rồi tất nhiên việc này không thành cứ như vậy đi đến đây là kết thúc chẳng qua xác thực này trương vệ quốc sao có thể nói như vậy đâu đây không phải ngoài sáng trong tối không nghề mặt m ũ i mà tam đại mụ an ủi nhìn nhà mình bạn g i à cuối cùng hơi oán trách một chút trương vệ quốc đúng vậy nha đây không phải không nghề mặt tam à diêm phụ quý đang nổi nóng nhà mình bạn g i à cái khác lời nói không nghe thấy nghe thấy thấy một câu cuối cùng ư mừng đừng tức giận đừng tức giận thời gian còn dài mà hắn nhà lao trương còn có thể một t h ằ n g ngưu như vậy à về sau tổng hội đụng cái đinh、hắc. diêm p h quý trong miệng thống khoái nói xong đơn giản miệng quá đen t ự c hạng thụ diêm phụ quý làm được cặp vợ chồng trong nhà trò chuyện một hồi lâu cuối cùng trong nhà bầu không khí mới bình tĩnh trở lại lúc này lâm ái hoa vừa về đến nhà liền bị người trong nhà vây hỏi đến sự tình hôm nay ái hoa kiểu gì lâm mẫu đơn giản rõ ràng mà hỏi đúng vậy a đại tô tử tiểu lệ phụ mẫu thế nào nói a đối với ngươi hài lòng hay không n ã i n ã i t r ị n h u y ễ n thu cũng tới trước quan tâm mà hỏi bên cạnh cả đám đều dùng ánh mắt d ò xét c h ầ m c h ầ m vào lâm ái hoa cũng muốn biết sự việc kết quả hhh ra ra mãi mãi cha mẹ các ngươi đều đứng gấp chậm rãi nghe ta nói tới lâm ái hoa ra vẻ âm thầm cuối cùng dương dương đắc ý nói xong hôm nay tại đối tượng nhà biểu hiện thì này kia sau đó thì sao ra ra lâm đại cường nóng n à y hỏi đến nhà mình cháu trai không góp sức à đối phương phụ m ẫ u thỏa mãn vô dụng à tiếp xuống không nên là mang tiểu lệ đến lâm ra xem xét sao cuối cùng hai nhà người ngồi cùng nhau bàn bạc hai người hôn sự đây mới là bình thường phát triển s u thế mà lao gia tử ngài đừng nóng nội à, ta còn chưa nói xong đâu lâm ái hoa nói xong gấp nói tiếp tiểu lệ ba nàng để cho ta qua mấy ngày mang tiểu lệ thượng nhà ta xem xét phía sau chính thức thương lượng một chút hôn sự lâm ái hoa hiểu rõ hắn tương lai cha vợ là ý tứ này quả quyết cho người nhà mình nói tương lai cha vợ ý nghĩ vậy là tốt rồi lúc này mới đúng mà tiểu tử ngươi làm không tệ kia hai ngày này mang tiểu lệ thượng nhà ta xem xét hiểu rõ không lâm đại cường vui vẻ nói xong tốt tốt tốt và tiểu hoa nhân sinh đại sự hoàn thành thì giờ đến phiên mỹ lâm và đẹp tiểu ta liền đợi đến ôm chắc trai lạc mãi mãi t r ị n h u y ể n thu cao hưng nói xong tâm trạng mười phần sung sướng lâm ra người một nhà bắt đầu thảo luận lên nhiệt, nhiệt nháo n á o tiểu hoa vậy ngươi dự định lúc nào mang tiểu lệ tới nhà một chuyến Cho chuyện một hồi lâu về sau lâm phụ dò hỏi sau khi lớn lên đi ngày mai ta đi cùng tiểu lệ nói một chút vừa vặn lưu thời gian cho ngài cùng mẹ ta chuẩn bị cẩn thận một chút lâm ái hoa tự hỏi liên tục nói được vậy liền sau khi lớn lên ngươi việc này mau chóng a ngươi nhìn một cái lão ngô đại tôn tử hài tử cũng bốn tuổi rưỡi ngươi đừng nhìn không nóng này a g i a g i a lâm đại cường chen miệng nói tốt tốt tốt g i a g i a mãi mãi hai năm này ta nhất định khiến nhị lão ngài cũng có thể đi người khác kia khoe khoang nặng tôn tử tôn nữ được rồi lâm ái hoa hiểu rõ ra ra đây là ghen ghét người khác ngươi biết là được nói chuyện được chắc chắn lâm đại cường âm thanh to nói và lao ra tử nói xong tất cả mọi người cười ha ha chương hai trăm m ư ơ i năm lâm ái hoa tới cửa cầu hôn chương hai trăm m ư ơ i năm lâm ái hoa tới cửa cầu hôn người một nhà nói chuyện rất vui vẻ thời gian dần trôi qua trời đã tối rồi đêm trầm d ã i sâu sáng sớm hôm sau lại là một ngày mới mọi người bắt đầu công việc lưu bù lên Tiểu tiến tính thể thành? thép tinh, thiết thác nhiên, hiện nghiên kiểu Hoài hỏi khai cứu nay nào hoàn Nhà găng hồng máy gì? lúc có Đức độ Dự Lý về bị vì liên quan đến phạm vi quá rộng ta hiện tại cũng chỉ là tại là một m ít đây khá thường gặp lại mười phần cần máy móc thiết bị bằng không về thời gian còn phải tốn hao càng lâu trương hạo nhiên giải thích nói không sao ta thì hỏi một chút vậy liền tận lực cuối năm nay ra thành quả đến lúc đó ngươi thuận lợi tiếp nhận sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật trước về phần quốc đảo bên ấ y trước hết để cho hắn thay người kiêm lý hoài đức sớm vừa muốn đem trương hạo nhiên tăng lên dù sao một câu đi theo hắn lao lý có t h ị t ă n ha ha vậy thì tốt chẳng qua cũng không có việc gì hiện tại sư phụ ta chuyên môn đi quản hắn trong nhà máy sự tình đâu còn có thời gian quản sở cải tiến kỹ thuật chuyện ta có phải hay không sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật có khác nhau sao trương hạo nhiên cười ha hả nói xong ngươi nói cũng đúng chẳng qua có nhiều thứ vẫn là phải nắm bắt tới tay mới được trước mắt sở cải tiến kỹ thuật là ngươi một tay làm ra những người khác thì bội phụ c ngươi nhưng mà nếu phía trên có người nghĩ h á i quả đạo vậy làm sao cả cho nên a chỉ có ngươi lên trước vị trí này mới có thể đoạn mất rất nhiều người ý nghĩ chẳng qua ngươi yên tâm sở trường sở cải tiến kỹ thuật vị trí khẳng định là ngươi ai cũng đoạt không đi lý hoài đức giải thích xong cuối cùng vỗ bộ ngực bảo đảm nói ừ mừng nhị ca ta tin ngươi trương hạo nhiên gật đầu trả lời lý hoài đức hiểu rõ hết tình huống phía sau lại cùng trương hạo nhiên trò chuyện một hồi cáo tử rời đi n h i ê n ca đây là ngươi muốn tài liệu thứ k h ô n vào văn phòng rồi nói ra phóng vậy đi ta buổi chiều lại nhìn bây giờ cùng ta đi thí nghiệm phân xưởng trương hạo nhiên nói xong đứng dậy đi ra văn phòng thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa tan tầm lâm ái hoa đi tới cục cung cấp điện và trương hạo lệ tiểu lệ lâm ái hoa nhìn đi ra cục cung cấp điện cửa lớn trương hạo lệ la lên ái hoa ngươi tới rồi trương hạo lệ tiến lên trả lời tiểu lệ đây là ai a người yêu của ngươi sao một bên một vị trung niên lão điện công dò hỏi mà cách đó không xa cũng có cục cung cấp điện bên trong cái khác công nhân viên trước hỏi hà vũ thủy hỏi đến tình huống thế nào vũ thủy đó là tiểu lệ đối tượng sao trải qua một p h e n giải thích cục cung cấp điện mọi người cũng biết trương hạo lệ có đối tượng sau đó có chút trẻ tuổi nam đồng chí sôi nổi khó chịu thật không dễ dàng đến rồi hai cái trẻ tuổi nữ đồng chí một vừa kết hôn một lại có đối tượng thật là đúng lúc này trương hạo lệ dẫn lâm ái hoa cho mọi người chào hỏi về sau r ờ đi một bên hà vũ thủy đem xe đẩy đi theo bên cạnh hai người tiểu lệ ông bà của ta còn có cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần ngươi nhìn xem xế chiều ngày mai sau khi tan việc có thời gian hay không đâu đi nhà ta ăn bữa cơm tối đến lúc đó ta đưa ngươi quay về tiểu gì lâm ái hoa nói do ý đồ đến ừ m ư n g t h ấ t ta đáp ứng trương hạo lệ đáp ứng xuống thấy đối tượng trương hạo lệ đáp ứng lâm ái hoa không nói thêm gì nữa cho chuyện mấy câu về sau trương hạo lệ nhường lâm ái hoa về nhà nàng có thể ngồi tẩu từ hà vũ thủy xe đạp về nhà tiểu lệ ngày mai đi gặp tương lai công công bà bà à nhà hà vũ thủy t r e o g ẹ o nói ha ha vũ thủy t r e o chọc ta đúng không hừ hừ trương hạo lệ cười nói câu nào dám nha ha ha đúng về sau còn nhớ hô chị dâu ta hoặc là nhị tẩu đều được hà vũ thủy nói xong dương dương đáp ý hoặc tốt lắm ngươi cô gái nhỏ này lộ ra nguyên hình trước tiết trong âm thầm hô tẩu t ử ngươi còn không m u ố n chứ hiện tại còn muốn cố ý cường đ i ệ u á trương hạo lệ tiếp lấy t r e o g ẹ o vài câu thế nào mặc kệ kiểu gì ngươi có phải hay không được hô chị dâu ta ha ha hà vũ thủy thoải mái cười to trương hạo lệ ngồi tại chỗ ngồi phía sau thượng dùng tay nhẹ nhàng bấm một cái hà vũ thủy bên h ô n g thịt lại hơi gãi gãi đối phương nách hai người trên đường không ngừng trộn lẫn nhìn miệng cuối cùng về tới nhà đương nhiên hà vũ thủy là tới trước trước hết hồi nhà mới mà trương hạo lệ thì là đi vài bước đường về tới tứ hợp viện h ồ n g tinh chờ trở lại nhà trương hạo lệ thì cùng p h ụ mẫu nói ngày mai đi đối tượng nhà gặp trưởng bối sự tình lại là tốt một phen căn dặn cuối cùng trương hạo lệ một tất cả sau khi xuống tới mẫu thân trần hồng y thì mới bông thà khuyên nữ tiểu lệ cũng nhớ kỹ đi tiểu hoa nhà biết được lễ hiểu g i không gặp người được hướng đối phương vân an trần hồng y thì cuối cùng nói một câu mẹ ta đều biết ngươi nên đi nấu cơm rồi trương hạo lệ bất đắc gì nói nàng nghe những lời này nghe được lỗ thai đều nhanh ra kén đúng đúng đúng ta nên đi nấu cơm mẹ không nói với ngươi ngươi nhớ kỹ là được trần hồng y thì nói xong cũng đi nhà bếp b ậ n rộn sau đó trương hạo lệ thì đi cùng giúp đỡ trợ thủ tiếp đó trương hạo lệ thuận lợi thấy vậy đối tượng lâm ái hoa toàn ra lâm ái hoa ra ra n ã i mãi ba ba mụ mụ cùng với hai cái mụi mụ, đối với trương hạo lệ cũng rất hài lòng đặc biệt lâm ái hoa hai cái mụi mụ bởi vì cùng trương hạo lệ niên kỵ không sai bị lắm vô cùng trò chuyện đến trực tiếp thì mở miệng một tiếng tẩu t ử tẩu t ử s ư n g hô nghe lời này trương hạo lệ trên mặt đ ừ n g đề cập cao hứng bao nhiêu khỏe miệng ý cười căn bản không có dừng lại tiểu lệ vậy ngươi bên này là tính thế nào tiểu hoa bên này là hy vọng sớm chút cưới ngươi về nhà ta cùng ra ra hắn còn có cha mẹ hắn cũng nghĩ như vậy chúng ta toàn ra cũng hy vọng hắn mau chóng thành ra đấy bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đương nhiên chúng ta xem trọng ý kiến của ngươi chính u y ề n thu hiền hòa nói xong mãi mãi ta đều có thể ta nghe cha mẹ ta sắp đặt trương hạo lệ thẹn thùng nói tốt tốt tốt l ã o nhân ra nghe sướng đến phát r ồ n rồi tại lâm gia sau khi ăn cơm tối xong lâm ái hoa cưới lấy xe đạp hộ tống trương hạo lệ rời khỏi tiểu lệ đợi ngày mai ta cùng cha ta đi nhà ngươi cầu hôn lâm ái hoa tràn ngập yêu thương nói ân tuất ta chờ ngươi trương hạo lệ trịnh trọng đáp ứng hai người mặc sức tưởng tượng nhìn sau khi kết hôn tương lai thảo luận sau này cuộc sống hạnh phúc sau khi về đến nhà trương hạo lệ liền nói cho phụ mẫu q u a n ở hôm nay tại lâm ra mọi chuyện ngày thứ hai cũng là thứ sáu ngày này buổi chiều tan tầm không bao lâu lâm p ụ mang theo nhi tử lâm ái hoa liền hướng trương ra đổi lâm ái hoa sau khi tốt nghiệp lưu tại bộ đường sắt đơn vị cấp dưới đi làm hắn cùng phụ thân lâm thiết quân cách cũng không xa cho nên chỉ cần lâm ái hoa không đi tìm trương hạo l ệ lúc cơ bản sẽ cùng phụ thân một khối tan tẩm hai cha con rất mau tới đến tứ hợp viện hồng tinh ha ha t i ể u hoa đồng chí xin chào nha vị này là diêm phụ quý đã sớm tại đại giữ cửa diêm lão sư ngày tốt đây là cha ta cha đây là tiểu lệ nhà hàng xóm trường tiểu học hồng tinh diêm lão sư lâm ái hoa giải thích nói a a diêm lão sư xin chào ta là ái hoa cha hắn lâm tiết quân lâm phụ chào hỏi một tiếng chào ngươi chào ngươi các người đây là tới cầu hôn sao nếu không thế nào mang nhiều đồ như vậy đâu diêm phụ quý nhìn hai người xách thứ gì đó ánh mắt bên trong lộ ra chỉ riêng mang đúng vậy a ngày hôm nay ta là tới cho nhi tử đ ể hôn lâm thiết quân giải thích xong nói hai câu lời hữu ích liền cáo tử rời đi cuối cùng tại lâm ái hoa dẫn đầu xuống hai người tới trương hạo lệ nhà chương hai trăm m ư ơ i sáu quyết định trương hạo lệ ngày cưới chương hai trăm m ư ơ i sáu quyết định trương hạo lệ ngày cưới ha ha mang thứ gì đó có thể đủ nhiều lặng nay vệ quốc khuê nữ đối tượng trong nhà đoán chừng thì không tầm thường sao chuyện tốt gì đều là hắn nhà lao trương diêm phụ quý ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ hắn nhìn lâm gia phụ tử sách thịt lợn còn có một số thổ đặc sản cái gì mười phần hâm mộ mà trương vệ quốc bên này sớm chỉ nghe thấy cửa sân giọng diêm phụ quý cho nên dẫn nhi tử trương hạo nhiên sớm ra n g h ê n tiếp lâm gia phụ tử hoặc tiểu lệ cha hắn thế nào còn ra n g h ê n tiếp hai cha con chúng ta làm phiền lâm thiết quân tiến lên khách khí nói xong không sao không sao ta này không nghe thấy cửa sân lão diêm t i ế n g mà t r ù n g hợp còn nghe thấy được tiểu hoa tiếng xem chừng ngài cùng tiểu hoa l i n lạc trương vệ quốc giải thích nói đúng lúc này trương vệ quốc đem hai người nên vào phòng không bao lâu mấy người quen thuộc tiểu lệ cha nàng còn có tiểu lệ mẹ nàng ta hôm nay cái tới cửa các ngài cũng đều biết ta là vì con trai nhà ta ái hoa tới cửa cầu hồn đến, đến rồi những lời khác ta liền không nói thì một câu tiểu lệ đến ta lâm ra ngài hai lỗ hổng yên tâm ta cùng mẹ của đứa bé nhất định coi tiểu lệ là khuê nữ đối lãi về phần tiểu hoa hắn ra gian mãi mãi bên ấy vậy ngài hai vị càng thêm có thể thoải mái tinh thần lão nhân ra đã sớm nóng t r o n g cháu dâu tới cửa rồi và tiểu lệ gả đi đến lúc đó nha tiểu hoa ra g i n mãi mãi trong mắt chỉ có cháu dâu đều không có ta đứa con trai này cùng với tiểu hoa đứa cháu này lâm thiết quân nói xong cuối cùng nói đùa tự dễ một câu chẳng qua hắn cũng không phải nói b ậ y tự xung nhìn trong nhà hai vị lão nhân thái độ đối với trương hạo lệ liền biết về sau trong nhà lâm thiết quân cùng lâm tiểu hoa địa vị khẳng định được hàng đặc biệt đợi đến trương hạo lệ mang bầu hải tử kia liền càng khó nói rốt cuộc lâm ái hoa ra ra mãi mãi đã sớm nóng t r o n g chắc chai chắc g á i ha ha ha, lão lâm đừng nói như vậy hai vị lao nhân nhà cái nào có thể như vậy đi chắc chắn sẽ không trương vệ quốc nghe xong lâm thiết quân lời nói trong nháy mắt thoải mái phá lên cười sao đúng l ã o trương vừa nãy ta cùng tiểu hoa vào cửa gặp phải cái đó diêm l ã o sư là chuyện ra sao làm sao lại như vậy canh giữ ở cửa việt đâu nghe tiểu hoa nói lần trước hắn đến lúc vị k i a diêm lão sư thì canh giữ ở cửa chính lâm thiết quân nhớ tới diêm phụ quý người này nghi ngờ hỏi đến ôi ngươi nói hắn nha người này nói như thế nào đây ừ n nói như vậy cái này diêm lão sư là chúng ta trong sân ba vị quản sự đại gia bên trong tam đại gia chẳng qua bây giờ này quản sự đại gia đến không có gì dùng vì trong nội viện không có gì p h i ề n phức quản chẳng qua vị này tam đại gia đi người có chút ít yêu tính toán không sao hội canh giữ ở cửa chính nhìn có thể hay không tại nhà hàng xóm tính toán điểm hành gừng tỏi cái gì khó mà nói hắn người này cũng không tính là kế chút ít cái gì quý giá thứ gì đó thì là trước kia tính toán qua trong nội viện một vị khắc quản sự đại gia lưu hải trung trương vệ quốc một một giải thích xuống dưới ha ha lao trương không ngờ rằng a ngày trong sân còn có loại người này a nay tiểu tính toán tuy nói không phải đại sự gì nhưng mà đi nhiều lần cũng làm cho người cảm thấy ghê tởm chớ nói chi là hiện tại nhà ai thời gian không phải tính toán tỉ mỉ nếu đều bị hắn như thế tính kế nhà khắc còn thế nào sống qua ngày loại hành vi này không tốt lâm thiết quân đối với kiểu này tiểu tính toán hành vi tỏ vẻ không đồng ý lâm bá phụ ngài nói đúng xác thực là như vậy chẳng qua bây giờ còn tốt từ lần trước vị này tam đại gia tính toán trong sân nhị đại gia lưu hải trung bị phát hiện ý đồ về sau liền bị trong sân người cho phỉ nổ hiện tại nha ai cũng biết hắn là người gì đều sẽ chú ý một chút hoặc nhiều hoặc ít giảm ít một chút thứ bị thiệt hại trương hạo nhiên chen miệng nói vậy tạm được nhìn tới này làm lão sư phẩm đức thì không nhất định cao thượng đâu vẫn là phải nhìn xem người lâm thiết quân trả lời ân lão lâm đừng nói là những người khác hôm nay là hai chúng ta nhà ngày tốt lành chương vệ quốc đem trọng tâm câu chuyện chúng hai hải nhân sinh trọng ồn năn đến. Đúng đúng đúng, chúng ta nói vệ đem đi hai hải tử nhân sinh đại tâm ta tiếp tử sự. lâm thiết quân phản n ứ một một nói được đã ngơi lão lâm cũng nói như vậy kia ta thì không làm tiêu ta bên này cũng cho ba mươi đồng còn có hai giường tần chăn mền trương tranh tranh vệ quốc nói xong những thứ này ánh mắt bên trong hơi hơi mang theo chút ít thương cảm lao trương ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ trong nhà của ta có hai khuê nữ nghĩ đến về sau này hai nhà đầu cũng đều sẽ gả tới nhà người khác trong lòng ta thì khó chịu à lâm thiết quân tỏ ra là đã hiểu thì đi theo thương cảm lên ha ha hai người xong chưa ngày hôm nay cũng không là sinh ly từ biệt hiện tại là đang thảo luận hai hải tử h ô n sự đây là chuyện tốt trần hồng y vì nhìn trước mắt hai người làm sơ lớn tiếng nhắc nhở một câu đúng đúng đúng bà thông ra ngài nói rất đúng lão trương hôm nay là đàm luận hai đứa bé v i ệ c vui hai ta cũng vui vẻ lên chút lâm thiết quân phản ứng lại đối với trương vệ cốc nói ôi ta nghĩ có chút nhiều được rồi kia lão lâm t i ề n thách cưới cùng đồ cưới chuyện thì làm tốt về phần hai hải tử chuyện kết hôn như vậy đi thì cái này chủ nhật làm đi dù sao hai hải tử làm quen thì lâu như vậy cũng đều cùng đối phương trong nhà t r ư ở n g bối đã gặp mặt r ứ t khoát sớm chút kết hôn đi với lại hai nhà chúng ta một tại quận đông thành một giới ánh mặt trời môn cách cũng không xa cùng lắm thì lúc nào tiểu lệ nhớ nhà đều có thể tùy thời trở lại thăm một chút mà trương vệ quốc nói ra cuối cùng quyết định quyết định này là hắn cùng vợ trần hồng y thì hai ngày này thì đã nói xong khuê nữ trương hạo lệ hiện tại lan tràn đều là nàng đối tượng lâm ái hoa r ứ t khoát sớm chút gà đi đi do nếu lưu trong nhà lâu còn ngáo tâm ư mừng cái này khẳng định lúc nào tiểu lệ nhớ nhà liền để tiểu hoa đi theo một khối trở lại thăm một chút dù sao cùng ngài lao trương nói một dạng hai nhà chúng ta cách lại không xa lâm thiết quân cao hứng gật đầu đồng ý chính hắn cũng không ngờ rằng ông thông gia bà thông gia năng lực tốt như vậy nói chuyện thật tốt vệ quốc ta đi nấu cơm lao lâm thiểu hoa đợi lát nữa lưu trong nhà ăn cơm tối lại đi trần hồng y rìa nói xong đi nấu cơm căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt lao lâm đừng nghĩ nhìn cự tuyệt đợi lát nữa phụ tử các ngươi hai không lưu lại tới dùng cơm vợ ta tức giận cũng không tốt trương vệ quốc cười ha hả nói xong thấy thế lâm thiết quân hai cha con cũng không tốt để cáo tử rời đi sự tỉnh Và chương ơ m làm tối tốt về sau, c hai hạo nhiên cùng hạo học phụ từ b n g ư ờ Bồi trăm i ế p quân, một ái hoa, hai hoa con uống m chút mươi ăn, cơm. Và ăn cơm tối xong, lại một bảy trương hạo lệ xuất giá chương hai trăm một mươi bảy trương hạo lệ xuất giá được Chương an bài tốt. hạ học ngươi bên ấy thì chuẩn bị cẩn thận một chút và sau khi lớn lên mội mội của ngươi thì xuất giá là ca ca tinh khí thần được đủ hiểu rõ không tiểu nhiên ngươi cũng giống vậy trương vệ quốc lại dặn dò nhìn phụ thân đối với hai người ca ca dặn dò tốt một sự tình trương hạo lệ mới cảm giác được ở đâu không đồng dạng nước mắt bắt đầu rào rào ra bên ngoài rơi khuê nữ ngươi thế nào khóc cái gì đâu trương vệ quốc nhìn khuê nữ không biết làm sao cha mẹ ta không muốn gả người trương hạo lệ nước mắt mông lung nói tiểu lệ ngươi đừng nghĩ nhiều cái này nhân sinh đại sự sao có thể nói không gả sẽ không lấy chồng con nhỏ hoa đối với ngươi cũng là thật tâm ngươi còn phải nghĩ h ắ n đâu ta biết ngươi là không nỡ ta và cha ngươi mẹ đều hiểu không có chuyện gì không có chuyện gì và gả cho người về sau muốn trong nhà thường về thăm nhà một chút mà còn có ngươi bây giờ ở nhà ngủ giường cha mẹ một thẳng giữ lại cho ngươi mẫu thân trần hồng y thì tiến lên an ủi nhà mình quê nữ dỗ một hồi lâu cuối cùng trương hạo lệ tâm trạng mới khá hơn cũng không nói thêm không lấy chồng lời nói tâm tình của người ta có đôi khi chính là như vậy cuối cùng sẽ đột nhiên tốt hay là hào lên khó dự đoán mà chính chúng ta có thể làm chính là vì lý tính tư duy đi đối đại chính mình biến ảo khó lường tâm tình tóm lại đối với ảnh hưởng tâm trạng sự việc h ỏ i trước một chút có phải hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta nếu như là bởi vì vì những thứ khác người vậy cũng đơn giản rời xa đối phương là được rồi hoặc là vào bên trong hao tổn chính mình không bằng bên ngoài hao tổn người khác đương nhiên trương hạo lệ trước đó tâm trạng trở nên khổ sở cùng những thứ này cũng không khớp mà bên này lâm thiết quân cùng lâm ái hoa sau khi về đến nhà liền đem sự tình hôm nay kỹ càng nói cho người trong nhà ân nay tiểu lệ phụ mẫu cũng là người phúc hậu trong h thiết nhà chúng ta, đừng để người chịu hủy i tiểu người hiểu ế t ta, khuất, quân, quân sau đừng vợ, về và vào gà để lệ õ không? h Còn có ái a ư ơ i c ũ nhà g giống vậy, c í chính n mình vợ, chính mình đau, hiểu rõ không? Trong n h hiểu h vợ đau, rõ lớn nhất lâm đại cường chính thức nói ư mừng cha ta cùng vợ ta đều biết hai ta đều nói tốt và tiểu lệ gả tới thì xem nàng như khuê nữ lối lãi lâm thiết quân dẫn đầu bảo đảm tiếp theo ra ra ngài yên tâm ta chính mình vợ ta khẳng định hảo hảo thương yêu a hắc hắc lâm ái h o a n lịch ngậm thức cười ha hả nói xong ánh mắt bên trong nhưng lại có khắc kiên định sau đó lâm ra mọi người bắt đầu nghiên cứu thảo luận dạy rồi lâm ái hoa sau khi lớn lên kết hôn đón dâu sự việc cũng đã làm x o n g tiền kỷ sắp đặt ngày thứ hai ngày này thứ bảy đông húc ngày mai trương thúc xin ngươi g i ú p một chuyện trương vệ quốc còn chưa nói xong liền bị giả đông húc ngắt lời vệ quốc thúc ta đáp ứng giả đông húc trực tiếp đáp ứng xuống ha ha ngươi tiểu t ử này ta lời còn chưa nói hết đâu ngươi thì cho đáp lại ta nếu để cho ngươi đi giết người phóng hỏa ngươi cũng đi trương vệ quốc dợ khóc dợ cười nói xong ha ha kia không thể vệ quốc thúc sao có thể để cho ta đi làm giết người phóng hỏa hoạt động giả đông húc cười hì hì nói xong một bên t r ư ơ n g hạo nhiên cũng cười theo tốt ngươi đáp ứng là được bất quá ta hay là cùng ngươi nói một chút chuyện gì đến mai cái nhà ta tiểu lệ thì phải xuất giá rồi ngày mai ngươi qua đây làm cái người nhà mẹ đẻ giúp đỡ đưa tiến tiểu lệ xuất giá thì không có chuyện gì trương vệ quốc cười ha hả nói xong kỳ thực chính trương gia nhà người đã đủ rồi nhưng mà trương vệ quốc suy nghĩ một lúc vẫn là phải hô trong thượng viện mấy cái tiểu tử tuy nói lâm ái hoa tiểu tử này hắn nhìn cũng không t ệ lắm nhưng mà tình cảm loại chuyện này ai biết được lỡ như về sau hai hải tử ở giữa tình cảm xảy ra vấn đề gì hoặc là khuê nữ tại lâm gia chịu cái gì tuổi thân làm sao xử lý do đó hắn dứt khoát nhường trong sân trẻ tuổi tiểu tử cũng qua đến giúp đỡ nhét bên ngoài cũng làm cho người lâm gia hào hào cân nhắc một chút nhà hắn khuê nữ có thể hay không bắt nạt đương nhiên đối ngoại chắc chắn sẽ không nói như vậy cũng sẽ không hình như tại hướng đối phương thị uy mở dạng đây là khẳng định được vệ quốc thúc việc này ngài yên tâm đến lúc đó nghe người sắp đ ạ t giả đông húc vũ bộ ngực bảo đảm nói tuất đông húc đến rút điếu thuốc trương vệ quốc nói xong cho giả đông húc tản điếu thuốc sau đó mấy người bên cạnh cưới lấy xe đạp vừa đi trong nhà máy đi làm chờ đến buổi chiều giờ tan sở trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con lại tìm hứa đ ạ i mậu hà vũ trụ thái tiểu hồ lý nhị n g h i u lưu quang thiên năm người về phần trong sân những người khác không có gọi đối ngoại chính là người đủ rồi trong đó diêm phụ quý còn đổi tới nói nhường trong nhà hắn l a o đại và l a o nhị đến giúp đỡ chẳng qua bị trương vệ quốc vì người đủ rồi lý do cự tuyệt nhưng mà vẫn như cũ cho diêm phụ quý tản điểm lạc và hạt dưa còn có thuốc lá hỉ cái gì không có cách người ta chủ động tới cửa giúp đỡ cũng không thể đưa tay đánh người mặt tươi cười à làm gì cũng không thể làm như vậy nha cứ như vậy cũng đem diêm phụ quý cho vui như điên chính hắn cũng không ngờ rằng trương vệ quốc tự tuyệt hỗ trợ của hắn còn có thể cho hắn điểm lạc và hẳn dưa chủ yếu nhất trả lại hắn tản một đ i ề u thuốc thì kiểu này khói hắn bình thường còn không nỡ rút đâu thật tốt lạc thời gian rất nhanh tới buổi tối trong sân người sôi nổi ăn xong rồi cơm tối đêm đã khuya tứ hợp viện các trụ hộ lục tục no ngoe tiến nhập mộng đẹp sáng sớm hôm sau là tân lương tử trương hạo lệ thật sớm thì tỉnh rồi hôm nay chính là nàng ngày xuất giá nàng hôm qua thì không chút ngủ nhưng mà hiện tại vẫn như cũ tinh khí thần c h ẳ n trễ mà trương gia toàn gia cũng thật sớm rời giường đương nhiên trương hạo nhiên đại gia nhà năng lực tới thì đều tới còn có nhà ngoại năng lực tới thì đều tới thời gian rất mau tới đến chín giờ sáng t r u n g chỉ thấy bên ngoài viện đầu cách đó không xa đến rồi một xe đạp đội xe ước chừng có tám chín cái trẻ tuổi tiểu tử mỗi người một cái xe đạp hắn bên trong khẳng định có xe đạp là cho mượn cái này không thể nghi ngờ chẳng qua nha vẫn sẽ nhường ngoại nhân cảm thấy mặt mũi mười phần cha mẹ ta tới tiếp tiểu lệ l â m ái hoa khí phách phấn chân đối với nhạc phụ trương vệ quốc cùng với nhạc mẫu trần hồng y hiền nói xong tốt tốt tốt chẳng qua nha ngày hôm nay cũng không thể liền để tiểu tử ngươi dễ dàng như vậy đem tiểu lệ cho tiết đi tới tới tới cha chuẩn bị cho ngươi một chén rượu nhỏ yên tâm không nhiều chính là ý tứ ý tứ ân bên cạnh ngươi mấy cái tiểu tử cũng có trương vệ quốc cười ha hả nói xong tiếp đó trải qua hàng loạt bình thường chơi đ ù a lấm ái hoa cuối cùng đem trương hạo lệ đón đi cha mẹ ta đi rồi và hai ngày nữa ta cùng tiểu hoa hồi tới thăm đám các người trương hạo lệ ra tứ hợp v i ế n lúc nghiêm túc đối với phụ mẫu nói xong ư、um, mừng đi thôi về sau cùng tiểu hoa hảo hảo sống qua ngày ta và cha ngươi chúc ngươi tân hôn hạnh phúc mẫu thân trần hồng y g h hề đối với khuê nữ nói xong lời chúc phúc về phần cái khác cần nhắc nhở lời nói nàng đã cùng khuê nữ trước giờ đã từng nói hàn huyên một hồi cuối cùng đón dâu xe đạp đội xe tại tứ hợp viện ánh mắt của mọi người bên trong dần dần từng bước đi đến biến mất không thấy gì nữa chương 218, dịch trung hải ước c ao ghen thị chương 218, dịch trung hải ước c ao ghen thị và khuê nữ trương hạo lệ bị lâm ái hoa tiếp đi về sau trần hồng y g h hề về đến nhà hốc mắt đống chốc thì p h í m h ồ n g nàng trước đó đứng ngoài cửa nhìn đi xa xe đạp đội xe trong lòng liền đã tràn đầy tiếp lối cùng cảm động chờ tới bây giờ tình cảm mới bạo phát ra trương vệ quốc nhìn vợ tình huống như vậy ra vẻ kiên cường chịu đựng nội tâm thương cảm an ủi trần hồng y n ì h ỉ hắn nắm thật chặt trần hồng y về tay nói ra hồng y gì nghĩ cái gì đâu hôm nay là tiểu lệ ngày lại hỉ chúng ta phải thật cao hứng lại nói ngươi không phải nói chuyện qua nhà tiểu lệ về sau chỉ cần có rảnh rỗi đều có thể về thăm nhà một chút mà còn chờ sau khi lớn lên tiểu hoa liền phải bồi tiếp nàng lại mặt khắc khó qua trần hồng y n ì h ỉ a nhẹ nhàng sờ soạn một chút con mắt nước mắt lại chảy ra không ngừng xuống dưới nàng nói ra vệ quốc ta không có khổ s ở ta đây là vui vẻ đâu tiếp theo, trần hồng y lại hồi tưởng lại đi qua thời gian nàng nói nhà ta ba hải tử hiện tại có thể tính cũng thành ra nhớ ngày đó nha bọn hắn mới như vậy lớn một chút nàng lấy tay k h o a tay giống như về tới bọn nhỏ hồi nhỏ trang cảnh hiện tại tiểu nhiên hải tử cũng như thế đại rồi chờ sau này n h a hạ học cùng hạo lệ thì riêng phần mình có h ả i tử chúng ta cái nhà này thì náo n h i ệ t hơn trần hồng y gì h a một vừa hồi tưởng một bên cảm khái quá khứ thanh âm của nàng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc nhường trương vệ quốc cũng không nhịn được chạy xuống mấy giọt nước mắt đúng vậy a chúng ta cái nhà này càng ngày càng tốt trương vệ quốc nói hắn kéo trần hồng y dưới tay cùng nhau đi vào trong phòng nhìn trên tường bức ảnh nhớ lại đi qua từng ly từng tí thời gian trôi qua thật nhanh n a bọn nhỏ đều đã lớn rồi trần hồng y thì nói chúng ta thì già rồi trương vệ quốc nói vệ quốc đời chúng ta tử mặc dù không có cái gì đại phú đại quý nhưng mà có người một t h ằ n g làm bạn với ta ta đã cảm thấy rất hạnh phúc trần hồng y thì nói hồng y thì người cùng hải tử đều là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất trương vệ quốc nói hai người nhìn nhau mà cười trong mắt chỉ có lẫn nhau tình cảm giữa bọn họ trải qua năm tháng tầy lễ trở nên càng thêm kiên định cùng thâm hậu mà một bên những người khác như là trương hạo nhiên mộ mộ mộ ra toàn làng ra cùng với đại gia trương vệ dân người một nhà nhìn trương vệ quốc trần hồng y thì hai người giờ này khác này sôi nổi vui mừng nở nụ cười vệ quốc người trong nhà còn ở đây trần hồng y lại vội vàng phản ứng lại trong giọng nói của nàng mang theo một tia đ o á n trách cùng lúng túng trương vệ quốc nghe được t h ê tử cũng ý thức được sự thất thố của mình hắn cười hắc hắc gai đầu một cái có chút ngượng ngùng nhìn một chút mọi người cô dượng không ngờ rằng các ngài hai như thế ân ái nhà thật tốt lặc trương hạo nhiên cùng trương hạo học tiểu biểu nội trần thanh đình đối với trương vệ quốc cặp vợ chồng trêu chóng nói trần thanh đình là trương hạo nhiên nhị cứu trần kiến quân nhỏ nhất khuya nữ năm nay hai mươi hai tuổi trước đó bị trương hạo nhiên sắp đặt tại nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh làm đăng ký chứng b ị kia trần thanh đình là cổ linh tinh quái nha đầu nàng từ nhỏ đã thích đi theo trương hạo nhiên trương hạo học phía sau cái mông chạy do đó trương vệ quốc thì vô cùng thích cái này tiểu chất nữ trước kia thường xuyên mang theo nàng cùng hải từ nhà mình cùng nhau đồ ù dẫn bởi vì trước kia trương vệ quốc cùng bọn hắn những đứa bé này từ vô cùng hợp bọn hắn từ nhỏ thì thích vị này cố phụ bởi vậy trần thanh đình có thể rất tự nhiên đối với cô g a bác gái mở ra không ảnh hưởng toàn c n g ư ơ i cô gái nhỏ này ngày càng không có quy củ sao có thể cùng ngươi cô dượng đùa kiểu này đâu trần hồng Y t ì a ra vẻ tức giận nói bác gái ngài đừng nóng giận nha ta đây không phải nói đùa các ngài sao người xem ngài cùng cô phụ như thế ân ái chúng ta những thứ này là tiểu đối nhìn thì vui v ẻ à trần thanh đình cười hì hì nói n g ư ơ i đứa nhỏ này thực sự là ngày càng không tưởng nổi đợi lát nữa để mụ ngươi nghe được lại nên nói ngươi trần hồng Y thì nói mẹ ta nói liền nói thôi dù sao cha ta hiểu rõ ta nhất lặc đến lúc đó chờ mụ ta tức giận có cha ta ngăn đ ó đâu trần thanh đình cười ha hà nói tốt tốt, tốt. cha ngươi hiểu ngươi nhất được rồi trần hồng y thì nói tới tới tới nhị ca ngươi xem một chút đứa nhỏ này ngày càng không tưởng nổi ngươi thì không quản trần hồng y thì ra vẻ tức giận đối với trần kiến quân nói xong h ắ c h ắ c hồng y thì thế nào ngươi không lúc trước đã từng nói thích nhất đ ỉ n h đ ỉ n h đứa nhỏ này sao ha ha ha trần kiến quân cười ha hà nói xong đây không phải là trước kia nhìn nàng còn nhỏ nhìn đáng yêu mà kết quả hiện tại càng lớn lên việt cổ linh tinh quái rồi trần hồng y thì trêu kẹo nói ngay xong trần hồng y t ì lời nói người một nhà cũng mừng rỡ cười ra tiếng kết quả trần thanh đình lại làm bộ vô cùng đáng thương nói một câu bác gái ngài đừng nóng giận n h a ta biết ngài cũng là vì ta tốt ta về sau sẽ chú ý bất quá bác gái lẽ nào ngài bây giờ không phải là thích nhất ta sao ta thế nhưng một thằng thích nhất bác gái đâu trần thanh đình nói chuyện đồng thời còn phối hợp n ị c h ngậm nét mặt lại đem mọi người cho c h ọ c cười người đứa nhỏ này chính là nói ngọn nói d ê nghe vậy sau này cần phải thật sự chú ý một chút trần hồng y thì nói ư、um, mừng、um, ta biết rồi bác gái ngài cứ yên tâm đi trần thanh đình nói xong còn phối hợp nhìn tấp nập gật đầu một cái người một nhà vui vẻ hòa thuận cho chuyện không bao lâu và đến qua cơm trưa về sau mộ mộ mộ ra bên ấy cũng liền người trần ra còn có đại gia trương vệ dân bằng ra cáo t ử rời đi đương nhiên chờ đến buổi chiều cho trong sân kẹo hỉ thuốc lá hỉ cùng với lạc và hạt dưa cái gì khẳng định là ác không thể thiếu trong đó chủ yếu tán hay là lạc và hạt dưa kẹo hỉ là mỗi hộ hàng xóm một khỏa liền đã khá hào phóng rồi đương nhiên không phải cái gì kẹo sữa đại bày tỏ mà là một khối nhỏ đường viên cái này liền xem như cho trương hạo lệ ngày xuất giá lấy dấu hiệu tốt vệ quốc chúc mừng ngài lạc khuê nữ gà được như y lấp lánh lan quân rồi Vệ quốc, c ha ú chúc c mừng chúc mừng n ha sôi nổi chúc phúc. Đương chúc mộ, cũng có thị, cũng rất bình thường. Ha, ha, tấm này nhà hôm nay khá hào phong a thứ này tuy nói không nhiều chẳng qua từng nhà cộng lại cũng không ít bên này tam đại mụ lại trong nhà cùng nhà mình bạn già nghị luận bọn hắn chính là nhìn hâm mộ ha ha đó là cũng không nhìn nhìn nhà lao trương nội tình nhiều dày nếu nhà ta có này đến tử về sau ta gả khuyên ữ giống nhau năng lực như thế ra sức diêm phụ quý cảm khái hai câu có chút thuận như b c k u y h ư ớ n g thì hắn diêm lão khấu người này hắn là nhìn trương vệ quốc ba hải từ bây giờ thành thân thành thân sinh con sinh con hắn thì vô cùng hâm mộ có đôi khi hắn cũng tại tưởng tượng lấy nếu hắn cùng bạn già có con của mình đời sống có thể hay không lại có chút khác biệt tuy nói hắn hiện tại có con trai nuôi dịch tiểu quân nhưng mà con trai nuôi tóm lại là con trai nuôi trong nội tâm khẳng định vẫn là sẽ có chút khó chịu có chút chán ghét chẳng qua nha tất nhiên hắn không cách nào làm được có chính mình thân sinh h ả i tử chỉ có thể làm như vậy nhìn nhà lao t r ư ơ n g sinh cơ bừng bừng hắn là ước ao ghen tị nhà chương hai trăm mười chín chương hạo lệ hôn sự chương hai trăm mười chín chương hạo lệ hôn sự hay vô tận hoang tưởng cuối cùng hu gây một tiếng ai thán dịch trung hải ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ thôi thôi qua tốt chính mình tháng ngày là được rồi nghĩ nhiều như vậy vô dụng suy nghĩ của hắn dần dần bay về tới trong hiện thực giả ra tình huống bên này thì hoàn toàn khác nhau giả trương thị hiện tại có thể là trừ đem người một nhà xếp số một vị nay xếp ở vị trí thứ hai chính là người chương gia do đó giả trương thị tại nhận được trương vệ quốc cho lạc và hạ dừa đó là hung hăng nói lời chúc phúc vệ quốc hồng y hiể chúc mừng các ngươi a trong nhà này trẻ c o n cũng t h à n h ra nay về sau a liền chờ mang tôn tử tôn nữ cháu ngoại ngoại tôn nữ rồi nay tiểu nhiên tiểu học tiểu lệ mỗi nhà sinh hai cái là cái này sau cái này nếu sinh hăn bốn năm cái vậy mọi người nhà hài tử được lão nhiều có thể thật là náo nhiệt l ạ c giả trương thị cười ha hạ nói xong nói chuyện đồng thời giả trương thị cũng có chút hâm mộ nếu nàng lão giả nhà năng lực có nhiều như vậy hài tử thật là to a hiện ở thời đại này chú ý chính là nhiều con nhiều phúc nhiều người lực lượng、đại. Con nhà ai nhiều, nhà khác nói lời cũng không khác đại. ai lời lực lỡ dám trương i cái ai ế n này tạng lành g là lực. thực chúc tử, t Ha ha, đầu tử, tạng ai chúc lành trương vệ với quốc đối mặt mày hớn hở gia ả t r ư ơ gia trần mãi mãi chúc mừng chúc mừng mười tuổi đồng n g n h lính trạm đất tuổi tiểu đương n u thuận cho hai người chắp tay chúc mừng Ha ha, đồng nảnh nha, vậy ngươi biết hôm nay là cái gì đại hỷ nay đồng đại ngươi gì vậy biết cái là đã chín tuổi đồng ngạnh đối với kết hôn chút chuyện này hay là thành một chút tốt tốt tốt tuy nói ngươi tiểu lệ cô cô đã bị đón đi chẳng qua nếu ngươi mang theo mượn mội của ngươi tiểu đương lại nói hai câu lời chúc phúc cũng là dễ nghe lời nói ra ra ta lại cho ngươi hai viên kẹo ăn ngươi có chịu không nha trương vệ quốc h ơ i dậy hai h ả i tử hai viên sao tia đồng hoa liền không có kẹo ăn sao đối với kẹo hấp dẫn đồng ngạnh căn bản không có đem năm lấy chẳng qua đang ra khen ngợi là hắn nghĩ tới nhỏ nhất mượn mượn cũng là nguyên bản hoa huệ hiện tại đã hai tuổi đồng hoa ha ha ha tốt tốt tốt vậy liền ba viên hảo tiểu tử còn biết nghĩ nhỏ nhất mượn mượn à một cũng không rơi xuống không sai không sai trương vệ quốc nhìn đ ồ n g ngạnh vui mừng nói xong đ ồ n g ngạnh đứa nhỏ này nhìn cũng không tệ thì c u n g mụ nội nó nói đ ồ n g ngạnh từ nhỏ đã thông minh trương gia gia ta cùng tiểu đường chúc tiểu lệ cô cô tân hôn hạnh phúc tiểu đương ngươi thì đi theo nói chúc tiểu lệ cô cô tân hôn hạnh phúc đ ồ n g ngạnh chắp tay chúc mừng vẫn không quên kéo lên tiểu đường một khối đúng lúc này tiểu đương thì đi theo mãi thanh mãi khí nói xong tốt tốt tốt đến đ ồ n g ngạnh đây là đưa cho ngươi ba viên kẹo tiếp lấy trương vệ quốc giữ lời nói cho bồng ngạnh ba viên kẹo cảm ơn trương gia gia cảm ơn trần mãi mãi bồng ngạnh nhận lấy kẹo cảm tạ hết về sau trước hết cho tiểu đương một khoa kẹo tiếp lấy chạy chậm đến trở về phòng cho đồng hoa ăn kẹo hồng y n g h ngươi vừa nay thế nào ngăn đón ta à tiểu hai tử này không hiểu chuyện sao có thể lại cho ngươi nhóm cho kẹo ăn à. một bên giả trương thị hoán giận nói tốt lao tẩu t ử nhà họ giả trẻ con nha vui vẻ quan trọng nhất lại nói đây đều là b ồ n g ngạnh cùng tiểu đương nói tốt đổi lấy đây là cái gì đây là h à i tử thành quả lao động trương vệ quốc đùa dỡn nói xong được được ngài nói có lý các ngươi bình thường đối với bổng n g n h tiểu đương thật là tốt đặc biệt tiểu nhiên cặp vợ chồng hiện tại bổng n g n h đứa nhỏ này nha Yêu n h ấ trong hướng nhà hắn chạy ồ i giả cười người trương thị trở h câu. c lấy Mấy về c h u y ệ một hồi, cuối c ù n trương từ rời vệ quốc cáo đó i phải cho còn lại hắn cho hộ hàng còn còn mấy x m tán l ạ cùng và hạt Trong dưa đấy. Trong đó, c trương gia quan hệ mười phần phải tốt hà gia giả gia thái gia ly gia cũng đưa lên chân thành tha thiết c h ú c phúc còn có nhị đại gia lưu hải trung cùng với k h á c hộ gia đình nhà thì đồng dạng đưa ra chân thành c h ú c phúc chẳng qua có ít người tình cảm chân thực một ít có ít người không có như vậy chân tâm thật ý thôi đồng hoa án kẹo rất nhanh đồng mạnh vừa về tới nhà thì đưa trong tay một k h ả kẹo đút cho mội mội giả đồng hoa bồ câu bồ câu kẹo ăn ngon giả đồng hoa ăn lấy kẹo cào hứng khoa tay múa chân đồng n ạ n h ngươi này kẹo ở đâu ra lúc này vừa làm cơm tối xong tần hoài như hỏi đến nhà mình n h ĩ tử nàng cũng không nghĩ tới trương vệ quốc cho thêm đồng n ạ n h mấy khoa kẹo mẹ là trương gia g i a cho đồng n ạ n h khẳng định trả lời trương gia g i a cho người kia cho nhiều như vậy à? tần hoài như vừa hỏi xong vừa vặn tình cờ gặp giả trương thị vừa cùng trương vệ quốc cặp vợ chồng nói xong lời nói quay về hoài như là ngươi vệ quốc thúc cho giả trương thị giải thích một phen hoặc vậy thì thật bỏ được nay vệ quốc thúc hồng y đi thẩm tử toàn gia đối với đ ồ n g ngạnh luôn luôn rất tốt đúng đ ồ n g ngạnh ngươi cảm ơn ngươi trương gia g i a cùng trần mãi n ã i sao tân hoài như hỏi lần nữa mẹ ta cảm ơn trương gia g i a cùng trần mãi mãi đ ồ n g ngạnh gật đầu trả lời vậy là tốt rồi đ ồ n g ngạnh đối đại trưởng đối được có lễ phép hiểu rõ không ngươi lần này làm rất tốt tân hoài như khen ngợi nhà mình như tử mẹ ta biết ba ba cùng ta đã nói rồi đ ồ n g ngạnh gật đầu một cái nghiêm túc trả lời ngay lúc này giả đông húc vừa vặn về nhà vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy mấy người đối thoại ha ha nhi tử thân văn giả đông húc vừa nói bên cạnh trước sở lên đầu của con trai cha ngươi trở về rồi b n g ngạnh trông thấy ba ba hồi đến thật cao hứng mà còn lại hai khuê nữ đồng dạng tích cực nói muốn ba ba còn nói nhìn muốn ôm một cái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung một cuộc sống của người nhà mười phần ấm áp bình thản lại khiến cho người tâm thần thanh thản mà lâm ái hoa bên này buổi trưa nhận được vợ t r ư ơ n g hạo lệ về sau đón dâu đội đầu tiên là đi nhai đạo biện triều dương cái này đối với người mới phải tại nhai đạo biện làm kết hôn thủ tục như hai người này mới là hợp lý hợp pháp kết làm chính thức vợ chồng chúc mừng các ngươi hai vị rồi chúc các ngươi về sau bạch đầu giai lão cho bọn hắn hai làm thủ tục nhân viên văn phòng chúc mừng đạo tạ cảm cảm ơn đến đồng chí hút thuốc lâm ái hoa mừng rỡ khoe miệng ý c ư ờ i khó mà ngăn chặn thì cho đối phương tản chi thuốc lá hỉ sau đó cùng đi theo cái khác tiểu tử sôi nổi cho nhai đạo biện những nhân viên khác tản chút ít hạt dưa chờ trở lại lâm gia hôn lễ chính thức bắt đầu đương nhiên đồng dạng là vợ chồng mới cưới hát hồng ca đơn giản cử hành màu đỏ hôn lễ cho dù tốt đêm dần khuya tiểu lệ cái tiết ngủ chuẩn bị xong trưa lâm ái hoa có chút men say nói ân ta chuẩn bị xong trương hạo lệ sắc mặt có hơi đỏ hồi phục lập tức trong phòng xuân ý r i ặ t rào bốn mùa như mùa xuân đến tận đây trương hạo lệ xuất giá sự việc chính thức hạ màn kết thúc mấy ngày kế tiếp đã trải qua trương hạo lệ lâm ái hoa vợ chồng mới cới ư hai lại mặt cái khác công tác cùng trong sinh hoạt sự việc cũng đều đâu vào đấy tái diễn thời gian trong lúc vô tình trôi qua chuyện này đối với vợ chồng mới cới ư đời sống thì dần dần đi vào quỹ đạo bọn hắn về xã hội cùng nhau trải nghiệm rất nhiều ngọt ngào cùng gian khổ cũng sẽ hiểu được đi hai bên cùng ủng hộ cộng đồng mặt đối với cuộc sống bên trong tất cả giữa bọn hắn tình yêu hội càng ngày càng thâm hậu đời sống cũng sẽ ngày càng hạnh phúc chương hai trăm hai mươi lý lao gia tử cho lưu gia làm ai chương hai trăm hai mươi lý lao gia tử cho lưu gia làm ai thời gian rất mau tới đến sáu mươi bốn ă m tháng bảy trung tuần lúc này tứ cựu thành thời tiết càng thêm khô nóng lên ngày n a y chủ nhật các công nhân nghỉ thời tiết có hơi âm có pha ông lúc c h i ề u số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng t i n h trong mọi người đặt trong sân hóng mát lưu hải chung đối với chính ông tiểu k i ể u nguyệt lý lao gia tử nói xong lý lao gia tử ta coi nhìn ngài thể cốt là càng ngày càng tốt rồi thật là tốt lặc nhìn n g à y ngày này thiên dẫn tằng tôn nữ tại hai cái trong viện tàn bộ ta nhìn thật đúng là hâm mộ u lý lao gia tử cười ha h a trên mặt toát ra hạnh phúc ý cười đúng thế ai bảo ta có một tốt cháu rể đâu ha ha nói xong lý lao gia tử nói lần nữa đúng rồi nhà ngươi quang thiên không phải đến cái kia cưới vợ niên kỳ sao là nên chuẩn bị một chút đi lưu hải t r u n g nghe vậy thở dài bất đắc dĩ nói ra ôi nhà ta tiểu tử thú ư kia từng ngày không biết thế nào nghĩ mẹ hắn cũng nói cho hắn tìm nhiều lần cô nương quả thực là trứng mắt không biết còn tưởng rằng hắn muốn là t i ê n nữ trên trời lặc nhưng làm ta bị trọc tức Ta nhìn xem đâu hắn thì là cố tình cùng chúng ta đối nghịch không biết chúng ta làm cha mẹ có nhiều quan tâm kỳ thực lưu hải trung không biết bởi vì trong sân người đồng lửa cưới vợ đều lớn lên rất duyên dáng đặc biệt thấy qua mười tám mười chín tuổi lý thư hiểu tần hoài như tần kinh như lưu quang thiên ánh mắt cũng cao không ít càng đừng đề cập ngay cả thanh danh bị truyền thối không ngửi được diêm giải thành đều có thể lấy được cái sinh đẹp vợ hắn lưu quang thiên lẽ nào còn thua kém diêm giải thành vậy khẳng định không thể tâm lý của hắn mong muốn ngược lại là không có như vậy thái quá không cần đối phương là cái gì chúng chuyên sinh chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được lý lao gia tử nghe thì cùng thở dài một hơi hắn nhớ tới chính mình lúc còn trẻ không phải là không như vậy bắt bẻ đâu khi đó hắn cũng là một lòng muốn tìm được chính mình trong suy nghĩ nữ tử hoà n mỹ thế nhưng một mực không có gặp được sau đó mãi đến khi gặp phải lý mãi mãi hắn mới hiểu được tình yêu chân chính là không cần quá hơn món chỉ cần hai người tình cảm chân thực yêu nhau như vậy đủ rồi đương nhiên hắn c ũ n g qua đời bạn già là trong nhà ép duyên chẳng qua nhà cũng coi là m ư ờ i phần yêu nhau khi đó hai bên lần đầu tiên nhìn xem thấy đối phương về sau liền đã xác định là đúng người hắn vô vô lưu hại chung bả vai an ủi hại tử lớn ô lao, lao, lao gia tử nhà gái tình r g một huống à i tử gì cùng ta nói một chút chứ sao lưu hải trung cười ha h a hỏi đến ha ha lão gia tử nhà ta giải phóng thì còn chưa có kết hôn mà tam đại mụ chen miệng nói lúc này trong viện hóng mát người thật nhiều cũng ở một bên nhìn náo nhiệt tán gấu đi đi đi nhà ngươi giải phóng còn chưa tới kết hôn niên kỳ đâu gấp cái gì gấp nhà ta quang tiên h cũng hai mươi hai tuổi lại nói người lý lao gia t ử nói là cho nhà ta quang tiên h giới thiệu có ngươi lão diêm ra chuyện gì nhị đại mụ nhanh chóng phản ứng được trước bất luận đối với phương cô nương tình huống gì nhưng mà cũng không thể vô duyên vô cớ liền bị diêm ra cho đoạn cơ hội ha ha nhà ta giải phóng chẳng phải còn kém mấy tháng thì hai mươi tuổi mà thế nào coi như trước giờ xem xét không được tam đại mụ một chút không giả ha, ha thế nào nghĩ ra được cùng ta thử một chút thân thủ nhị đại mụ vén tay háo lên liền chuẩn bị cố lên làm được rồi bạn già tranh cái gì tranh đây vốn chính là lý lao g i a t ử cho người ta quang thiên giới thiệu với lại nhà ta giải thành vốn là còn chưa tới kết hôn tuổi tác mà diêm phụ quý nói xong vội vàng đem tam đại mụ cho kéo lại nhạc đệm qua đi lưu hải chung cặp vợ chồng lại đi vào chính để hỏi đến nhà gái tình huống cô nương này là viện ta trong lão ngô đầu ngoại tôn nữ đại danh ta ngược lại thật ra không hỏi bình thường nghe lão ngô đầu hô tiểu phương tiểu phương năm nay mười chín tuổi là nhà máy điện gia dụng hồng tinh một tên chính thức làm v i ệ c người mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy khối tiền với lại nha nghe nói cô nương này công việc nhà làm cũng không tệ đặc biệt thủ công tiêu thừa đó là một thanh hào thủ mấu chốt người thì dung mạo xinh đẹp xem chừng nhà ngươi quang tiên năng lực coi trọng nếu cái này cũng trứng mắt này lao đầu t ử ta nha thì không có cách nào rồi lý lao gia tử cuối cùng cười ha h a ha ha vậy thì tốt lý lao gia tử vậy ngài có thể hay không giúp ta đi ngô lao gia tử vậy nói một chút tình cảm nếu việc này thành ta lão lưu thật là phải hảo hảo cảm ơn ngài lặc lưu hải trung sau khi nghe xong đổi bước lên phía trước nói xong chính thức làm việc người tốt lắm này nếu có thể thành về sau nhà hán nhị tiểu tử cặp vợ chồng thì cũng là vợ chồng công nhân viên tiểu gia đình thôi được ta quá khứ giúp ngươi hỏi một chút đúng vợ đông húc không phải cũng là tại trên nhà máy điện gia dụng hồng tinh bán sao có lẽ biết nhau cô nương này đâu các ngươi cũng được đi hỏi một chút lý lao gia tử rời khỏi sân trước đó nói câu vợ đông húc ngươi nghe qua tiểu phương người này không tiểu gì a và lý lao gia tử sau khi đi nhị đại mụ cười ha hả hỏi tần h o i như nhị đại mụ tên này gọi tiểu phương nhiều người đâu chẳng qua a ta nghe lý lao g i a tử nói những lời này biết đại khái là cái nào ta cùng ngài nói nha cô nương này người d á n g dấp không tệ với lại đi bình thường công tác tích cực tiến tới là tốt vợ nhân tuyển đâu tần hoài như trả lời làm sơ một phen giải thích nghe xong tần hoài như lời nói lưu hải chung cặp vợ chồng yên lòng ngồi ở trong sân chờ lấy lý lao g i a tử mang về thông tin mà trong sân những người khác sôi nổi bắt đầu t r e o gẹo đi lên cái đôi này nói xong trong nhà nhị t i ể u tử muốn cưới vợ rồi rất nhiều lời hữu ích nhị đại mụ nhà ngươi quang thiên đây là muốn cưới vợ à nha chúc mừng chúc mừng a đúng vậy a chúc mừng nhị đại mụ lặc mọi người x ô i nổi trò đùa t r e o ghẹo nói hắc hắc còn chưa chuyện còn sớm đây hai hải tử vẫn chưa nhìn nhau lời nói này sớm rồi nhị đại mụ cười ha hả trả lời không sớm không sớm đặc t i ể u s u n g nhìn các ngài điều kiện này người cô nương còn có thể không muốn nếu không phải các ngài lão nhị không biết thế nào nghĩ chỉ sợ à hải tử cũng một hai tuổi rồi trong sân có người nói ha ha ngài khoan h ã y nói vừa nghĩ tới đó ta thì tức không chịu được một chỗ nếu không phải ngày hôm nay tiểu tử túi này không ở nhà ta phải hào hào chửi mắng hắn một trận nhị đại mụ nhớ tới con thứ hai thợ phì phò nói xong hiện tại hải tử lớn đều không nghe người trong nhà nói chuyện đặc biệt kết hôn chuyện này bên này lý lao ra t ử ô m tiểu k i ể u nguyệt đi tới hắn ở trong sân liền trực tiếp đi láo nô ra nô lao đầu ra đây ra đây có chuyện tìm ngươi vừa tiến vào nô ra cửa lớn lý lao ra tử trung khí mười phần hô ha ha người cái lao đi đầu tới nhà của ta chuyện gì có phải hay không đến luận bàn kỳ nghệ đi đi đi chúng ta hạ hai bản nói xong nô lao đầu liền chuẩn bị đi lấy cờ tướng hh người cái lao nô đầu gấp cái gì đâu chân có chuyện tìm ngươi trước hết nghe ta nói xong đem nô lao đầu giữ chặt về sau lý lão gia tử nói do ý đồ đến chương hai trăm hai mươi mốt lâm xuân s ả o mang thai chương hai trăm hai mươi mốt lâm xuân s ả o mang thai hoặc người cái lão già hậm hẹm còn làm dậy rồi kéo môi công việc à rất xấu đây đây là hướng ta ngoại tôn nữ tới nhà nô lão đầu kinh ngạc t r e o g ẹ o ha ha người lão tiểu tử này liền nói có bằng lòng hay không nhường hai hải tử gặp gỡ đi lý lão gia tử đã hiểu đối phương đây là t r e o chọc chính mình đấy được được được thấy gặp liền gặp thấy vừa vặn ta bởi chiều phải đi khuê nữ nhà một chuyến vừa vặn đi nói nói chuyện này tôn nữ của ngươi tế trong sân lão lưu già ta cũng đã được nghe nói trước kia ngược lại là có chút chuyện không tốt chẳng qua bây giờ cái này lưu hải trung ngược lại là tốt hơn nhiều nhìn cũng không tệ lắm lao ngô đầu cho cái đáp lại còn tỏ vẻ xem trọng lưu hải trung này toàn ra rất bình thường ở lại không xa kể bên này nhà ai như thế nào đi nữa tình huống gì người nào không biết đâu thì ngay tại lúc này lưu hải trung thay đổi không ít hay là phó khoa trưởng ngược lại làm cho người cảm thấy trong nhà này không sai coi như là nhân tri thường t ỉ n h hai cái lao tiểu hài trò chuyện hồi lâu lại còn hạ hai ba b à n cờ tướng nếu như không phải lý lao ra tử nhớ lại lưu hải trung bên ấy vẫn chờ tin tức của hắn đâu sợ không phải được đến một giờ chiều đi ha ha lão ngô đầu ngươi nhìn ta cũng quên tiểu lưu bên ấy vẫn chờ ta thông tin đâu ta phải về trước đi lý lao ra tử hạ xong cái này bàn rồi nói ra đi thôi đi thôi vừa vặn ta cũng nên đi ta nhị nha đầu nhà chờ ta buổi tối hồi đến lại cùng ngươi nói một chút và ta tin tức tốt nô lao đầu cười ha h a nói xong hắn thì rất hy vọng hắn cái này tiểu ngoại tôn nữ năng lực đến hắn sân phụ cận đây là bởi vì cái gì đâu bởi vì hắn trong nhà đời cháu toàn bộ là nam hải chỉ có cái này tiểu ngoại tôn nữ là nữ hải do đó ngược lại là cái này tiểu ngoại tôn nữ nhường hắn rất đau mà nữ hải tử tại ông nội thân mãi mãi bên ấ y phản mà không có loại đãi ngộ này bởi vậy hai ông cháu tình cảm thì tốt vô cùng lao gia tử ngài trở về rồi tình huống tiểu gì a và lý lao gia tử sau khi trở về lưu hải trung đổi bước lên phía trước hỏi tình huống mặc dù hắn vừa nãy cũng tại cùng trong sân lao thiếu gia môn già trẻ nương môn nói chuyện phiếm c á i vã không đa nghi nghĩ lại tại nhị tiểu tử nhân sinh đại sự bên trên mà nhị đại mụ có chút phân tâm nàng nghe trong sân người chúc phúc câm thanh đắm chìm trong, trong đó nhưng khi nàng nghe được nhà mình bạn già mở miệng liền kịp phản ứng đi theo tiến lên dùng ánh mắt tỏ vẻ nhìn nghi vấn của mình ha ha lão ngô đầu đồng ý chẳng qua còn phải cùng hắn khuê nữ nói một chút đến lúc đó xem hắn khuê nữ trong nhà cùng với hắn ngoại tôn nữ chính mình ý nghĩ còn có hắn vừa v ặ n xế chiều hôm nay đi khuê nữ nhà xem xét xem chừng một sẽ đi rồi và chạm vạn g tối quay về thì có thể biết tình huống thế nào rồi lý lão gia t ử nói hiện nay tất cả tình huống hoặc còn phải là ngài lão l à không sao ta cùng hài tử mẹ hắn không đội ngày hôm nay nhất định có thể trở đến tin tức tốt lưu hải trung vui vẻ nói xong đúng rồi vợ tiểu n h i n còn một tháng nữa không đến thì sinh trẻ con a ta xem chừng lần này khẳng định là cái nam hải Đến lúc đó, ngài lao vì sáu mươi chắc trai b à n t năm nữ c một năm này số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh lại muốn nhiều mấy cái tiểu hải tử tượng trương hạo nhiên vợ lý thư hiểu hà vũ trụ vợ lưu lam vợ hứa đại mậu lâu tiểu nga thái tiểu hồ vợ vũ lị cùng với lý nhị như vợ tần kinh như năm nay đều sẽ lục tục sản xuất lưu hải t r u n g trò chuyện dậy rồi hải t ử sự việc trong nháy mắt đem thoại để mở ra lúc này tiểu kiều nguyệt đã tại lý lao gia tử trong ngực ngủ thiết đi nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong miệng còn lẩm bẩm cái gì lý lao gia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng ôn nu nói tiểu kiều n g u y ệ t n g oan đi ngủ cảm giác rồi nhìn tiểu kiều n g u y ệ t bộ dáng đáng yêu lưu hải trung tâm lý cũng không khỏi được mềm luôn ra hắn nhớ tới chính mình hồi nhỏ thì l ạ như thế này bị phụ mẫu sửa ái vô vô lự địa lớn lên chẳng qua đến đệ đệ cùng bội sau khi sinh mọi thứ đều thay đổi phụ mẫu luôn luôn nhường hắn để cho đệ đệ m u ộ i muội là l a o đại trong nhà hắn một thẳng được giúp đỡ đệ đệ m u ộ i muội t h i ế u đốt chính mình chiếu sáng người khác chẳng qua cũng may sau đó hắn thoát đi cái nhà kia chính mình cũng tại tứ cựu thành tắm dễ thành ra lập nghiệp thời gian trôi qua thật nhanh a trong nháy mắt ta cũng già rồi lưu hải trung cảm khái nói lý lão gia tử gật đầu đúng vậy a thời gian trôi qua thật nhanh nhưng nghe thấy lưu hải trung nói lão hắn trong nháy mắt phản bác lão cái gì lão còn có thể có ta già a nói xong trên mặt hay là mang theo ý cười ha ha ha lão gia tử ngài nha lời này để cho ta thế nào tiếp a lưu hải trung lập tức nợ nụ cười ngay tại lúc nói lời này trương hạo nhiên giả đông húc lưu quang thiên cùng với diêm giải thành mấy người trở về đến, đến rồi hôm nay bốn người bọn họ thừa dịp nghỉ đi thần sát h ả i câu cá đi hoặc t i ể u nhiên ngươi này tài câu cá chắc chắn không tệ a câu cá cái này viên tam đại gia tạ à, thì phục ngươi diêm phụ quý vẻ mặt hâm mộ nói hắn đã sớm nhìn thấy trương hạo nhiên trong tay sách mấy đầu cá lớn đúng thế tam đại gia ngài đừng nói nhìn tiểu nhiên câu lên cả lớn chúng ta mấy cái thì hâm mộ nhà chân bội phục tại người này lưu quang thiên nói xong tự xung nhìn trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục ha ha chớ khen chớ khen ta đấy không nhịn được khét l ở c chẳng qua ngày hôm nay chúng ta mấy cái cũng có thu hoạch đâu trương hạo nhiên cao hứng nói xong và trương hạo nhiên sau khi nói xong trong sân nhân tài chú ý tới ba người khác quả nhiên còn lại mấy người cũng đều có thu hoạch coi như là cho trong nhà thêm vào một món ăn rồi về phần trương hạo nhiên bên này kia không so được người nào không biết người ta câu cá trình độ quá tốt trong sân người vây quanh mấy người trò chuyện sau khi bốn người liền cáo từ trước ai về nhà đấy trương hạo nhiên cùng lý lao gia tử lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng ha ha vợ ngày hôm nay chúng ta cho ngươi hầm canh cá vược đợi lát nữa ngươi uống một chút đối với ta hải tử tốt mẹ đợi lát nữa ngài cùng cha ta thì đến ngày hôm nay nhà chúng ta ăn ngư cá trương hạo nhiên cười ha hả nói xong mà lý thư hiểu lúc này chính nằm trên giường dưỡng thai bên cạnh phụ trách chiếu khán chính là bà bà trần hồng y hiề ân t ố t lý thư hiểu cười lấy trả lời hiện nay tình trạng của nàng cũng không tệ lắm không có loại đó tiền sản lo nghĩ cái gì trần hồng y hiề nhìn cặp vợ chồng tình thâm ý thiết trên mặt lộ da nụ cười vui mừng Mà Diêm giải Thành Giải khi rời đi, từ cáo sau vợ ộ i tới tiểu người lại, vàng về tới chính mình tiểu ra, quay người đem cửa lớn đóng cửa đem quay ra, s m ì ngày h lao cửa tử tới cửa muốn n ư cá. Vợ, n g hôm nay chúng ta ăn n g ư cá đúng ngươi nhìn xem ta mang cho ngươi gì diêm giải thành c ư ờ i ha h à đối với vợ lâm xuân s ả o nói a là kem q u e nha lâm xuân s ả o nhìn diêm giải thành theo trong hộp cơm xuất ra kem que cao h ư n g nói xong ngươi lai、like, bốn người bọn họ câu cá đều là mang theo cơm chưa đi với lại hắn dùng nước sông đem hộp cơm rửa sạch ở trên đường trở về tìm một cơ hội mua cây cá gem giữ lại cho vợ ăn không bao lâu lâm xuân xảo ăn xong rồi kem que hiện tại cái này thời tiết năng lực ăn được cây cà gem s á c thực tốt vô cùng cũng có thể nhìn ra được diêm giải thành đối với vợ lâm xuân xảo rất có thể là ưa thích huệ kết quả không bao lâu lâm xuân xảo bụng có chút không thoải mái nôn thế nào vợ diêm giải thành do sợ giải thành ta đau bụng đau quá lâm xuân xảo khó chịu nói xong xuân xảo đừng nóng vội đừng nóng vội ta cái này dẫn ngươi đi bệnh viện nói xong diêm giải thành ôm lấy vợ liền ra cửa vệ cốt thúc mượn ngày xe đạp dùng một chút vợ ta bụng không thoải mái diêm giải thành nói rõ tình huống cụ thể cái gì giải thành xuân xào thế nào bên này vừa còn đang ở cùng trong sân người nói chuyện phiếm diêm phụ quý đứng dậy hỏi đến cha xuân xào đau bụng ta mang nàng đi bệnh viện xem xét nói xong diêm giải thành thì nhìn về phía trương vệ quốc sắc mặt m ư ờ i phần sốt ruột tốt tốt tốt giải thành ngươi đ ừ n g đội ta cái này đi đẩy xe đạp ra đây ngươi mang theo vợ ngươi đi bệnh viện xem xét trương vệ quốc nói xong xoay người đi trong nhà thôi xe đạp không bao lâu diêm giải thành cơi ư lấy mượn tới xe đạp mang theo vợ tiến về bệnh viện vợ phía trước chính là bệnh viện đến bệnh viện diêm giải thành đem xe cho ngừng tốt v ị vợ thì vội vã đi vào bên trong bác sĩ giúp ta xem một chút vợ ta thế nào rồi nàng ăn xong kem que sau đau bụng không được diêm giải thành nóng này nói xong tốt tốt tốt n g ư ơ i đ ừ n g đội ta cái này cho vợ n g ư ơ i kiểm tra bác sĩ an ủi đối phương thì cho lâm xuân xảo kiểm tra lên hoặc n g à i vợ đây là lại mang thai a n g ư ơ i này làm trượng phu thế nào không chú ý điểm đâu này cũng không phát hiện bác sĩ khẩu suất của ngôn cái gì mang thai chờ một chút không đúng a bác sĩ ngươi thế nào nói lại mang thai a diêm giải thành phản ứng trả lời chương hai trăm hai mươi hai Mang mang Ừm. thai thai long đong đường một, chương 222, mang thai long đong đường một. Ừ. vợ ngươi trước kia không phải chạy qua sinh sao bác sĩ nghi ngờ nói ra những lời này giống như một quả bom trong nháy mắt dẫn nổ diêm giải thành nội tâm l ử a giận đánh giám ta làm sao có khả năng chạy qua sinh ngươi là tại ấ u người trong sạch một bên lâm xuân x ả o rất là lớn tiếng nói câu trong thanh âm của nàng mang theo phẫn nộ cùng tủi thân nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh diêm giải thành đồng dạng không hiểu lớn tiếng chất vấn trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng p ẫ n nộ hắn cùng lâm xuân xào kết hôn không đến một năm một thằng ân ái có thửa nàng làm sao có khả năng chạy qua sinh À, để cho ta lại xem thật kỹ một chút bác sĩ lần nữa s ở dậy rồi mạch tượng hắn nhữ mày trong lòng có chút hoài nghi hắn có thể xác định y thuật của mình không có vấn đề nhưng mà trước mắt mạch tượng đã có một chút rượu cái này khiến hắn nhớ tới trước k i a một vị bệnh nhân thì là đồng dạng mạch tượng nhưng mà bệnh nhân che giấu chính mình chạy qua sinh ra sự thực không bao lâu vị này đại phu liền biết tình huống gì trong lòng của hắn âm thầm thở dài nhìn xem tình huống thì rõ ràng nhà gái ứng nên che giấu một sự tỉnh nhưng mà thì hiện nay loại tình hình này hắn chỉ có thể nói là chính mình nhìn lầm rồi hắn cũng không muốn gây thượng phiền p h á i gì ngại quá ngại quá ta vừa nãy nhìn lầm rồi ngài vợ mạch tượng có chút vi d i ệ u không có chú ý tới đúng ngươi hôm nay có phải hay không ăn cái gì lạnh thứ gì đó còn có kết hôn đến nay mỗi sáng sớm sau khi rời giường đều là xương sống thắt lưng đọc trầm thân thể cứng gắp bác sĩ đổi một bộ khuôn mặt hòa ái trước là đúng diêm giải thành xin lỗi xong lại đối lâm xuân s ả o khẽ hỏi ta liền nói đại phu ngài nhìn lầm rồi mà lâm xuân s ả o vội vàng tỏ vẻ tán đồng g i sạch chính mình sinh non hiềng kỳ thực nàng đã rõ ràng trước mắt vị này đại phu xem chừng thật là hiểu rõ nàng vừa nãy nàng nghe thấy đối phương nói những lời này nàng tất cả thần kinh người cũng căng thẳng chẳng qua còn tốt bị nàng kịp thời cho phản ứng thì làm cho đối phương hiểu rõ nhìn trước tình huống gì khá tốt còn tốt vị này đại phu ấy là biết tình cảm nặng bằng không ngày hôm nay thì khó rồi chỉ là vị này đông ý đại phu có như thế thần sao còn có thể theo mạch tượng bên trong lấy r a ta trước kia chạy qua sinh đông ý kìa, thật khiến người ta sợ sệt lâm xuân x ả o nghĩ trong lòng hung hăng t h ở phào nhẹn h ó m này mới đúng mà ta nói sao vợ ta sao có thể chạy qua sinh ngài nói lời này thật khiến người ta hoài nghi ý thuật của ngươi sao chẳng qua ngươi thế nào hiểu rõ vợ ta nên qua lạnh thứ gì đó vẫn có chút trình độ diêm giải thành thì đi theo thở phào nhẹ nhóm đối với đại phu nói chính là trên mặt phẫn nộ vẫn không có biến mất cũng bình thường nam nhân kia nghe thấy mình cưới vợ tại chính mình không biết tình huống giới chạy qua sinh trong lòng năng lực dễ chịu nghe loại lời này cho dù là xôi dê dê song diện quy rồi đến trong lòng cũng nên có chút ít không thoải mái à đúng không độc giả đại đại nhóm đúng rồi vợ trước ngươi sau khi rời giường đều sẽ sương sống thắt l ư n g đọc chìm sao ta thế nào không biết đâu bác sĩ này là thế nào chuyện gì mặc dù diêm giải thành rất tức giận không qua chú ý của hắn bị chuyển rời đến vợ cơ thể khó chịu phía trên ư mừng giải thành ta kết hôn đến nay lục tục buổi sáng sau khi rời giường cũng sẽ có chút đau lưng không biết chuyện ra sao lâm xuân s ả o khẳng định đại phu thuyết pháp này a bác sĩ vợ ta đây là thế nào không phải là sinh cái gì bệnh nặng a diêm giải thành chú ý thành công bị hoàn toàn rời đi toàn bộ đều đặt ở vợ trên người lâm xuân s ả o không có đại sự gì ngươi đây là ban đêm cảm lạnh hẳn là tại hai vợ chồng các ngươi cùng phòng sau bị cảm lạnh bởi vì ngươi mạch tượng này giữa phu thê cùng phòng ngươi còn đặc biệt thích thường xuyên đạt tới nhiều lần cực hạ n k h ó i cảm ta nói có đúng không vị này đông y đại phu đối với lâm xuân s ả o nói xong ân lâm xuân s ả o nhỏ giọng trả lời có đúng hay không hai đứa ngươi cho dù không cho ta nói ta cũng biết bác sĩ tiếp theo nói câu ha ha ha đúng đúng lâm xuân s ả o diêm giải thành hai lỗ hổng lúng túng hồi n g u y ệ n sự ngẫu nhiên còn bỏ lỡ cái hai ba ngày đại phu chuyên nghiệp hỏi đến đúng thế ta tình huống này nghiêm trọng không lâm xuân xảo bắt đầu coi trọng dù sao cũng là nàng thân thể chính mình nha ôi không có đại sự gì hai người các ngươi lỗ hổng cùng phòng qua đi mỗi lần tất cả đều do ngươi nam nhân ngủ nhanh t r o n g a với lại nếu như ta không có đoán sai hắn lập tức chìm vào giấc ngủ về sau không bao lâu còn có thể cuốn chăn mềm ngươi nha đây là thời gian dài đến nay cảm lạnh khá tốt tới sớm hiện nay ngươi tình huống này không nghiêm trọng nếu m u ộ n giờ đến và bụng của ngươi bên trong hải tử lớn hơn chút nữa tiểu ra hỏa cái kia xảy ra vấn đề rồi yên tâm không sao ta cho ngươi mở chút thuốc trở về chịu được ăn liền tốt đại phu nói xong liền đi bắn trúng thuốc xoan xoa xoa viết xong phương thuốc về sau liền đem nó giao cho diêm giải thành tập vợ chồng được rồi nhiều t ạ đại phu lâm xuân xảo cao hưng nói xong khá tốt tới sớm v à n g không nàng được bị khổ rồi trong bụng hải tử đồng dạng bị khổ đại phu vậy ngài có thể hay không nhìn ra vợ ta trong bụng hải tử là nam hay là nữ à? diêm giải thành đều bị đối phương chiêu này trấn trụ vội vàng mở miệng hỏi ha ha hiện tại hải tử còn như thế nhỏ vẫn chưa thành hình đâu người kia năng lực nhìn ra bác sĩ t r e o k ẹ o nói hở ngài ý tứ này chờ thêm chút thời gian có thể đã nhìn ra diêm giải thành đầu góc quay lại không có không có ta không có bản lãnh này đứa nhỏ này là nam hay là nữ đều như thế hai vợ chồng chính mình hai tử không giống nhau thân mà đại phu trả lời hắn chủ yếu là không nghĩ lại chọc tới cái này đôi phu thê là cái này phiền phức lười n h á t t r e o chọc ngài nói cũng đúng sinh học sinh nam nữ đều như thế diêm g i ả i thành ngoài miệng nói như thế trong lòng lại không phải nghĩ như vậy ý nghĩ của hắn rất đơn giản hy vọng nhất thứ nhất thai năng lực sinh cái đại tiểu tử béo muốn có phải như vậy hay không cũng không có việc gì về sau tiếp lấy sinh đều được dù sao thì một chút nhất định phải sinh con trai ra đây là cái này làm hạ thời đại chú ý ý nghĩ của hắn ở niên đại này cực kỳ bình thường chính là ở đời sau Còn, còn công công bà bà c trong khoảng ả i c thời gian này giảm bớt cùng phòng số lần còn có thể chuẩn bị thêm một giường chăn mền phòng ngừa vợ ngươi thụ hàn một người một giường chăn mền có thể sẽ khá hơn một chút vị này đại phu nói do cụ thể chú ý hạng mục thì để cho hai người rời đi ha <cười> ha ngày hôm nay tình huống không hỏi thanh thì lắm m ộ m chân không nên về sau phải chú ý giờ rồi chính là cái này đôi phu t h ê tình huống gì a hy vọng cô gái này đứa con trong bụng là người đàn ông này a nếu không tiểu tử này chân đoan đại đầu và diêm giải thành hai lỗ hổng rời đi về sau vị này đại phu tại ở sâu trong nội tâm tầm h nghĩ chỉ có thể nói hắn hay là có ý đức không có cách nhà khác việc nhà hắn sao l n bảo đúng không đương nhiên về phần lâm xuân xảo trong bụng đứa con trong bụng k i a đích thật là diêm giải thành nhưng mà lâm xuân xảo trong bụng chết qua người thì là đúng xác thực nạo thai chạy qua sinh này không sai chương 223, m a n g thai long đông đường hai chương 223, m a n g thai long đông đường hai vừa nãy thời điểm ra đi cái đó đại phu trên mặt nét mặt sao có chút kỳ quái hả đúng tựa như là thương hại hắn vì sao sẽ đối với ta lộ ra vẻ mặt như thế tại trở về tứ hợp viện trên đường diêm giải thành t r ă m mối vẫn không có cách giải giải thành ngươi nhìn một chút đường a đang làm gì vậy và lộ tuyến có trên lệnh chút ít rời qua về sau lâm xuân s ả o nhắc nhở lấy nhà mình nam nhân tử mừng tốt vợ diêm giải thành đột nhiên bị đánh gãy suy nghĩ vợ ta muốn làm ba ba rồi sau đó diêm giải thành hết sức cao hứng hoan hô ha ha ta cũng muốn làm mụ mụ giải thành v ề sau hai ta qua giường như nhà tháng này g được không không nên bị sự tình khác cho ảnh hưởng tới và hai tử ra đời chúng ta hảo hảo kiếm tiền nuôi gia đình hai chúng ta chắc chắn sẽ không chỉ có một hải tử vì hai tử năng lực hạnh phúc lớn lên trưởng thành chúng ta được cố gắng thật nhiều lâm xuân s ả o bắt đầu cho diêm giải thành quán tâu những tư tưởng này ý nghĩ của nàng rất đơn giản chính là muốn cùng diêm giải thành cùng nhau qua giường như nhà tháng này g về phần nàng đã từng phạm sai lầm hãy để cho nó qua đi người cũng không thể một thẳng công việc tại quá khứ vẻ lo lắng trong nàng đối với diêm giải thành người này thật hài lòng kết hôn đến nay diêm giải thành đối nàng cũng không tệ lắm hắn là người thành thật mặc dù có lúc chưa đủ lãng mạn nhưng tâm địa thiệt lương đối nàng cũng coi là quan tâm đầy đủ chủ yếu nhất là diêm giải thành có thể trên thân thể thỏa mãn nhu cầu của nàng cái này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc đúng thế vợ ta nghe ngươi về sau nha ta làm việc cho tốt tranh thủ sớm một chút t h ă n g thợ mội cấp hai sau đó nha lại cố gắng tăng ba cấp công công nhân cấp bốn không ngừng tăng lên chính mình vừa là vì mình cũng là vì nhà chúng ta qua ngày tốt lành h ắ c hát diêm giải thành tràn đầy phấn khởi địa nói xong từ có vợ về sau cả người hắn tinh thần nhiều đi đường cũng mang phong hiện tại chính mình vợ mang bầu hải tử cả người càng là hơn sức sống m ư ờ i phần toàn thân tràn ngập nhiệt tình hắn cảm giác được nhân sinh của mình đã viên mãn những ngày tiếp theo chính là muốn nỗ lực công tác là hải tử sáng tạo một tương lai tốt đẹp hắn mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai con của bọn hắn sẽ là một khỏe mạnh thông minh b m o bảo hắn cùng vợ sẽ dạy hải tử đọc sách viết chữ mang vợ hải tử đi công viên chơi bừa bọn hắn một nhà ba miệng đem biết hạnh phúc vui vẻ địa sinh hoạt chung một chỗ bất kể gặp được khó khăn gì bọ c ộ n vợ, vợ ôn lu hồi đáp hai người hưởng thụ lấy giờ khắc này hạnh phúc cùng ôn hòa bọn hắn hiểu rõ tương lai đường phải đi còn rất dài nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần hai bên cùng ủng hộ qua lại yêu lấy đối phương thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn đi về phía tương lai tốt đẹp giải thành hai ta đi mua một ít lạc và hạt dưa a trong nhà này có đại hảo sự làm gì cũng phải để trong sân hàng xóm đi theo vui mừng vui mừng lâm xuân s ả o nghĩ tới điều gì nói câu nàng đến trong cái sân này hơn nửa năm cũng biết tại bên trong tứ hợp viện nếu cái nào gia đình trong nhà có cái gì về vui đều sẽ h o ặ c nhiều hoặc ít cho quê nhà hàng xóm tán điểm lạc và hạt d ư a xem như điểm tốt xuân s ả o nhà chúng ta đại hì sự thế nào còn mường trong sân người đi theo được nhờ đâu diêm giải thành có chút không muốn rốt cuộc h á n sâu lão ba diêm phụ quý bủn xịn tính toán thứ nhất đại pháp chân truyền ha ha giải thành lẽ nào ngươi không nghĩ trong sân mở mày mở mặt một phen sao ta nhưng biết trước kia ngươi còn chưa kết hôn lúc các ngươi trong sân hàng xóm cuối cùng sẽ ở sau l ư n g đối với ngươi chỉ chỉ trò trò hiện tại ngươi kết hôn ta còn có con này không phải hảo hảo xà giận nói thế nào ngươi này trong lòng cũng có thể dễ chịu một ít lâm xuân trộm đổi khái niệm cho nhà mình nam nhân làm công tác tư tưởng nàng g ả tới về sau thì rõ ràng nhà mình nam nhân là cái gì tính tình thì biết mình công, công bà bà yêu tính toán b ừ n xịn bất quá hiện tại nàng không quan tâm những chuyện đó dù sao bọn hắn hiện tại là cặp vợ chồng sống một mình này làm người phương diện làm gì cũng phải lập lên được vậy ta nghe ngươi nghe xong vợ lâm xuân s ả o nói chuyện diêm giải thành tự hỏi qua đi hung hăng hô thở ra một hơi t r i n h trọng nói sau đó hai người đi cung tiêu xã chờ trở lại tứ hợp viện sau đó diêm phụ quý thật sớm canh dự ở cửa chính chờ nhìn hai người giải thành xuân s ả o kiểu gì diêm phụ quý trông thấy thân ảnh của hai người liền vội vàng tiến lên hỏi đến tình huống cụ thể cha xuân xảo mang thai á diêm giải thành nói xong cười ha ha vô cùng vui vẻ chân chi cười các nha. Ha ha ha, khai phụ thì theo thoải mái cười to. Ha, ha tam đại gia, các ngài đây mang muốn tán ngài Diêm Diêm mái Tam ta ra ha, gia, giả bầu. quýt Tốt, tốt to. diệp rồi đi Đại lúc à nào? thế l này hà vũ trụ vừa từ bên ngoài làm tiệp rượu quay về tò mò hỏi đến ba người c h ụ tử vợ ta mang bầu ta muốn làm ba ba diêm giải thành dẫn đầu đập đáp mang trên mặt có chút vẻ đắc ý hoặc chúc mừng chúc mừng a giải thành chúc mừng người muốn làm cha giải t h à n h vợ chúc mừng người a muốn làm mẹ tam đại gia chúc mừng người a muốn làm ra ra hà vũ trụ đối với ba người trúc phúc đạo bây giờ hà vũ trụ có vợ lưu lam trông coi đến ít nói chuyện phương diện đã khá nhiều sẽ không như vậy miệng q u ả đen bất quá cho dù là trước kia hà vũ trụ tại loại này đại hỷ s ữ lúc cũng sẽ không đi nói cái gì vô liêm s ỉ lời nói đương nhiên cũng phải xem a i muốn là đối phương là hứa đ ạ i mậu vậy liền không nhất định hắn khẳng định hội quanh coi lòng vòng nói móc một phen đến trụ tử ngày hôm nay vợ ta mang bầu ăn chút lạc và hạt d ư a dính dính hỉ khí diêm giải thành vừa nói một bên cho hà vũ trụ cầm chút ít lạc cùng hạt dưa về phân thuốc lá hỉ vậy không có trước đây lâm xuân xảo dự định mua cuối cùng bị diêm giải thành cho cả lại rất bình thường diêm giải thành năng lực đồng ý mua lạc và hạt dưa liền đã rất tốt lại để cho hắn mua thuốc như vậy sao được sợ là ngày hôm nay buổi tối đều phải ngủ không ngon ha ha được a chuẩn bị đủ đúng chỗ a cảm ơn mở trở thành huynh đệ hà vũ trụ cười ha h a tiếp nhận mấy người trò chuyện không bao lâu hà vũ trụ cáo từ về nhà diêm giải thành thì là đi trả xe đạp chương hai trăm hai mươi bốn mang thai long đong đường ba chương hai trăm hai mươi bốn mang thai long đong đường ba chương thúc ta tới còn xe đạp diêm giải thành đi vào đồng xương phòng tiền viện đối với trương vệ quốc lễ phép nói ha ha là giải thành a vợ ngươi thế nào rồi nhìn ngươi cười đến cao hứng như vậy có phải hay không là ngươi vợ mang bầu trương vệ quốc cười ha hả nói xong hh ắ c ắ c trương thúc n g à i đấy đoán chắc chắn chuẩn l ạ không sai vợ ta mang bầu ngày hôm nay cảm ơn ngài xe đạp tới tới tới trương thúc ăn chút lạc và hà dưa diêm giải thành khách khách khí khí cho trương vệ quốc cầm chút ít lạc và hà dưa đối với trương vệ quốc hắn là tương đối tôn tính con lớn nhất trương hạo nhiên là trong nhà máy cán bộ cao cấp nhị tiểu tử trương hạo học là nhà máy hồng t i n h phân xưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng t i n h cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên ba khuê nữ trương hạo lệ lại là cục cung cấp điện tử cựu thành cấp m ộ ư ơ i sáu kỹ thuật viên mà trương vệ quốc cặp vợ chồng cũng rất ưu tú thì những tình huống này có thể nhường hắn nội phục cùng kính trọng càng đừng đề cập trương vệ quốc cái này nhân tính cách phương diện có thể tại bên trong tứ hợp viện xưa nay sẽ không đi nói này nói kia mặc dù hắn chính mình yêu tính toán nhưng nhìn chính mình cha ruột tính toán người khác có đôi khi đi trong lòng của hắn cũng sẽ vô cùng ghét bỏ mà nhị đại gia lưu hải trung trước kia yêu tự cao tự đại thích lên mặt trong sân bọn tiểu đối cũng không quá ưa thích chỉ là tình huống bây giờ đã khá nhiều về phần nhất đại gia cũng đồng dạng có rất nhiều khuyết điểm ai là người ai là quỷ người nào không biết đâu do đó thường thường là trương vệ quốc dạng này không tranh không đ o ạ n lại thì không biết sợ người ngược lại nhường hắn bội phụ chẳng qua nha hắn chính diêm giải thành là người ra sao hắn trong lòng mình có hay không đếm thì không có ai biết đa t ạ mở thành trương thúc ta chúc mừng ngươi trương vệ quốc đón lấy đồ vật về sau cho đối phương trúc hai người trò chuyện một hồi diêm giải thành liền cáo từ rời đi vệ quốc mới vừa rồi là diêm gia đại tiểu tử đến đây a vừa làm xong trần hồng y g ì đến dò hỏi đúng vậy a giải thành đến còn xe đạp vợ hắn mang bầu trương vệ quốc trả lời giải thích một phen thì rất tốt về sau mấy năm này chúng ta trong viện trẻ con nhiều lắm thượng không ít rồi nghĩ thì nắng nhiệt đúng lúc này trương vệ quốc lại cười ha h à nói một câu vậy khẳng định thư hiểu hiện tại còn có hơn một tháng thí sinh đến lúc đó ta quá khứ giúp đỡ điểm còn có tiểu học cùng tiểu lệ hiện tại cũng kết hôn xem chừng cũng sắp trần hồng y r ì nghĩ tới chính mình ba đứa hải tử cặp vợ chồng vào nhà sau nói chuyện phía một hồi đại đa số lúc hay là tại trò chuyện trong nhà hải t ử sự việc mà diêm giải thành bên này trả xong xe đạp về sau thì dẫn nhà mình vợ từng nhà tán lạc và hạt dưa đi giải thành giải thành vợ chúc mừng các ngươi hai người a giải thành xuân s ả o chúc mừng a trong sân các chủ hộ bất luận dĩ vãng có phải cùng diêm ra hay là diêm giải thành sinh ra qua mâu thuẫn đều sẽ đưa lên lời chúc phúc thậm chí là hứa đại mậu mặt ngoài đồng dạng hội f g cao chúc phúc diêm giải thành Mở trở thành huynh đệ chúc mừng ngươi à này không chỉ cưới tóc vợ hiện tại lại phải làm ba ba rồi hứa đại mậu khách xảo nói đương nhiên hắn cũng không rõ ràng lâm xuân s ả o trước kia những chuyện kia cho nên hắn đúng là thật hâm mộ diêm giải thành người này vì lâm xuân s ả o nhìn đẹp mắt hay là cái t r u n g chuyên sinh hắn luôn luôn hâm mộ đâu ha ha đa tạ đại mẫu huynh đệ diêm giải thành cười toe toét cái miệng cười không ngừng cho tới bây giờ trừ ra kết hôn ngày ấy hắn thì đến hôm nay vui vẻ nhất không bao lâu diêm giải thành cặp vợ chồng làm xong những việc này về sau về nhà mà ngô lao đầu bên này tại khuê nữ nhà ăn cơm tối xong về sau cũng không trở về đến nhà mình với lại bị con rể cho lưu lại ở một đêm thời gian từng điểm từng điểm quá khứ rất mau tới đến buổi chiều năm sáu giờ trống trong sân người lục tục no ngoe bắt đầu ăn cơm tối lý lao gia tử nhà ta nhị tiểu tử chuyện này có tin tức sao lưu hải trung không có thể chịu ở trong lòng hoài nghi tại nhà trương hạo nhiên lúc ăn cơm tối tới cửa ha ha nô l ã o đầu còn chưa có trở lại đâu xem chừng con rể hắn nhường hắn lưu trong nhà rừng chuyện này đừng gấp nha chờ hắn hồi đến hỏi rõ ràng về sau ta trước tiên kể ngươi nghe nhà lý lao gia tử cười ha h à nói xong ôi năng lực không b ộ i nha trong nội viện này từng nhà cũng có trẻ con lao gia tử nói đến ngài hiện tại là đệ tứ cùng đường nhà ta đ ợ i cháu còn chưa có đi ra đâu lưu hải trung vừa nói trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ về phần con lớn nhất lưu quang tề sinh hải tử trong lòng của hắn là tính vào rồi nhưng mà đi lại không tại bên người hắn cũng nghĩ linh lợi tôn tử tôn nữ cái gì n à y không tay ngứa n g ấ y m à được được được n g ư ơ i yên tâm đi và lao ngô đầu vừa về đến ta liền đi hỏi rõ ràng đúng ngươi còn chưa ăn cơm à? tới tới tới lưu lại ăn cơm lại đi lý lao gia tử khách khí nói xong không được không được ta trở về ăn trong nhà cơm đều tốt vậy thì tốt lao gia tử ta chở người thông tin ta đi về trước nói không ngừng lưu hải trung nói xong cũng cáo từ rời đi lao lưu kiểu gì và lưu hải trung về đến nhà nhị đại mụ đổi bước lên phía trước dò hỏi ha ha nô lao đầu còn chưa có trở lại đoán chừng tối nay được lưu tại hắn khuê n ữ nhà chờ xem lý lao gia tử một có tin tức thì sẽ thông báo cho chúng ta lưu hải trung kỹ càng nói nếu đã vậy kia chờ xem đến mai cái chúng ta liền biết ăn cơm trước đi nhị đại mụ trở về câu ân lưu hải trung đáp lại quang tiên q u a n phúc ăn cơm rồi nhị đại mụ hô hào hai nam tử ăn cơm tối sau đó một nhà bốn miệng người đang ăn cơm còn thảo luận lưu quang thiên nhân sinh đại sự mà diêm giải thành bên này trước đây hắn dự định cùng v ụ mẫu một khối chúc mừng một chút kết quả cha mình lại bắt đầu tính toán lại thái cùng mẹ đều phải hắn h ra tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ậ t tiếp phía sau càng đặc sắc mẫu chốt muốn ra những vật này rõ ràng đây trong nhà tất cả mọi người ăn dừng lại còn nhiều diêm giải thành khẳng định không vui thế là cự tuyệt cha hắn dự định giải thành nếu không ngơi lại suy nghĩ một chút này nhiều ra tới liền xem như dt mẹ mày thủ công phí coi như là trợ giúp trong nhà thực sự không được này nhiều ra tới ta từ bỏ vẫn được rồi diêm phụ quý liền vội vàng tiến lên nói xong cha ta nghĩ nghĩ lần này chúc mừng coi như xong tốn không ít tiền đâu hay là giữ đi tiết kiệm một chút diêm giải thành hay là cự tuyển chờ trở lại chính mình nhà diêm giải thành rất mau đem cửa lớn q u ó a trái hắn dự định tốt cái đôi này đơn độc chúc mừng là được rồi vợ ta hôm nay thật cao h ứ n g a diêm giải thành cười đến rất vui vẻ ư、um, mừng giải thành ta thì vui vẻ đâu lâm xuân xào đi theo vui hai người sau khi ăn cơm tối xong nói chuyện phiếm hồi lâu thì rửa mặt xong lên giường đi ngủ đây không đúng a cái đó đại phu khẳng định không thích hợp ta suy nghĩ thật kỹ nằm ở trên giường diêm giải thành hưng phấn ngủ không được bên cạnh lâm xuân xào đã ngủ đột nhiên hắn nghĩ tới ngày hôm nay tại bệnh viện cái đó cho vợ làm kiểm tra bác sĩ thời gian dần trôi qua hắn càng nghĩ càng không đúng kình từ vừa mới bắt đầu đại phu nói lời nói còn có cuối cùng hắn lúc rời đi đại phu nhìn xem nét mặt của hắn rõ ràng có chuyện gì lẽ nào cái đó đại phu ban đầu nói là sự thật không thể nào không thể nào làm sao có khả năng tuyệt đối không thể năng lực diêm giải thành nội tâm g i y rồi ấ y mặc kệ ngày mai bất thời gian đi tìm cái đó đại phu hỏi một chút hy vọng không phải ta nghĩ như vậy suy nghĩ hồi lâu diêm giải thành mới hạ quyết tâm cuối cùng hắn mất ngủ đến buổi tối hai ba điểm chung mới đã chìm vào giấc ngủ chương hai trăm hai mươi năm mang thai long đong đường bốn một chương hai trăm hai mươi năm mang thai long đong đường bốn một đảo mắt đi tới vừa dạng sáng ngày thứ hai giải thành giải thành tỉnh lâm xuân xảo chính tôi táng chính mình nam nhân vợ thế nào diêm giải thành sau khi tỉnh lại có chút ngộng đầu góc có chút chìm giải thành ngươi thế nào ta gọi ngươi thật là nhiều lần ngươi cũng không có tỉnh rời giường ngăn điểm tâm chờ chút còn muốn đi đi làm đâu lâm xuân s ả o nhắc nhở ừ mừng ta cái này lên diêm giải thành nói xong rất là mệt mỏi mặc quần áo rời giường giải thành ngươi buổi tối hôm qua không có ngủ sao thế nào nhìn mệt mỏi như vậy à? lâm xuân s ả o nhìn nhà mình nam nhân bộ dáng như vậy quan tâm nói tối hôm qua à? đây không phải hôm qua thái hưng phấn nha n g h ĩ ta cũng không ngủ được diêm giải thành ngoài miệng giải thích trong lòng lại có ý khác、Hãy、hy vọng không phải ta nghĩ như vậy nhìn đối phương quan tâm như vậy chính mình diêm giải thành mềm lòng ý nghĩ của hắn thậm chí dao động không có ý định đến hỏi bác sĩ một ít chuyện bất quá cuối cùng lý trí chiếm cứ t h ư n g phong đi khẳng định phải đi sao có thể như vậy không minh bạch trong lòng của hắn ngưng ơ ấy ư mừng nếu không ngươi đi trong nhà máy xin phép nghỉ đi ta có chút bận tâm ngươi lâm xuân xảo trả lời không được mời cái gì giả a đi làm chính là kiếm tiền đâu yên tâm ta không sao diêm giải thành k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói xong đồng thời vỗ bộ ngực tỏ vẻ chính mình không sao sau đó diêm giải thành rửa mặt xong ăn xong rồi điểm tâm thì đi làm trương hạo nhiên bên này cũng vừa ăn ngon hết điểm tâm chuẩn bị đi làm mà trong sân người lục tục cơm nước xong xuôi riêng phần mình ra cửa thời gian rất mau tới đến hơn chín giờ sáng t r u n g đại nhi vậy ta đi về trước tiểu phương kết thân việc này vậy cứ thế quyết định sau khi lớn lên nhường hai hải tử nhìn một chút nô láo đầu vừa nói một bên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi khuê nữ nhà trong giọng nói của hắn lộ ra tràn đầy chờ mong cùng hoan hỉ hình như đã thấy cháu gái tiểu phương về sau kết hôn lúc bộ dáng cha ta hiểu được tiểu phương cũng đáp ứng sau khi lớn lên khẳng định sẽ đi nô đại nhi đối với phụ thân trở về câu thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định tràn đầy đối với phụ thân xem trọng cùng đối với tiểu phương quan tâm nô đại ni là một hiếu thuận nữ nhi nàng một t h ằ n g vô cùng nghe phụ thân lời nói thì vô cùng để ý phụ thân cảm thụ được được được tiểu phương năm nay cũng hai mươi tuổi thì trưởng thành nên lúc kết thân tìm nhà chồng nếu cùng lão lưu ra nhị tiểu tử cùng bên trên thì rất tốt cách cũng không xa bình thường ta cũng có thể nhìn một chút nô lão đầu cười ha hả nói xong trong lòng của hắn tràn đầy đối với tiểu ngoại tôn nữ yêu thương cùng đối với tương lai ước mơ hắn hy vọng tiểu phương có thể tìm tới một tốt nhà chồng vượt qua hạnh phúc đời sống ngài nói cũng đúng chẳng qua nha vẫn là chờ hai bên đã gặp mặt mới biết được kiểu gì được lẫn nhau nhìn xem vừa ý mới tốt nô đại ni đáp lại nói trong giọng nói của nàng lộ ra lý tính cùng khách quan nàng hiểu rõ kết thân là một kiện đại sự không thể tùy tiện quyết định đồng thời thì hy vọng tiểu phương có thể tìm tới một thật sự yêu n à người n g năng lực hảo hảo sống qua ngày tiểu tử mà không phải chỉ nhìn gia đình bối cảnh cùng khoảng cách vậy khẳng định chuyện này có thành hay không tiểu phương chính mình quyết định được rồi tiểu ì n t a đ i về t r ư ớ c có thời gian các ngươi toàn g i a không sao liền đi ta kia xem xét nô láo đầu nói xong l i ề n cáo t ử rời đi khuê nữ nhà cước bộ của hắn có chút tập tễm nhưng trên mặt lại treo lấy nụ cười thỏa mãn hắn cảm thấy lần này đến nữ nhi nữ tế nhà là đặc giá hắn là tiểu phương việc hôn nhân lấy hết một phần lực thì cảm nhận được khuê nữ quan tâm cùng hiếu thuận cha vậy ta tiễn ngại một chút nô đại nhi nói xong liền đứng dậy chuẩn bị tiễn cha nàng một đoạn đường nô lao đầu cũng không có từ chối liền để khuê nữ bồi tiếp đi rồi một đoạn đường đại nhi trở về đi không sai b i ệ t lắm dù sao cách lại không xa và đi được không sai b i ệ t lắm nô lao đầu k h o á t k h o á t tay nhường khuê nữ đi về trước khuê nữ sau khi đi không bao lâu nô lao đầu về tới chính mình chỗ tứ hợp viện lý lao đầu ta mang cho ngươi thông tin trở về rồi vừa tiến vào sân nô l ã o đầu đã nhìn thấy đang t r e o chọc hải t ử lý l ã o đầu hoặc ngươi hồi đến kết quả kiểu gì a l ã o nô lý l ã o đầu tiến lên cười ha hả hỏi đến tình huống ha ha đó còn cần phải nói ta ngoại tôn nữ đáp ứng ta nữ nhi nữ tết h ì đều đồng ý nhường hai hải t ử gặp mặt một lần ngươi đi trước lão lưu ra đem tình huống nói một chút đi sau khi lớn lên nhà ta tiểu phương buổi sáng xin nghỉ nửa ngày đến cũng làm cho nhà hắn nhị tiểu t ử xin nghỉ xong đến lúc đó chuẩn bị cẩn thận một chút nô lao đầu tràn đầy ý cười nói xong thôi được vậy ta đi trước lão lưu ra đi một chuyến chờ ta trở lại hai chúng ta hào hào sát một bản lý lao g i a tử ngựa tay muốn cùng lão nô đầu đánh cờ tốt ta chờ ngươi trở lại v ừ a vặn ta cũng đi trong phòng thu thập một chút nô lão đầu nói xong liền đi về trước trong tay hắn còn cầm khuê nữ t i ệ n thứ gì đó đấy không có mấy phút sau lý lao g i a t ử ô m tiểu kiều nguyệt đi tới tứ hợp viện h ư ờ n g tinh chương hai trăm hai mươi lăm mang thai long đ ô n g đường bốn hai chương hai trăm hai mươi lăm mang thai long đ ô n g đường bốn hai ban n à y bởi vì không có r i ê m phụ quý trông coi cửa lớn lý lao g i a tử thông s u ố t đi tới hậu viện lúc này gặp được vợ lưu hải trung đang giặt quần áo hắn liền xông hắn hô trong bị vợ nhà ngươi quang thiên nhìn nhau chuyện có tin tức manh môi á cái gì lý lao gia tử cùng ta nói rõ ràng nói có phải hay không nô l a o gia tử tiểu ngoại tôn nữ bên ấy đáp ứng nhị đại mụ ngạc nhiên nói xong đúng vậy à ngày mai để nhà ngươi quang thiên đi trong nhà máy mời cái sau khi lớn lên buổi sáng nửa ngày nghỉ con gái người ta đáp ứng sau khi lớn lên buổi sáng đến đến lúc đó nhà ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị khắc thở ơ rồi con gái người ta lý lao gia tử dặn dò một phen cáo tử rời đi hoặc nhị đại mụ nhà ngươi quang thiên đây là muốn kết thân cưới vợ à nha tốt lắm chúc mừng ngươi a không cần phải nói người cô nương nhất định có thể coi trọng quang thiên tiểu tử này người qua đường giáp đại mụ nói xong tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc đúng vậy đúng vậy lão lưu ra điều kiện tốt đây còn có thể không nhìn chúng trừ phi đối phương là vệ quốc gia cô nương n người qua đường ấ t đại mụ nói xong nói mỏ vệ quốc nhà thế nào người trương gia tốt đây thế nào nhà các ngươi không bị qua người ta ân huệ nhà người qua đường bính đại mụ hồi nói móc đạo ha ha ta này không phải liền là ví dụ nha ta cũng không phải nói trương gia không tốt thật là người qua đường ất đại mụ hướng về phía người qua đường bính đại mụ lớn tiếng nói xong nhị đại mụ bị mấy người vây quanh chúc mừng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu thì đắm chìm trong nhị tiểu tử kết thân sau khi thành công kết hôn sinh con hình ảnh bên trong thời gian rất mau tới đến buổi chiều lúc tan việc diêm giải thành vừa đến lúc tan việc liền hướng hôn qua bệnh viện k i ê u đổi hắn ngày này mất hồn mất vía tăng thêm buổi tối hôm qua ngủ không ngon hôm nay giờ làm việc càng thêm bị chịu dày vò đại phu ngài còn nhớ ta không hoa một chút thời gian diêm g i i thành tìm được rồi ngày hôm qua bác sĩ kia hở người thế nào đến rồi là vợ ngươi có chuyện gì sao bác sĩ còn tưởng rằng trước mắt vị này là vì vợ tới đại phu ta tới là có chuyện tìm ngài hỏi một chút nói xong diêm giải thành trước đem vị này phòng làm việc của thầy thuốc cửa phòng cho khoa trái đại phu ta muốn hỏi một chút ngài hôm qua là không phải có chuyện gì không có nói cho ta à sau đó hắn nói tiếp đi ra trong lòng hoài nghi cái này cái này không có không có không có chuyện gì ngươi suy nghĩ nhiều bác sĩ suy nghĩ một lúc cũng không có lựa chọn ăn ngay nói thật đại phu coi như ta cầu ngươi có chuyện gì ngươi cứ nói đi ta cũng tiếp lấy diêm giải thành khẩn cầu một hồi thôi, thôi. ta còn là để cho ngươi biết đi ta hôn qua cá biệt mạch lấy ra vợ ngươi trước kia hẳn là mang thai qua một đứa bé sau đó s ả y thai làm lúc ta còn tưởng rằng việc này là các ngươi hai người kết hôn trong lúc đó chuyện đã xảy ra kết quả làm lúc nhìn xem hai ngươi phản ứng ta mới biết không phải như vậy đại phu nói qua một chút đại phu thật là ngươi nói như vậy có thể hay không kiểm tra sai lầm rồi diêm giải thành không cam lòng hỏi ngươi suy nghĩ một chút ý thuật của ta ngươi cảm thấy có thể sao trước đây việc này ta không có ý định nói cho ngươi kết quả ngươi chính mình tới nơi này hỏi ta nghĩ nghĩ cảm thấy không nên giấu giấy ngươi tiểu tử ta đã nhìn ra vợ ngươi hiện tại hẳn là rất yêu ngươi là chân tâm thật ý sống qua ngày trước kia đã xảy ra chuyện gì ngươi thì không rõ ràng bất quá chuyện gì cũng đừng kích động khác đến lúc đó một lần xẻ chân để hận nghìn đời vị bác sĩ này khuyên nhìn đối phương đại phu ta biết rồi kia ta đi trước cảm ơn ngài cảm ơn xong diêm giải thành thất hồn lạc phách rời đi thiện nhân này trước kia thế mà còn chạy qua sinh kia lần đầu tiên cùng phòng lúc trên chăn vết máu là cái gì không đúng ta làm lúc có phải hay không uống đến không sai b ị lắm say rồi tốt lắm nguyên lai、like、ban đầu thì lựa ta、à? không được không được ta không thể cãi lộn đến lúc đó sự việc làm lớn chuyện trong sân người đều phải biết đến lúc đó ta gương mặt này còn hướng ở đâu là ta trên đường đi vừa đi diêm giải thành suy nghĩ rất nhiều trong lòng tràn đầy phẫn nộ chỉ là đến cuối cùng lý trí chiếm cứ thơ phong chờ trở lại tứ hợp viện cửa chính cũng không có người trông coi diêm giải thành trực tiếp về nhà giải thành ngươi thế nào vừa trở về a ta cơm vừa đã làm xong đến ăn cơm lâm xuân xảo còn chưa chú ý nhà mình nam trên mặt người nét mặt giải thành giải thành tới dùng cơm a giải thành ngươi thế nào cuối cùng lâm xuân s ả o mới ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình nam nhân chỉ thấy đối phương mặt â m trầm nhìn chính mình trực tiếp đem chính mình dọa sợ giải thành ngươi thế nào đừng dọa ta ả lâm xuân s ả o run như cầy s ấ y nói cơm trước không ăn trước cùng ta vào nhà ta có lời hỏi ngươi không chờ đối phương từ chối diêm giải thành lôi kéo vừa làm xong cơm vợ vào nhà giải thành ngươi thế nào có chuyện gì ngươi hỏi lâm xuân s ả o ra vẻ chấn định hỏi kỳ thực trong lòng đã đánh lên chống lui quân nàng có một loại cảm giác rất có thể là chính mình chuyện trước t i ệ phát cùng ta nói một chút đi người trước kia sinh non là chuyện gì xảy ra còn có trong bụng hải tử đến cùng phải hay không ta sao diêm giải thành giọng nói chờ muộn nói xong nghe không ra mảy may tình cảm chương hai trăm hai mươi sáu mang thai long đong được hết chương hai trăm hai mươi sáu mang thai long đong đ ư ờ n g hết người đều biết h ạ h lâm xuân xào đặt mông ngồi xuống cả người tựa như hư thoát nói rốt cục chuyện ra sao diêm giải thành nghe xong trong nháy mắt nộ khí bên trên âm thanh lớn hơn rất nhiều chẳng qua còn tốt trong sân người không ai nghe thấy vội vàng nấu cơm vội vàng nấu cơm vội vàng ăn cơm vội vàng ăn cơm t có có lâm xuân xảo đầu tiên là nói cho diêm giải thành chuyện này chỉ ít đây coi như là chuyện tốt trước hết để cho người nam nhân trước mắt này tương đối vui vẻ một chút bằng không nói sự tỉnh phía sau nàng rất lo lắng quả nhiên ngay xong lâm xuân xảo nói những lời này diêm giải thành suy tư một hồi sắc mặt đã khá nhiều rõ ràng là tin tưởng nói tiếp đi sinh non sự kiện kia là chuyện ra sao diêm giải thành nhàn nhạt nói câu d... việc này phải theo ở trường học đọc trung chuyên nói lên làm lúc cũng là trước khi tốt nghiệp một năm kia cùng ta một cái niên kỷ một người nam xuất hiện tại trước mắt ta kết quả sau đó ta phát hiện ta mang thai và muốn tìm đến h ắ n lúc mới phát hiện đối phương đã phân phối xong công tác không thấy giải thành ngươi biết không ta làm lúc thật là nghĩ chết là xong thế nhưng bị mẹ ta phát hiện sau đó tại mẹ của ta ngăn c ả dưới cha ta thì tiếp nhận rồi hiện thực sau đó mẹ ta dẫn ta đi một nhà vắng vẻ chỗ khám bệnh b ạ c thai đây đều là mệnh a lâm xuân xảo đem cả sự kiện tiền căn hậu quả nói một lần giải thành ngươi biết không kỳ thực theo ta và ngươi kết thân xong cùng ngươi sau khi kết hôn trong khoảng thời gian này là ta khó được vui vẻ một quãng thời gian theo ngươi ngày bình thường đối với sự quan tâm của ta bảo vệ ta liền biết ngươi là thật tâm đối lại ta với lại ta thì dự định tốt là một m tốt vợ đúng lúc này lâm xuân xảo nói kết hôn đến nay hạnh phúc thời khắc xuân xảo ngươi đừng nói nữa để cho ta lẳng lặng diêm giải thành khó mà tiêu tan lựa chọn làm cho đối phương cấm miệng giải thành lâm xuân s ả o bất chấp tất cả ô m diêm giải thành hôn cố gắng tỉnh lại đối phương đối nàng yêu thương ngươi đừng đụng đến ta để cho ta hảo hảo l ặ n g lặng diêm giải thành liền đẩy ra đối phương kết quả không có nghĩ rằng lâm xuân s ả o bị thôi ngã trên mặt đất giải thành ta bụng có chút khó chịu lâm xuân s ả o nét mặt có chút thống khổ nói xong mà diêm giải thành cho rằng đối phương là giả vờ nhưng càng xem càng không thích hợp liền hiểu rõ lâm xuân xảo là thực sự bụng khó chịu rất nhanh hắn thì ô n vợ ra cửa đại là phu giúp ta xem một chút nhà tác vợ diêm giải thành đi vào bệnh viện nóng này đối với bên trong hô hào là người a tiểu tử không ngờ rằng lại là trước kia bác sĩ kia đại phu giúp ta xem một chút nhà t a vợ diêm giải thành lúc này không nghĩ cái khác chính là quan tâm lâm xuân xảo tình huống thân thể không bao lâu kiểm tra xong rồi bác sĩ dùng đông y thủ pháp cho lâm xuân xảo thư hoạn trên bụng đau đớn ôi vợ ngươi đây là nhận lấy kinh hãi cái khác không có gì ta cho ngươi mở cái thuốc can thai ngươi trở về cho vợ ngươi hầm rực uống nói xong vị bác sĩ này mở lên tờ đơn kỳ thực hắn đoán được cái gì nhưng mà không có lựa chọn lắm miệng đối phương cặp vợ chồng sự việc đối phương chính mình giải quyết đi tạ cảm cảm ơn đại phu diêm giải thành thật tâm thật ý cảm tạ tiểu tử ta nhìn k ì a vợ ngươi là yêu ngươi ngươi nhà thì rất yêu ngươi vợ có một số vết a đi qua liền đi qua nghĩ thông suất rồi là được đương nhiên mỗi người có mỗi cá nhân ý nghĩ còn phải nhìn xem ngươi chính mình thế nào nghĩ trước khi đi vị này đại phu an ủi nhìn diêm giải thành ân diêm giải thành đơn giản trả lời một câu chưa hề nói chút ít cái khác liền mang theo vợ rời đi giải thành chỗ ngồi phía sau lâm xuân xảo nhỏ giọng hô hào nhà mình nam nhân xuân xảo để cho ta suy nghĩ thật kỹ được không yên tâm ta không sao diêm giải thành ngoài miệng nói như thế trong lòng vẫn như c ũ mười phần khó chịu hắn không biết nên lựa chọn như thế nào đạo đề này quá khó khăn hắn sẽ không làm chương hai trăm hai mươi bảy lâm mẹ dạy con ư mừng giải thành kiế ngươi suy nghĩ thật kỹ ta thật sự rất yêu ngươi lâm xuân xảo biểu đạt yêu thương thì không có nói thêm gì nữa đến trình độ này nên nhìn xem chính diêm dại thành thế nào nghị á không có cách loại chuyện này xảy ra ở niên đại này là rất khó để người tiếp nhận sau đó hai người yên lặng một n g ư ờ i lấy xe đạp một ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên lẫn nhau không có giao lưu chờ mặc cùng lúc đó tứ hợp viện l ư u hải trung nhà người một nhà thật cao hứng lão lưu p h u cận ngô lão đầu tiểu ngoại tôn nữ cùng ta nhị tiểu từ kết thân sự việc có kết quả sau khi lớn lên buổi sáng người cô nương xin phép nghỉ hồi lâu qua tới nhà chúng ta đến lúc đó cũng làm cho quang thiên xin nghỉ nửa ngày Nhị đại mụ cho nhà mình bạn già chia sẻ nhìn tâm tình cho chia đại già mụ tâm sẻ vậy u i sướng. v n g ư ơ i sau khi lớn lên sáng sớm còn nhớ đi mua thức ăn ngon hiểu rõ không nếu không ta sau khi lớn lên thì xin phép nghỉ về thăm nhà một chút lưu hải trung căn dặn hết mua thức ăn sự việc lại dò hỏi không cần ngươi xin phép nghỉ làm gì quang tiên h xin phép nghỉ về nhà kết thân là được rồi ta sẽ nhìn một chút đúng rồi quang tiên h người cô nương đáp ứng ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị nhớ phải trước thời hạn tại bên trong nhà máy xin nghỉ xong còn có trời tối ngày mai hảo hảo tắm rửa hiểu rõ không để người cô nương thấy vậy dễ chịu một ít không chừng liền coi trọng nhị đại mụ bắt đầu siêng năng không biết mọi m ệ t dặn dò nhà mình nhị tiểu tử mẹ ta đều biết lưu quang thiên bất đắc dĩ liên tục đáp ứng hắn chê hắn mẹ vô cùng dài dòng người một nhà n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thảo luận lưu quang thiên sau khi lớn lên kết thân sự việc mà bên này và diêm giải thành cặp vợ chồng về đến tứ hợp viện vợ chồng diêm phụ quý trước t i ê n vật lên xuân s ả o người thế nào rồi không có chuyện gì à giải thành người cái này trượng phu làm kiểu gì không biết chú ý một chút sao tam đại mụ quan tâm hết đại nhi tức phụ liên bắt đầu đoán trách dạy rồi con lớn nhất diêm giải thành xuân xảo không sao về sau ta sẽ chú ý vậy ta đi trước vệ quốc thúc nhà còn xe đạp diêm giải thành đơn giản trở về câu thì không nói gì thêm nữa trực tiếp rời đi đi trương vệ quốc nhà trả lại xe đạp hắn hiện tại có nỗi khổ không nói được đến vợ trước hôn nhân làm việc này nhường hắn nói thế nào chẳng lẽ lại nói cho nhà mình phụ mẫu cái đôi này đại nhi tức phụ trước hôn nhân mang thai qua nam nhân khác hải tử nạo thai này có thể hay không tức đến này hai ông bà già tử chủ yếu nhất là hắn không thể trong sân nói chuyện này nhất định phải giấu ở trong lòng bằng không việc này khẳng định hội truyền đến khắp nơi đều là vậy hắn tựu chân nội danh rồi tiểu này thanh danh hắn có thể không có ý định m u ố n còn có một cái nguyên nhân kia ngay tại lúc này hắn không biết sao đối mặt lâm xuân s ả o nhưng mà hắn lại không muốn để cho lâm xuân s ả o trong sân bẽ mặt hắn được suy nghĩ thật kỹ xuân s ả o giải thành thế nào hai người các ngươi có phải hay không cãi nhau tam đại mụ rất nhanh hơn trước hỏi đến tình huống quan tâm nói mẹ không sao ngài yên tâm lâm xuân s ả o dùng lời nhỏ nhẹ trở về câu liền không có ở mở miệng nói chuyện nàng cũng không biết nên nói như thế nào những lời này cho nên dứt khoát ra vẻ chấn định được rồi hai mẹ hắn khắc hỏi nhiều nữa nghe ư ờ i a i tử xong những lời này về sau lâm xuân s ả o già bộ như cười ha hả nói xong để người cũng nhìn không gian nàng thương tâm tâm trạng được được được thế ngươi hảo hả hòa giải thành tâm sự ta và mẹ của ngươi trở về diêm phụ quý nói xong cũng mang theo tam đại mụ trở về căn cho bản không cho nhà m hỏi hỏi với, sẽ sẽ với lại n à cơ c hội nói xuân xảo cũng mang thai giải thành để cho chọn người ta cũng là nên diêm phụ quý cũng không có sẽ nghĩ tới có vô cùng chuyện không tốt xảy ra ngươi nói đúng ta nghe ngươi tam đại mụ đồng ý tiếp theo mà diêm giải thành đi cho trương vệ quốc trả xe đạp về sau lâm i Giải tối đi, ngươi tối ề về n đến chính mình nhà.、Giải、thành, ăn cơm tối đi, ngươi còn chưa ăn đ cơm chưa cơm u Đều nói l â xuân s ả o nét mặt cứng ngắc tiến lên vừa cười vừa nói ta không n ó i bụng h ả i tốt ngươi ăn đi trong bụng còn có hải t ử đâu về phần ta ta thật sự không n ó i bụng yên tâm đi ta muốn ăn t ĩ n h ngồi biết diêm giải thành biểu hiện trên mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn được được được, giải thành kia ngươi hảo hảo ngồi một hồi lâm xuân s ả o nói xong bất đắc dĩ đi ăn cơm tối quả nhiên vẫn là bị giải thành phát hiện hãy nhìn ta trước kia gặp phải là người gì a lâm xuân s ả o tại ở sâu trong nội tâm bắt đầu ván trách dậy rồi nàng trước hôn nhân người nam kia đến buổi tối diêm giải thành nằm ở trên giường lúc khó mà chìm vào giấc ngủ đồng dạng một bên lâm xuân s ả o cũng chậm c h ễ không thể ngủ giải thành ngươi đã ngủ chưa lâm xuân s ả o nhỏ giọng nói xong đối phương chưa hồi phục nàng nhưng mà nàng hiểu rõ diêm giải thành không thể ngủ hay lâm xuân s ả o nhẹ nhàng hít một tiếng đêm dần dần khuya mùa hạ thời tiết vốn nên là nóng bức diêm giải thành nhà lại không chút nào cảm giác được ngày thứ hai thiên thật sớm sáng lên trong sân người bắt đầu bận rộn quang thiên nhớ kỹ hôm nay đi trong nhà máy nhớ mời ngày mai nửa ngày nghỉ hiểu rõ không nhị đại mụ dặn dò nhà mình nhị tiểu tử mẹ ta biết rồi ngài yên tâm lưu quang tiên cười ha hả nói xong hắn nhưng là nghe nói mẹ của nàng nói ngày mai hắn muốn kết thân cái cô nương kia đẹp trai nhìn lặc đương nhiên hắn cũng không biết là kỳ thực mẹ hắn chưa từng thấy người cô nương cho dù ngày bình thường thấy qua cũng không có thái chú ý nàng chỉ là nghe lý lao ra t ử cùng nàng nói lưu quang tiên thật cao hứng đi theo phụ thân lưu hải trung đi làm một tại tổng nhà máy một tại phân xưởng ngược lại cũng vẫn là tiệ đường ngày này lúc làm việc lâm xuân s ả o cố ý tranh thủ đi trong nhà một chuyến mẹ ngài nói ta nên làm sao xử lý đấy lâm xuân s ả o lòng nóng như lửa đốt hỏi đến mẫu thân đề nghị làm thời sự tình cảm bại lộ về sau giải thành đánh ngươi sao còn có đem biểu hiện của hắn cùng ta nói một chút lâm mẫu hỏi tới con rể diêm giải thành sau phản ứng mẹ giải thành không có đánh ta thế nhưng theo đêm qua bắt đầu hắn thì không cùng ta nói q u a bảo vốn chết ta rồi lâm xuân s ả o sầu mi khổ kiếm nói nói tiếp đi đ ú n g kia giải thành là l ư ờ nhác nói chuyện của ngươi hay là tâm bên trong đang dãy rồi đâu hoặc nói hắn là không nỡ bỏ ngươi còn có ngươi trong bụng thân sinh hải tử lâm m ậ u nói chúng tim nên hỏi hẳn là còn thích đi giải thành đối với ta một t h ằ n g rất tốt không thể nào hiện tại một chút tình cảm không có bất quá vì trong bụng hải tử này nhất định là có lâm xuân xào gật đầu trả lời thôi được mẹ hiểu rõ hiện tại ngươi vừa mang thai có một số việc không thể làm chẳng qua không có nghĩa là không thể đổi cái phương thức làm như vậy đi mẹ đến dạy dỗ ngươi nghe rõ ràng không lần này hảo hảo nắm chắc nhất định phải làm cho giải thành hồi tâm chuyển ý về phần về sau trong nội tâm còn có ưu c ụ rồi nói sau được tốn thời gian hiểu rõ dù sao ngươi về sau h ả o h ả o sống qua ngày đi lâm mẫu dặn dò nhà mình khuê nữ mẹ ta biết rồi chỉ là cái này không được đâu sao có thể như vậy chơi đồ chơi kia hương vị sông vô cùng nuốt trong miệng không tốt ta lâm xuân x ả o sắc mặt từng ư đỏ nói ha ha có cái gì không tốt dù sao ngươi tối nay nhiệm vụ chính là dùng ngoại lực n h ư ờ n giải g thành t ư thái bằng không khuê nữ ngươi cùng n g i nói ngươi còn có biện pháp gì sao lâm mẫu hỏi ngược lại mẹ ta không có cách nào khác lâm xuân xảo lập tức trả lời đó không phải là nghe mẹ nói đi nam nhân mà thích đều là tại nhất thời khoái cảm đều là nửa người dưới tự hỏi với lại giải thành trong nội tâm còn có n g ư ờ i n g ư ờ i yên tâm đi làm đi chẳng qua n g ư ờ i được chú ý một chút n g ư ờ i này vừa mang thai nếu hắn không nên có thể cho nhưng không thể cho thêm hiểu rõ không lâm mẫu lại một lần nữa mười phần nghiêm túc g i ả n dò mẹ ta biết rồi mẹ con hai người trò chuyện một hồi lâu lâm xuân s ả o mới cáo từ rời đi khuyên nữ chỉ mong ngươi năng lực toàn nguyện về sau hảo hảo sống qua ngày đi và khuyên nữ sau khi đi lâm mẫu hít thở dài nói chương hai trăm hai mươi tám hà vũ trụ đạo khách thành chủ chương hai trăm hai mươi tám hà vũ trụ đạo khách thành chủ mà tại trên nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông ban diêm giải thành mặt mà tù mày châu lúc làm việc n h i ệ tình t m ớ i không ha ha giải thành nghĩ cái gì đâu thế nào hôm nay chưa ăn cơm a sư phó ngũ minh tinh nhắc nhở lấy tâm trạng không cao độ đệ mà hắn cái này sư phó hay là trong nhà máy ép buộc hắn làm chỉ có thể nói diêm giải thành tính cách cùng với sự sự làm người làm được thật không tốt chẳng qua nha từ diêm giải thành kết hôn có vợ về sau đối xử mọi người đợi chuyện xác thực cũng không thể lắm coi như là vợ lâm xuân xảo bình thường giáo thật tốt đi đáng tiếc đụng phải một lợi hại đông y sư phó ta không sao a diêm giải thành phản ứng sau trở về câu thì tiếp lấy đời chẳng có gì phải lưu luyến công tác đi ha ha tiểu tử này thế nào chẳng lẽ lại cùng vợ cãi nhau hay là nói trong nhà chịu cái gì tủi thân ngũ minh tinh trong lòng đại khái suy đoán khoan hay nói h ắ n đoán những thứ này cũng không có sai nghiêm chỉnh mà nói diêm giải thành quả thực trong nhà bị hủy khuất thì có thể nói là cùng vợ cãi nhau tôi h thôi người ta chính m ì n h chuyện ta một làm sư phó quản cái gì đâu cũng không phải sư phụ lập tức ngũ minh tinh suy nghĩ một lúc mới coi như tôi kém một chữ tạo thành ý nghĩa có phải không cùng sư phó chỉ là trong nhà máy phân phối phụ trách nghĩa vụ thượng giáo kỹ thuật mà thôi mà sư phụ lại không giống nhau có thể nói sư phụ cùng đồ đệ quan hệ vừa là thầy trò lại vi phụ tử loại quan hệ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đồ đệ là muốn cho đồ đệ dưỡng lao t ổ n g chung thậm chí có chút đặc thù lúc đồ đệ năng lực kế thừa sư phụ tất cả di sản con ruột cũng không nhất định đương nhiên đây là cực thiểu số tình huống trương hạo nhiên bên này hay là tại làm lấy thiết bị khai thác và tuyển chọn m ọ nghiên cứu chế tạo hắn hiện tại chủ yếu làm là mỏ than cùng quảng sắt chọn thiết bị nghiên cứu đồng thời đã tại cỡ nhỏ máy móc thượng nghiên cứu chế tạo thành công mà cơ chung thiết bị nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển về phần cỡ lớn thiết bị nghiên cứu chế tạo vô cùng phức tạp chẳng qua một ít thường gặp thiết bị dự tính cuối năm nay có thể chế tạo ra đợi đến sáu mươi năm năm hơn nửa năm liền có thể bắt đầu đầu nhập sản xuất xúc tiến luyện kim ngành nghề công nghiệp gang thép phát triển đây là một hạng dường già công trình nhưng lại quá ý nhiều không được trương hạo nhiên nhiệt liệt tâm trạng thời gian rất nhanh tới xuống buổi chưa tan tầm mỗi cái trường học mỗi cái nhà máy các đơn vị công nhân viên chức sôi n t i ể u nhiên ngươi gần đây cũng gầy v ừ a vặn hôm nay mẹ ngươi buổi chiều hội mua chút thịt quay về ngươi cùng thư hiểu đều tốt bồi bổ trên đường về nhà trương vệ quốc quan tâm nhà mình con lớn nhất đồng thời cũng là bởi vì lý thư hiểu mang thai hơn tám tháng bổ một chút thân thể cũng tốt cha mua cái gì thì ta trong nhà của ta còn có đ â y này được rồi đợi lát nữa ta theo trong nhà lấy chút thịt đến lại đi chuyến hạ học vũ thủy vậy đi nhường hắn đến một khối ăn chút trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc nói câu người một nhà lâu như vậy không có tại ăn cơm chung với nhau có chút suy nghĩ chính là trương hạo lệ lập gia đình cũng không tốt gọi qua cùng nhau v ề phần trong nhà thịt trương hạo nhiên chưa bao giờ thiếu hệ thống mặc dù không có lại đánh dấu qua một thứ gì kỹ thuật hoặc là kỹ năng nhưng mà vật tư cái gì một mực đều có thêm vào nhà còn có đài tủ lạnh căn bản không cần đi lo lắng thịt hội hư mất việc này cũng được dù sao người một nhà so đo nhiều như vậy làm gì trương vệ quốc cười ha hả nói xong kỳ thực người một nhà trong lúc đó so đo không so đo phải xem tình huống trương hạo nhiên toàn ra mỗi người tiền lương hoặc là mỗi một cái tiểu gia đình thu nhập cũng còn có thể xác thực không cần đi so đo nhiều như vậy có thể có thể nói không cần vì ăn cơm no hoặc là nuôi sống gia đình tính kế nghèo nàn đương nhiên lại bởi vì tình cảm tốt nguyên nhân người một nhà ngược lại là các loại hòa thuận mâu thuẫn dường như không có coi như là hiếm thấy hạ học vũ thủy đợi lát nữa tới nhà ăn cơm không bao lâu trương vệ quốc dẫn con lớn nhất đi nhị tiểu tử trong nhà được rồi cha hai ta hiểu rõ trương hạ học không hỏi nhiều loại tình hình này từng có rất nhiều lần đã thấy nhiều ân vũ thủy chờ chút ta đi gọi ngươi ca đến cùng nhau ăn một bữa cơm nói thế nào hai chúng ta nhà hiện tại thì có thể nói là người một nhà trương vệ quốc tiếp lấy đối với nhị nhi tức phụ hà vũ thủy cười ha hà nói cha cái này không được đâu hà vũ thủy ngượng ngùng nói xong hiện ở niên đại này bình thường thời kỳ sẽ rất ít mời người tới cửa ăn cơm được rồi nghe ta trương vệ quốc giải quyết dứt k h o á t nói lập tức hà vũ thủy không nói thêm lời nói cũng vô ích nàng lại ngăn không được với lại lại ngăn đón công công trương vệ quốc mất hứng đại ca nàng hà vũ trụ nghe thấy chuyện này cũng sẽ mất hứng mấy người không có trò chuyện bao lâu thì một khối về tới tứ hợp viện hồng tinh c h ụ tử đợi lát nữa mang vợ ngươi tới nhà ăn cơm vũ thủy cùng h ả học cũng tại về đến tứ hợp viện cùng vợ trần hồng y t h thương lượng xong về sau trương vệ quốc liền đi mời hà vũ trụ cặp vợ chồng tại trương vệ quốc cực lực mời mọc hà vũ trụ cuối cùng đồng ý đề xuất với lại dẫn bụng lớn lưu lam đi vào đông x ư ơ n g phòng tiền viện về sau liền trực tiếp tự mình cướp tại trương ra tay cầm môi trương vệ quốc trần hồng y thì hai lỗ hồng đều không có ngăn lại ha ha nay trụ tử là chân không khách khi à này để người ta biết còn không phải nói ta nhà lao trương sẽ không đ á i khách mà nay cũng tốt đảo khách t h à n h chủ khách nhân tới cửa xào rau nấu cơm trương vệ quốc chế g ẹ o mọi người nghe nói cười ha ha cũng không để ý những thứ này ngay cả lưu lam đều là như thế vệ quốc thúc trụ tử muốn làm thì làm đi hai chúng ta lô hồng tay không tới cửa cũng không t ố t n h a làm bữa cơm còn nói còn nghe được lưu lam cười lấy trả lời được chu tử nguyện ý làm thì làm đi ngày hôm nay còn có thể ăn bữa ngon chu tử đợi lát nữa chúng ta mấy cái ra môn hảo hà n g một trương vệ quốc đối với trong phòng bếp bận rộn hà vũ trụ lớn tiếng nói xong được rồi vệ quốc thúc nghe ngài hà vũ trụ cười lấy lớn tiếng trở về câu chương hai trăm hai mươi chín ngày sau hay nói chương hai trăm hai mươi chín ngày sau hay nói đương nhiên trần hồng y ở một bên đánh lấy ra tay về phần hà vũ thủy nhà bị nàng thân ca hà vũ trụ cho đổi rồi trợ thủ một người là đủ rồi hai người tại đây ngược lại giúp thêm phiền và thái cũng đã làm xong bưng lên bàn về sau toàn g i a nhật nhật nháo nháo bắt đầu ăn mà lý thư hiểu bởi vì hành động bất tiện cũng không có lựa chọn lên bàn ăn cơm ngược lại là do bà bà trần hồng y hề trông n o n hà vũ trụ vợ lưu lam bên này tình huống không kém là bao nhiêu chỉ là bào thai này t r ê n l ệ n h thời gian một tháng còn thì có chút không giống cha ta phải uống ít một chút ta bởi tối còn phải nhìn xem thư hiểu đâu trương hạo nhiên uống một chút rượu cảm giác không sai biệt lắm nói được vậy ngươi uống ít một chút trương vệ quốc gật đầu đồng ý sau đó tiếp lấy cười ha hà nói đến lý lao gia tử trụ tử hạ học ta mấy cái hảo hảo uống chút ha ha đến đi tới lý lao gia tử không giảm làm năm không chút nào hà nói đến vệ quốc thúc uống hà vũ trụ thật cao hứng tiếp tục uống bất quá lại bị trần hồng y cho nhắc nhở ha ha trụ tử vợ ngươi buổi tối cũng muốn ngươi chăm sóc ca uống ít một chút khác say rồi vệ quốc ngươi thì nhìn một chút nhân trụ t ử vợ giống nhau lớn cái bụng đâu trần hồng y gì cho hai người nhắc nhở lấy ôi được thôi được thôi trụ tử ngươi thì uống ít một chút lao gia tử kia hạ học chúng ta ba uống chút đi trương vệ quốc bất đắc dĩ nói được uống chút lý lao gia tử gật đầu trả lời mà trương hạo học tự nhiên cũng không có từ chối đi theo uống hà vũ trụ trước đây nghĩ tiếp tục uống còn nói chút ít cái gì kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy vợ lưu lam nhìn hắn chằm chằm lập tức hà vũ trụ liền dừng lại thì không còn nói tiếp lấy chuyện uống rượu đông xương phòng tiền việt trong vui vẻ hòa thuận vô cùng náo nhiệt không sai biệt lắm nửa giờ bốn mươi phút qua đi bữa cơm này thì đã ăn xong vệ quốc thúc hồng y hề thầm tử vậy hai chúng ta lỗ hồng đi về trước nói không ngừng hà vũ trụ lễ phép nói xong ư、um, mừng trở về đi ngày hôm nay vất vả ngươi trụ tử trương vệ quốc nói rất đúng hà vũ trụ chủ, chủ động giúp làm thái việc này ha ha vất vả cái gì a việc nhỏ việc nhỏ không đáng giá n h ắ c tới ta nha chính là cái đầu bếp này nhìn người khác thích ăn ta làm thái ta thì vui vẻ hà vũ trụ cười toe toét cái miệng cười ha ha và hà vũ trụ đỡ lấy vợ lưu làm sau khi rời đi trương hạo học hà vũ thủy thì chuẩn bị cáo từ rời lái trở về cha mẹ ta cùng vũ thủy đi về trước trương hạo học đối với phụ mẫu nói xong ư、um, mừng về sớm một chút đi vũ thủy nhìn một chút h ạ n học hắn ngày hôm nay uống có nhiều như vậy rượu đâu mẫu thân trần hồng y quan tâm nhà mình nhị tiểu tử ư m ư n g mẹ ta biết rồi ngài yên tâm ta sẽ xem trọng hán hà vũ thủy gật đầu đáp lại mấy người cho chuyện một hồi trương h ạ n học hà vũ thủy hai người thì đi về nhà mà trương hạo nhiên thì là tại những người này sau khi rời đi dẫn vợ con trở về về phần lý lao gia tử sớm liền cáo từ rời đi hắn uống rượu n h a chính là chủ đánh một không mê rượu uống đến không sai biệt lắm là được chính là lý lao gia tử người này tự lượng có thể có thể uống thật nhiều không mê rượu tình h ù n dưới uống rượu cũng có cái búa l ư ợ n g lúc này diêm phụ quý nhà ha ha ngày hôm nay vệ quốc nhà có cái gì đại hỷ sự sao ăn tốt như vậy mùi thịt chân đủ a chỉ riêng liền mùi thơm này ta cũng ăn gần hai bát gạo cơm hh ắ c ắ c xem xét có phải hay không còn phải là ta người này a sống qua ngày liền phải tính toán tỉ mỉ diêm phụ quý đắc ý cùng trong nhà người nói cha ngài nói không đúng sao cái này nhìn vệ quốc thuốc nhà mùi tức ăn thơm nhà chúng ta thái ngược lại là tiết kiệm được nhưng mà cơm ăn đây trước kia còn nhiều thêm này tính được không giống nhau nhiều không diêm giải phóng suy nghĩ một lúc đối với cha ruột diêm phụ quý giải thích Ừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi suy nghĩ minh bạch những thứ này thế nào không nói sớm ra đây nếu đã vậy hai mẹ hắn về sau đụng tới tình huống này cơm làm thiếu điểm dù sao ăn ít một chút cũng năng lực no bụng diêm phụ quý có chút tức giận nói xong trong nội tâm m ư ờ i phần khó chịu hắn cũng cảm giác t u a lỗ trong lòng năng lực dễ chịu sao kém chút còn tưởng rằng t ì n h đến kết quả căn bản không tiết kiệm một chút mà lưu hải trung nhà ăn cơm tối không bao lâu nhị đại mụ liền để con thứ hai lưu quang thiên đi tắm rửa hiện tại là mùa hạ khí trời nóng bức đơn giản đồng thời nhường quang tiên h h ả o h ả o tắm rửa thì là vì ngày mai buổi sáng kết thân quang tiên h rửa sạch xét điểm hiểu rõ không đến mai cái tại người cô nương trước mặt lưu cái ấn tượng tốt ngươi nhìn một cái ngươi n à y một đại nam nhân trên người hương vị như thế sông một thân mùi mồ hôi bẩn quả thực cùng cha ngươi giống nhau như lúc lặc nhị đại mụ ghét bỏ nói mẹ ngươi này hiểu cái gì cái này gọi cái gì cái này kêu là nam tử mồ hôi mà cha ta nói đúng hay không ha có phải hay không như thế cái đạo lý lưu quang tiên cười ha hả nói xong ha ha tiểu tử ngươi đ ư ợ rồi ngươi nói cũng đúng tốt h ả o h ả o dừa ngươi t ắ m đến mai cái buổi sáng biểu hiện tốt một chút hiểu rõ không lưu hải trung cho nhi tử lưu quang thiên dặn dò một phen đêm dần dần khuya trong sân người lục tục rửa mặt hết lên giường ngủ vợ h ả o h ả o đi ngủ buổi tối có chuyện gì kích cái âm thanh nhất định đem ta đánh thức lạc trước khi ngủ trương hảo nhiên đối với vợ lý thư hiểu dặn dò một câu ư m ừ n ta hiểu rồi ngươi yên tâm đi lý thư hiểu cười híp mắt đáp lại mà lúc này diêm giải thành cặp vợ chồng chính vừa mới rửa mặt xong nằm ở trên giường giải thành giải thành lâm xuân xảo nhỏ giọng la lên nhà mình nam nhân đáng tiếc diêm giải thành cũng không tiếc lời hắn còn không biết làm như thế nào mặt đối nhà mình vợ hiện tại hắn là nghĩ nhất đao lưỡng đoạn lại hạ không được cái này nhất tâm nghĩ như thế tha thứ nhà mình vợ hắn cũng không t â m tâm làm gì trong lòng cũng chán ghét thấy diêm giải thành không có trả lời lâm xuân xảo có chút thương cảm lên chẳng qua không bao lâu nàng liền nghĩ tới mẫu thân hôm nay cho nàng chi chiêu chân muốn như vậy sao có chút không t ố ta t ai nha ta còn muốn cái gì đâu hiện tại quan trọng nhất là vãn hồi giải thành tâm được rồi không thèm đếm sỉa không phải liền là hành vi có chút q u á gì mà dù sao mẹ ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ta chỉ cần giải thành trong lòng cùng trên thân thể đều có thể dễ chịu là được lâm xuân s ả o trong đêm tối hạ quyết tâm liên quả quyết được bắt đầu chuyển động xuân s ả o ai nha ngươi làm gì diêm giải thành vội vàng không kịp chuẩn bị bị mẫn cảm kích thích giải thành khắc từ chối ta được không lâm xuân s ả o trong giọng nói mang theo khẩn cầu nhường diêm giải thành không cách nào từ chối ân diêm giải thành không còn xoắn suýt tốt hưởng thụ tốt quả nhiên mẹ ta là hiệu nam nhân còn tốt ngày hôm nay giải thành tắm rựa trên người hương vị không sống đấy lâm xuân s ả o ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ sau đó được bắt đầu chuyển động cứ như vậy diêm giải thành cùng lâm xuân s ả o hai người tại cắn cùng côn hai chữ sau đó tình cảm lại bắt đầu chậm dại khá hơn n à y có thể chính là ngày sau h ã y nói mị lượt đi có thể theo thời gian trôi qua có thể hòa tan giữa hai người không thoải mái đương nhiên lâm xuân s ả o cũng biết diêm giải thành tâm lý khẳng định sẽ có một cây gai ở bởi vậy nàng nghĩ kỹ về sau hội hào hảo đối nhà mình nam nhân sẽ đi làm tốt một cái tốt thế tử chương hai trăm ba mươi ngày sau hòa hảo chương hai trăm ba mươi ngày sau hòa hảo sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên dậy rất sớm hắn phải cho vợ làm điểm tâm ăn làm lý thư hiểu mang thai bảy tháng lúc trương hạo nhiên liền để nàng xin phép nghỉ ở nhà d ư ỡ n g t h a i vợ đến ăn điểm tâm trương hạo nhiên tự mình uy lý thư hiểu ăn cái gì ha ha lý thư hiểu không có từ chối đã thành thói quen tại hai người bọn hắn lỗ hồng ăn điểm tâm lúc lý lao gia tử thì đến đây mặc dù tối hôm qua uống rượu lao gia tử hay là theo thói quen sáng sớm lớn tuổi không bằng người trẻ tuổi như vậy ngược lại giường thì ngủ một ngủ thì dậy trễ lao gia tử ta đi làm trong nhà ngài nhìn một chút nếu là có chuyện gì không thiện liền đi trung viện gọi ta giả bác gái đến giúp đỡ chút trương hạo nhiên dặn dò vài câu cáo tử rời đi yên tâm đi ta biết tiểu nhân a ngươi khoan h ã y nói ngươi người hàng xóm này cũng không tệ lắm lý lão gia tử tán dương nhìn giả trương thị trương hạo nhiên nghe xong lý lời của lão gia tử thì c ư ờ i theo đồng thời trong lòng suy nghĩ n à y giả ra hiện tại trên sinh hoạt càng ngày càng tốt giả đông húc không chết con dâu tần hoài như cũng có công tác trong nhà tôn tử tôn nữ cái gì bị giả đông húc giáo dục rất tốt giả trương thị không có giống nguyên lai quỹ đạo phát triển ngay cả hiện tại tướng mạo cũng trở nên mặt mũi hiền lành Kỳ thực. trước đây làm sơ trần hồng y dự định xin phép nghỉ hồi đến giúp đỡ chăm sóc đại nhi tức phụ việc này người một nhà cũng đáp ứng nhưng mà không biết giả trương thị từ nơi nào nghe nói việc này thế mà chủ động xin đi vui lòng t r o n g n o n lý thư hiểu cuối cùng bởi vì giả trương thị nhiệt tình trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc liền không có từ chối với lại còn không có nhường giả trương thị toi công bận rộn giữa chưa giả trương thị tại nhà trương hạo nhiên giúp làm cơm không chỉ nhường giả trương thị trong nhà ăn còn nhường nàng mang c h ạ m đất tuổi tiểu đường cùng với hai tuổi tiểu đồng hoa đi theo trong nhà ăn cơm nguyên bản trương hạo nhiên còn muốn cho giả trương thị ba khối tiền là chiều khả phí kết quả bị giả trương thị hung hăng cự tuyệt tiểu nhiên nhiều năm như vậy người đối với ta giả ra kiểu gì ta trong lòng rõ ràng h ắ c hiện tại chỉ là giúp đỡ trông nom vợ người năng lực mang theo hai nha đầu đi theo ăn cơm trưa đây đã là đại h ả o sự người tin hay không nếu vợ diêm l á o tây hiểu rõ việc này nàng năng lực c ư ớ p tới cửa làm hiện tại người còn định cho tiền vậy coi như có phải không đem người trương đại mụ làm hàng xong chỗ làm lúc giả trương thị nguyên thoại là như vậy giả trương thị rất tinh minh đầu tiên trương hạo nhiên xác thực đối nàng giả ra có lớn ân đã g ú p con trai của nàng đ ô n húc con dâu nàng tần hòa như tiếp theo trương hạo nhiên chưa từng có mang theo ân báo đáp cái gì t r ư ơ n g g i a toàn g i a làm người phương diện không có một chút vấn đề cuối cùng t i u xung nhìn trương hạo nhiên hiện tại tuổi còn trẻ ở trong xưởng ngồi ở vị trí cao tiềm lực mười phần chỉ những thứ này đầy đủ nhường nàng làm như vậy thu tiền đó là cái gì đó chính là làm ăn không thu tiền này vậy chính là có ân tình ở bên trong đạo lý đối nhân xử thế phương diện nàng giả trương thị cũng không phải không hiểu càng đừng đề cập trương hạo nhiên còn không có bạc đái nàng giúp đỡ chiếu khán cái người phụ nữ có thai giữa chưa làm cơm cái gì còn có thể tiện thể nhìn giải quyết trong nhà ba người cơm chưa hiện ở niên đại này lương thực tầm quan trọng người nào không biết chỉ có thể nói trương hạo nhiên làm việc cực kỳ sau đó này nửa tháng đến nay giả trương thị đem lý thư h i ể u chiếu cố rất tốt không biết còn tưởng rằng lý thư h i ể u là nàng thân con dâu trương hạo nhiên là nàng con dâu liên vì việc này tần hoài như đang ở trong nhà qua loa oán trách một chút giả trương thị không có cách trong lòng không công bằng vì giả trương thị chưa bao giờ như vậy đối diện nàng kết quả giả trương thị trực tiếp đem tần hoài như khiển trách một lần ha ha hoài như ngươi nói lời này mẹ coi như không thích nghe thế nào có phải hay không làm sơ gả tới về sau ta không có có đối ngươi như vậy trong lòng ngươi không dễ chịu đấy ngươi khi đó mang thai ta không để cho ngươi mang thai lúc làm việc nặng cũng không tệ rồi nhớ ngày đó ta làm con dâu lúc đó là một thảm đấy giả trương thị bắt đầu nói chính mình làm con dâu cảnh ngộ chỉ có thể nói khi đó bà bà đối đãi con, con dâu k i a đúng là không tốt muốn không thế nào biết có nhiều năm vợ ngao thành bà đâu đồng dạng giả trương thị xối qua mưa quả thực cũng làm cho con dâu ngâm một lần chẳng qua cũng may mưa to biến thành mưa vừa được rồi đừng quên ban đầu là ai nhắc nhở chúng ta đem ngươi tần hoài như hộ khẩu chuyển thành phi nông hộ khẩu thì đừng quên nam nhân của ngươi bị dịch trung hải cái đó lao tuyệt hậu đẩy vào tuyệt cảnh lúc là ai giúp một chút nhường hắn thoát khỏi miệng cọp càng đừng quên ngươi công việc này là từ lâu tới nay tất cả mọi thứ đều là tiểu nhiên đứa nhỏ này giúp một chút ta được nhớ kỹ giả trương thị âm thanh t r ầ m muộn nói xong tỏ vẻ đố i nhi tức phụ có chút bất mãn mẹ ta không có quên những thứ này ta cũng nhớ kỹ đâu ta chỉ là có chút trong lòng không công bằng tần h o à i như giải thích mẹ ngài đừng nóng giận hoài như ý nghĩa ta hiểu nàng nhà là nhìn ngài đối với vợ tiểu nhiên so với nàng đều tốt hâm mộ đâu được rồi được rồi hoài như ngươi thì đừng hâm mộ mẹ làm như thế cũng là cần phải đây là vì nhà chúng ta đâu giả đông húc tại giữa hai người còn nhau cuối cùng người một nhà không có hai nhà lời nói toàn bộ đều đã nói ra t ầ n h o à i như cũng biết thông cảm nhà mình bà bà mà giả trương thị cũng không có lại s o đo nhiều như vậy chẳng qua nha có một việc giả trương thị đoán cùng đúng vợ r i ê n g phụ quý cũng là tam đại mụ hiểu rõ việc này còn đang đọc sau chỉ chỉ t r ò t r ò vài câu ha ha thì giả trương thị người kia không phải hội chăm sóc người t i ể u nhiên nếu không nhường tam đại mụ chăm sóc vợ ngươi a tam đại mụ hội chăm sóc người diêm lão khấu vợ còn đang ở trương hạo nhiên trước mặt đã từng nói những lời này nhưng mà nhường trương hạo nhiên cự tuyệt sau đó tam đại mụ tức giận bất bình ở sau lưng nói xong giả trương thị nói xấu năm lần bảy lượt qua đi giả trương thị cũng không chịu đựng trực tiếp thượng diêm ra môn mắng to một trận lão hổ không phát huy còn tưởng rằng nàng giả trương thị để không động đao đồng thời giả trương thị dùng kết quả cuối cùng đã chứng minh nàng là có thể đem vợ tiểu nhiên cho chiếu cố tốt đây đều là trước đó hơn một tháng chuyện phát sinh lại làm cho trong sân tất cả mọi người đã hiểu giả trương thị hay là giả trương thị mặc dù nhiều năm như vậy lâm xuân xảo hiền dẫn thê n t lương mẫu nói g lâm xuân xảo hiền thê lương mẫu nói lâm xuân xảo mặc dù là toàn thân mệt mỏi nhưng mà nàng hiểu rõ một nhật qua đi nàng hòa giải thành tình cảm sẽ từ từ sẽ khá hơn quả nhiên còn phải là mẹ ruột ta a lâm xuân s ả o tại nội tâm cảm khái một câu ân diêm giải thành gật đầu nhanh chóng rửa mặt xong ăn xong rồi điểm tâm xuân s ả o hôm qua cái buổi tối chúng ta như thế không có sao chứ ngươi này vừa mang thai đâu diêm giải thành có chút lo lắng nói xong ân không có chuyện gì giải thành vì ngươi ta cái gì cũng vui lòng bất quá về sau chúng ta không thể lại đột phá cực hạn rốt cuộc ta này vừa mang thai không bao lâu lâm xuân s ả o dùng lời nhỏ nhẹ nói xong ân diêm giải thành không nói gì nữa lòng của hắn có chút loạn nhưng mà ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận rồi lâm xuân xảo hẳn thôi là nên buông xuống xuân s ả o lại có lỗi gì đâu chẳng qua là trước kia bị nam nhân hư lừa gạt diêm giải thành nội tâm cảm k h á i nói giải thành chúng ta về sau hảo hảo sống qua ngày được không ta nhất định sẽ làm cái tốt vợ lâm xuân s ả o đã nhìn ra nhà mình trong lòng nam nhân đã dao động liền thừa cơ kiên định nói câu ân về sau hảo hảo sống qua ngày xuân s ả o ngươi sự tình trước kia ta sẽ không lại nói nhưng mà chuyện này không thể bị truyền ra ngoài này là mặt của ta vấn đề còn có cái này tuần lễ chủ nhật ta và ngươi về nhà một chuyến cha mẹ ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích hắn nhị lao phải cho ta hảo hảo nói lời xin lỗi nếu không trong lòng ta không thoải mái diêm giải đột nhiên nghĩ đến nhạc phụ của mình n g ạ c mẫu nói không cần phải nói hắn cha vợ cùng mẹ vợ khẳng định hiểu rõ những việc này hắn được môn muốn lời giải thích ít nhất phải để bọn hắn xin lỗi giải thành đi nhà ta có thể nhưng mà đến lúc đó không muốn cãi lộn được không việc này lâm xuân xảo còn chưa nói xong thì bị đánh gãy yên tâm đi ta lại không phải người ngu cãi lộn nếu như bị người khác nghe qua kia mặt mũi của ta để nơi nào diêm giải thành k h á t k h á t tay chen miệng nói cặp vợ chồng trong phòng trò chuyện không bao lâu ăn xong điểm tâm về sau diễn phần mình đi làm chương hai trăm ba mươi mốt tiểu phương đi vào t ứ hợp viện hồng tinh chương hai trăm ba mươi mốt tiểu phương đi vào t ứ hợp viện hồng tinh trương hạo nhiên đi tới nhà máy gang thép hồng tinh thì lập tức đầu nhập vào thực tế công tác công tác là công tác đời sống là sinh hoạt được hợp lý an bài tốt Buổi nguyên đầu tiểu Tiểu U, giờ rưỡi, Viện Tinh nhiệt, lai ngoại Đinh rồi. Gia sáng số náo láo khoảng này, Hồng trong ngô tôn nữ đinh tiểu Phương đến đến Hợp Lao lúc là Lý Tứ đều là nam la cổ hạ với lại ở không xa bởi vậy cơ bản thì đều biết ha ha không phải là đến cùng lưu gia nhị tiểu tử kết thân a đúng lúc này tam đại mụ tại trong lòng thầm nghĩ tiểu diễn vợ nô lao đầu cùng hắn tiểu ngoại tôn nữ đinh tiểu phương đến cùng hôn lý lao gia tử qua loa giải thích một phen đến tiểu phương gọi người nô lao đầu đối với tiểu ngoại tôn nữ nói xong thầm tử xin chào đinh tiểu phương lễ phép vân an mà lúc này giả trương thị vừa đem tôn tử tôn nữ còn có chính mình thay giặt y phục rửa sạch liền đến chăm sóc lý thư hiểu bên cạnh còn đi theo tiểu đường cùng đồng hoa v ề phần nhi t ử đông húc cùng với con dâu tần hoài như trang phục tự nhiên là con dâu tẩy nếu không phải tần hoài như hiện tại là công nhân không phải trong nhà ăn cơm khô bằng không chính là giữ lại con dâu tẩy bởi vậy nàng có thể giúp đỡ r ử a tôn t ử tôn nữ trang phục đã không tệ lý lao gia tử ta tôi chiếu cố vợ tiểu niên nô láo gia tử n g à i hai đây là hại nô láo gia tử này không phải là ngài tiểu ngoại tôn nữ đi nhìn chân tuấn nhà giả trương thị cười ha hả tán dương nhìn đinh tiểu phương ha ha người cai trương thúy hoa không ngờ rằng à còn có thể từ trong miệng ngươi nghe ra lời hữu ích t không sai không sai nhìn tới lao ly đầu nói đều là thật à ngươi bây giờ thay đổi rất nhiều à nô láo ra tử mặt mỉm cười nói kỳ thực trong lòng của hắn cùng sáng như gương dĩ vãng giả trương thị cô nhi q u ả mẫu vì năng lực ở trong viện rừng chân khóc lóc om sòm lan lột ngược lại là có thể hiểu được không có cách mặc dù làm người đương thời nhóm đã bắt đầu làm chủ nhưng là có chút quan niệm là không chuyển biến được với lại trải qua chiến tranh nhân đại còn sống sót người có mấy cái đơn giản a n tuyệt hậu người có khối người nếu giả trương thị không đánh đá điểm khẳng định để người ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn đương nhiên bây giờ trong nhà nhi tử thành ra lập nghiệp có thể trên đỉnh đầu lập hộ kia lại không đồng dạng nàng được chuyển biến cũng không thể nhường giả ra thanh danh một t h ằ n g bại hoại xuống dưới và không về sau nàng tôn tử tôn nữ làm thế nào còn muốn hay không cưới vợ muốn hay không lấy chồng ngay cả nhi tử giả đông húc cũng từng chịu đựng kết cục thẳng hại muốn không làm một cái giai cấp công nhân sao có thể cưới cái nông thôn n h a đầu còn không phải làm sơ nàng giả trương thị đối người đánh đá cực kỳ dẫn đến tại phụ cận thanh danh không tốt đẹp gì căn bản không người nào nguyện ý đem khuê nữ gà tới chẳng qua nha giả trương thị cũng không hối hận người nha tại ác liệt môi t r ư dưới đầu trước tiên nghĩ vấn đề sinh tồn nô lão gia tử ngài lão nói lời gì người nào không biết ta giả trương thị là người tốt ngươi hỏi một chút lý lao gia tử hoặc là hỏi một chút lão nhân ra ông ta cháu gái lý thư hiểu còn có cháu rể trương h ạ o nhiên giả trương thị nói xong trên mặt còn có một số thẻ t h ù n g không có cách nàng vừa nói xong lời này thì có chút ngượng ngủng hình như nói mình là người tốt có chút không đúng nhưng mà tất nhiên lời đã nói ra khỏi miệng nào có thu hồi lại đạo lý kiên quyết không thay đổi ha ha ha ha được được, được ngươi cái trương nha đầu là người tốt là người tốt ta lao đầu tự tin rồi ngô lão gia tử t r e o g ẹ o nói sau đó giả trương thị dẫn hai cái cháu gái cho mấy người vân an nói chuyện phía một lát liền dự định cáo tử rời khỏi chuẩn bị đi nhà trương h ạ o nhiên lý lão gia tử tiểu nhiên khuê nữ có muốn hay không ta giúp đỡ mang theo a trước khi rời đi giả trương thị nhìn lý lao gia tử trong ngực tiểu k i ể u nguyệt hỏi đến không cần đứa nhỏ này ta mang theo là được rồi cảm ơn a trương nha đầu lý lão gia tử cười lấy đối với giả trương thị nói cảm tạ được vậy ta đi xem tiểu、yểu. giả trương thị cho mọi người lên tiếng chào hỏi liền dẫn tiểu đương cùng đồng hoa rời đi giải thanh mẹ hắn ta cùng lão ngô đầu còn có việc trước hết đi hậu viện lý lao gia tử nói xong thì dẫn ngô lao đầu cùng đinh t i ể u phương hướng trong tứ hợp viện trung đi ha ha ngô lão gia tử này tiểu ngoại tôn nữ có thể à, dáng dấp lớn lên trần tuấn hay là cái công nhân hay thế nào không phải cho nhà ta giải phóng giới thiệu đây này này lý lao gia tử tâm chân lại nha mấy người sau khi đi tam đại mụ thầm nghĩ nàng ngược lại oán trách dậy rồi lý lao gia tử bất công quang thiên mẹ hắn k h ắ c g i ặ t quần áo người cô nương đều tới nhanh nhường quang thiên g a nên tiếp a ngươi cũng đi chuẩn bị cẩn thận đi đúng ngày hôm nay thì mua sao đã ba người từ tiền viện đi vào trung viện cuối cùng đi tới hậu viện lý lao gia tử liền t r e o g ẹ o vợ lưu hải trung ha ha là lý lao gia tử à? nô lão gia tử xin chào a vị này chính là tiểu phương a nhìn chắc c h ắ n tuấn lặc nhị đại mụ nghe tiếng n ầ m đầu phi tốc r ử a tay một cái liền cùng mấy người chào hỏi tới tới tới đến trong phòng làm lý lao gia tử ta đấy ngày hôm nay thì cùng thái cũng chuẩn bị kỹ càng lạc đúng lão lưu còn chuẩn bị một bình rượu ngon đâu đợi lát nữa bất kể kết quả kiểu gì ngươi cùng nô lão gia tử hào hào hứng vài chén lại đi đây chính là nhà ta lão lưu căn gia tốt quan g thiên quan g thiên giang lên tiếp khách nhân á nhị đại mụ luống cuống tay chân ăn bài trên mặt hưng phấn kình một chút không ít tịu i sung lên trước mắt cô nương n à y bộ dáng nàng liền biết nhà hắn nhị tiểu tử nhất định có trọng chương hai trăm ba mươi hai lưu quang thiên kết thân chương hai trăm ba mươi hai lưu quang thiên kết thân thế nào mẹ lưu quang thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ha ha còn có thể làm gì tên tiểu tử thối nhà n g ư ờ i người cô nương đến mẹ đến cứ gọi n g ư ờ i đại khách nhị đại mụ nói a liền đến được, được được vậy ta đi ra xem một chút lưu quang tiên nói xong không kịp chờ đợi đi ra đi chưa được mấy bước đúng lúc lý lao gia tử dẫn nô lao đầu cùng đinh tiểu phương vào cửa l ư u quang thiên nhìn mấy người lộ ra nụ cười nhiệt tình chào hỏi lý lao gia tử nô lao gia tử ngài hai vị tốt lắm vị này chính là đồng chí tiểu phương a đồng chí tiểu phương xin chào ta là l ư u quang thiên nói xong lưu quang thiên nhìn một hồi đinh tiểu phương đương nhiên đây hết thể phát sinh ở trong chốc lát bất quá nội tâm của hắn chốt sâu một cô yêu thích tình tự nhiên sinh ra hắn nghĩ vị cô nương này thực sự là xinh đẹp chính mình tình cảm chân thực thích tới tới, tới nhị lão ngài ngồi đồng chí tiểu phương ngươi thì ngồi đúng lúc này lưu quang thiên cho ba người chuyển đến ghế đầu hiến nhìn ân cần hắn dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn đinh tiểu phương hy vọng có thể theo trong ánh mắt của nàng đạt được một ít đáp lại nhưng mà đinh tiểu phương chỉ là mỉm cười gật đầu cũng không nói thêm gì cái này khiến lưu quang thiên có chút thất lạc nhưng hắn cũng không hề từ bỏ tiếp tục nhận tình chiêu đãi mấy vị khách nhân quang thiên lão giả ta không có lừa gạt người chứ tiểu phương đứa nhỏ này có phải hay không nhìn đẹp mắt nha lý lão gia tử trêu ghẹo lưu quang thiên ôi lão gia tử ta có thể chưa nói qua ngơi gạt ta à ta vẫn luôn là tin tưởng ngài lặc lưu quang thiên cười ha hả nói xong tới tới tới lý lao gia tử nô láo gia tử còn có tiểu phương a n chút lạc và hạ dưa bên này nhị đại mụ bưng đồ vật ra đây kêu gọi mọi người sau đó mấy người trò chuyện một hồi lâu trong lúc đó lưu quang thiên bận trước bận sau nhị đại mụ thì là ở một bên thay con thứ hai nói xong lời hữu ích không sai biệt lắm đến lúc đó mấy người liền để hai hải tử một chỗ xem xét nếu có thể thành liền thành nếu là không thành liền không có sau đó tiểu phương ngươi cùng quang thiên hào hào trò chuyện biết nô láo đầu cho tiểu ngoại tôn nữ dặn do xong thì lôi kéo lao lý đầu ra ngoài nói nói cười, cười. Quang Thiên, mẹ thì mẹ đồng i r chí tiểu phương xin chào nếu không giới thiệu một chút chính ta a ta gọi lưu quang thiên năm nay hai mươi hai tuổi hiện nay tại trên nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh ban là một tên đoán công cấp một mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi ba khối tiền không chờ đinh tiểu phương từ chối lưu quang thiên giới thiệu chính mình tình huống căn bản đồng chí lưu quang tiên xin chào vậy ta thì giới thiệu một chút chính ta đi ta gọi đinh tiểu phương năm nay một ư ơ i chín tuổi hiện nay tại trên nhà máy sản xuất điện gia dụng hồng tinh ban là một tên chính thức làm việc mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy khối tiền đinh tiểu phương thì giới thiệu chính mình chỉ chốc lát lời của hai người để chậm rãi mở ra theo ban đầu giới thiệu chính mình đến giới thiệu người trong nhà cuối cùng lại trò chuyện d ậ y rồi bình thường một ít hưng thú yêu thích cái gì tiểu phương cô đương ngươi khoan hãy nói ta người này đi ban đầu là không muốn học đặc công ngươi đoán đoán là vì cái gì lưu quang tiên vẻ mặt thần bí nói xong à, đồng chí quang tiên để cho ta đoán sao kia ta suy nghĩ một chút ách đúng không phải là cha ngươi là đoán công ngươi mới không muốn học a đinh tiểu phương trầm mặc một hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là mở miệng hồi đáp a tiểu phương ngươi này cũng đoán được lưu quang tiên h nghe xong cũng là bất khả tư nghị hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương năng lực đoán đúng không có không có đây không phải nghĩ đến cha ngươi là lao đoán công sư p h ó m à bất quá cha ngươi là đoán công ngươi ban đầu vì sao không muốn học đoán công a đinh tiểu phương nói nghi ngờ của mình ôi cũng không có cái gì nay phụ tử trong lúc đó bình thường nói chuyện là không hợp ý nhau có đôi khi còn tưởng rằng là kẻ thù đấy ta còn nhớ trước kia cha ta đánh ta có thể h ù n g ác chẳng qua cũng may phía sau cha ta đột nhiên thì sửa lại ta còn không biết vì sao nhưng mà nay đều không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là ta n g h ị đoán công không gì hơn cái này lưu quang thiên chuẩn bị nói tiếp đi liền bị đinh tiểu phương ngắt lời a lời này nói như thế nào đinh tiểu phương tò mò ha ha như thế cùng ngươi nói đi chúng ta trong sân có một nhất đại gia gọi dịch trung hải cha ta là trong sân nhị đại gia hai người bọn họ một cái là thợ ngội một cái là đoán công lam sơ cha ta là đoán công cấp bốn lúc vị này nhất đại gia là thợ ngội cấp năm cha ta là đoán công cấp năm lúc hắn lại trở thành thợ ngội cấp sáu rồi cho nên nha ta vẫn cho rằng học thợ ngội dễ điểm tốt hơn tay chẳng qua a ta cũng không ngờ rằng cha ta sau đó đ ổ i kịp hiện tại một cái là thợ ngội cấp tám một cái là đoán công cấp tám với lại a cha ta hiện tại hay là trong nhà máy phó khoa trường đâu có đôi khi a ta còn thật bội phục cha ta hắn người này xác thực thật lợi hại lưu quang tiên giải thích một phen lại cảm khái một hồi vậy khẳng định có thể trở thành công nhân cấp tám còn có thể không lợi hại sao Kỳ t ha ự c c trong mắt ủ ta, t nói ha e o một ý n g h ĩ này o đó, bá phụ cái phụ n à phó cấp Phương cấp phần khoa trưởng cũng không sánh nhân Đinh nhìn chính bình thường, cái thời đại này, công nhân cấp 8 thế nhưng kính. Haha, nói xong trong của trưởng Tiểu tượng, tôn xưởng mười được người ở cũng bằng này công nàng. Cũng này, công này cái cái cái đại đại là vẫn đúng là không nhất định công nhân cấp tám lợi hại cha ta cái này phó khoa trưởng cũng được a hắn là bởi vì dạy đồ đệ giáo thật tốt cố ý được đề bạt thành phó khoa trưởng lưu quang tiên cười ha h a giải thích đối với việc này lưu quang thiên một mực là hỉ nghe t h ấ vui vì theo ban đầu phân xưởng đào tạo càng về sau phòng giáo dục và đào tạo liên tục không ngừng là nhà máy công nhân để kỹ thuật cao thì bởi vì cái này đến bây giờ h ã n tại trên nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh ban lúc còn có thể bị người cố ý c h i ế u cố bởi vì bọn họ sưởng rất nhiều công nhân cũng đi qua trước kia phân xưởng đào tạo hay là hiện tại phòng giáo dục và đào tạo đặc biệt hiện tại hắn trong nhà máy một ít trung cấp đ o á n công còn đang ở cha hắn lưu hải trung dưới tay học qua lại bởi vì hắn chính mình học cũng là đ o á n công hiện tại những n à y trung cấp đ o á n công hay là tám chín năm kinh nghiệm lao sư phó đó là toàn tâm toàn ý dạy hắn có lẽ là kế thừa cha hắn phương diện này chất lượng tốt đen hắn vào tay thật mau học t h nhanh Hắn hiện tại đồng ã có cấp học cuối hạch, chuẩn cấp cấp nói trên thuật, thượng tháng thi tiếp thi này, đến năm hắn liền xong mấy kỹ khảo hảo hảo mới lại đ bị chí quang thiên vậy ngươi cha đủ có thể a rất lợi hại vô cùng có bản lĩnh đinh tiểu phương nói xong mắt trong mang theo kính ý cái thời đại này là chú ý tập thể chú ý kính dân thời đại lưu hải trung có thể dạy h ả o đ ồ đệ làm tốt kỹ thuật huấn luyện công tác cái này vốn là đang vì nước nhà là tập thể làm công hiến bởi vậy nghe lưu quang thiên nói về cha hắn làm việc này nàng thật là kính n g đồng thời thi bắt đầu đối với lưu quang thiên có một chút cảm giác không giống nhau chương 233, lưu quang tiên kết thân thành công chương 233, lưu quang tiên kết thân thành công tiểu phương lời này của ngươi nếu để cho cha ta nghe được hắn được cười toe toét cái miệng cười to đâu hắn người này thích nhất người khác nâng g lấy hắn lưu quang tiên nhìn đinh tiểu phương trong mắt tràn đầy cảm khái hắn biết mình phụ thân là một vô cùng thích sĩ diện người thích nghe người khác lời hữu í c h có đôi khi sẽ còn bị người hữu tâm tính toán thật bất đắc dĩ chẳng qua có một chút hắn không có chú ý là chính hắn không sai biệt lắm cũng là loại người này có chút theo hắn cha lưu hải trung chỉ có thể nói đại ca không nói nhị ca đi đương nhiên hắn chính mình không có có ý thức đến l ư u quang thiên tiếp tục nói ta thế nhưng nghe ta trong nhà máy mấy cái lao đoán công sư phó nói mấy người bọn hắn trước kia chính là thỉnh thoảng cho ta cha nói tốt nâng lấy cha ta cuối cùng à cha ta vẫn thật là dính chiêu này bị nắm bóp gắt gao đó là ngươi hỏi cái gì hắn kể cho ngươi cái gì nếu không tại sao nói cha ta dạy đồ đệ dạy tốt đâu đinh tiểu phương nghe đến đó con mắt càng nghe càng sáng nàng cảm thấy lưu quang thiên phụ thân khẳng định là một vô cùng người thú vị thì rất bội phục giáo của hắn học nàng nói với lưu quang thiên vậy khẳng định bá phụ làm không sai lại nói nghiêm sư xuất cao độ mà với lại nói thật ở trong s ư ở n g thực sự có người nghiêm túc dạy ngươi kỹ thuật ngươi chính mình không hào hào học vậy thì thật đáng đời cái thời đại này chú ý chính là côn đ ồ n g giáo dục cho nên đinh tiểu phương sẽ nói như vậy liệu quang thiên g ậ t đầu hắn cảm thấy đinh tiểu phương nói rất có lý cha hắn lưu hải trung mặc dù có chút lòng hư vinh nhưng mà đang dạy học phương diện s á t thực vô cùng nghiêm ngặt thì rất có kiên nhẫn hắn nhớ tới chính mình hồi nhỏ phụ thân cuối cùng sẽ tại sau khi làm việc nói cho hắn một ít rèn đúc kỹ xảo cùng phương pháp còn có thể mang theo hắn đi xem một ít lao đoán công sư phó công tác nhường hắn học tập cùng bắt trước có đôi khi lưu quang tiên đều sẽ cảm thấy không chừng mình bây giờ tại đoàn công bên trên có học tập thiên phú năng lực vẫn thật là tại loại này mưa rầm thấm đất môi trường hạ hình thành chính là có một cái không tốt chỗ hắn cùng đệ hắn quang phúc từ nhỏ chịu đến luôn đánh nhưng mà nếu bàn về lên hắn chịu đánh đập tàn nhẫn mới là nhiều nhất không có cách trước kia quang phúc còn nhỏ phụ thân tức giận lại chưa bao giờ đánh như thế nào đại ca chỉ có thể một mình hắn chịu vô cùng tàn nhẫn nhất đánh no đòn kết quả đợi đến quang phúc trưởng thành bị mấy năm đánh về sau cha hắn thay đổi không đánh hai người bọn họ làm lúc còn trực tiếp nhường trong lòng của hắn không thăng bằng chẳng qua cũng may hắn chính mình nghĩ thông suốt năng lực không bị đánh còn không tốt sao nghĩ không cần nghĩ vậy khẳng định được chỉ có thể nói phụ thân yêu là nặng nề g h thậm chí có đôi khi hay là văn r ộ i về phần tại sao là văn r ộ i chính mình suy nghĩ thật kỹ liền hiểu mà cùng lúc đó đinh tiểu phương cũng nhớ tới phụ thân của mình phụ thân của nàng đinh lực là một thành thật người không quen ngôn t ử nhưng mà vô cùng cần cụ thì rất yêu các nàng toàn hẳn ra nàng cảm thấy phụ thân của mình mặc dù không như lưu quang thiên phụ thân đã là công nhân cấp tám lại là phó khoa trưởng nhưng mà cũng là một rất đáng được tôn kính phụ thân hai người trò chuyện thật lâu c ũ n quan thiên người năm nay có ý nghĩ gì sao hoặc nói dự định cùng với kế hoạch cái gì trò chuyện một hồi đinh tiểu phương hỏi đến đối phương ôi ý nghĩ vậy khẳng định là trước cưới vợ trước thành gia nha còn có chính là ta cuối năm nay định thi xong rồi công nhân cấp hai lại nói tiếp thi công nhân cấp ba lưu quang thiên không có che che lấp lấp thoải mái nói nội tâm ý nghĩ nghe lưu quang thiên nói cưới vợ đinh tiểu phương trên mặt lộ ra một ít t ư ở n g đỏ chẳng qua cũng may đối phương không có chú ý tới thế là nàng lại tiếp lấy kinh ngạc hỏi a thi xong công nhân cấp hai lại thi tiếp công nhân cấp ba quang thiên người ý nghĩ này có n ắ m chắc không đinh tiểu phương tò mò hỏi ha ha vậy khẳng định có n ắ m chắc a bất quá ta hiện tại kỹ thuật cũng chỉ là tại công nhân cấp hai cùng công nhân cấp ba trong lúc đó cho nên phía sau máy t h á n g phải hảo hảo đi theo trong nhà máy mang sư phụ của ta phó học lưu quang thiên kiên định nói xong đồng thời biểu đạt chính mình tiếp xuống phải nỗ lực học tập ý nghĩ còn nói chính mình hiện nay tại trên đoàn công học tập thiên phú đinh tiểu phương nghe đối phương nói những thứ này hết sức hài lòng dừng ở đây nàng cảm thấy lưu quang thiên là m người an tâm lại tiến tới với lại cùng nàng còn nói chuyện đến tự thân điều kiện cùng với điều kiện gia đình cũng cũng không t ệ lắm nàng rất vừa ý ư mừng quang thiên ta tin tưởng ngươi có thể cố lên tranh thủ cuối năm nay biến thành một tên đoàn công cấp ba đinh tiểu phương cho lưu quang thiên cổ vũ động viên ân khẳng định sẽ cố lên l i u quang thiên p ấ t p h tay kiên định nói xong tiếp đó hai người lại trò chuyện một hồi kết quả lưu quang thiên bên này một thằng ngốc núc ních không có phản ứng không có tỏ thái độ ngược lại là nhường đinh tiểu phương có chút nóng n ả y quang tiên h ta đối với ngươi rất vừa ý ngươi đây đối với ta vừa ý sao cuối cùng đinh tiểu phương nhịn không được mở miệng nói a a a a thỏa mãn thỏa mãn a ta rất vừa ý ngươi nha lưu quang tiên h khẳng định hồi phục ha ha vậy ngươi thế nào một thằng không mở miệng a việc này còn để cho ta một nữ mà nói a đinh tiểu phương thẹn thùng hỏi ngược lại trên mặt như là treo đầy thải hà có vẻ đặc biệt đỏ tươi ôi đây không phải cùng ngươi trò chuyện đến trò chuyện chính khởi k ì n h nhà không có nghĩ tới những thứ này bất quá ta thật sự rất vừa ý n g ư ơ i a tiểu phương đợi lát nữa lưu nhà ta ăn cơm chưa a lưu quang thiên hỏi đến đối phương t mừng đinh tiểu phương gật đầu đồng ý tiếp theo thấy đối phương đồng ý tiếp theo lưu quang thiên cao hứng cười lấy như cái đại ngốc tử không sai biệt lắm đến lúc đó nô lão gia tử cùng mẹ lưu quang thiên đi vào cửa lớn phía sau hai người đi theo là lý lão gia tử lý lão gia tử không có cùng hai người đi song song đi rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hôm nay là hai nhà này chuyện quan g thiên ngươi cùng tiểu phương trò chuyện kiểu gì a nhị đại mụ dẫn đầu hướng con thứ hai hỏi đến kết thân tình huống mà ngô láo gia tử thì nhìn nhà mình tiểu ngoại tôn nữ tựa như tại hỏi đến kết quả mẹ ngô láo gia tử ta cùng tiểu phương nói chuyện rất tốt đúng rồi mẹ chờ chút tiểu phương lưu nhà ta ăn cơm chưa lưu quan g thiên vui vẻ nói xong ha ha quan g thiên ngươi cùng tiểu phương đây là cùng coi trọng tốt tốt nha lập tức nhị đại mụ vui vẻ nói xong tiểu phương quan thiên nói là sự thật sao ngươi cùng tiểu tử này cùng là được rồi ngô láo gia tử nhịn không được mở miệng hướng đinh tiểu phương hỏi đến kết quả mô gia quang thiên nói là sự thật hai ta xong rồi đinh tiểu phương trịnh trọng nói xong được chỉ cần ngươi coi trọng là được quang thiên a tiểu phương nha đầu này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên thì cùng ta thân vô cùng tiểu tử ngươi về sau phải hào h ả o đái nàng nếu không lão già ta mỗi ngày thượng ngươi lao lưu ra đến chửi đ ộ n g đến lúc đó lão già ta có thể không đông tha ngươi nô lão gia tử dùng hòa ái dễ gần giọng nói nói xong không dễ nghe lời nói lão gia tử ngài yên tâm ta nhất định hào hào đối với tiểu phương lưu quang thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói đúng ó S, sử sau, cảm chương chương giả giả tạ tặng nhân vật triệu hoán 234, giả thị bận trước bận sau, 234, giả thị bận trước người dụng nhân hoán bận bận chương chương bận bận đưa đ sau.、Đúng、vậy a lão gia tử tiểu phương cô nương này nha ta nhìn cũng thì í gớp nếu quang thiên không có nói được thì làm được ta cái này là mẹ cũng sẽ không tha hắn ngày đấy thoải mái tinh thần l ạ c nhị đại mụ ở một bên đưa lên chính mình trợ công được vậy ngươi hai ngày này cùng tiểu phương h ả o h ả o khắp nơi chờ hai ngươi cũng cảm thấy được rồi đến lúc đó các ngươi làm cha mẹ mang lên quang thiên đi tàn ữ nhi nữ tế nhà tới cửa cầu hôn nô láo gia tử nghe xong nói xong cái nhìn của mình hắn t i ể u này sắp đặt cũng tính chậm có chút kết thân thành trực tiếp thì bước kế tiếp kết hôn được rồi vậy ta đi nấu cơm quang thiên h ả o h ả o chiêu đ á i nhị đại mụ cười ha hả nói xong không có căn dặn nhi tử phải thật tốt cùng đình tiểu phương đối xử là bởi vì nhiều người như vậy ở đây nàng dự định e m thầm mới h ả o h ả o căn dặn nhà mình nhị tiểu tử một phen nhường hắn những ngày này cần mau một chút tan việc liền đi tìm tiểu phương biểu hiện tốt một chút một phen được rồi mẹ lưu quang thiên một lời đáp ứng bắt đầu chiêu đãi mấy người lý lao gia tử thấy việc này thành là ngoại nhân hắn chuẩn bị cáo từ rời đi lao ngô đầu tiệ ta đi về trước lý lao gia tử đối với ông bạn già nói xong không chờ nô lão gia tử nói chuyện lưu quang thiên vội vàng chen miệng nói lý lao gia tử thế nào trả lại à lưu lại ăn cơm chưa xong lại đi thôi lưu người ăn cơm lưu quang thiên là thật tâm đúng vậy à nghe người ta quang thiên này nói đến n g ư ờ i hay là hắn cùng tiểu phương bà mối đâu lưu lại ăn cơm chưa thế nào nô lão gia tử thấy lưu quang thiên cái chủ nhân này cũng mở miệng hắn thì nói theo ha ha được rồi ngày hôm nay các ngươi hai nhà h à o h à o trò chuyện hội ta một ngoại nhân tại đây làm gì chẳng qua nha lưu gia nhị tiệu tử chờ ngươi cùng tiểu phương thành thân lúc còn nhớ gọi ta tới cửa uống rượu việc này cũng không thể quên rồi lý lao gia tử đối với lưu quang thiên t r e o c h ọ c nói vậy khẳng định không thể lý lao gia tử đến lúc đó ta khẳng định mời ngài uống rượu mừng lưu quang thiên thấy đối phương chân không có ý định lưu lại cũng liền không cưỡng ép cười ha h a nói xong ân k i a ta đi về trước tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta về nhà rồi lý lao gia tử đối với trong ngực hai tuổi ra mặt tiểu k i ể u n g u y ệ t nói xong da da về, về, về nhà về nhà thăm mụ mụ tiểu nguyện mãi thanh mãi khí nói xong tốt tốt tốt về nhà thăm mụ mụ ngươi ha ha lão đầu vậy ta mang ta tặng tôn nữ về trước đi rồi lý lao gia tử thoải mái cười to hướng mọi người cáo từ xong rồi sau đó đi ra lưu ra cửa lớn và lý lao gia tử sau khi rời đi lưu quang thiên trong phòng chiêu đã ngô l a o gia tử cùng đinh thiệu phương nhị đại mụ thì là tại bên trong nhà bếp làm cơm trưa bên này lý lao gia tử ô m tiểu nha đầu về đến cháu gái nhà liền nhìn thấy chính đang chiếu cố cháu gái lý thư h i ể u giả trương thị đông h ú t mẹ hắn cảm ơn ngươi a lý lao gia tử nói xong cảm ơn ha ha là ngài lao gia tử a này có cái gì cảm ơn với không cảm ơn cũng quê nhà h à xóm lại nói những năm này tiểu nhiên đối với nhà ta quan tâm à, ta làm những thứ này là cần phải với lại à, ta này cũng không phải chỉ riêng làm việc không có thu hoạch tiểu nhiên cặp vợ chồng còn để cho ta mang theo hai nhà đầu lưu trong nhà ăn cơm t r ư a giả trương thị trên mặt nụ cười nói xong sao ăn bữa cơm t r ư a thế nào này là cần phải nếu là không có người giúp đỡ thư hiểu nàng bà bà còn phải xin phép nghỉ đấy cái này xin phép nghỉ thực sự không phải mấy ngày cũng không phải mười ngày nửa tháng đó chính là đã hơn hai tháng n à y tính được liền phải thứ bị thiệt hại hơn một trăm khối tiền đâu càng đừng đề cập này chăm sóc người có nhiều khó khăn cho nên bất kể kiểu gì tiểu thực tử rất nhiên ngài. Gia chồng còn ơn cặp cảm vợ sự Lý Lao đương ã hiểu nói. Đúng vậy t r Đại Mụ, việc Mụ, nhiên à y ta tiểu cùng n c ò nàng thực sự cảm ơn n g i l là c n y thật a i l tâm đối với trương hạo nhiên toàn g ra làm người nhà suy bụng ta ra bụng người năng ra ra đi ta cùng tiểu nhiên k i a phòng cầm mấy cái kẹo ra đây cho tiểu đương cùng đồng hoa một người hai cái đúng còn có cái khác đồ là vặt cũng lấy chút ra đây tiểu nhiên mua về không ít đồ vật đặt ở đâu ngươi còn nhớ chứ chỗ cũ lý thư hiểu đối với gia gia nói ư mừng còn nhớ còn nhớ ta cái này cầm lý lao gia tử nói xong chuẩn bị đi lấy đồ vật mụ mụ ta cũng muốn ăn kẹo quả ta cũng muốn ăn tiểu tiểu nguyệt nghe mụ mụ lý thư hiểu nói đến kẹo liền vung dậy rồi kiểu ngươi cũng có gia gia ngươi còn có thể đã quên ngươi a tiểu tham ăn quỷ lý thư hiểu ôn nhu đối với khuê nữ nói khi hì mụ mụ tốt nhất rồi ra ra thì tốt nhất rồi tiểu k i ê u nguyệt cao hứng nhảy n h ó t tư ơ n g mừng kia ta và ngươi ra ra cái nào tốt nhất nha còn có ba ba n g ư ờ i đâu ba người chúng ta ai lại là đối với ngươi tốt nhất ta lý thư hiểu vấn đề x ả o trả hỏi đến ân ba ba mụ mụ ra ra đối với ta đều tốt đâu tiểu kiều nguyệt thông minh lanh lợi đáp trả ha ha ngươi cái tiểu cơ linh quỷ lý thư hiểu nghe xong n ở nụ cười còn không dám quá lớn tiếng cười sợ cười đến đau bụng trong phòng vài người khác nhìn này mẹ con hai người đối thoại cũng là nhịn không được bật cười mà thấy nhỏ khi cùng đồng hoa thì là đang nghĩ nhìn kẹo không có cách k ẹ o hấp dẫn đối với trẻ con là vô địch thư hiểu cái này không được đâu này hai nha đầu ăn cái gì k ẹ o a không được không được này quá chất q uý đồ tốt hay là giữ lại các ngươi toàn g i a ăn đi lúc này giả trương thị cuối cùng nói chuyện thế là đã nói chính mình nội tâm ý nghĩ ôi ăn hai viên kẹo thế nào ta rất là ưa thích này hai h ả i tử nhìn thì hiểu chuyện bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ân đồng ngạnh ta thì thích đứa bé kia càng hiểu chuyện lý thư hiểu khen người đồng thời còn không quên tiểu đồng n ạ n h quả nhiên giả trương thị nghe lý thư hiểu nàng cháu gái lúc thật cao hứng nhưng mà và nghe được nói nàng bảo bồi cháu trai càng h i ể u chuyện lúc khoe miệng ý cười kia là căn bản ép không được vừa vặn lý lao gia tử vừa cầm kẹo còn có một số đồ lặt vặt cái gì hiện ra lý thư hiểu liền để lao gia tử trước cho tiểu đường cùng đồng hoa một ít cuối cùng mới là tiểu kiều nguyệt sau đó ba cái đại nhân trong phòng trò chuyện ba cái tiểu hài tử ở một bên chơi đ ù a trong đó tiểu đ ư ờ n g làm cho này ba cái tiểu hài tử bên trong lớn nhất hài tử tự nhiên giúp đỡ trông nom còn lại hai người và thời gian không sai bịt lắm giả trương thị đứng dậy bắt đầu đi chuẩn bị cơm trưa không bao lâu buổi trưa cơm chín rồi về sau lý thư hiểu trước hết để cho giả trương thị ăn cơm nàng muốn đợi cơm lạnh một ít lại ăn thời tiết này quá nóng giả trương thị làm theo bất quá giả trương thị đầu tiên là đi một chuyến lung lao thái thái nhà nàng còn phải cho lung lao thái thái đưa cơm bây giờ lung lao thái thái trong nội tâm cũng nghĩ thông suốt rồi an tâm dưỡng lão không còn đi lẫn vào trong v i ệ n chuyện hoặc nói trong viện cũng không có chuyện gì có thể làm cho nàng nhúng vào với lại là bạn nối khố dịch trung hải đã đả thương lung lao thái tâm lại bởi vì hiện tại nàng không còn cả cái gì yêu tiêu thân nàng cùng g i trương thị lại đem lời nói cho nói ra cần gì phải đi dày vò nhiều như vậy chứ do đó lung lão thái thái lựa chọn an tâm dưỡng l a o này ngược lại là một cực lựa chọn tốt đương nhiên lung lão thái thái bữa c ơ m kia giả trương thị tự nhiên không để cho trương hạo nhiên hai lỗ h ổ n g bao hết khẩu phần lương thực cái gì nàng đều là mang tới cái này không thể chiếm tiện nghi cho dù làm sơ trương hạo nhiên nói không cần gấp giả trương thị đều không có đồng ý làm người phải có nguyên tắc đúng rồi lý lao gia tử lưu gia nhị tiểu từ kết thân là cùng lên ta vừa đi hậu viện cho lung lão thái thái đưa cấp lúc đi ngang qua lưu hải trung nhà kêu mùi t ứ c ăn thơm mười phần a khẳng đúng ị thị n người nương ăn nhà trương nhiên, trương nói ra nghi ngờ trong lòng. Trương trung nhà, trương trung nhà. h chưa hạo hải chưa hải chưa là lưu lại lưu lưu à? giả giữa giữa tiểu tới ta tò Vừa ra cô cơm mò về về về đ vậy à khoan hay nói lưu gia nhị tiểu tử đủ có thể thật đúng là cùng ngô lao đầu tiểu ngoại tôn nữ tướng lẫn nhau nhìn xem vừa ý xem chừng qua ít ngày nên lĩnh chứng kết hôn lý lao gia tử cảm khải nói k i a đúng là ta xem tiểu cô nương này người thực sự rất đẹp bộ dáng đủ tuấn với lại nghe ta nhà hoài như nói Tiểu tại trong cô nương này tại bên trong nhà mấy á cái y tay làm là một việc cần gì thì thủ, hào r t Thật Trung một tốt ta.、Giả、trương thị thì, thì đi theo nhanh. đúng nhường hổng con môn Hải hai cho khái phần. được đi Giả là Lưu lỗ dâu cảm mò m ấ người thì bắt đầu vừa ăn cơm một bên thảo luận lên lưu ra nhị tiểu tử kết thân một chuyện mà liên tại trong tứ hợp viện một ít lưu tại ông cụ trong nhà đại cô vợ nhỏ trẻ con ở nhà ăn cơm chưa lúc lưu hải trung quay về về phần lưu hải trung vì sao lại quay về đó còn cần phải nói khẳng định là muốn biết nhà hắn nhị tiểu tử lưu quang thiên kết thân một chuyện thành không thành chỉ đơn giản như vậy ư nhị đại gia giữa chưa đâu ngươi thế nào quay về a lúc này tam đại mụ đang ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa ăn cơm tình cờ nhìn thấy trở về lưu h ả i trung về phần trong nhà mấy đứa bé ở trong xưởng đi làm đi làm ở trường học đi học đi học thì nàng ở nhà một mình thì rơi vào cái thanh tĩnh chẳng qua sau đó tam đại mụ nghĩ tới điều gì liền tiếp tục mở miệng nói ra ha ha nhị đại gia ngài này không phải là trở lại thăm một chút nhà người quang thiên kết thân thành hay không a ta và ngươi nói nha sắp vách nô g láo ra tử mang theo hắn tiểu ngoại tôn nữ đến rồi về sau thì không gặp từng đi ra ngoài xem chừng là lưu lại ăn cơm chưa xem ra cửa hôn sự này là thành chúc mừng n g ư ơ i nhà nhị đại gia tam đại mụ mặt ngoài cho đối phương chúc chúc mừng trong lòng lại cũng không là nghĩ như vậy ngoài mặt một đẳng trong lòng một n g è o đây ha ha này lưu gia nhị tiểu tử có cái gì tốt trừ ra cái đầu cao một chút thể cốt rắn chắc điểm ngốc đầu ngốc não ở đâu so ra mà vượt nhà ta giải p h ó n g à. đáng tiếc t ố t như vậy cô nương nhường hắn lão lưu ra cho m ỏ lấy tam đại mụ trong lòng cảm khải nói vô cùng ghen ghét vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nha tam đại mụ đa tạ ngươi nói cho ta biết cái tin tức tốt này vậy ta về nhà trước nói xong lưu hải trung thì chạy về nhà hắn phải về nhà xác nhận một chút thông tin chuẩn xác không chính xác hơn nữa còn phải sớm ăn cơm trưa buổi chiều còn phải hồi trong nhà máy đi làm cũng không thể chậm trễ được rồi vậy ngươi đi về trước đi tam đại m ụ đơn giản trả lời một câu liền tiếp tục ăn cơm trưa chỉ chốc lát lưu hải trung liền về đến nhà ha ha cũng tại a nô lão gia tử xin chào nha vị này chính là ngài ngoại tôn nữ tiểu phương a nhà đầu xin chào nha lưu hải trung vừa về tới nhà trước cho hai vị này chào hỏi không có cách một vị là hắn con thứ hai ra mắt đối tượng một vị lại là ra mắt đối tượng n g gia với lại ngô lão gia tử thì ở phụ cận hay là trường bối nên có cấp bậc lệ nghĩa phải có chẳng qua nha nguyên nhân chủ yếu nhất hay là phía trước cái đó này nói không chính xác một vị liền là chính mình con dâu một vị chính là thân gia ai nha lão lưu ngươi thế nào trở về rồi ăn cơm chưa nhị đại mụ phản ứng đối với nhà mình bạn già quan tâm hỏi đúng vậy a cha cái giờ này quay về ngươi hẳn là không ăn cơm đi nhi tử đi cho ngươi xối cơm nói xong lưu quang thiên đứng dậy cho cha mình xối cơm đi ư m đi thôi đi thôi cha ngươi ta không có ăn cơm chưa liền trở lại hai mẹ hắn ta đây không phải quan tâm quang thiên nhân sinh đại sự n h a cho nên r ứ t khoát quay về một chuyến lưu hải trung k h o á t khoát tay nhường nhi t ử an tâm đi s ố i cơm sau đó cho nhị đại mụ giải thích một phen ha ha đây còn phải nói nha quang thiên kết thân việc này xong rồi nhị đại mụ lời còn chưa nói hết liền bị lưu hải trung ngắt lời hiện tại còn cần ngươi nói ta đây không phải nhìn thấy mà tới tới tới n ô láo gia tử ăn nhiều thức ăn một chút nha đầu ngươi cũng nhiều dùng nữa chiêu đại không chú đáo chiêu đại không chú đáo lưu hải trung kêu gọi đối diện hai ông cháu trong biển ta này đang ăn đang ăn đâu còn có những thứ này thái còn chiêu đãi không chu đáo a nay cũng vài món thức ăn còn có nhiều như vậy thịt thật tốt ngươi nha không cần khách sao a nay về sau a chúng ta đều là người một nhà nô lão gia tử mang trên mặt ý cười nói xong đúng rồi tiểu phương vừa nãy ngươi lưu bá bá cùng ngươi chào hỏi ngươi cũng trở về cái lễ a đúng lúc này nô lão gia tử nhường đinh tiểu phương cho đối phương đắp lễ lưu bá bá xin chào ta là đinh tiểu phương hiện tại là quan g tiên đối tượng ngại quá mới vừa rồi không có hồi lời của ngài đinh tiểu phương thẹn thùng nói ha ha ha t u t t u t nha nô lão gia tử ngài này ngoại tôn nữ nhìn là được nhà ta quang tiên thật có phúc p h ậ n nha về phần chuyện vừa rồi tiểu phương à ta và ngươi nói không cần ngại quá vậy vẫn là bạn già nhà ta xen vào nói mới khiến cho ngươi không có cùng ta chào hỏi nha này cái nào có thể trách ngươi à. còn có ngài yên tâm về sau ta chắc chắn sẽ không để ngươi ở nhà chúng ta chịu ý khuất nếu quang tiên tên t i ể u tử túi này dám khi dễ ngươi ta hung hăng đánh hắn một trận lưu, lưu hải trung nói lời này vẫn đúng là không phải nói giả bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này nhất định đối phương đây chính là hắn nhà nhị nhi tức phụ nha chỉ có thể nói lưu quang thiên về sau ở nhà địa vị thật sự lại giảm xuống trước đây nha là trong nhà lão nhị sắp xếp tại vị trí giữa chính là mộ mộ không đau cứu cứu không thích hiện trong nhà phụ mẫu đối với hắn kết thân thành công cái này đối tượng đinh tiểu phương như thế thỏa mãn sợ là khó rồi với lại nô lão gia tử còn ở tại sắt vách tứ hợp viện gần như vậy nếu là có chuyện gì đi mấy bước đã đến chẳng qua còn tốt lưu quang thiên người này thân cao mã đại nhưng mà làm không được bắt nạt chuyện của nữ nhân hơn nữa còn là tương lai của mình vợ dùng sức đau đối phương còn đến không đ ư ợ đâu cha ta sao có thể bắt nạt tiểu phương a Thích không còn đến không kịp đâu. lúc này lưu quang thiên vừa cho phụ thân lưu hải trung c h ỉ n h tốt cơm chỉ nghe thấy lời của phụ thân nói thế là mở miệng nói ha ha ha vậy là tốt rồi lưu hải trung nghe xong cười ra tiếng mọi người thì sôi nổi nợ nụ cười chỉ có đinh tiểu phương thẹn thùng sắc mặt đỏ lên chương hai trăm ba mươi sáu ba m u ba m u a cho ta xe đạp chương hai trăm ba mươi sáu ba ba m u a cho ta xe đạp đến trong biển thiểu thiên hai n g ư ờ i cũng tới uống chén rượu a nô lão gia tử một người uống rượu uống đến có chút chưa hết hứng ôi nô lão gia tử chúng ta sẽ còn phải đi trong nhà máy bắt đầu làm việc đâu ngươi là không biết lặc chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh đối với công nhân uống rượu phương diện này bắt có thể gấp rồi hiện tại kia còn có người bắt đầu làm việc trước uống rượu à, được bị xử lý cũng là vì công nhân an toàn mà thân người an toàn lớn hơn tất cả lưu hải trung giải thích nói lão gia tử ta buổi chiều cũng phải đi trong nhà máy đi làm bằng không rượu này ta đã sớm cùng n g à i uống hại xưởng chúng ta là nhà máy gang thép hồng tinh phân xưởng đồng dạng đều là như thế lưu quang thiên thì đi theo giải thích nói hại d vậy được đi nô lão gia tử hứng thú dã dời nói câu lưu hải trung thấy thế l i ê n hiểu rõ ngô lao ra t ử một người uống rượu không có gì hào hứng như vậy sao được hắn lao lưu ra đ á i khách còn có thể không c h u đáo sao không thể nào bởi vậy hắn quả quyết nói câu đúng rồi quang thiên lý lao ra t ử đâu người lao ra tử nói thế nào cũng tính được là người lần này kết thân b à m ố i thế nào không có lưu lại uống rượu à hắn không thể uống rượu còn không thể gọi người đến uống nha hắn cũng không phải diêm lao tây chút rượu này điểm ấy thái còn có thể không n ữ a cha lý lao ra tử trở về hắn bảo hôm nay nhường hai nhà chúng ta người ăn thật ngon cái cơm và lúc nào ta cùng tiểu phương kết hôn h lưu, lưu, lưu, lưu hải trung nói xong cũng không có nghe nô lão gia tử ý kiến đứng dậy thì đổi ra ngoài nô lão gia tử nhìn hắn ăn bài như vậy liền không có từ chối nói câu thành ngay sắp xếp của ngươi sau đó lưu hải trung liền đi đến nhà trương hảo nhiên lúc này lý lão gia tử chính đặt trong phòng ăn lấy cơm trưa cũng ăn hơn một nửa lý lao gia tử ăn lấy đâu ngày này thế nào không có lưu lại ăn bữa cơm uống bữa rượu lại đi a cái nào không phải n h ư ờ n g ngoại nhân nghe qua nói ta lão lưu ra không hiểu chuyện mà đi đi đi đi nhà ta uống rượu nhà ta quang thiên kết thân việc này còn phải cảm ơn ngài lao đâu lưu hải trung vừa nói một bên đem lý lao gia tử bắt cơm lấy được để lên bàn lôi kéo đối phương cánh tay thì hướng mặt ngoài đi lý lao gia tử trong lúc nhất thời cũng còn chưa kịp phản ứng chờ phản ứng lại người đều đến trung viện ha ha trong biển a làm gì vậy lý lao gia tử dợ khóc dở cười nói xong uống rượu a ngài nói làm gì a lão gia tử người này cũng đến cái này lại đi hai bước liền đến nhà ta uống bữa rượu lại đi thôi vừa vặn buổi chiều ta cùng quang thiên còn phải đi trong nhà máy đi làm nô lão gia tử một người uống rượu không có hương vị đâu lưu hải trung hơi giải thích một chút được được được ta đi vẫn không được n h a người nhà ha ha ha lý lao gia tử đều bị c h ọ c cười chẳng qua không có từ chối chủ yếu nghe thấy ông bạn già một người uống rượu không có hào hứng dứt khoát đi cùng một cái đi còn lôi kéo ta cánh tay làm gì đưa tay để xuống đi chúng ta cũng sẽ không chạy rồi lý lao gia tử đánh tiếp thú đạo ôi này không quên mà nói xong lưu hải trung vội vàng đem tóm lấy lý lao ra từ cánh tay cái tay kia bông u xuống bên này giả trương thị cùng lý thư hiểu song song s ư ơ n g sở vừa nãy hình như có người đến qua trương đại mụ mới vừa rồi là không phải nhị đại gia tới quá a còn đem ra g i a của ta kéo đi uống rượu lý thư hiểu nghi ngờ nói xong đúng a này lưu hải trung thế nào vô cùng lo lắng cái này coi như là thượng phó khoa trưởng người sao chú ý một tốc độ giả trương thị trêu g ẹ o lúc này không ở tại chỗ lưu hải trung đúng lúc này giả trương thị nói một câu đúng rồi thư hiểu muốn ta đi lưu ra xem xét sao ôi được rồi người đều ra khỏi phòng tử gia gia của ta người này uống rượu còn tốt hiểu rõ số lượng v ừ a phải không có chuyện gì lý thư hiểu nói xong không nghĩ thêm chuyện này tiếp đó trong phòng đại nhân trẻ con tiếp tục ăn dậy rồi cơm trưa mà thì trong khắc thời gian này lưu hải trung dẫn lý lao gia tử đi tới chính mình nhà nô lão gia tử ta tìm người đến cùng n g à i uống rượu lý lao gia tử ngày hôm nay phiền phức n g à i lặc lưu hải t r u n g mời người uống rượu còn phải đối người nói cảm ơn có thể so với ta q u á c ca nói cảm ơn hoặc là q u á c thúc cũng được rốt cuộc ta còn trẻ gọi ca không nhiều hữu hảo ha ha tới tới, tới. do đó vừa lên bàn ăn lý lao gia tử trong chen chính là tràn đầy một chén rượu tràn đầy ngươi trong chén là chuyện gì xảy ra nói xong lý lao gia tử không nghe đối phương giải thích trực tiếp cho đối phương đổ đầy hoặc còn phải là ngươi a lao lý đầu tại ngươi tới trước đó ta lại uống một chút rượu làm lúc rượu trong chen thế như n ấ y nô lao g i a tử thổi d â u trợn mắt nói sao ta không nhìn thấy không đếm lý lao g i a tử cười ha ha nói trong phòng mấy người khác nhìn cái này đối với lao g i a tử đấu nhìn miệng thì sôi nổi nợ đủ cười cảnh tượng rất náo nhiệt theo lý lao g i a tử đến nô lao g i a tử uống rượu cũng uống đến càng ngày càng có hương vị quả nhiên uống rượu loại sự tình này còn phải tìm bạn một người uống gì rượu a nếu nghĩ khoác lác cái gì làm thế nào cùng không khí nói chuyện sao chỉ chốc lát lưu hải chung trong nhà bầu không khí dần dần sinh động hẳn lên hai vị lao da tử thổi trâu nói xong lúc còn trẻ trâu bỏ chuyện lưu hải trung ở một bên phụ họa mà nhị đại mụ ban đầu một mực cho đinh tiểu phương đĩa rau chẳng qua theo lưu quang thiên cùng đinh tiểu phương một thẳng đáng trao đổi nhị đại mụ thì không có sen vào nữa hai người bọn họ dứt khoát nhường hai hải tử nhiều tâm sự kịp thời tăng tiến tăng tiến tình cảm thời gian lặng lẽ trôi qua cũng kém không nhiều đến lúc rồi lưu hải trung phải trước thời hạn đi trong nhà máy đi làm nô lão gia tử lý lão gia tử ta bên này còn phải đi trong nhà máy đi làm ngày hai ăn ngon uống tốt lưu hải trung chuẩn bị đứng dậy rời đi nghe lưu hải trung lời nói lưu quang thiên thì dự định đi nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh đi làm hắn ngày hôm nay chỉ mời nửa ngày nghỉ bất quá không đợi hắn mở miệng đinh tiểu phương dẫn đầu nói bá phụ bá mẫu ta cũng phải đi trong nhà máy đi làm nếu không chờ hội cái kia đến muộn lý ra ra ngài cùng ta mô ra ăn ngon uống tốt thôi ta bên này đi trước trong nhà máy đi làm quang thiên cùng nhau đi sao dù sao thì t i ệ n đường cho mọi người cáo từ xong đinh tiểu phương còn n h ư ờ n g lưu quang thiên theo nàng cùng nhau đi trong nhà máy vừa vận t i ệ n đường được a kia ta và ngươi cùng nhau đi cha nếu không ba ta cùng đi a lưu quang thiên thì là hỏi thăm về phụ thân lưu hải trung ha ha ngươi tiểu tướng đốc ta và ngươi cùng nhau đi làm gì ta đi trước đúng tháng trước trong nhà máy phần thưởng ta một tấm kem xe đạp trước đây dự định cầm lấy đi đổi đi cái khát phiếu quên vừa vặn ngươi kết thân việc này cũng thành đến mai cái buổi sáng ta mua cho ngươi cỗ xe đạp quay về liền xem như là cho ngươi kết hôn lễ vật về sau thì thuận tiện ngươi cùng tiểu phương cùng tiến lên tan tầm cái gì lưu hải trung chuẩn bị t r ố n đi trước đột nhiên nhớ lại chuyện gì tại là đúng nhi t ử lưu quang tiên h nói ha ha nay nhi tướng đốc có cơ hội đơn độc cùng người cô nương trò chuyện cái gì kéo lên ta một khối làm gì thực sự là gỗ mục không thể đại bạn vậy lưu hải trung thầm nghĩ thật sự sao mua cho ta cỗ xe đạp đa tạ cha cha ngài thật tốt lưu quang thiên nghe phụ thân lời nói con mắt cũng sáng lên thẳng bức đèn huỳnh quang độ sáng ư mừng thật sự thật sự chân mua cho ngươi xe đạp việc này chờ ta buổi tối trở lại h ă n g nói đến mai cái buổi sáng liền đi mua được rồi ta trước đi trong nhà máy đi làm lưu hải trung nói xong lại cho cái khác người lên tiếng chào hỏi về sau thì nên rời đi trước và lưu hải trung sau khi rời đi chưa được vài phút lưu quang thiên cùng đình tiểu phương cùng còn lại mấy người đánh tốt chào hỏi một khối đi làm tiểu phương, n g ư mừng về sau chúng ta cùng tiến lên tan tầm quan tiên cha ngươi đối với n g ư ơ i thật là tốt ta đinh tiểu phương sắc mặt thường đỏ nói nàng nghe lưu quang tiên trong miệng nói xong sau khi kết hôn tiểu dự định cũng không có mâu thuẫn ngược lại thật cao hứng Có chính thể này lúc à này nàng cái đặc coi cơ chứng cho cũng niên đại đặc đi, rồi linh Ai lẫn nhau coi trọng, cơ bản không hôn, nên không thuẫn. muốn đạp thù hết kết l sao mua mâu sẽ xe này tam đại mụ trong phòng loáng thoáng nghe thấy được lưu quang thiên nói chuyện vội vàng lớn tiếng hỏi một câu người chưa tới tiếng tới trước quang thiên là người muốn mua xe đạp a người có tem xe đạp sao tam đại mụ hỏi ngược một câu nàng còn không biết lưu hải trung có tem xe đạp vì lưu hải trung ban đầu là dự định vụ n trộm lấy xe phiếu đi đổi chỉ cùng trong nhà bạn già đã từng nói việc này đương nhiên chương hạo nhiên ấy là biết đạo việc này chẳng qua t r ư ơ n g hạo nhiên cũng không phải xen vào việc của người khác người ha ha ta không có k e m xe đạp lại thế nào cha ta có a không được sao lưu quang tiên thốt ra trở về câu thật sao vậy ngươi cha là từ đâu tới k e m xe đạp chưa nghe nói có a tam đại mụ chưa từ bỏ ý định hỏi đến chút ít nhiều ghen tị tâm đang tắc k h á i trong nhà máy lãnh đạo ban thưởng thế nào còn phải hướng ngài báo cáo chuẩn bị sao hay là nói ngài cùng tam đại gia thì định cho giải thành mua cỗ xe đạp xem như kết hôn m ó n quả là đền bù sao lưu quang tiên đã nhìn ra đối phương ghen tị ý nghĩ thì không quen ha ha tên tiểu tử thối nhà ngươi nói chuyện thế nào như thế xong tam đại mụ đây không phải quan tâm ngươi n h a sợ ngươi phạm vào không nên phạm sai lầm tam đại mụ làm bộ chấn định giải thích hoàn toàn không để ý đến lưu quang thiên phía sau nói chuyện về phần đối phương tem xe đạp tồn tại nàng là tin tưởng rốt cuộc lưu hải trung hiện tại là trong nhà máy lãnh đạo có thể bị ban thưởng một tấm tem xe đạp cũng bình thường vậy cảm ơn ngài lặc lưu quang thiên có chừng có mực không nói thêm gì nữa lời nói nói nhiều rồi vô duyên vô cớ đắc tội với người không sai biệt lắm là được sau đó lưu quang thiên mang theo đình tiểu phương đi ra ha, ha. này lưu ra nhị tiểu tử mệnh thật tốt ta ra mắt thành cha hắn trả lại hắn mua xe đạp nhưng làm hắn năng lực có bản lĩnh đi cùng trong sân t r ư ơ n g ra đ â y a tam đại mụ ăn không đến nho nói nho chua lúc này nàng còn không ngờ rằng lưu hải t r u n g cho lưu quang thiên mua xe đạp sẽ cho nhà nàng tạo thành một chút ít ảnh hưởng gì có lẽ là cảm giác đến thời gian hội san bằng tất cả nàng cùng trong nhà bạn già không chỉ yêu tính toán nhà khác còn thích tính toán nhà mình mấy đứa bé việc này nàng đều quên hết nhưng mà nhà nàng diêm giải thành cùng diêm giải phóng thậm chí là mười bốn tuổi diêm giải k h o n g cùng với mười một tuổi diêm giải đệ thì sẽ không quên nếu hai người bọn họ lỗ hổng còn chưa kịp lúc sửa đổi sớm muộn sẽ trở nên chúng bạn xa lánh chẳng qua còn tốt c h ỉ ít nàng cùng diêm phụ quý hiện tại sẽ rất ít trắng trận tính toán trong sân hàng xóm điểm này ngược lại là thay đổi không ít chỉ là người nào đó đã từng nói một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ có đôi khi những lời này đặt ở nàng lao diêm nhà xử lý gia đình quan hệ mà nói là có đạo lý mà bên này lưu quang thiên cùng đinh tiểu phương vừa nói một bên tiến về đi làm địa điểm trải qua tam đại mụ cái dày lưu quang thiên đều quên hồi phục đinh tiểu phương nói cha hắn đối với hắn thật tốt chuyện này cha hắn đối tốt với hắn sao ân hiện tại đối với hắn vẫn rất tốt về phần trước kia nói nhiều rồi đều là nước mắt ta ha ha cha ta chuyện ra sao thì đây chúng ta nhiều đi mấy phút sau v ó n g người cũng không thấy a đi nhanh như vậy lưu quang thiên nghi ngờ nói xong mà đinh tiểu phương ngược lại là đã hiểu tình huống thế nào quang thiên cha hắn khẳng định là cố ý đi được rất nhanh muốn cho hai người bọn họ một chỗ bảy chữ tạo thành một câu có thể nói rõ ràng đó chính là đáng thương lòng cha mẹ t r o n g thiên hạ n h à có thể là bá phụ trong nhà máy có chuyện gì đi vội vá chạy trở về đâu đinh tiểu phương nói út mở nói không có đem trong lòng biết đến ý nghĩ nói ra quan g tiên h ta nghĩ cha ngươi đối với ngươi rất tốt ta nói có đúng không đinh tiểu phương lại một lần nữa hỏi tới vấn đề này ừm là rất tốt l ư u quan g tiên h bẹp bẹp miệng cuối cùng trở về câu cha hắn cũng định cho hắn mua xe đạp còn có thể khó mà nói sao đó chính là cha ruột ai tới đều phải nói như vậy chẳng qua thì xác thực cha hắn thay đổi không ít là từ lúc nào đây này l ư u quan g tiên h chậm rãi suy tư lên quan g tiên h ngươi nghĩ cái gì đâu qua một hồi lâu đinh tiểu phương thấy đối phương không nói lời nào nhắc nhở một câu a a a không muốn cái gì không muốn cái gì ta đang nhớ chúng ta kết hôn chuyện sau này lưu quang thiên dùng kết hôn là lời cớ có một số việc giấu ở trong lòng là được hiện nay hay là không nói cho đinh tiểu phương và kết hôn rồi nói sau cha ta hiện tại tốt với ta là được rồi nghĩ làm như vậy cái gì là cái này trước kia thường nghe người ta nói tình thương của cha sao nguyên lai tình thương của cha là như vậy thật tốt lưu quang thiên hạnh phúc n ở nụ cười mà đinh tiểu phương còn tưởng rằng đối phương là đắm chìm đang cùng mình kết hôn trong h i ế n g tưởng sắc mặt lại thẹn t h ù n g hồng n ậ lên quang thiên ta đến ngươi thì đi làm đi đến nhà máy điện gia dụng hồng tinh v ậ sau hai người cho chuyện vài câu lưu quang thiên thật cao hứng đi làm đối với lưu quang thiên mà nói hôm nay là vui vẻ một thiên chương hai trăm ba mươi tám đinh tiểu phương đau lòng chương hai trăm ba mươi tám đinh tiểu phương đau lòng lưu quang thiên tại nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng t i n h cửa đứng vững hơi dừng lại về sau liền nện bước vững vàng nhịp chân đi vào trong xưởng sau mười mấy phút hắn đi đến công việc của mình cương vị bắt đầu buổi chiều công tác lúc này cùng một tiểu tổ các công nhân chú ý tới lưu quang thiên trên mặt tràn đầy đủ cười s á n g liền ạ l tỏ m ọ địa vây quanh ha ha quang thiên nhìn xem ngươi cười đến cao hứng như vậy có phải hay không ra mắt lên người cô nương đẹp trai không tuần đấy tính tình nhìn lên tới kiểu gì nha có người dẫn đầu đặt câu hỏi trong giọng nói mang theo một tia trò đùa trêu t ứ c đúng vậy a quang thiên ngươi đây là cùng lên đúng không Nhà gái kiểu gì kiểu m ộ tới người nói.、Lưu、quang Tiên nhận nhân viên nhóm thiện、ý. hắn ngực, nụ càng sáng、lạ. Hắn không nào này con, Lưu được cười ư hồi khác phụ hòa hào thêm che chút ha ha, thì cảm tạp vụ ta ta lạ. dấu tự to t đỡ ý, n này,、kết、thân không g mạo kết h p ả liền là dễ như dễ tới r ở bán tay t mà. tới, tới, tới ta ớ i t và các ngươi nói bảo hôm nay kết thân sự việc lưu quang tiên trong giọng nói để lộ ra tự tin và vui sướng giống như toàn bộ thế giới cũng trở nên sáng lên hắn nói tiếp đi tiểu phương cô đ ư ơ n g cũng là ta hiện tại đối tượng tướng mạo nhà vậy thì thật là không thể chê nàng xinh đẹp như là ngày xuân bá hoa tiểu diễn bất tát với lại tính cách của nàng rất tốt nói chuyện nhẹ g i ọ n g t ì thầm ônu n như nước theo lưu quang thiên g i ả n g thuật trong ánh mắt của hắn tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn hắn dường như nhìn thấy tiểu phương xinh đẹp dung nhan nghe được nàng thanh n â m ônu n nhân viên tạp vụ nhóm cũng bị hắn vui s ư ớ n g lây sôi nổi phát ra hâm mộ tiếng than thở lưu quang thiên càng nói càng khởi tình đem đinh tiểu phương hình dung được như là tiên nữ trên trời bình thường giống như trên người nàng lóng lánh làm cho người say mê c h ỉ r i ê n mang sự miêu tả của hắn n g n g nhân viên tạp vụ nhóm đối với đinh tiểu phương tràn ngập tò mò giống như có thể cảm nhận được n g lực của nàng cùng ônu tại thời khắc này lưu quang thiên trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong hắn giống như nhìn thấy về sau chính mình cùng đinh t i ể u phương cùng một chỗ qua hạnh phúc thời gian n à y có thể khoảng chính là trong mắt người tình biến thành tây thi đi được a quang thiên nói như vậy vẫn đúng là bị ngươi cùng đến một cô nương t ố ta dự định lúc nào kết hôn a có thể còn nhớ cho chúng ta mấy cái phát kẹo hỉ lặc trong đó một vị nhân viên tạp vụ ồn á o đạo đúng tiểu hoa nói rất hay à chờ ngươi kết hôn vào cái ngày đó kẹo hỉ thuốc lá hỉ hạt dưa cái gì cũng đừng quên rồi chúng ta đấy không tham lam dù sao cũng phải có một giảm đi đương nhiên có tin mừng thuốc hút tốt nhất đấy lại một vị nhân viên tạp vụ đi theo ồn ào nói cảnh tượng dần dần càng thêm náo nhiệt được rồi được rồi cũng đi làm việc đi kéo cũng không xê xích gì nhiều chẳng qua nha quang thiên bọn hắn những người này nếu chưa lấy được ngươi thuốc lá hỉ ta mặc kệ nhưng mà làm vì sư phó này làm sao nhìn cũng phải rút căn ngươi thuốc lá hỉ a lưu quang thiên sư phó nói xong vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn là cảm giác có chút nhao nhao tức giận không ngờ rằng cũng đúng thế thật biến tướng đến trêu g ẹ o nhà mình đồ đệ ha ha ha quang thiên a sư phó ngươi nói rất đúng lão nhân ra ông ta thuốc lá hỉ ngươi cũng không thể tỉnh rồi một người nói tiếp về sau những người khác thì sôi nổi ha ha phá lên cười lưu quang thiên bên này náo nhiệt như vậy đinh tiểu phương bên ấy thì là cũng giống như thế tiểu phương ngươi kết thân kiểu gì à nha t h à n h chưa tiểu tử nhìn kiểu gì trong nhà phụ mẫu lại là tình huống gì a đinh tiểu phương sư phó là vị nữ đồng chí tuổi tắc có chút lớn bởi vậy tương đối bắt quái một ít đương nhiên nàng nói những lời này hỏi mấy vấn đề này trừ ra trong lòng điểm này bắt quái bên ngoài chủ yếu vẫn là tại quan tâm đồ đệ của mình đinh tiểu phương bình thường tại nhà máy điện gia dụng hồng tinh chỗ tiểu trong tổ danh tiếng rất tốt với lại làm việc chịu khó chưa bao giờ chậm trễ qua công tác tiến trình lại tăng thêm là một vị nữ đồng chí tại tiểu trong tổ có thể nói là đoàn sùng đánh ngộ sau đó tiểu tổ cái khác công nhân thì sôi nổi hỏi tới lần này kết thân tình huống ta ra mắt đối tượng rất tốt thân cao đại người nhìn thì an tâm hẳn ở đây m i n h đệ chúng ta đơn vị nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh là một tên đoàn công cấp một mà còn chờ cuối năm nay liền định thì đoàn công cấp hai đinh tiểu phương nói xong lưu quang thiên tình huống căn bản chỉ là lưu quang thiên từng nói với nàng kế hoạch thi đ o á n công cấp ba sự việc nàng cũng không nói đến đi làm người nha được khiêm tốn tiếng trầm làm đại sự tiếng trầm phát đại tài mới tốt ngươi còn chưa nói người yêu của ngươi gọi cái gì đâu bao nhiêu tuổi rồi còn có đối phương gia đình điều kiện kiểu gì phụ mẫu bao lớn niên kỷ a lại một vị trung niên nữ công người hỏi một câu về phần tuân hỏi đối phương phụ mẫu tuổi tác bao lớn là bởi vì nếu như đối phương phụ mẫu tuổi không lớn lắm về sau có thể giúp một tay mang trẻ con với lại nếu lớn tuổi đinh tiểu phương gả đi về sau đó không phải là trước giờ cho công công bà bà dưỡng long ạ đứng ở đinh tiểu phương bên này suy xét đây thật ra là một loại quan tâm ôi ta đem quên đi nói người yêu của ta gọi lưu quang tiên năm nay hai mươi hai tuổi cha hắn năm nay năm mươi tuổi không đến không sai biệt lắm bốn mươi tám bốn mươi chín tuổi đi cái này ta không hỏi kỹ bất quá cha hắn là chúng ta tổng nhà máy hồng tinh s ở cải tiến kỹ thuật phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng hay là một tên đ o á n công cấp tám mẹ hắn hẳn là so với hắn cha nhỏ cái hai ba tuổi đi đinh tiểu phương không xác định nói xong hoặc đây cũng là phó khoa trưởng lại là đoàn công cấp tám một tháng tiền lương không được một trăm hai ba mươi đồng Tiểu p hở ư ngươi tượng như người ơ n không thán g A, đối coi tìm tệ. một cảm Có câu. h phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng hay là đoàn công cấp tám người yêu của ngươi cha hắn có phải hay không gọi lưu hải trung lại có một vị công nhân phản ứng lại nghe lời hắn nói hẳn là biết nhau lưu hải trung lao tôn n g ư ơ i b i ế ta một vị khác công nhân hướng về vừa nãy người kia trở về câu vậy khẳng định biết nhau a ta nghe ta hàng xóm đã từng nói ta và các ngươi nói à lưu hải t r u n g người này trước kia n h a vẫn đúng là không ra thế nào trong nhà thích đánh hải tử người khác đánh hải tử đó là bởi vì hải tử phạm sai lầm mới đánh hắn không giống nhau không sao thì đánh nhưng mà đi hắn không đánh trong nhà lão đại thì đánh lao lao ba kết quả thì sao nhà hắn đại tiểu tử lưu quan g tể vừa kết hôn xong thì len lén tham gia tây bộ viện binh xây đi có thể cũng là bởi vì ở nhà đợi quá khó tiếp thu rồi vị này công nhân tâm không tạp nhầm nói hoàn toàn không có phát hiện đ ì n h tiểu phương sắc mặt ngày càng không xong chẳng qua cũng may người này tiếp theo nói lên có chút lớn biên độ chuyển hướng chẳng qua nha đây đều là ngày nào sự t ì n h này lưu hải trung sau đó không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó lại cầm cố phân xưởng đào tạo đoàn công tổ, tổ trưởng kiêm phó chủ nhiệm với lại theo lúc này lên tính cách thay đổi lớn ở nhà không còn đánh hai tử đối xử mọi người đợi chuyện cái gì thì càng ngày càng tốt lại bởi vì dạy đồ đệ phương diệt khéo sau đó bị trong nhà máy ủy thác trách nhiệm đề bạt thành phòng giáo dục và đào tạo phó khóa trường các n g ư ờ i đều biết đi tổng nhà máy lãnh đạo nào thủ hạ là tối ăn ngon đó chính là sở cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên trương phó phòng người ta trên danh nghĩa là phó sở trường thực chất quyền lực giống như sở trường mà lưu hải trung tính được chính là do người ta trương hạo nhiên quản đúng này lưu hải trung cùng trương hạo nhiên là một cái đại viện xem chừng chính là người ta trương hạo nhiên giút bận、rộn. vị này công nhân giải thích một phen nghe những lời này đinh tiểu phương sắc mặt đã khá nhiều chẳng qua càng nhiều hơn chính là trong lòng thương mình đối tượng lưu quang thiên nàng không ngờ rằng lưu quang thiên trước kia là bị đánh chịu đến đây là tại phụ thân thân thiết v ố t ve hạ trưởng thành